Trước mù ộ t trăm, ăn quỷ người gì dạ tạ cũng không biết xì nạ dù g ạ họa gì nị ạ kế hoạch hắn nhìn thấy hình thể c à n g khoa t r ư ơ n g xe kỳ đ ỏ tích nộ trước tiên liền đoán được đối phương đã ở phía trên hoàn thành một lần phân chia nuốt mất sx bi lập tức hô lớn coi chừng xe kỳ đ ỏ tích nộ muốn nuốt mất phân thân khác để dạ cụ tèn giáng lâm mù dạ tạ gọi hàng không chỉ có để cản rộ gì mịt gì đám người sắc mặt khẽ biến liền ngay cả ngay tại kịch chiến cả dạ cụ khả lạc ù n g mũ rộ di hoan hỉ cũng là lập tức quay đầu nhìn về phía xe kỳ đò t í c nộ hèn hén mỗi một cái phân thân đều có chính mình độc lập ý thức bọn hắn cũng không tình nguyện bị x ẻ kỳ đỏ tích nộ n u ố t nhưng n u ố t mất s z, bi ai, x ẻ kỳ đỏ tích nộ lực lượng vô cùng lớn một cây tích trượt vậy mà đem xịu gì c ả n à ồ đánh bay ra ngoài c ả n rô gì mít gì bước chân cũng không h i ể u t r ậ m một nhịp x ẻ kỳ đỏ tích nộ trong nháy mắt đem ủ rô di hoan hỉ đột nhiên vỡ tan bị hút vào trong cơ thể xẹ kỳ đỏ tích nộ chỉ để lại một vũng nhỏ vết máu cả giặc cụ khả lạc lúc này đã không có tâm trạng cùng càn rô di mít di chiến đấu vậy mà xoay người bỏ chạy hắn giờ phút này vậy mà vô cùng mong đợi những này sát quỷ kiếm sĩ có thể ngăn cản xe kỳ đỏ tích nộ nhưng thời khắc này xe kỳ đỏ tích nộ thình lình có loại không thể ngăn cản cảm giác mặc kệ là cản rộ gì mịt gì hay là hạ s i bị ra y nổ s ú kẻ đều bị đối phương lực lượng q u ă n g bay ra ngoài tại trong tiếng kêu tuyệt vọng của mụ dạ tạ cùng cạ dạ c ủ khả lạc xe kỳ đỏ tích nộ một tay nắm cạ dạ c ủ khả lạc cổ tại dưới tác dụng của huyết quỷ thuật cạ dạ cũ khả lạc thân thể trong nháy mắt tăng g ã bắt đầu dung nhập xe kỳ đỏ t í c nộ thân thể mụ dạ tạ toàn thân run dày hai tay nắm chặt mỹ chỉ dìn hắn nhìn xem thân thể dần dần bắt đầu biến hóa xe kỳ đỏ tích nộ rõ ràng g á i kia đáng sợ dạ cụ tẹn liền muốn xuất hiện à à à mù dạ tạ đ ỗ n g nhiên kêu to liền muốn xông đi lên muốn cho mạnh hơn chính mình đồng bạn sáng tạo cơ hội nhưng đứng tại trước người hắn s ị u gì c ả nạ ổ t r ậ n quay người một chân đem hắn g ậ t ngã mù dạ tạ có chút không rõ ràng cho lắm còn dây rủa muốn lên trước bị xì nạ rủ gạo hạ dị mị à một tay để lại an tính chút thế nhưng là mù dạ tạ còn muốn nói nữa hạ xị bị dạ ỉ nổ sủ kẹ đã bưng kín miệ của hắn lui về tới cản rộ gì mịt gì thấy、thế. mang trên mặt ý cười giọng điệu nhẹ nhàng nói mụ dạ tạ cùn hiện tại cũng không chỉ hẹn pen đang chờ đợi dạ c ụ tẻn xuất hiện nha mụ dạ tạ khe giật mình hắn nhìn thấy bên cạnh mình xì nạ rủ g ạ họa gì nghị hạ tạ sẽ kỳ đỏ tích lộ biến h ó a thời điểm cũng là chậm rãi từ phía sau lưng lấy xuống cái kia một mực đeo sau lưng túi cẩn thận từng ly từng tí mở ra lộ ra bên trong cái kia đen kịt đặc thù vũ khí cái kia hoàn toàn không phải thời đại này nên có đồ vật mụ dạ tạ chỉ là nhìn thoáng qua trong lòng liền có loại này hiểu ra cho dù là trong thành phố lớn hơn nữa cũng sẽ không có có thể tạo ra loại vật này kỹ sứ lúc này đã hoảng loạn chạy trốn tới phía trên tầng lầu hẹn pen t ẩ n thân tại bên trong khu de mì hoán hận trái tim hắn giống trên sàn nhà lại thoạt nhìn như là treo ngược ở đỉnh đầu mọi người ra cụ tèn chậm rãi hiện thân để hẹn pen trong lòng rốt cục thở phào nhẹ nhõm chỉ thiếu một chút chính mình liền bị những ác đ ồ này tìm được bốn sau một trận loại lên thiếu niên hình dạng mạnh nhất hình thái g ạ n cụ tèn rốt cục ra sân một loại mãnh liệt quỷ khí quét sạch toàn trường mặc dù có cùng cái gạ cụ chiến đấu kinh nghiệm k a n o genix ý nổ sụ cái bọn người vẫn là bị cái kia khoa trường quỷ khí chân yết bọn hắn cảm giác b u ồ n tìm của m ũ dạ tạ càng là sắc mặt trắng bệnh lảo đảo m ấ y bất cực các nhóm người vậy mà chỉ muốn đối với kẻ yếu ra tay đông d ạ cù ten mặt mũi tràn đầy phẫn nộ đột nhiên đánh phía sau trống to một đầu dài mười mấy mét thân cây hình rồng lập tức bay ra cho dù sớm đã ở trong lòng làm qua chuẩn bị tất cả mọi người vẫn là bị cái này khoa trương một màn làm kinh ngạc dòng gỗ trong nháy mắt đụng nát bốn phía vách tường cùng cửa sổ vọ tới t mấy người c ả nạ ổ thân pháp mau lẹ như bướm trong nháy mắt tránh ra dòng gỗ va chạm rút kiếm liền chém vào nó hơi thở của hoa t h ứ thứ hai ngự ảy mai hạ nò、no、cổ kỳ ni no cả tạm bịt đ nhưng lại trong khoảnh khắc bị dòng gỗ đụng nát quá cứng dòng gỗ thẳng tắp vọt tới xẻ kỳ đỏ tích nộ ghét nhất mụ i ạ tạ mụ i ạ tạ căn bản không kịp t r á n h né mắt lộ ra v ẻ t u y ệ t vọng nhưng màu hồng đ ả o lưỡi kiếm trong nháy mắt sáng lên hơi thở của tình yêu thức thứ hai sự hảo não của tình yêu coi no cổ kỳ ni no cả tạ nở mở c o i càn rộ di mít di động với tốc độ cao trong nháy mắt đem dòng gỗ chém vỡ d ạ cù ten mày nhắc lại tên này nữ kiếm sĩ tốc độ cùng đường kiếm lực đạo so sánh vừa mới tăng lên rất nhiều hắn lần nữa đánh phía sau có viết chữ tăng trống hai đầu dòng gỗ cuộn đi lên đầu nhô cao trong miệng tích góp đáng sợ chấn động của mình lôi s á t kìm ây d a i s ặ t cán bộ gì mít gì như là từng diễn luyện ngàn lần mặc dù nàng không biết đông sản tại sao lại đối với hẹn pen quen thuộc như thế nhưng nàng gần như là bản năng vượt lên trước một bước nhảy lên thật cao kéo đã i à n ra cực hạn màu hồng đào lưỡi kiếm phạm vi lớn q u a i tung hơi thở của tình yêu thức thứ ba yêu mèo l ú c mưa coi no cổ kỷ san no cả tạ coi nệ cổ xì gù ra c ù k è n khe giật mình huyết quỷ thuật của mình còn chưa thành công phóng ra hai đầu dòng ỗ kia liền bị cái kia phóng đáng nữ nhân đánh nát trong lòng của hắn càng phẫn nộ hai tay nắm lại nhanh ch k trong t mù Ấm ẩm. rù. vô hạn thành dạ cụ thèn dưới chân sàn nhà vỡ nát từng khúc không ngừng kéo dài cán d ồ di mít di mấy người lập tức hướng về sau chạy trốn nhưng này vỡ nát tốc độ cực nhanh vô số to lớn dòng gỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên đem xung quanh trong không gian trăm mét tất cả trướng lại trong khoảnh khắc xoắn nát những cái kia to lớn dòng gỗ chiếm cứ tại sau lưng dạ cụ thèn hắn như là nắm trong tay cây cối tiên nhân không thể lại gần nhưng cán dỗ di mít di lúc này lại hai mắt tỏa sáng hướng sau l ư n g dị nị ạ nói ngay tại lúc này dạ cụ t è n k ẽ giật mình hắn chợt phát hiện nữ nhân kia cũng không có nhích lại gần mình ý định ngược lại lôi kéo những người khác tiếp tục lui lại chỉ có trên mặt mang s ẻ o thiếu niên xấu xí vẫn ở tại chỗ đối phương giờ phút này đang giơ trên tay cái tia đen kịt không rõ là gì vật thể nhắm ngay chính mình đó là cái gì thùng thùng da cù tèn lần nữa gõ sau lưng trống vô số dòng gỗ trong miệng bắt đầu nổi lên sấm xét cùng sóng sung kích hắn tin tưởng dưới một chiêu này không có nhân loại có thể sống sót xi nạ rủ g ạ họa dị nị ạ cái chán một g ọ t mồ hơi nhỏ xuống mặc dù hắn đã tại dưới sự chỉ đạo của đông sản sứ dùng qua loại này xuống mấy lần nhưng giờ phút này trong lòng vẫn còn có chút khẩn trương. hắn dùng sức bóp cỏ xuống ông tiếng rít quái dị l ó e lên một cái rồi biến mất da c ụ tèn bỗng nhiên như có chút nhận ra cái gì ngầm đầu phía sau hắn tất cả dòng gỗ cũng tất cả đều ngầm đầu nhìn trời như là trong truyền thuyết bắt kỳ đại xả dạ mạ tạ no họ r ồ xi、si, ngửa mặt lên trời gào thét vơ anh to lớn trường trọng lực cầm vang rơi xuống dòng gỗ vỡ tan từng khúc da c ụ tèn c h ỉ kịp nâng lên hai tay liền cảm giác một loại vô cùng mạnh mẽ trọng lực đẻ xuống da cù tèn trong nháy mắt nằm xuống bên ngoài thân da nước ra trong tay hắn lần nữa tạo ra một cái dù trống. trống lại là nghe được một tiếng rít quái d sau đó vô địch trường trọng lực rơi xuống, ra cụt ẹ n trong nháy mắt nổ tung. giờ phút này treo ngược tại cao mấy chục mét đất t r ố n g t r ê n t r ầ n hẹn t ẹ n trong lòng r u n g dậy, mặc dù hắn biết ra cụt ẹ n sẽ không chết đi, nhưng loại này v ũ k h í đáng sợ để hắn tâm thần không yên, đột nhiên, hắn nhìn thấy vừa mới dùng cái kia đáng sợ v ũ k h í đánh nát ra cụt ẹ n t h i ế u niên nhanh c h ó n g chạy hướng ra cụt ẹ n bị đập vụn mà hình thành vũng máu đô đ ầ n coi là ra cụt ẹ n chết. Hẹn bên trong lòng cây trộn, nhưng rất nhanh vẽ mắt xứt sở, hắn khó có thể tin nhìn phía dưới nhân loại thế mà nắm lên ra cụt t dì nỉ a cố nén buồn nôn từng ngụm từng ngụm đem dạ cụ tèn tay cụt nuốt vào thân thể lập tức phát sinh biến hóa bởi vì đông sắn lúc trước vẫn luôn không gián đoạn đút cho hắn một chút quỷ thân thể hắn thời khắp này tiêu hóa năng lực vậy mà ngoài ý muốn mạnh mẽ hắn cảm nhận được trong thân thể loại kia xa lạ lực lượng hai mắt cũng lập tức trở nên đ ỏ bừng a gà sù ma gen i í t cùng hạ xì bị dạ ý nổ sù kẹ đều bị dì nỉ a bộ này dáng vẻ dọa đến mụ dạ t ạ càng là dọa đến mặt không còn chút máu nhưng c ả n g dỗ dì m i t dì lại tựa như đã sớm chuẩy nàng một tay phất lên nói đi thôi dì nỉ xì nạ rủ g ạ họa gì nỉ a đột nhiên xoay người rời đi hắn đ ỗ n g nhiên nhảy ra một bước một quyền đánh vào trên mặt đất một đầu dài mấy chục thước dòng gỗ lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên giống g i n g gỗ trong miệng lần nữa phun ra dòng gỗ như là rắn ngầm đôi một đầu dài tám mươi mét to lớn dòng gỗ đột nhiên tại trong vô hạn thành q u é t ngang dầm dầm dầm bốn vô hạn thành cái k i a phức tạp vách tường trong nháy mắt sụp đổ vô số tại trong g d ấ ố cổ c ánh mắt kinh hãi to lớn dòng gỗ đột nhiên ngẩng đầu đối với hắn há ra miệng lớn của mình y mãi ây Trước triệu được hắn mù dàn. Phốc. dàn. mù không ngừng lợi dụng ngư hồ tại trên mặt đất vạch ra lượng lớn loài cá đến kéo dài thời gian dẫu cổ không nghĩ tới vách tường đột nhiên bị một đầu to lớn r ồ n g gỗ phá vỡ càng làm cho hắn kinh sợ chính là cái kia r ồ n g gỗ thế mà không có công kích sát quỷ kiếm sĩ ngược lại đối với hắn há r a miệng lớn kinh khủng sóng siêu âm trong nháy mắt làm vỡ nát tất cả cá cũng để hắn mảng n h ĩ rách nát m u ố n n g ấ t hơi thở của sương mù thức thứ tư di l ư u trảm cả sụ mỹ no cổ kỳ xì no cả tạo dị rì dị hơi thở của âm thanh thứt thứ năm mươi huyền đấu tô no cổ kỳ gon o、no、cả tà mê gần、hết. nạ kìm c hư hư thực thực trong và lòng giật mình nàng nhìn thấy theo giờ ốc cổ chết đi cái kia ba tên tốc độ cực nhanh trụ trong nháy mắt biến mất phóng tới hẹn、Pèn. nạ kìm lập tức gậy vang dây đàn đằng đằng t ô kích mù ý chỉ cùng u dù tẹn chẹn trong nháy mắt bị dịch chuyển đến ngoài vô hạn thành tường vây mấy chục cái quỷ ăn thịt người lập tức vây lại còn có một nữ nhân nà kìm phát hiện chính mình đã bỏ sót một cái trụ bóng người tốc độ của đối phương thực sự quá mau lẹ nàng lập tức bắt đầu cảm giác nhưng lúc này như là một đạo sấm sét đột nhiên từ trong lòng nà kìm nổ vang mình rốt cuộc đang làm gì chính mình đã bao lâu không có chú ý nhân loại k bốn cảm giác giận c ả tóc gây đánh tới nà kìm trong nháy mắt đem cảm giác một lần nữa phóng tới trên thân đông cổ nàng cảm giác một chút khoảng cách trong lòng an tâm một chút đối phương cũng không tiếp tục tìm kiếm mình là từ bỏ. đông cổ cảm nhận được cái tia cách mình không đủ trăm mét khí thức nhét miệng lên sấm xét màu vàng đột nhiên sáng lên xét oành tiếng sấm ầm ầm nổ vang bởi vì d i n i ạ phá hủy vô hạn thành lượng lớn vết tường một tiếng sấm này đặc biệt văng dội đến mức trong vô hạn thành nạ kìm trong lòng đều giật mình cổ cờ xịp ở giữa thái dương ấn ạ dạ sáng lên hắn một kiếm hung hăng đem hái mờ di mạ chém văng ra tiện tay cản lại xì nạ rủ gà họa xa n ơ m i nì t r dịn dùng sức đỡ lấy xì nạ dù gà họa xa n ơ m i cảm giác mình bị một loại không cách nào ngăn cản lực lớn trong nháy mắt á c chế không ngừng mà bị thương giữa bụng ỉ gụ dỗ ổ ban nải giờ phút này vừa mới đứng dậy liền nhìn thấy xì nạ rủ g ạ họa s ạ nệ n m ì bị cổ cờ xịm một kiếm chém về phía chính mình trong thông thấu thế giới su kịt xe cải cổ cờ xịm đem hai người tư thế nhìn không sót chút nào cái k i a m ù mắt to con giờ phút này cũng không kịp cứu viện kỳ họ cổ cụ cạm được xạ gì tàn nhẫn vung lên phấp xét xét lưới kiếm vào cơ thể âm thanh cùng sấm xét nổ vang âm thanh gần như đồng thời vang lên một bóng người cao lớn trong nháy mắt vượt qua khoảng trăm thước mang thế nhanh như sét đánh đột nhiên đem cổ cờ xịm pha tan xì nạ rủ gạo h ỏ a xạ nệ mị bả vai máu tươi phun ra ngoài nhưng hắn ánh mắt lại buộc phát ánh sáng rực cụ cờ xịn tu luyện kiếm kỹ mấy trăm năm thế kiếm sớm đã trở thành bản năng gần như là sấm x é t nổ vàng trong nháy mắt hắn liền lưu chuyển thế kiếm trên kỳ họ cổ cụ cảm xạ gì ngoài định mức mọc ra lưỡi kiếm chém vào bả vai tóc trang kiếm sĩ chính mình n h ì chỉ dìn bản thể lại đón đỡ cái kia thần tốc đường kiếm hắn nhìn xem gần trong gang tấc đông cổ trong ánh mắt chiến ý giặt rào ngươi vẫn là tới đông cổ dáng tươi cười tùy tiện âm thanh như là từ trong lồng ngực phát ra đúng vậy a ta đến ti đông cổ tay phải nắm lấy mỉ chỉ dìn mạ xạ mùn áp chế cổ cờ xịp tay trái lại chậm rãi thu lại như là kéo căng cây cung cổ lưu tái đê cổ cờ xịp khó có thể tin túi lầu xuống tên nhân loại này thế mà tay không tất sắc đánh xuyên qua thân thể của mình hắn không phải kiếm sĩ sao cổ cờ xịp gào thét một tiếng kỳ họ cổ cụ cạm xạ di đột nhiên vạch ra một vòng trăng non đông cổ cũng không dây dưa hắn đã đem thuốc của tà mô để vào trong cơ thể cổ cờ xịp mũi chân nhún nhẹ liền lui về phía sau hại mợ dị mạ dị m ấy đỏ hồng dịu chiến cùng truy gai đã bay về phía cổ cờ xịp cổ c hơi thở của mặt trăng thức thứ tám nguyệt long l u â n vĩ chủ kỳ no cổ kỳ hạ kỳ no c ả tạ ghét ggb gì gì hai mờ gì mà không tránh không né cũng lựa chọn cứng đôi cứng hơi thở của đá thức thứ nhất x à văn nham s o n g cực ý hoa no cổ kỳ ý triệt no c ả tạ giả mòn gặng sở cải họ cụ trở nên đỏ hồng dịu chiến cùng truy gai ẩm vang đem kỳ họ cổ cụ cả một x à gì thế kiếm cắt đứt cũng đem cổ cờ sim đánh lui mấy bước làm sao có thể na kìm khó có thể thượng huyền nhất cổ cờ sim thế mà ở trong quyết đấu chính diện bị nhân loại kiếm sĩ đánh lui nàng chợt nhớ tới vừa mới cái kia nhân loại đáng sợ đánh xuyên cổ cờ sim nà kim hậu c h i hậu giác lần nữa nhìn về phía đông cổ lại giật mình phát hiện đối phương chẳng biết lúc nào đã rời đi cổ cỡ xịm khu vực đối phương cách mình rất gần to lớn sợ hai đánh tới nà kim liền muốn lần nữa gãy dây đàn đ ông đông cổ nhấc chân lên cao bắp thị toàn thân căng cứng đột nhiên đặt xuống vô hạn thành trong nháy mắt chầm xuống mấy mét to lớn cảm giác rung động đánh tới toàn bộ vô hạn thành đều đang lắc lư mạnh liệt chấn động cho đông cổ càng mạnh địa mạch lực l ư ợ n hắn hơi nhắm mắt n g c hơi phồng lên hơi thở của mặt đất t h ứ thứ tư địa mạch long minh g ô nà kim bỗng nhiên cảm giác toàn bộ thế giới đều đang nổ vàng trong nổ vàng to lớn. thân thể nàng chậm nhẹ thế giới bắt đầu xoay tròn nàng nhìn thấy một bộ thi thể không đầu chậm rãi ngả vào bên cạnh tì bà ta chết đông cổ t h ầ m tạc lưỡi không có rơi xuống tấm thẻ kỵ một xủ gì mụ giản thật đúng là vô cùng nhắc gan thế mà tùy ý chính mình thuộc hạ thượng huyền từng cái chết đi cũng không muốn đến vô hạn thành quyết tử chiến nhưng là đông cổ chậm rãi lần nữa giơ lên chính mình đỏ hẹp dài nì chi dịn khoe miệng của hắn y c ư ờ i càng rõ ràng ngươi không trốn khỏi mụ giản tái hiện thời không như là trong nháy mắt dừng lại sau đó nhanh chóng phục hồi như cũ l ạ như là quay ngược hành động quỹ tích về tới trên thân thể t h ủy tì chậm bà nạ kim dậy, ộ t tay đông cổ ngoại hình trong nháy mắt xảy ra biến hóa thân thể của hắn chậm dại biến thành nạ kim dán vẻ dưới mái tóc dôi tung kỳ quái năng lực nhận biết trong nháy mắt tăng cường hắn bản năng có được cảm giác cái khắc quỷ vị trí năng lực đông cổ chậm rãi nhặt lên rất xuống đất tì bà ngón tay thon dài chậm rãi gậy vang dây đàn đang tàn dở phát hiện thân hình mình trong nháy mắt xuất hiện tại bên người cản dỗ gì m t g ì đồ n nổ nhìn xem cản dỗ gì m t g ì đồ n nổ hai tay m u ố i lên h ạ c kiếm k a c ú t đang cùng mạnh mẽ dạ cụ thèn chiến đấu tàn dở bản năng bắt đầu tìm kiếm vị trí hẹn p e n bản thể không bao lâu liền chỉ ngón tay hướng tầng trên Xẹt xẹt, à, gạt à sủ mạ t ô kích mù ý c h ỉ cùng u dù k ẻ n chẹn trong nháy mắt xuất hiện ở bên người ạ cá dạ thân hình hai người khẽ giật mình lập tức triển khai công kích ạ cá dạ biểu lộ khẽ biến hắn không rõ nạ kìm đến cùng muốn làm cái gì chẳng lẽ mặt khác thượng huyền đều đã tan tác xa bốn áp lực cực lớn trong nháy mắt đặt ở trên thân ạ cá dạ trong mắt hắn cái k i a cơ ngọn lửa nam tử chỉ sợ đã bước một chân vào cảnh giới kia sử dụng hơi thở của nước mỹ dù no cổ kỳ kiếm sĩ cũng cực kỳ cao siêu lại thêm hai người này mình đã gần đến cực hà đăng xì nạ dù ga hoa di n h ạ xuất hiện ở cổ cờ xíp cách đó không xa hắn sửng sốt một cái trước mắt lập tức đông cổ khoe miệng ý cười càng rõ ràng trong trận chiến đấu này nạ kìm điều hành không thể nói có vấn đề gì mặc dù từ góc nhìn thượng đế tới nói nạ kìm nếu là ngay từ đầu liền từ bỏ rỡ cổ cùng hẹn b è n đem hải mở dị mã bọn người đặt ở rỡ cổ chiến trường sau đó lợi dụng ạ cạ dạ cùng cổ cờ sim tuyệt đối sức mạnh nhanh chóng chém giết những người khác đối với mình ý hiếp sẽ càng lớn một chút nhưng nạ kìm cuối cùng không phải mụ dạn nàng không có hy sinh thượng huyền quyền lực càng quan trọng hơn là kị một xù dị mụ dạn không dám tham chiến để phép bọn hắn thiếu một vị cùng mình đối đầu tuyệt đối chiến lực bởi vậy mới khiến cho nạ kìm được cái này mất cái khác. cuối cùng hẹn bén cùng cổ c ờ xịp nhau nhau thất thủ bốn đang ha ha nên nói không hổ là tiết lao bản a ngươi thật đúng là cái cặn bã nha k ỳ b ộ t xù gì mụ dạn mặt lộ vẻ chần chờ hắn nhìn trước mắt k h í tức đại biến nạ kìm lại nhìn xem chính mình đột nhiên xuất hiện tại trong vô hạn thành nhất thời lại có chút không biết làm sao g i a n g z á c đông cổ tiện tay bóp nát đàn t ỷ bà cũng giải trừ hóa thân trạng thái k ỳ b ộ t xù gì mụ dạn con ngươi co dù lại hắn nhận ra người tới mụ dạn a ngươi rốt cuộc tới câu khoai câu đổi đọc t ấ u chương xong chương một trăm lẻ hai vật l ộ chương một trăm lẻ hai vật lộn là ngươi kỵ b ộ t xú gì mụ d à n hai con ngươi màu đỏ chậm rãi khôi phục bình thường hắn nhận ra người trước mắt chính là chém giết đủ mạ sát quỷ kiếm sĩ hắn nhanh chóng làm rõ suy nghĩ hiểu ra chính là người trước mắt không biết lấy loại thủ đoạn nào sử dụng nạ kìm năng lực đem chính mình dịch chuyển tới kỵ b ộ t xú gì mụ d à n tóc dài dần dần lùi về trong cơ thể bộ kia xinh đẹp nữ t ử hình thái chậm r ã i biến hóa trong n g á y mắt liền trở thành một bộ quý phái hơn người thanh niên nam tử nên khích lệ ngươi sao ngươi xác thực đã vượt xa trong mấy trăm năm những thứ ngu xuẩn kia thành công gặp được ta mụ dạn không có cảm giác được hơi th dấu vết tâm tình của hắn nhanh chóng khôi phục lại cao cao tại thượng trạng thái một bộ quan sát đông cổ tư thái nhẹ nhàng v ô vỗ tay đông cổ đối với mù dạn làm bộ làm tịch cũng không ừ a nếu như là thế giới này dân bản địa khả năng còn biết bị ký một xù gì mù dạn mãnh liệt quỷ khí cùng mạnh mẽ tư thái l ư a gạt nhưng đối với nhìn qua nguyên tắc đông cổ tới nói mù dạn đây hết thể ngụy trang đều không có chút ý nghĩa nào hắn cười nhạo một tiếng tựa như cảm giác vô cùng buồn cười sau đó một tay vị lấy cái chán ha ha cười to ký một xù dị mù dạn trên mặt bộ kia cao cao tại thượng thông rong biểu lộ chậm rãi giảm đi sắc mặt dần dần dần đ ô n h ắ n t ừ đối phương trong tiếng cười cảm thấy một loại mãnh liệt khinh thường cùng vũ nhục ý vị mụ giản một mực giả bộ như bộ này chở m ổ n tư thái rất mệt mỏi đi. nhanh để lộ ngụy trang lộ ra bộ k i a như là côn trùng sợ hãi nhắc gan dối trá bạo ngược chân chính tư thái đi đông cổ chậm rãi nâng người lên đặt tại cái chán tay trái chậm rãi đem trên chán tóc r ố i tất cả đều vớt đến sau đầu giữa vẻ mặt lại không một tia ôn hòa thái độ đầu có chút giơ lên kẽ hít mắt nhìn xuống kỳ bồn xù d ì mụ giản kỳ bồn xù dản chán g â n xanh nổi lên hắn chưa từng bị người như thế gọn gàng dứt khoác vũ nhục mù dạn dưới chân vô hạn thành mặt đất nhanh chóng vỡ vụn cho dù tại như thế hình thái mù dạn y nguyên có vượt xa tất cả thượng h u y ề n cơ thể năng lực hắn trong nháy mắt xuất hiện tại trước người đông cổ một tay đâm về lồng ngực đông cổ người thành công mù dạn trong âm thanh thẳng hẳn tay phải đâm rách không khí phát ra tiếng nổ đùng đoàn đông cổ thân thể tư thái cũng không thay đổi tựa như không có ý thức đến mù dạn công kích nhưng ở cái k i a sắc bén cổ tay đâm tới thời điểm đông cổ tay phải lại bản năng dơ lên đột nhiên đem mù dạn cánh tay phải nắm chặn mù dạn kinh hãi đông cổ lúc này mới chậm rãi quay đầu cùng gần trong gang tấc mù cũng không cần không n g ụ y t r a n giản thành nhân l o ạ À à Quát trái cánh to một tiếng, thị toàn thân đột một một tay kéo nắm mù nhiên dài, đông căng, chân trái hướng một bên bước ra một bước dài, nắm lấy dạng cổ bước bước bắp p h ra lấy i đối kéo lấy p h ư ơ g trong mắt đánh tới hướng mắt tới mặt đất. nháy đánh Vâng anh. Mù dạng chỉ cảm thấy một loại lực lượng vô cùng khổng lồ đột nhiên đem chính mình nhấc lên trong nháy mắt mình liền cảm giác tầm mắt xoay tròn bị nện trên mặt đất không đợi hắn dây rủa đứng dậy cái kia cùng bạo không giống kiếm sĩ nam nhân lần nữa đem hắn nhấc lên nện ở một bên khác mặt đất phanh phanh phanh, phanh. mù dạn hơi vỡ nát thân thể thuận vô hạn thành sàn nhà cậy mở một đường dài bảy mươi tám m m khe danh đông cổ đem trên tay mù dạn tay cột ném đi chậm d ã i rút ra sau lưng mình mì trì dìn một tay nắm chặt mì trì dìn mạ x à mùn trong nháy mắt biến đỏ a hách kiếm c a c ố t trong âm thanh k i n h thường mù dạn từ mặt đất chậm d ã i đứng dậy bộ kia quý công tử tư thái không còn tồn tại quỷ vương rốt cục lộ ra mình bộ mặt chân chính toàn thân mọc đầy mang theo răng nhọn nhựa lớn như là tụ tập mọi cái ác trong thế gian lành, lành quỷ khí liên tục không ngừng đánh tới cho dù lấy đông cổ thân nhưng trên mặt hắn lại không có chút nào biến hóa chỉ là nhẹ nhàng l i ễ u lơi trêu đùa này mới đúng mà m ù giản ngươi liền nên là loại bộ dáng này k ỳ một xủ gì m ù giản đã rất lâu không có thể hiện ra bộ tư thái này lực lượng mạnh mẽ để hắn đối với nhân loại kiếm sĩ khiêu khích tức giận đều thấp xuống không ít hắn tiện tay vung lên một tay cánh tay trong nháy mắt dị hóa dối d à i như là màu da gai roi trong nháy mắt vạch phá không khí phát ra đáng sợ rít gào tiếng đ ê u đồng cổ hơi chuyển động ý nghĩ nỉ trị d ì n mạ xả mùn mũi kiếm hướng lên ngăn tại trước người đông cổ dưới chân sàn nhà vỡ vụn cả người bị luồng sức mạnh lớn đánh lui mấy mét k ỳ p một xù gì m ù dạng quay đầu tựa như không nghĩ tới nhân loại này còn sống lập tức múa lên hai tay hai đầu to lớn roi gai trong nháy mắt xoắn nát trong vô hạn thành hết thảy mặc kệ là vách tường vẫn là sàn nhà trong nháy mắt vỡ vụn đối mặt cái này như dông báo một kích đông cổ cũng không được bộ trong miệng hắn hô hấp tần suất nhanh chóng thay đổi một cơn gió lớn trong nháy mắt dâng lên hơi thở của gió thức thứ sáu h phong yên làm cả giơ no cổ kỳ rổ cù no cà tạ cọc kịn dạn hai tay nắm hẹp dài màu đen mì trí d một vòng to lớn kiếm khí màu đen theo mấy đường kiếm gió trong nháy mắt s ẹ t qua cái kia điên của múa roi gai、Phúc. như là cắt chém cũ kỹ đông cứng da thuộc hai đầu tanh hôi roi gai chậm rãi rơi xuống đất nhưng ký một sụ d ì mụ giản tựa như căn bản không chịu h á c h kiếm các cút ảnh hưởng hoặc giả thuyết tốc độ khôi phục vốn có của hắn đã nhanh đến khó có thể tưởng tượng mặc dù có phổ thông h á c h kiếm các cút ước chế vẫn là thoáng qua liền khôi phục lại hắn đột nhiên hai chân mẹ lên trong nháy mắt quét sạch trước người đông cổ tất cả không khí dưới biến đổi khí áp dữ dữ dâng lên đông cổ sau lưng mà l hai hai đông cổ l ken ken ken ken ken. nhì chỉ dìn khu vực phòng thủ kín không kẽ hở nhưng ký một xù dị mù dạn lại đánh càng thêm tùy ý miệng trên toàn thân hắn tựa như cũng tại tùy ý cởi như điên cái thế giới này căn bản không ai có thể giết chết ta đông cổ tựa hồ chịu đủ mụ dạn lưỡi như một cái toàn bộ mặt đất trong khoảnh khắc vỡ vụn đông cổ trong nháy mắt rơi vào tầng dưới mụ dạn năm cái roi đâm ra sàn nhà vỡ vụn bùng ven dùng sức kéo một cái hắn cũng trong nháy mắt bay vào tầng dưới lỗ hổng địa mạch lần nữa nổ vang giữa không trung ký b ù t xù dị mù dạn hô hấp cứng lại hắn chỉ cảm thấy cả vùng không gian đều đang gạo thét trong một vòng màu trắng lóa mây khói đen kịt lưỡi kiếm trong nháy mắt từ bên trên thân thể của hắn hiện lên phốc phốc phốc phốc phốc k ị b ù t xù dị mụ dạn thân thể bất lực rơi xuống bao q u á t đầu ở bên trong thân thể hóa thành roi gai trong nháy mắt bị chấn đứt hắn rơi xuống đất không động đậy được nữa đông cổ như không có cảnh giác đi hướng mụ dạn mụ dạn rớt xuống đất trên đầu đột nhiên mở hai mắt ra trong m t á mù đầu màu u h y giản g có chút hướng phía cái kia kiếm sĩ thân thể rót vào hết dịch chỉ cần một chút hắn liền có thể để cái này nhân loại kiếm sĩ thân thể sụp đổ mất hử khinh thường tiếng cười vang lên mù giản con ngươi co giục lại hắn nhìn thấy rõ ràng bị mình roi đâm chúng nam tử thế mà lông tóc không tổn hao gì máu của mình vô lực từ trong roi chạy ra căn bản là không có cách rót vào thân thể đối phương đối phương cơ thể thế mà cứng rắn như s á t é p mù dạn n g ư ơ i thân là quỷ vương vẫn còn n ữ a thích làm loại này bẻ lũ s u nịnh đánh lén tiểu nhân thật sự là không coi là gì a đông cổ chế nhạo để mù dạn trong lòng tức giận cùng cực nhưng không đợi hắn phát tác con ngươi hắn co r ụ t lại trong nháy mắt lui lại đông cổ thoải mái cười nói ta đương nhiên biết nhỉ c h ỉ dìn giết không chết ngươi nhưng là ta vẫn còn muốn chặt bởi vì rất thoải mái nha trong tay hắn xuất hiện một tấm lấp lóe lên hát thiết rực rỡ tấm thẻ vừa đặt tại ngực vừa nói hiện tại để cho ta tới nói cho ngươi Cái gì một ớ i Đi? khoai, đổi thật thân. Bách Hóa sự là vua của Bách Quỳ Đi? Hóa thân. Nam. Cầu khoai, cầu của chương chương Nam. khi ổng VS chương 103, nụ dạ gì khi ổng VS một loại dị dạng mùi trong nháy mắt từ trên thân đông cổ phát tán ra mùi vị này làm mù d ạ n cảm thấy vô cùng lạ l ắ m loại đ ồ n g đậm mùi tanh hôi mặc dù cùng mình quỷ khí khác biệt lại để cho người ta cảm thấy cũng giống nhau tạ ác hắn nhìn xem cái k i a thân hình cao lớn người mặc màu trắng hạ hà hào dị kiếm sĩ hình thể trong nháy mắt thu nhỏ đầu càng trở nên biến dạng q u i dị qua trong dây lắt liền hóa thành một cái khuôn mặt xấu xí tiểu lao đầu tiểu lao đầu căn bản không sợ ở phía sau mấy cái màu đỏ tươi roi không ngừng múa mù dạn chạy bước nhỏ tung tăng đến trước người mù dạn một cao một thấp hai thế giới quỷ vương liền tại trong cái này không gian điên đảo vô hạn thành lần thứ nhất đối mặt mù dạn n h ư ớ n mày h ắ n căn bản không có cảm giác được trước mắt cái này tiểu lao đầu trên người có cái gì có thể cùng mình sánh ngang đặc tính phúc màu huyết hồng dây roi trong nháy mắt cắm vào trong cơ thể đã biến thành l ũ dạ d ỉ g đ hỉ ổng đống cổ máu của mù d ạ n trong nháy mắt r ó t vào trong lòng ký bụ sú dị mù d ạ n khẽ bung lỏng h ã n coi là đối phương có mù dạn nhìn xem cái k i a tiểu lao đầu thân thể bắt đầu phồng lên rõ ràng trong cơ thể đối phương cũng đã bắt đầu sụp đổ dễ cợt nói như lời n g ư ơ i n ó i quỷ vương liền loại trình độ này sao đông cổ hóa thân tiểu lao đầu đầu càng xương phồng lên không ngừng hở ra tựa như lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung nhưng khỏe miệng vẫn là chậm rãi câu lên lộ ra tươi c ư ờ i quái dị ta trước hết dạy dấu ngươi biến hình cộ bốn quái dị cơ thể nhấp nô h âm thanh v a n g lên mù dạn kinh ngạc cái k i a tiểu lao đầu, đầu thế mà không có nổ tung ngược lại phồng đến một mức độ không thể tưởng tượng nổi trong nháy mắt vượt qua bốn mươi lăm m còn đang dần dần bị lớn mù dạn một tay hóa thành roi g tàn nhẫn vung lên trong nháy mắt phá vỡ cái kia giòn xốp s ọ não、Phúc. rất nhiều máu thịt trong nháy mắt từ đó tuôn ra mụ dạn hai chân hơi nhún l ù i lại hai bước tránh đi những máu thịt kia nhưng đống máu thịt này cũng không có văng tung tóe ngược lại như là bùn nhau bắt đầu lần nữa tụ tập lại không ngừng nhấp nô tiểu lao đầu thân thể tại bên trong nhấp nô hoàn toàn biến mất thịt não trong lúc nhấp nô còn đang tiêu hóa mụ dạn máu tươi cơ thể cũng biến hóa trên thân xuất hiện tương tự mụ dạn nữ thể cùng đứa bé hình tượng lại tại bên trong nhấp nô hóa thành thịt não kịp một xù dị mụ dạn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy năng lực q u dị như vậy hắn không tin tả đèm phía sau mấy cái dây roi đột nhiên đâm vào bên trong đống thịt não kia nhưng sắc mặt lại ngay lập tức biến đổi những cái kia thịt não bên trong lại có mãnh liệt tiêu hóa năng lực chỉ là một lát mụ dạn mấy cái dây roi liền đ ứ t mất một nửa thịt não đủ dạ gì hỉ ổng càng lăn lộn càng lớn hình thể rất nhanh vượt qua bốn mươi lăm m cứ việc đối phương tựa hồ tốc độ di chuyển không chậm cũng không đối với mình an toàn tạo thành uy hiếp nhưng mụ dạn lại càng cảm thấy không vui năng lực biến hóa cuối cùng chỉ là mặc ta quất roi đống thịt não thôi kỳ một xù dị mụ dạn phục sinh năng lực rất mạnh căn bản không lo lắng bị tiêu hóa thân thể sắc mặt hắn phía sau cùng dưới thân mười mấy cái dây roi như là lưới dao điên c n t máy trong n g á y mắt liền đem biến thành viên thịt đông cổ chém vỡ nhưng đông cổ sớm thành thói quen ký b u ộ t xù dị mù giản những công kích này mặc kệ là đâm xuyên vẫn là chém đối với cái này đ ố n g thịt nhau tới nói đều là vô dụng bị chém vỡ thịt nhau rất nhanh liền nhấp nô lần nữa tụ hợp hình thể càng khổng lộ không chỉ như thế to lớn viên thịt chậm dại biến hóa sinh ra tư chi dài mấy mét to lớn cánh tay nâng lên cao đối với mụ giản đệ xuống mụ g i n sắc mặt âm trầm như nước h ắ n nhìn xem cái kia không ngừng núc ních to lớn viên thịt màu trắng loa s ó n g xung kích đột nhiên từ trước người mụ g i à n mũ p h á t to lớn lực trùng kích trong nháy mắt đem đỉnh đầu bàn tay khổng lồ xoắn nát trở thành một vũng máu mà biến thành to lớn viên thị t đông cổ cũng trong nháy mắt vỡ vụn màu trắng loa s ó n g xung kích không ngừng chấn động đem viên thị từng t chút từng chút n g h i ề n nát theo đó hóa thành vũng máu đem t r ọ n cái mặt đất bao phủ kỳ b ộ t xù gì mụ g i à n mặt mũi tràn đầy hờ hững hắn rất ít sử dụng loại năng lực này bởi vì chỉ là giết chết những cái kia yếu đuối nhân loại bất quá tiện tay một roi liền đủ rồi nhưng cũng không đại biểu hắn đối với loại này, không nhìn vết chém thịt ngáo li mụ dạn quay người định rời đi nhưng đột nhiên bên trong gian phòng không cao qua hắn bắp chân vũng máu bắt đầu rung động tí tách tí tách bốn từng vòng từng vòng gợn sóng từ huyết thủy mặt ngoài nổi lên kỵ bụt xủ dị mụ dạn con ngươi co rụt lại trong lòng của hắn có cái không tốt dự cảm chẳng lẽ loại trình độ này cũng có thể phục sinh đối phương thật cũng giống như mình có được thân thể bất tử、Soạn. trong vũng máu màu đen cao lớn bóng người đột nhiên đứng dậy vượt qua ba m to lớn hình thể theo hô hấp trên thân thể màu đen xúc tu chậm rãi nổi lên đầu là màu trắng sương thú hết sức tà dị giống đông cổ hơi chuyển động ý nghĩ toàn thân màu đen xúc tu thẳng tắp đứng lên kỳ b ộ t sù dị mù dạn kinh hãi chỉ cảm thấy một cố lực lượng vô hình trong nháy mắt từ mảnh không gian này mỗi một cái góc của tới kỳ b ộ t sù dị mù dạn toàn thân máu tươi dâng trào hắn căn bản không có cảm giác được đối phương có công kích động tác huyết quỷ thuật sao đông cổ tay phải lần nữa nâng lên toàn thân xúc tu lơ lửng kỳ b ộ t sù dị mù dạn trong lòng giật mình cũng mở ra hai tay vê anh giống vô cùng mạnh mẽ niệm động lực cùng mù dạn huyết quỷ thuật trong nháy mắt khuấy động hai loại mạnh mẽ lực lượng chạm vào nhau kinh khủng tiếng nổ đủng đoàn lập tức vang khắp không gian mặc kệ là bởi vì độc tố mà hơi có xu hướng suy tàn cổ cơ s i m vẫn là toàn thân đ ấ m máu càng đánh càng hăng hạ cá dạ lại hoặc là chín vị trụ tàn dơ b ọ n người đều là lộ ra vẻ mặt kinh hãi manh liệt chấn động quét sạch toàn bộ vô hạ n thành trong vô hạ n thành lúc này làm bằng gỗ tường thành kết cấu bắt đầu sụp đổ vô số đầu gỗ mảnh vỡ bắt đầu rơi xuống k ỳ b một xù dị m ũ dạn từ trong vạn b ẹ o thịt nát lần nữa khôi phục nhưng đồng thời hạn phía đối diện ra bị nẻ xương thú nụ dạ dị thì ổng làn ra cũng bắt đầu một chút xíu vỡ vụn lộ ra bộ kia vô cùng cứng rắn xương cốt tạo thành vỏ ngoài đồng cổ rắn ra kỳ bột sủ một dạn nhìn xem tư thái kinh khủng thi ma hình thái thi thái, xem ma tư biểu l cũng có ngạc của kinh đông hơi vẻ m ộ tay tại điểm xù dị mụ dạng trong nháy mắt lấy lại tinh thần chỉ thấy nửa cái bàn tay khổng lồ kia đã một nắm nửa người trên của hắn mụ d ạ n trong lòng giật mình toàn thân tuân ra mấy chục đầu roi đột nhiên đâm về thi ma nụ dạ dị hỷ ổng mù i ả n cảm giác một loại vô cùng nóng rực ánh sáng trong nháy mắt đem hắn những cái kia đâm g i ọ i cắt đ ư a ta đông cổ một tay nắm kị m ộ n sủ di mù i ả n đầu phía sau cánh xương chấn động hô trong nháy mắt bay lên không trong phong áp to lớn trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy trăm mét đi và vô hạn thành bị nổ phá ra lỗ hổng đối phía trên vũ cánh bay cao kị m ộ n sủ dị mù i ả n cảm thấy loại kia đáng sợ nhiệt độ ánh nắng lực lượng cho dù còn chưa chiếu rọi tại bên trên thân thể của hắn hắn đã cảm giác được phòng thầu xương kị một sủ dị mù dạn tại thi man nụ dạ dĩ hỉ ổng trong tay điên cùng rằng co hắn không nghĩ tới cái này cùng mình bình thường có thể vô hạn tái sinh quỷ vương thế mà không sợ ánh nắng một loại m á n h liệt tự ý trong nháy mắt bao phủ tại trong lòng mù dạn a tại trong tiếng kêu r ê n tuyệt vọng của k ý buôn s ù dị mù dạn thi ma nụ dạ dị h ì ổng tại thời khắc cuối cùng dẫn theo mù dạn bay đến trên mặt đất dưới ánh mặt trời chiều sáng đông cổ hóa thân thời gian vừa vặn kết thúc chậm dại biến trở về nhân loại hình thái mù dạn trăm ngàn năm qua lần thứ nhất xuất hiện dưới ánh mặt trời lực lượng đáng sợ trong nháy mắt để hắn cảm giác được tử vong giáng lâm hắn kêu gen một tiếng thân thể biến hóa dữ dội vô số tế bào bắt đầu nhanh chóng phân chia cơ thể mặt ngoài đột nhiên sinh ra lượng lớn tổ chức mặc dù những ngày cơ thể tổ chức dưới ánh mặt trời cũng tăng dã nhưng lại vì mụ dạn trì hoãn thời gian hắn điên cuồng gào thét muốn nghiền ép trong cơ thể càng nhiều lực lượng phía sau sinh ra vô số dây roi trong nháy mắt đâm vào dưới mặt đất còn đang trong vô hạn thành kịch chiến say sưa cổ cỡ xip cùng hạ c ả dạ thân thể bỗng nhiên cứng đ ở màu đỏ tươi dây roi bỗng nhiên từ đỉnh đầu bọn họ đâm ra bọn hắn vậy mà không cách nào chống cự cứ thế tại chỗ bị dây roi đâm chúng Kỳ buồn xù dị mụ dạn như là một con n g ệ n to lớn bắt đầu thu lại trong vô hạn thành tất cả màu tươi bên ngoài thân dị thường tổ chức để hắn hóa thành đáng sợ hài nhi dưới ánh mặt trời không ngừng tan giã lại tài i sinh. n khoai, H.G.U.A. h Cầu cầu ra sinh Chương, chương, chương t năng chói trang, trói thở dài một tiếng, hơi thở của sấm xét thức thứ n h ấ t p h í c h lịch n h ấ t tiềm, các mỹ nạ gì no cổ kỳ ỉ triệt no cả tạ hệ kỳ rẻ kỳ ỉ sen x ẹ t x ẹ t đông cổ thân hóa ánh chớp trong nháy mắt xé mở thân thể cái kia đáng sợ em bé nhưng đối phương dưới sự quá độ sinh trường làn da độ cứng vậy mà cao kinh người đông cổ trên không biến hóa thế i kiếm hẹp dài ni chỉ dìn trong nháy mắt thu lại bên h ồ n g sau đó mạnh mẽ ra khỏi vỏ hơi thở của sấm xét thức thứ hai đạo hồn các mỹ nạ gì no cổ kỳ ni no cả tạ ỉ nạ đà mạ phốc phốc phốc bốn nhanh như xét đánh đường kiếm rốt c ụ c hoàn toàn xé mở phần lưng em bé mụ dạn nhưng chỉ một chút đông cổ liền kinh hãi mụ dạn toàn thân mạch máu đều đã hóa thành dây roi đâm vào dưới mặt đất đối phương đang thu về máu tươi nhìn thấy đông cổ xem mình mụ dạn khoe miệng lộ ra một tia điên cuồng chết đi nhân loại trong cơ thể em bé vô số dây roi cùng máu thịt biến thành dây roi điên cuồng đâm về đông cổ dô cờ xị kỳ tất cải lục thức khối sắt đinh đ i n h bốn kị một xù dị mụ dạn thấy mình vẫn không cách nào đột phá phòng ngự đối phương em bé thân thể cũng sắp biến mất gào thét một tiếng vô số dây roi như là dây thường dùng sức kéo một phát mụ dặn kéo theo đông cổ lần nữa rơi vào dưới mặt đất giữa không trung kỳ một xù dị mụ dặn vẻ mặt t ù y ý, hắn thoải mái cười lớn ha ha ha ha ha thật sự là đáng tiếc ta còn kém một chút còn kém một chút ngươi liền giết chết ta nha nói đến phần sau hoán hận thấu xương để kỳ một xù dị mụ dặn bộ mặt hoàn toàn mèo mó miệng như là loài rắn mở ra đến hầm dưới trong miệm răng nhọn mọc lan tràn điên cùng cắn thân thể đông cổ đông cổ duy trì cải khối sát tư thế mù g i à n mắt thấy không cách nào đâm rách đối phương làng g i đột nhiên hất lên đem đông cổ ném ra đông cổ trên không đảo ngược thân thể an ổn rơi xuống ầm ầm mù g i à n mang theo em bé cái k i a khổng lồ thân thể ầm vang rơi đập vào trong vô hạn thành để lung lay sắp đổ vô hạn thành lại lần nữa chìm xuống một chút đạp đạp đạp bốn tiếng bước chân dày đặc trong nháy mắt v ă n g lên s á t quỷ đội đám người nhìn thấy cái k i a q u ỷ dị màu đỏ tươi dây roi lấy đi máu tươi ạ cạ dạ c ù n g cổ cỡ sim thì không có sức lực n ã xuống đất tiến vào trạng thái hấp hối đám người rõ ràng nhất định là mù d ạ n bên này xuất hiện dị biến, vội vàng chạy đến. nhìn thấy giờ phút này tái nhận thân thể vật b ẹ o như là quái vật ký bột xù dị mụ dạn tất cả mọi người sắc mặt kinh hãi mụ dạn đứng tại mấy chục mét trên trời cao vô số màu đỏ tươi dây roi đã là bén nhọn vũ khí lại như mọc ra vô số dài nhọn tay chân để hắn bao phủ một khu vực lớn mụ dạn nhìn thấy những nhân loại này đến đây trong mắt tránh ra màu đỏ tươi tham lam cùng đ ô n g cổ ác chiến để hắn tiêu hao rất nhiều giờ phút này hắn đối với máu thị t khát vọng đã không cách nào áp chế màu đỏ tươi dây roi trong nháy mắt g ơ lên hại mợ dị mạ dị mạ dịt gỗ cụ kỳ hữ dịu mấy người trong nháy mắt cảnh giác m ỉ chị d ỉ n t h ê kiếm trong nháy mắt dơ lên đem dây roi đánh l u i nhưng bọn hắn chỉ cảm thấy vật kia kiên cố đến đáng sợ tàn dở vừa mới cùng d ẹ n mít bọn người cùng nhau chém giết hẹn ven bàn thể giờ phút này trên thân đều có vết thương nhưng nhìn thấy mụ dạn dáng vẻ quỷ dị này tàn dở trong lòng như có ngọn lửa dấy lên người nhà tử vong em gái hóa quỷ một đường đến nay tất cả người đã chết còn có những cái k i a bị hóa quỷ người bị thương trong nháy mắt sông lên đầu trong đầu hắn đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái mang theo cũng giống như mình khuyên thai bóng người đối phương hai tay cầm kiếm hướng về sau dơ lên tàn dở cũng hai tay cầm kiếm hướng về sau dơ lên vô hình tiếng rồng gầm vang lên đánh thức mụ dạn hắn nhìn thấy thiếu niên như là kéo lấy lơi kiếm mặt trời trong nháy mắt chém về phía mình mụ dạn toàn thân dây roi như là mạch máu co lại sau đó đột nhiên phân ra màu trắng loa sóng xung kích đồng thời xuất hiện vô anh lưỡi kiếm mặt trời còn đang thiếu đốt t ạ n dỡ lại bị cái k i a đáng sợ sóng xung kích đánh trúng cơ bắp rung động mắt thấy liền muốn toàn thân vỡ vụ n đông cổ n ắ m chính mình nghỉ trị dỉ đột nhiên ném đ ú ra hai chân trong nháy mắt đạp vỡ mặt đất phanh k ỳ p một xù gì m g i ả n chắp tay trước ngực màu đen đỏ h a y kiếm ca cút m à s ạ mùn n ắ m ở trong tay cũng trong nháy mắt bẻ gãy đông cổ thì trong nháy mắt giữ chặt tàn dở lôi ra phía sau thân thể trong nháy mắt tiến vào tay cái, cái khối sát tư thế p h a n đông cổ hai chân lún thật sâu vào trong mặt đất nhưng to lớn lực xung kích vẫn là đem hắn đánh bay mấy chục mét kh hắn hiểu được mình liên lụy đông sản hoảng sợ nói đông s a n ngươi hãy mợ gì mà mấy người cũng trong lòng giật mình nếu là đông cổ ở đây nga xuống bọn hắn ai cũng không thể nói có năm chắc giết chết lúc này trạng thái kỳ b u ồ n xủ gì m ù dạng các ngươi trước rút lui ra ngoài quen thuộc c ô m sắc nhưng âm điệu lại làm cho t ả n dở cảm giác l ư n g phát l ạ n h loại kia âm thanh đơn giản tựa như là đông sản biến thành người khác bình thường hắn ngẩm đầu nhìn lên lại nhìn thấy miệng phun máu tươi đông sản chậm rãi rút ra bên hông thanh kia kỳ quay kiếm một luồng khí tức yêu dị trong nháy mắt bộc phát tàn dở phát hiện mình lúc này lại có chút thấy không rõ đông sản từng k i a từng k i a hắc khí đang không ngừng b ư c lên hắn còn chuẩn bị lại nói cái gì có x n o bụ lại cực nhanh xuất hiện tại sau lưng t ả n hắn giờ nhắc lên đối phương cái cổ trong nháy mắt biến mất hai mờ gì mạ cũng nói tất cả mọi người lập tức rút lui hắn nhớ tới đêm hôm đó tên đệ tử này nói với mình lời nói lão sư nếu là cùng mụ dàn một trận chiến đến thời điểm bất đắc dĩ nếu ta rút ra cây kiếm này các ngươi liền đều rút lui đi hắn tại dưới cái tiêm màu đỏ tươi còn chưa hoàn toàn rút đi ánh trăng có chút không hiểu hỏi rút lui ngươi muốn một mình đối địch sao đối phương chỉ là thở dài nói bởi vì một khi ta rút ra thanh kiếm này lúc k cũng không phải là mụ dạn năm kỵ m ộ n x ủ gì mụ dạn nhìn thấy mình những ngày bữa ăn vậy mà muốn chạy làm sao lại tình nguyện dây roi lượt vòng liền muốn công kích vê anh kỵ m ộ n x ủ gì mụ dạn đ ỗ n g nhiên sắc mặt t r ắ n g bệnh hắn như là đ ồ n g cứng n ệ h tất cả dây roi đều cứng ở tại chỗ một loại áp lực kinh khủng trong nháy mắt từ trên trời giáng lâm loại kia âm lãnh t à á c cảm giác không ngừng ăn mòn tinh thần của hắn hắn khó có thể tin quay đầu lại đông cổ nắm ở dưới hồng nguyện kiếm kiếm ra nacus c h u ố kiếm chậm rãi rút kiếm đen kịt linh áp dây ars trong nháy mắt bắt đầu tràn ra hắn trong hai mắt t h n ẩ n tỏa ra máu đỏ tươi v ầ n g trăng cùng thế giới cùng rơi đi thiên tàng nguyện kèn dạng s k ỵ b một x ú d ì mụ d ạ n cảm giác kia nhân loại âm thanh rõ ràng rất nhẹ lại như là vang lên bên t a i mình càng đáng sợ chính là sau khi đối phương rút ra thanh kiếm kia đen k ỵ chấn động trong nháy mắt trở nên che khuất bầu trời đợi tầm mắt khôi phục hắn chỉ thấy nhân loại kia cầm trong tay một thanh không ngừng tản ra đen k ỵ p xương m ụ t kỳ bốn phía b ư ớ c lên lấy cái kia màu đen chấn động phía sau đỉnh đầu bị mình phá tan cửa động thế mà không thấy ánh nắng một vòng trăng máu ẩn, ẩn xuất hiện tại phía trên cửa cô cờ xịp cùng hạ c ả dạ hai tay bất lực rủ xuống từng bước một từ bốn phía xương mù màu đen bên trong đi ra k ỳ p một xù dị m ù dạn thân là quỷ vương lúc này lại có một loại dùng mình cảm giác những này bị mình thu về máu tươi quỷ ăn thịt người rõ rệt hẳn là hoàn toàn tan biến mới đúng bốn đập đập bốn càng ngày càng nhiều vốn nên chết đi quỷ ăn thịt người xuất hiện tại trong tầm mắt m ù dạn không ngừng hướng hắn đi đến đông cổ hai tay nắm nắm lấy trong tay tản ra đen kị xương mù thiên tàng nguyện kèn da hết cách không chém ra một kiếm ngàn ă n lửa. m u đỏ tươi v ầ g t r ă năm qua hắn chưa bao giờ thấy qua loại lực lượng này cho dù là cái kia đáng sợ tsukuni dọ gì chia cũng không có loại năng lực này nhưng hắn huyết quỷ thuật trên bản chất chính là tế bào mình vô hạn mọc thêm mặc kệ cỡ nào mạnh lực lượng chỉ cần không cách nào áp chế mình sức khôi phục mình chính là thân thể bất tử mụ d ạ n đứt gãy nửa dưới thân thể trong nháy mắt lại sinh ra mới nửa người dưới đông cổ nếp miệng lên khí chất càng lâm tả kỵ một xủ dị mụ d ạ n khó có thể tin nhìn xem mình bị chém rớt xuống nửa người dưới thế mà cũng đồng thời hoàn thành khôi phục một cái dị dạng nửa người trên xuất hiện ở cái kia bị chém đứt nửa người dưới phía trên cái này mới xuất hiện mình thế mà không hề cố kỵ trong nháy mắt nào về phía mình màu đỏ tươi dây roi đâm vào trong cơ thể của mình đồng thời phía dưới những cái kia quỷ dị xuất hiện quỷ ăn thịt người nhóm cũng trong nháy mắt nào về phía mụ d ạ n thân thể bắt đầu gặm cắn mặc kệ mụ dạn như thế nào tan sát mụ dạn đại nhân mụ dạn theo ta cùng chết ta ta đều đã chết thế giới này còn ích gì cùng chết, cùng chết ta cùng chết ta cùng chết ta cùng chết ta vô số âm thanh bắt đầu xuất hiện tại trong h a i mụ dạn đ á n g sợ tinh thần ăn mòn để mụ dạn ý chí nhanh chóng dao động kỳ b ộ t xù gì mụ dạn đột nhiên xé nát bản thân khác nhưng này bản thân khác tản chi thế mà còn đang tái sinh như là cũng có được cùng mình năng lực cùng ý chí mấy cái càng thêm không trọn vẹn cùng vặn vẹo mụ dạn xuất hiện kỳ b ộ t xù dị mụ dạn dài nhỏ chân n h ệ mang theo hắn hơi lảo đảo hai bước nơi này quỷ quyết đã để hắn có chút sợ hãi hắn không muốn cùng cái này đáng sợ quái vật chiến đấu tiếp hắn trong nháy mắt đã nghĩ kỹ đi nước ngoài trốn mấy trăm năm đi khi đó quái vật này nhất định đã chết già rồi kỵ một xú gì m ũ dạn trên thân cái kia vô số màu đỏ tươi dây roi trong nháy mắt mang theo hắn di chuyển nhanh chóng muốn trực tiếp đánh vỡ vách tường thoát đi nhưng đông cổ lại chỉ dựng thẳng lên trạm phách kiếm da n a c u t đảo ngược cắm vào mặt đất nói khẽ vinh thế xâm lược hcd kỵ một xú dị mụ dạn nửa người dưới trong nháy mắt lần nữa rơi xuống đồng thời mặc kệ hắn như thế nào tái sinh nửa người dưới cơ thể như có ý chí của mình kiểu gì cũng sẽ chủ động từ trên thân thể Kỳ mụ d ạ n cảm giác mình trong thân thể tựa như có một cái khắc cùng mình trái ngược ý chí sắc mặt hắn tái nhợt hoảng sợ nhìn xem đông cổ hô lớn ngươi đến cùng làm cái gì đông cổ kéo lấy kiếm từng bước một đi hướng kỵ bụ dạng một tiếng nói vạn i vạn ngươi tế bảo cũng giống vậy bọn hắn không muốn s ố n g n h a hắn nhìn xem mụ d ạ n cái kia không ngừng tái sinh cũng không ngừng chóc ra nửa người dưới d ơ lên cái cằm nói bị ta chém chúng trong nháy mắt đó ngươi một bộ phận cũng đã diệt vong mụ d ạ n kinh hãi quả nhiên hắn nhìn thấy mình những cái kia chóc r a nửa người dưới rơi xuống đất không lâu liền không động đậy được nữa đông cổ khoe miệng có chút ác thú vị câu lên hắn lần nữa đem c ắ m vào mặt đất tràn phép kiếm ra nạ cốt dọc tại trước ngực tà nguyệt khôi phục giả s ủ kỳ phục cụ màu đỏ tươi ánh trăng càng rõ ràng những cái kia chóc r a nửa người dưới dưới hồng nguyệt chiếu rọi rung động mấy lần không ngờ xuống lại lần nữa hướng phía kỳ b ộ t s ủ gì mù giản đánh tới mù giản sắc mặt kinh hãi đông cổ trên thân lại lóe lên sấm xét đạo hồn ý nạ đạc mạ thiên tàng huyệt ten g a n g trong nháy mắt từ trên thân mù k ỳ buồn xù dị mụ g i ạ n trong lòng hoảng sợ toàn thân đột nhiên vỡ ra hơn ngàn khối cơ thể hướng bốn phía bay đi đây là hắn sau cùng chạy trốn át chủ bài nhưng đông cổ tại trong mụ g i ạ n ánh mắt tuyệt vọng lần nữa nghịch chuyển thiên tàng nguyện thèn da gates theo thiên tàng nguyện thèn da gates cắm vào trong đất mụ g i ạ n toàn thân cơ thể đột nhiên rơi xuống bắt đầu tiến vào bản thân diệt vong k ỳ buồn xù dị mụ g i ạ n phát hiện mình đột nhiên đã mất đi quyền khống chế thân thể vô địch năng lực tái sinh vẫn tồn tại lại mặc kệ như thế nào tái sinh những cái kia mới sinh cơ thể cũng sẽ không tiếp tục dựa theo ý chí của mình hành động một loại thân thể không cách nào tự điều khiển cảm giác sợ hai để mụ dạn rốt cục phá phòng thét lên đông cổ hai tay cầm lên rớt xuống đất mù dạn đầu lâu đây là ký b u ộ c s ù gì mù dạn bây giờ duy nhất có thể tự chủ khống chế bộ phận nhìn xem mù dạn trong hai mắt hoảng sợ biểu tình đông cổ nhẹ nhàng vô vô mụ dạn cái c h á n nói mù dạn n h a đừng nóng đội ta hiện tại liền mang ngươi đi một cái nơi rất tuyệt hắn nhặt lên mấy khối tấm ván gỗ qua loa vì mụ dạn đầu lắp ráp một cái hộp sau đó mùi chân phát lực linh áp dây át cùng lực lượng cơ thể đồng thời bộc phát phanh đông cổ thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ không lâu lắm liền về tới trên mặt đất theo thiên tà nguyện kèn dạch trên bầu trời cái kia vòng màu đỏ tươi ánh trăng trong nháy mắt biến mất nồng đậm ánh nắng lại lần nữa chiếu vào bên trên mặt đất thiên tàng nguyệt kèn a e s năng lực có hai cái một là tàng nguyệt khôi p h ủ c gia sù kỳ phụ cụ sau khi đông cổ giải phóng trạm phép kiếm nạ tất t cả người chết bên trong khu vực bị hồng nguyệt chiếu dọi đều sẽ bởi vì loại kia sa đọa âm tà chi lực khôi phục phạm vi công kích bao gồm tất cả không phải người chết ăn mòn đối phương tinh thần tinh thần cùng linh hồn yếu ớt người sẽ bị ăn mòn cùng nhau tử vong thứ hai là vinh thê xâm lược hcg khi đông cổ đem thiên tàng nguyệt kèn dà s tắm ngược vào mặt đất thời、điểm. tất cả bị thiên tàng nguyện thèn da a t e s chém chúng kẻ địch đều sẽ gặp vết thương phản bội lần nữa đứng trước biến mất ăn mòn biểu hiện ra hiệu quả thì là gần miệng vết thương thân thể sẽ sinh ra xa đoạn ý chí thậm chí bắt đầu công kích ăn mòn những bộ phận khác đồng thời loại năng lực này tiếp tục thời gian là vĩnh cửu nói cách khác một khi bị thiên tàng nguyện thèn da a t e s thực sự chém chúng như vậy mặc kệ là qua bao lâu chỉ cần đông cổ giải phóng thiên tàng nguyện thèn da a t e s đối phương vết thương vẫn sẽ còn nhận vĩnh thê xâm lược x i gì ảnh hưởng cho nên đông cổ lúc này cũng không lo lắng kỳ bùn xù dị mù dạn còn giữ sức lại đến một vòng em bé trạng th hắn có thể tùy t h ờ i đem đối phương hồi phục thành một cái đầu lâu trạng thái đám người nhìn thấy đông cổ đi lên đều là bung lỏng trong lòng nhất là tảng giờ hắn một mực bởi vì chuyện vừa rồi liên lụy đông cổ mà ấ y n ấ y giờ phút này nhìn thấy đông sắn sự bình yên vô sự đi lên, rơi đầy mặt đông đầy vô đi rơi lệ mặt cổ hướng đám người gật gật đầu phủi phủi trong tay đơn sơ hở gỗ nói mụ dằn đã bị ta chém xuống đầu hãy m ở gì mạ gì mấy bọn người nghe vậy đều là s ử n g sốt một cái trước mắt tựa h ồ không có ý thức đến xảy ra chuyện gì còn nhìn nhau vài lần cản rộ gì mịt dị cẩn thận từng ly từng tý hỏi đông sản nếu ta không nghe lầm là ngài đem kỷ bù sù gì mụ dạn đầu chém xuống có đúng không đông cổ hiểu được đám người không dễ lần nữa phủi trong tay hộp gỗ cười gật đầu nói đúng vậy n h a đầu của hắn ở chỗ này đây như là để chứng minh đông cổ lời nói mụ dạn đầu tại bên trong hộp gỗ bất mãn v à chạm hai lần nhưng rất nhanh bởi vì cảm nhận được bên ngoài bánh liệt ánh nắng không động đậy được nữa ô u a t á n giờ hai mắt đỏ lên nhưng còn không có khóc thành tiếng ngược lại là cản r ổ gì mịt gì khóc giống lên ỵ cụ r ổ ô bạn mải đứng ở một bên có chút luốn cuống tay chân muốn an ủi lại không dám tiến lên hãi mợ dị mày hai mắt không ngừng rơi lệ trong miệm á di đ cầu ũ n g là cười, cười, cười c ư khoai n g cầu đổi k h đọc tấu n chương xong chương một trăm lẻ sáu mang theo mù dạn phơi nắng chương một trăm l h sáu mang theo mù dạn phơi nắng tàn dợ không biết đông sàn đến cùng muốn làm gì nhưng hắn lại cảm giác đường dưới chân càng ngày càng quen thuộc bọn hắn đi ngang qua hai năm trước cái kia quen thuộc chùa phật hai năm trước hắn chính là tại dưới chân núi này chứng kiến đông sàn tay không đánh g i ế t ác quỷ hành động vĩ đại bây giờ nơi đây đã hoa phế chùa cũng lộ ra rách nát mọc đầy rêu xanh tàn g i ờ đ ố i ký b u ồ n s ụ dị mù dạn hận ý lại tăng lên mấy phần đối phương chính là dạng này từng chút từng chút đem những người này vốn là bình thản thường ngày xé nát cuối cùng c h ỉ để lại cảnh hoang tàn khắp nơi đông cổ cất trình nhanh chóng tàn g i ờ không lại suy nghĩ nhiều rất mau cùng đối phương đi xuống núi đi qua cái kia quen thuộc thôn xóm những cái kia nghề nông người đi đường nhìn thấy hai người bọn hắn vội và cười nhường đ ư ờ n g ra tàn dở rốt cục ý thức được đông sản con đường này là muốn đi đâu nhà của mình tàn dở vừa đi theo đông cổ nhanh chóng lên núi một bên nỗi lỏng có chút kích động hỏi đông sản chúng ta đây là muốn đi trong nhà của ta sao nói là nhà của hắn nhưng bây giờ chỉ sợ sớm đã hoa phế kỳ một s ụ gì m ù dạng cướp đi hắn gần như tất cả người nhà tường h ò a một nhà từ đó vỡ vụn cái gọi là gần quê hương sẽ sinh ra e sợ tàn dở tâm tư rất loạn hắn máy móc đi theo sau lưng đông cổ không bao lâu liền xuất hiện tại gần hắn nhà nhưng để tàn dơ nhẹ nhàng thở ra chính là đông sản cũng không tiếp tục hướng phía nhà hắn đi đến ngược lại là hướng về sau núi phương hướng tiến lên đ ô n g sản ngươi nói thích hợp nhất vì ký một s ù gì mù dạn vẽ xuống dấu chấm tròn địa phương chính là gần nhà ta sao đông cổ ngay tại vừa mới trở lại s á t quỷ đội chuyến gia hoa bị ngạn xanh tin tức thời điểm cũng đã âm thầm tìm người xác nhận qua cái này bên trong nguyên tắc duy nhất thực sự ghi chép qua xuất hiện hoa bị ngạn xanh địa phương hắn dẫn theo mù dạn đầu lâu tại mặt trời đã khuất không ngừng tìm kiếm rốt cục hắn nhìn thấy một chỗ vết đá bên trên cái k i a bên bờ vực bãi cỏ xanh biếp màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây bị n ạ n hoa tham thảm lợi trong gió c hộp gỗ kỳ một xù dị mù dạn lâu đơn sợ hai ánh nắng cũng không động đậy đông cổ lại chậm rãi đem hộp gỗ mặt trên tấm tre tháo ra kỳ một xù gì mù dạn mặc dù không có đối mặt với ánh nắng nhưng này chướng mắt ánh sáng cùng nhiệt độ trong nháy mắt để bộ mặt hắn bắt đầu bị bỏng hoa ắ n bị ngạn xanh tên đầu mọc t h như là khắc vào trong linh hồn mù dạn ký hiệu trong nháy mắt để hắn tại trong đau đớn lấy lại tinh thần hắn cực lực mở to con mắt quả nhiên thấy bên trên cái kia bãi cỏ xanh biếc màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây bị ngạn hoa lẳng lặng tỏa ra âu a kỳ một xù d ì mù dạn ánh mắt bên trong bắn r a vô cùng khát vọng mấy cái mảnh khảnh tay nhỏ từ trên c h á n hắn sinh ra không để ý ánh nắng trướng mắt liền muốn đưa tới nhưng chỉ vừa mới dôi ra khỏi h ộ những cái k i a tay nhỏ liền từ cái c h á n trong nháy mắt rơi xuống thiên tàng nguyện k ẹ n ra n g hết lực ăn mòn căn bản là không có cách giải trừ loại này ngàn năm tâm nguyện đang ở trước mắt mình lại không cách nào đụng vào đau đớn để kỳ một xù d ì mù dạn phát ra như động vật đói khát g i g dị tàn giờ thấy cảnh này rốt cuộc rõ ràng thì ra trong những ký ức này mẹ từng mang mình thấy màu lam đoá hoa nhỏ chính là kỳ một xù dị mù dạn n g tưởng vì loại vật này, đối phương liền muốn giết chết nhiều người như vậy sao bốn đông cổ khoanh đầu gối ngồi tại bên cạnh một gỗ hắn đông đầu lẳng lặng t h ư ở n g thức ký bột xù d ì mụ dạn giữ t ậ n thảm trạng bộ kia đau thấu tim gan tư thái quả thực để hắn vui vẻ đông cổ như là vẫn chưa đủ nghiền hắn rêu cợt nói mụ dạn cùn cái này ngàn năm qua ngươi đều không thể tìm tới đ ó a hoa này ngươi biết tại sao không kỵ bột xù d ì mụ dạn nhìn thoáng qua đông cổ trong mắt đối phương vẻ trêu cợt đau nói hắn nhưng giờ phút này hắn lại cỡ nào phẫn nộ loại kia không thể đụng vào khoảng cách làm cho hắn phát quần đông cổ âm sắc ô hòa như là một cái đ vĩnh viễn sẽ chỉ ở ban ngày nợ ra nha ha ha ha đông cổ nói đến phần sau thực sự hết sức vui mừng cười lên ha hả kỳ b u ồ n xù gì mụ dạn tiếng kêu rên như là bị cắt đứt ánh nắng từ hộp gỗ phía sau phong tới hắn trốn ở trong hộp gỗ sắc mặt rất là đặc sắc từ trước tới giờ không tin nhớ lại đến ngàn năm qua đến bừng tỉnh đại ngộ đến tuyệt vọng đau đớn bốn đông cổ vì cái này một loạt biểu tình biến hóa vui sướng vô tay l i ê n ngay cả tàn giờ cũng cảm giác trong lòng có chút vui vẻ làm cho tất cả mọi người đau khổ như vậy kỳ bùn xù dị mụ dạn bây giờ đau khổ như vậy luôn có thể khiến người khác mừng rỡ một chút mụ dạn cụn ngơi cái này, ngàn năm qua, liền không có cân nhắc qua bồi dưỡng một nhóm nhân loại thuộc hạ sao liền ngay cả cái k i a ẻn m ù cùng dơm ạ đều có một chút nhân loại tín đồ cùng thuộc hạng ư ơ i nói nếu như ngươi ngàn năm qua dùng sức mạnh cùng tài phú kinh doanh một nhóm nhân loại thế lực bọn hắn có thể hay không giúp ngươi tìm tới cái này hoa bị ngạn xanh đâu hối hận loại tâm tình này cũng không như đau khổ căm hận những này cảm xúc dữ dội nhưng lại thấm người vô hạn kỵ một xù gì mụ d ạ n trong lòng điểm này hối hận ngay từ đầu vẫn chỉ là một chút nhưng rất nhanh giống như một cái lô đen nuốt mất tâm linh của hắn hắn ở trong lòng vô số lần chất vấn mình vì sao không bồi dưỡng một ít nhân loại thủ hạ hắn h u y ê n tưởng vô số loại phương ăn có thể cho mình có cơ hội lấy được hoa bị nạ xanh thậm chí chính mình lúc trước đi tới gần nơi này nhà ca mạ đồ mình không giết bọn hắn mà là xuất ra một khoản tiền bốn có lẽ bọn hắn liền sẽ giúp mình tìm tới loại đồ vật này đi bốn Á á kỳ buồn bị bắt đau tung, đầu ràng đến cùng đớn, nước mắt chảy từ tung, trên mặt bắt đầu giữa. Hắn đông nhiên nhìn về phía đông gì giữa. mũ mắt mặt dày vào chạy vô về cổ phía từ tối giúp ta hái một đoá hoa đến c ậ u ngươi nhóc tóc đỏ c ậ u ngươi giúp ta một chút ta cũng có thể thay đổi ngươi thành quỷ đ ồ n g cổ trong lòng vui vẻ rốt c ụ c đ ạ t đến điểm cao nhất hắn ngồi tại nơi mặt trời đã khuất lại cảm giác vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái hắn một tay để lại h ộ p gỗ đỉnh chót kì b ộ t xù g ì mù dạn sắc mặt kinh hãi tuyệt vọng kêu ra tiếng không cần đừng đông cổ chậm rãi đem h ộ p gỗ xoay chuyển hướng lên ánh nắng trong khoảnh khắc chiếu xạ tại bên trên kì một xù dì mù dạn đầu lâu kì một xù dị đến cùng một chỗ phơi nắm đi a kì một xù dì mù dạn tiếng kêu rên như là chồng đông cổ miệ b rất nhanh mụ i ạ n kêu thả một m tiếng hóa thành một sợi cho bụi biến mất đông cổ nhìn xem không có vật gì hộp gỗ cũng không hài lòng lại liếc mắt nhìn vận mệnh điểm của mình trước mắt vận mệnh điểm số 2548. chuyển động ý nghĩ lần nữa trở về lại chết một lần đi mụ i ạ n cùn tái hiện kỳ bột xù gì mụ i ạ n đầu xuất hiện lần nữa tại trong h ộ gỗ cũng theo ánh mặt trời c h i ế u sáng lần nữa biến mất lần này trong hộp xuất hiện một tấm hát thiết rực rỡ vô cùng c h ó i mắt tấm thẻ tàn dơ nhìn xem một mặt này hơi thất thần nhưng theo kỳ bột xù dị mụ dạn dưới ánh mặt trời cuối cùng hóa thành một sợi cho bụi hoàn toàn biến mất, r ù i r ù i con mắt lớn tiếng nói động sản chúng ta tháng cầu khoai cầu đổi đọc tấu chương s o n g chương một trăm lẻ bảy tiền may mắn của thần chương một trăm lẻ bảy tiền may mắn của thần ô tô xỉ kỳ cạ gạ nằm tại trên giường bệnh hô hấp càng ngày càng khó khăn cái kia đ á n g sợ nguyền rủa sắp tước đoạt tính mạng của hắn cũng may hắn đã quyết định đem hết t h ể giao cho ả mạn cùng kỳ di ra đ ỗ n g nhiên ngồi trong phòng một góc t a m ô cảm giác trong lòng đ u n g lòng một loại lực lượng thần bí chậm rãi từ trong cơ thể nàng rút ra tạm ô đầu tiên là khẽ giật mình sau đó bỗng nhiên hiểu ra lập tức lộ ra một cái nụ cười mừng rỡ rút hờ hầu ở bên cạnh tạm mọi ổ b ị tạm mọi ổ trước đó vô cùng xinh đẹp nụ cười làm lần lần ra nhưng ngay sau đó hắn trợt thấy tạm mọi ổ tay phải chậm rãi trở nên trong suốt ngày tạm mọi ổ chậm rãi đứng gậy nhìn xem trong phòng ủ r ỗ cổ đạ k ỳ xạ cổ gì mấy người nói bọn hắn thành công kỳ buột sụ dị m ù dạn đã đền tội U r ỗ cổ đạ k ỳ xạ cổ gì cùng cụ họa dị m à gì gõ khẽ giật mình sau đó trên mặt khó mà khắc chế xuất hiện vẻ mừng như điên đồng thời nằm tại trên giường bệnh u b á kỳ cả gạ trợt cảm giác thân thể chậm nhẹ cứ việc loại kia suy yếu cùng ốm đau cả hắn có thể cảm giác được hô hấp của mình đang tại chậm rãi trở nên có lực hơn cha vốn đã bị bồi dưỡng rất có chứng trạc khí chất ô bác sĩ kỳ kỳ dị dạ bỗng nhiên nhanh chân chạy vào trong phòng thở hưng hục không để ý chút nào dáng vẻ hắn nhìn xem đám người hô lớn trụ nhóm trở về bọn hắn nói đông sắn đã chém xuống kỷ b ộ n xù dị mù dàn đầu tạng hồ nhìn xem đám người mừng rỡ tụ làm một đoàn trong mắt nàng mừng rỡ sờ lên sắc mặt đại biến vô cùng hoảng hốt rụt hơ tóc nàng ôn nhu nói rút hờ ngươi không cần khổ sở đây là ta ngàn năm tâm nguyện bây giờ đã thành ngươi nên chúc mừng ta mới đúng t ạ m h ồ nói k h ẽ ta đã đem ta nghiên cứu dược t ề cùng tâm đắc đều giao cho cột x ĩ nô bụ âu nô nàng sẽ cố gắng để ngươi cùng nở rủ cổ biến trở về nhân loại rút h ở sau này ngươi nên trưởng thành chăm sóc bản thân thật tốt t ạ m h ồ lặng yên theo gió tàn biến rút h ở rốt cục khóc lớn tiến g ra lúc này hãy m ở gì mạ gì mây bọn người chậm rãi đi vào trong phòng năm người giết chết k ỳ bùn sụ gì mù dạn thế giới công lược tiến độ đạt tới một trăm phần trăm người thu được cấp e quyền hạn ít một thế giới này sau này sẽ không xuất hiện tại trong bạch vị thế giới nhiệm vụ quỷ ăn thịt người xưa gì kịch bản sẽ du nhập g n vào khu vực lịch sử có liên quan liên quan thế giới chân thật nhiệm vụ ở trong người chơi sẽ có thể gặp được liên quan nhiệm vụ người giết chết k ỳ bùn sụ gì mù dạn sự tích sẽ tại trong có liên quan lịch sử lưu t r u y ề n thu hoạch được độ truyền thuyết bảy mươi tại sát quỷ đội danh vọng đã không cách nào lên cao trước mắt danh vọng truyền thuyết số năm mạng lớn nhắc nhở tại đông cổ trước mặt đổi mới đông cổ cùng t ả n dở hai người tâm tình không tồi chậm rãi đi xuyên qua núi、rừng. t h ẳ nạ g đ nạ đêm mới tối trở l i đội. sát Giờ cả ngồi trên một tảng đá to lớn ngầm đầu nhìn trên trời ngôi sao chịu gì cả nạ ồ đứng bình tĩnh tại bên cạnh nàng nghe nạ nạ cạ dòn tan nói cho nàng trên trời cái nào ngồi s a o mới làm mị nẹ nhi đ ô n g nhiên nạ nạ cạ nhìn thấy đông cổ xuất hiện kinh ngạc thốt lên vui vẻ từ trên tảng đá nhảy xuống bước chân nhỏ chạy hướng đông cổ hắn đứng tại trước mặt đông cổ cái đầu còn chưa tới đông cổ phần eo mặt mũi lại tràn đầy không tầm thường sán lạn tiếu dung ngươi làm được nhà to con nghe được quen thuộc xưng hô đông cổ nhịn không được cười lên lắc đầu một cái tay đặt tại tiểu cô nương đỉnh đầu vớt vớt hỏi ngươi làm sao đêm hôn khuya k h o t ở loại địa phương này không sợ bị quỷ ăn nạ nạ cạ lắc đầu tiếng nói vang g ò n ta biết ngươi giết cái kia bại hoại về sau trên thế giới này đều không có quỷ. t á n giờ gặp đông sàn cùng tiểu cô nương nói chuyện hắn đi đến bên cạnh suy yếu d ì c ả nạ ổ thuần thục chào hỏi nữ hải thì hơi có vẻ mất tự nhiên xoay nửa thân thể lại câu có câu không đáp lại to con c ả nạ ổn ý đồng ý dạy ta kiếm thuật đâu nà nà c ả thế giới sau này không có quỷ ngươi không cần học tập loại đồ vật này nà nà c ả lại làm ra một cái rút kiếm tư thế vui vẻ cười nói nà nà c ả cũng muốn ngầu như to con nhà không được sao đông cổ bị tiểu cô nương nụ cười cảm nhiễm lắc đầu cười nói vậy ngươi nhất định là n g nhất mấy người đi đến trước tiểu viện sát quỷ đội nà nà cà bỗng nhiên móc ra trong túi màu vàng vòng t đưa cho đông cổ nói to con đây là mỹ nẹ nhỉ cùng nạ nạ cả cho người thù lao nhiệm vụ ẩn thiếu nữ ước hẹn đã hoàn thành qua màn đánh giá sẽ tăng lên trên diện rộng đông cổ ánh mắt khẽ giật mình hồi tưởng lại khi đó tiếp vào nhiệm vụ tình cảnh không ngờ đi qua lâu như vậy nạ nạ cả nhìn to con có chút n h ă n nhó nàng nhón chân lên đem hai cái vòng tay nhét vào trong tay đông cổ trốn ở một bên mắt hạt đầu ba cô bé tê chĩa k ỳ rổ nạ cả hạ dạ sumi tạ cả đ ạ nạ n hồ có chút chờ không nổi tiến lên giữ chặt nạ nạ cả tay liền quay người chui vào trong đám người bắt đầu thỏa thích chơi bừa s i n ô bất xạ mạc ù n g ạ v nẹ e buổi tối hôm nay cũng sẽ không quan tâm các nàng ngươi thu được đạo cụ nỗi đau của cực lạc ngươi thu được đạo cụ nỗi buồn của cực lạc đông khổ đánh giá trong tay hai cánh tay vòng nỗi đau của cực lạc phẩm chất xanh lá tổ hợp hiệu quả đã kích hoạt miêu tả thân ở trong tên là cực lạc địa ngục thiếu nữ đem mỗi ngày mỗi đêm mỗi thời mỗi khắc đau khổ đều bám vào phía trên vòng tay này phía trên vòng tay gửi gắm vô tội thiếu nữ niềm thương nhớ hiệu quả một mỗi ngày một lần có thể thu nạc mục tiêu tất cả đau khổ tiếp tục năm phút đồng hồ hiệu quả hai có thể đem vòng tay bên trong thu nạp tất cả đau khổ duy nhất một lần gây cho mục tiêu đối mục tiêu tạo thành to lớn đau đớn tổ hợp hiệu quả hai cánh tay vòng đều có thể thu nạp t ổ n chữ a tự thân sức sống cũng tại thời điểm cần thiết tiến hành trả về nỗi b u ồ n của cực lạc phẩm chất xanh lá tổ hợp hiệu quả đã kích hoạt miêu tả thân ở trong tên là cực lạc địa ngục thiếu nữ đem mỗi ngày mỗi đêm mỗi thời mỗi khắc nỗi b u ồ n đều bám vào phía trên vòng tay này phía trên vòng tay gửi gắm hoàn mỹ thiếu nữ ưu tư hiệu quả một mỗi ngày một lần có thể thu nạp mục tiêu tất cả tâm tình tiêu cực tiếp tục năm phút đồng h có thể đem vòng tay bên trong thu nạp tất cả tâm tình tiêu cực duy nhất một lần gây cho mục tiêu đối mục tiêu tạo thành to lớn tinh thần ăn mòn tổ hợp hiệu quả hai cái vòng tay đều có thể thu nạp t ổ n chữ a tự thân sức sống cũng tại thời điểm cần thiết tiến hành trả về đông cổ nắm vẫn mang theo thiếu nữ nhiệt độ cơ thể vòng tay trong lòng ấm áp hắn đẩy ra ubssi kì nhà cửa chính đám người gặp đông cổ cuối cùng đã tới không khỏi mừng rỡ đông cổ không nghĩ tới giờ phút này ngồi ở chủ vị lại là ubssi kì c ả gãy a xem ra đối phương bởi vì n g u y n rủa biến mất thân thể lại có chuyển biến tốt ubssi kì a mặn nhỏ dọn hướng chồng mù mắt ôm s ỉ kỳ c ả gạ chậm dại đứng dậy âm thanh hoàn toàn như trước đây ôn hòa đông cổ ngươi kết thúc chúng ta ôm xỉ kỳ gia tộc ngàn năm bi thảm số mệnh đông cổ lắc đầu mỉm cười nói ồ dạ c ả tạ sa mạ ta muốn giết mụ dặn cũng không chỉ là vì sát quỷ đội ngài không cần để ý xì nạ rủ gạ họa xạ nghệ mỹ nghe được đông cổ quen thuộc m ậ c cớ khoe miệng lộ ra một vòng ý cười nhưng rất nhanh bị chính hắn đệ xuống đông cổ đem trong sân đám người vẻ mặt nhìn một cái không sót gì đối với những này xúc động lòng người vẻ mặt nhìn một cái không sót gì đối với h ữ n g này xúc n g lòng người nhân vật giờ phút này đều có thể sống sót trong lòng của hắn m qua màn đánh giá cấp bậc cực lớn biên độ tăng lên ngươi thu được đạo cụ tiền may mắn của thần y ba tiền may mắn của thần phẩm chất vàng kim miêu tả đi qua đền thờ ngàn năm thành k í n h c u n g bái thu hoạch được thần linh nhìn chăm chú đặc thù đồng tiền hiệu quả một vật phẩm này là một lần tính tiêu hao phẩm sử dụng sau liền sẽ biến mất hiệu quả hai ném ra ngoài vật phẩm này hướng thần linh cầu phúc có thể đạt được thần linh c h ú c phúc c ầ u khoai c ầ u đ ổ i đọc ts google tiền may mắn là da nhé tấu chương xong chương một trăm linh tám trúc phúc của thần chương một trăm linh tám trúc phúc của thần tiệc vui rất nhanh tán đi đông cổ lại n h i u chặt lông mày cái này nhiệm vụ ấ n phát cho màu vàng đạo cụ để hắn có chút không mỏ ra cụ thể công dụng có lẽ là hắn thưởng thức cái kia mấy cái màu vàng tiền thời gian quá lâu lại hoặc là cái thế giới này thần linh uy năng thật không giảm thiệt vui sau khi kết thúc chuẩn bị rời đi đông cổ bị ưu b á s i kỳ a mạn gọi lại đông sản ngươi có phải hay không thu được một chút đặc thù đồ vật đông cổ hơi suy nghĩ nghĩ đến ưu b á s i kỳ a mạn thân phận liền chủ động lấy ra một viên tiền may mắn gật đầu nói ta giết chết mụ dạn s á t thực có thu hoạch nhưng lại có chút không do thứ này công dụng không biết ưu bư sĩ kỳ a mạn k h o á t k h o á tay c ắ t ngang đông cổ đã lễ nàng vốn đã tiếp nhận chồng mình kế hoạch nàng chuẩn bị theo chồng mình cùng nhau dùng tính mệnh làm m g i nhử đổi lấy một cái đánh g i ế t k ỳ bụt xù d mù d ạ n cơ hội nhưng nàng trong lòng thủy chung lo lắng tuổi nhỏ con cái trước mắt nam t ử này ngoài ý muốn xuất hiện chẳng những thực sự kết thúc ưu bư sĩ kỳ gia tộc đời đời người l ề n rùa cũng làm cho mình có thể tiếp tục lưu lại bên cạnh con cái nàng trong lòng mang cảm kích cho nên mới tại cảm ứng được thần linh khí tức sau đó chủ động mở miệng a mạn cẩn thận tiếp nhận đông cổ trên tay cái viên kiêm h u đồng tiền cổ phía trên ngưng tụ mạnh mẽ c ũ nàng g từng gặp qua nguyện nồng chưa ước lực như thế hậu qua d đặt bái tại người tiền mới hiệu trước thể thế. mạ như cả có có mắn, Nàng mỹ may xa quả đem tiền đưa về trong tay đông cổ trịnh trọng nói đông sản cái này viên tiền may mắn này chỉ sợ lai lịch không phải bình thường quý giá vô cùng đông cổ tự nhiên cũng biết màu vàng đạo cụ quý giá nhưng hắn lại nhất thời không biết như thế nào sử dụng Tụt thích vụ vấn xỉ kỳ ạ mạn nhìn đông nàng nói ra đề, giải cổ đông cổ nghe vậy sắc mặt biến hóa lại là loại hiệu quả này đây chẳng phải là mang ý nghĩa mình có được ba lần cầu nguyện cơ hội chờ chút đông cổ liên tưởng đến năng lực của mình tái hiện trái tim bỗng nhiên phanh phanh nhảy lên hai lần cứ việc tái hiện loại cấp bậc này đạo cụ cái giá nhất định rất cao nhưng máy cầu n g u y ệ n nha lớn hơn nữa cái giá cũng không phải không thể tiếp nhận đi Ubu sung sỉ sẵn, kỳ khi ả mản tựa hồ chú ý tới đông cổ tâm đông tình trùng, nàng nghĩ nghĩ lại bổ sung nhưng đông ngư tựa tới tại trước hồ chú chập cổ ý dội lại bổ dữ nhất định phải hiểu ngươi khẩn cầu ca mỹ sa mạ am hiểu cái gì nếu là hướng ca mỹ sa mạ khẩn cầu chuyện ngoài hắn quyền năng có lẽ sẽ dẫn tới thần linh bất mãn cũng khó nói nói lấy t u tú xì kỳ á mạn có chút xoay người quay người rời khỏi phòng đông cổ tâm tình lên xuống cũng thoáng bình tĩnh một chút hoàn toàn chính xác hắn suýt nước mới mất những n à y thế giới nhiệm vụ thần cũng không phải là loại kêu bên trong khái niệm đ ấ n g toàn n ă n g thần những thần linh này càng giống là một chút chiều không gian cao hơn tồn tại mặc dù có lực lượng mạnh mẽ lại không phải là không gì làm không được đông cổ đi ra ngoài phòng nhìn thấy ư rủ kẻn tựa hồ là có chút say tại mấy người vợ n â n đỡ còn kiên trì muốn nhảy một điệu nhảy. Tổ kịch ý c h i nhìn như mặt không biểu tình nhưng thủy trung đứng tại sao lưng ủ r ù hại t è n trẻn không n g u y ệ n rời đi hiển nhiên là muốn nhìn đối phương xấu mặt xì nạ r ù gã h ò a anh em ở giữa bầu không khí rốt c ụ c h ò a hoãn xà nghệ mỹ sắc mặt có chút l u n g túng cũng may gì nỉ ạ vẫn là rất vui vẻ a gà s ù m ạ rèn nít một mực đi theo sau lưng n ở r ù cổ n ở r ù cổ lại bị cột xì nổ bù dẫn theo bên người rụt hở trên vẻ mặt còn rất là bờ bã nhưng cũng đi theo sau lưng cột xì nổ bù không có chọn rời đi tám giờ cùng hạ sĩ bị dạ ỵ nổ sủ kẻ ở trong sân đốt lên đống lửa nhìn thấy đông cổ xuất hiện hai người đều rất sốt ruột với tay đông cổ cười đáp lại nhưng cũng không tới gần hắn một mình đi hướng ngoài viện chỗ không người nỗi lòng chậm rãi bình tĩnh cái thế giới này thoạt nhìn cuối cùng là hết thể đều tốt tất cả mọi người hạnh phúc nhưng mình vẫn còn không cách nào giống như bọn họ bình tĩnh lại hiện thế đám người bao quát mình vẫn là gặp phải vận mệnh trò chơi uy hiếp mình còn không thể dừng lại mạnh lên bước chân a nam đông cổ đứng tại dưới ánh trăng cẩn thận tự hỏi cái thế giới này thần linh đến cùng l à như thế nào tồn tại đối phương lưu lại rõ ràng nhất vết tích chính là bởi vì kỳ bùn xù dị mù dạn hóa quỷ mà nguyền rủa cùng mù dạn cùng chung dòng máu bưu sĩ kỳ gia tộc đối phương hiển nhiên có nguyền rủa q u y ề năng n cái khác đâu một bóng người rất mau ra hiện tại trong đầu đông cổ c ú n h ì dọ gì chia tại không cách nào ngăn cản kỳ bùn xù dị mù dạn mấy trăm năm sau c ú n h ì dọ gì chia liền như vậy tình cờ xuất hiện chẳng những trời sinh thức tình ấn ạ dạ thông thấu thế giới xù kỳ xe cài càng là tự học được khắc chế nhất kỳ bùn xù dị mù dạn hơi thở của mặt trời h i no của kỳ người này như là trời sinh vì khắc chế kỷ bột sủ dị mụ dạn mà sinh ra mặc dù kỷ bột sủ dị mụ dạn thông qua trốn tránh giữ mạng đại pháp thành công sống tạm tới khi t s u cụ nhì dọ d ị trẻ tuổi thọ không còn nhưng hắn cuối cùng ở cái thế giới này lưu lại đủ loại hô hấp pháp cổ kỳ hờ cùng liên quan tới thông tấu thế giới sủ kỳ xe c ả i ấn ạ dạ hách kiếm c ạ c u s sớm nhất ghi chép để nhân loại kiếm sĩ của thế giới này có thể tiếp tục cùng quỹ ăn thịt người chống lại nghĩ tới đây đông cổ trong tâm liền có ý nghĩ cái này thần linh hiển nhiên về mặt sức mạnh cũng không phải là không có biện pháp mà với lúc mình bây giờ cũng là một cái hô hấp pháp cổ kỳ hờ kiếm sĩ đông cổ chậm rãi dọn sạch trong đầu suy nghĩ chậm rãi đưa trong tay cái viên kia tiền may mắn quăng lên trong lòng khẩn cầu nói ta khát vọng lực lượng màu đ ô n g cổ tiền may mắn trên không trung xoay c h ậ m chậm đ ỗ n g nhiên như là một loại nào đó ý chí g á n g l ầ m cái viên kia tiền may mắn trên không trung dừng lại đông cổ kinh hãi hắn cảm giác cả người không hiểu chầm xuống không chỉ có là thân thể còn bao gồm linh hồn hắn cảm giác được có cái nào đó tồn tại đang nhìn chăm chú mình ngươi được thần linh ba nhìn chăm chú tinh thần thuộc tính một thần linh ba tiếp nhận ngươi khẩn cầu tiền may mắn chậm rãi biến mất đông cổ kinh hãi đang không chỉ như vậy lượng lớn kiếm thuật cảm nộ bị khắc vào trong đầu đồng cổ hắn như là bỗng nhiên hiểu rõ kiếm thuật lý lẽ bên hông rực, r à m phách kiếm giá nạ cốt đối với hắn mà nói trở nên như tay chân quen thuộc tại giới trúc phúc của thần linh ba sở trường của ngươi cơ sở kiếm thuật lờ vợ bảy tiến giai thành cao cấp kiếm thuật lờ vờ một đông cổ đầu tiên là khẽ giật mình sau đó trong lòng khó mà ư ớ c chế xuất hiện mừng như đ i ê n mặc dù biết màu vàng kim đạo cụ đủ mạnh mẽ nhưng loại này biên độ thu hoạch vẫn là vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn không nói cấp a năng lực độ hiếm đã không thua kém màu vàng kim đạo cụ chỉ là đằng sau cái kia cao cấp kiếm thuật lờ vờ một sở trường liền không phải bình thường biện pháp có thể lấy được loại này cao cấp kiếm thuật đã hoàn toàn không phải thế kiếm thức kiếm có thể miêu tả bình thường chỉ có tại trong những kia lực lượng tầng cấp rất cao thế giới mới có thể bị kiếm thuật hệ cao thủ nắm giữ có lẽ cái thế giới này thần linh cũng đã căm ghét cực kỳ ký bột xù dị m ù dạn cho nên m u i cấp cho mình như thế phong phú khen thưởng đông cổ chậm rãi đi đến dưới cây trước mặt tay phải chậm rãi nắm chặt trạm phép kiếm r a n a c ú t chua kiếm khen trạm phép kiếm r a n a c ú t trong nháy mắt ra khỏi vỏ chỉ là trong nháy mắt trên trăm đường kiếm đã hệ i n lên đông cổ bỏ kiếm vào vỏ trước mắt cây to trong nháy mắt đứt gãy thành trên t r ă m khúc giờ này khắc này đông cổ đã thực sự vượt qua kiếm sĩ cảnh giới bây giờ hắn có thể xưng mình vì kiếm hảo hô hấp pháp thiên địa à mạnh mẽ đến cực hạn thể phách thành công kết nối đến trời đất biến hóa trong lúc hô hấp mưa gió sấm lửa mặc cho ngươi kêu gọi đ ồ n g cổ cảm nhận được trong bầu trời đêm gió nhẹ đ ỗ n g nhiên miệng m ũ i dùng sức khé hít cuồn phong lập tức xoay quanh hắn không có rút kiếm chỉ thuận thế đánh ra một quyền vê anh dữ dội cuồn phong như là có bão phía trước trong mấy chục mét xanh ngắt cây cối liên miên ẩm vàng ngã xuống cầu khoai cầu đổi đọc tấu chương xong chương một trăm lẻ chín kết toán chương một trăm lẻ chín kết toán nhiệm vụ chính sống sót ba 30 mươi ngày ba mươi ba mươi đông cổ yên tĩnh ngồi tại trong sân của mình sắc trời đã tối đi cách hắn rời đi cái này thế giới thời gian càng ngày càng gần đ ồ n g nhiên một bóng người vội vàng chạy đến đối phương như cũ mang theo bộ kia cổ q u á i mặt nạ thợ g rèn kiếm m ọ dị hết một đường chạy chậm nhìn thấy đông cổ đầu tiên là câu n ệ hành lễ một cái đối mặt vị này kết thúc mối họa ký b u ồ n sủ dị mù d ạ n c h u y ể n kỳ kiếm sĩ trong lòng của hắn có loại tự hào cảm xúc đông cổ đại nhân ngài n ì c h ỉ dìn ta đã cho ngài sửa chữa phục hồi tốt m ọ dị hết đem bản thân trong đêm sửa chữa phục hồi hoàn thành n ì chị dìn đưa đến trước mặt đông cổ ngày đó xác quỷ đội thành viên đem trôi này gây mất hẹp dài n ì chị dìn đưa đến trước mặt hắn hắn vốn là cực kỳ t hắn liền ngày đêm không nớt vội vàng đem kiếm sửa chữa phục hồi m ọ di sản ngài không nên xưng hô ta là đại nhân đông cổ đầu tiên là lễ phép gật đầu chào hỏi hắn nhẹ nhàng u ố t qua trôi này bởi bạn mình không ít ngày đ ê m màu đen n ì trí dìn cuối cùng cũng không có cầm lấy hắn nhìn về phía trong sân đang cầm một tiết nhánh cây khoa tay lung tung nạ nạ cả suy nghĩ một chút nói m ọ di sản về sau ta liền không dùng được trôi kiếm này không bằng thiền phức ngài dùng cây kiếm này tài liệu một lần nữa vì tiểu cô nương kia rèn đúc một thanh nàng có thể sử dụng kiếm như thế nào nạ nạ cả hai thai giật g i nàng kỳ thật trước kia liền nghe nàng tại địa phủ cờ thờ dạ sĩ kỳ thường xuyên nghe được những cái kia các kiếm sĩ nói đến to con trôi này đặc thù nỉ c h ị dìn lúc kia nàng liền cảm giác thật n g u nha giờ phút này nghe được đối phương muốn đem trôi kiếm này nung đúc lại nàng dùng sức khoát tay một cái nói không cần đúc lại ngươi trực tiếp tặng nó cho ta là được rồi nha to con nàng hưng phấn mà khuôn mặt nhỏ đỏ bừng không chút nào quan tâm mình về sau có thể hay không cầm lên được trôi này quá mức hẹp dài cũng quá mức nặng nề nỉ trị dìn mặc kệ đối với hắn vẫn là đối với cái thế giới này tới nói thanh này tên là mạ xả mùn nỉ trị dìn đều là một cái truyền kỳ l i ê n cũng gật đầu nói tiểu cô nương về sau cần cái khắc kiếm ta lại cho nàng rèn đúc thuật t i ệ n t â y kiếm này l i ê n lưu lại đi mọi g i h ế sau khi đi đông cổ nhìn xem nạ nạ cạ dùng sức kéo lấy lấy hẹp dài nì chỉ dìn đi tới cửa tiểu cô nương tựa hồ có dự cảm quay đầu lộ ra một nụ cười sán lạ phất phất tay nói tạm biệt to con đông cổ cũng cười phất phất tay hắn tựa hồ nhìn thấy nạ nạ cạ sau lưng cái kia tên là mì nạ tiểu cô nương cũng đang đối với mình phất tay trở về đông cổ bóng người chậm dại biến mất sắt vách hai mỡ gì mạ gì mời cảm giác n h y bén lúc này v â lấy vòng vật nói một tiếng a di đà ph bắt đầu từng màn ảnh đem đông cổ bên trong lần này nhiệm vụ chi tiết tái hiện người chơi uz ba trăm tám chín n h ì n ba ba chín chín năm đã trở về phải chăng bắt đầu kết toán bắt đầu kết toán hiện tại bắt đầu tiến hành kết toán đang kết toán kết toán hoàn tất thế giới nhiệm vụ c ạ i maxnord giả ba a ờ tám số hiệu a ba nghìn năm trăm linh bốn nhiệm vụ chính sống sót ba mươi ngày đã hoàn thành kiểm tra đến ngươi đã ở thế giới này tham dò tiến độ đạt tới một trăm phần trăm cơ sở qua màn đánh giá cấp bậc tăng lên thành s nhiệm vụ ẩn thiếu nữ ước hẹn đã hoàn thành tăng lên trên diện rộng qua màn đánh giá cấp bậc đông cổ nhìn thấy cái tiêm màu vàng cấp s nhanh chóng hơi nhúc nhích một chút lan qua s màu sắc càng lóa mắt chậm dại biến thành s nhiệm vụ ẩn kết cục hàm mỹ đã hoàn thành cực lớn b i ê n độ tăng lên qua màn đánh giá cấp bậc ss đánh giá cấp bậc vừa mới dừng lại mới kết toán tin tức đã xuất ra s. s nhanh chóng biến thành ss sau đó lại chậm dại biến thành ss lúc này cái này đánh giá cấp bậc đã biến thành màu đỏ tươi tại trong đỏ tươi tại trong đỏ đ á n hiện g á cấp bậc cuối cùng bạch lại tại、SSS、người tại trong bạch vị thế giới i dừng trong n thế SSS h vị m vụ, thu hoạch được đ SSS á h Hiện giá. tại bắt đầu phát thưởng bạch vị nhiệm vụ cố định ban thưởng tự do điểm thuộc tính ít hai vận mệnh điểm ít một căn cứ vào ss s đánh giá cố định ban thưởng thu hoạch được năm trăm linh tăng lên ngươi tại lần này nhiệm vụ thu hoạch được cơ sở ban t h ư ở n g là tự do điểm thuộc tính ít m ư ơ i vận mệnh điểm ít năm đồng cổ trong lòng thở dài bạch vị thế giới nhiệm vụ cơ sở ban t h ư ở n g thực sự quá thấp cho dù là ss đánh giá cấp bậc cũng chỉ là cùng hát thiết thế giới s đánh giá cấp bậc cơ sở ban thường ngang hàng hiện tại tính toán đánh giá cấp bậc cao khen thường thêm căn cứ vào đánh giá cấp b ngươi ngoài định mức thu hoạch được vận mệnh điểm ít năm trăm căn cứ vào đánh giá cấp a ngươi đem thu hoạch được sở trường tăng lên q u y ậ n t r ụ c ít một căn cứ vào đánh giá cấp s ngươi đem thu hoạch được một lần vận mệnh chiếu cố căn cứ vào đánh giá cấp ss ngươi đem có thể chỉ định vận mệnh chiếu cố phạm vi gồm năng lực đạo cụ huyết thống bên trong một loại căn cứ vào đánh giá cấp ss ngươi sẽ có thể chỉ định vận mệnh chiếu cố chọn lựa phạm vi là tại một thế giới nhất định nào đó phải chăng hiện tại tiến hành chỉ định vận mệnh chiếu cố phạm vi cái này không chỉ có là đông cổ lần đầu thu hoạch được đánh giá cấp ss s cũng là hắn tại tất cả con đường đã biết bên trong lần thứ nhất biết được đánh giá cấp ss s b ấ n thường lại có thể tự chọn thế giới phạm vi lựa chọn rút ra loại hình hắn trong lúc nhất thời suy nghĩ trở nên phân loại n g ờ ơ dạ cổng bản thế giới tụt u mạ n g rút s no w index thế giới tại e bùn thế giới các loại thế giới tại trong đầu hắn thoáng hiện thậm chí hắn không cách nào xác định tại cái này vận mệnh trò chơi cấp bậc thăng đến đầy đủ cao cấp bậc sau đó sẽ có hay không có những cái kia trung quốc tu tiên ạ niềm thế giới xuất hiện Đợt, thật sự là tôi thấy giờ dạ gồng bạn có mà đẻ đầu đấm nổ bọn tu tiên ấy v ề không tạm thời không rút ra ngươi sẽ có thể tại sau này mỗi lần tiến vào thế giới nhiệm vụ trước đó hoặc sau khi kết toán tiến hành rút ra đông cổ một hồi lâu bình tĩnh nỗi lòng hắn mở ra lúc này bản thân giao diện tờ s của tác đến tiếp sau giao diện thuộc tính gần như chỉ ở liên quan đến tác phẩm đổi mới người chơi uz ba trăm tám chín mươi ba ba chín chín năm quyền hạn cấp e chưa thao tác kiếm thuật hình võ thuật hình thuộc tính, lực lượng, 21, siêu phàm long lực. thể chất, lượng, long phàm lực siêu phàm linh hoạt. Tinh thần, 22, siêu phàm trực giác năng lượng mười điểm thuộc tính tự do mười một sở trường cơ sở q u y ề n pháp lờ vờ bảy cơ sở thân pháp lờ vờ bốn cao cấp kiếm thuật lờ vờ một mù đấu lờ vờ một sở trường tăng lên q u y ề n trục hai năng lực cổ lưu võ đạo c kết hợp khí cùng cổ võ đặc thù quyền pháp lưu phái cực kỳ có lực bộc phát hô hấp pháp thiên địa a mạnh mẽ đến cực hạn thể phách thành công kết nối đến trời đất biến hóa trong lúc hô hấp mưa gió sấm lửa mặc cho người kêu gọi tái hiện a ngươi thể tốn hao cái giá đáng kể để vừa mới phát sinh qua một loại nào đó sự kiện năng lực vật phẩm tiến hành tái hiện k e cơ sở ma lực cảm giác e có thể nếm thử cảm giác năng lượng ma lực thiên phú gen cải tạo c người dùng lâu dài lượng lớn thuốc biến đổi gen cơ thể lực lượng cùng kháng tính thu được tăng cường ba tính hiện linh hồn của người ẩn chứa một loại nào đó chiều không gian cao hơn đặc thù Cái này k hạn i n g ư đặc thể đ biệt thế mà trực tiếp biểu hiện ở phía dưới n g ư ơ i chơi id hắn nhìn không gian xung quanh vẫn chưa bắt đầu sụp đổ hơi chuyển động suy nghĩ thao tác quyền hạn hiện tại bắt đầu mở ra cấp e quyền hạn danh sách đông cổ sắc mặt đống biến đổi. cầu khoai cầu đổi đọc tấu chương song chương một trăm một mươi muốn mang vương miện chương mặc u Quảng ố n mang vương miện. Hiện thế, Đông、Hạ、Sơn Thành, Trường. m thế, Hạ Hổ Phách dù là ban đêm nhưng lúc này hổ phách quảng trường đèn đốt s á n g trưng đ e n nghịt đám người tụ tập trên quảng trường đem cái này vốn to lớn lại vắng vẻ quảng trường nổi bật lên vô cùng chen chúc lý mai cùng quách đăng nguyên bọn người từ khi nhìn thấy b à i bột liền chạy tới chiếm chỗ tốt bọn hắn nhìn b ầ y người bên cạnh từng chút từng chút tụ tập lại trong lòng có loại vinh dự cảm giác lúc này vương t ư ờ n g đã cùng sau lưng mấy người trẻ tuổi hàn u y ê n bọn hắn bọn này chưa đầy mười tám tuổi người trẻ tuổi trong đám người lộ ra khá dễ thấy không mang theo mũ trùm không làm nguy trang chủ yếu đánh một cái chân thực m như đi đi nhưng hắn có khả năng làm đã tất cả đều làm sự vụ cục nhân viên cơ bản đã toàn bộ phái đi ra không chỉ như thế sơn thành bản địa anh hùng sự vụ sở cơ bản cũng đều bị hắn mời đi ra liền ngay cả quất đông lưu bên kia quất giữ kiếm cũng phái tới ba vị cấp hát thiết nghĩa cảnh hắn nhìn xem cái k i a không ngừng lấp loé ánh sáng cổng di chuyển theo thời gian càng ngày càng đến gần trong lòng của hắn càng khẩn trương s á u không chỉ như thế hồ phách quảng trường trên không lúc này giờ r ồ n không ngừng xuyên qua cả nước các nơi thậm chí quốc gia khác ngoại phái truyền thông đều đem màn ảnh tập trung tại tối nay sơn thành bị tờ tuyên bố muốn hoàn toàn công lược cái mẹt nozat b ạ thế giới sớm đã tại trong mười hai h đồng hồ này l ê n m e n trở thành một cái quét sạch đông hạ siêu hấp sự kiện trong nhân loại tồn tại viện màu lam dịch chuyển trận sáng lên tóc dài người trẻ tuổi cho dù đối mặt lao sư của mình cũng lộ ra ôn tồn lễ độ hắn nhìn thấy lao sư của mình cũng đang nhìn bên trên màn hình cái k i a l â y dễ ảo hiện trường hỏi lao sư chúng ta không can dự một chút sao lao giả không có mở miệng không khí lại không h i ể u chấn động phát ra tiếng vì sao muốn can thiệp nam tử trẻ tuổi cũng không nhận lao giả mạnh mẽ khí t r à n g ảnh hưởng vẻ mặt như thường nói bị tở tối nay nếu là nhiệm vụ thất bại thậm chí cho dù là nhiệm vụ thành công nhưng chỉ cần hắn không thể hoàn toàn công được cái mệt n i ả o giả thế giới dư luận chỉ sợ đều sẽ khá khó xử những cái kia bởi vì bị tơ mà lên tăng lên tồn tại ý chí cùng tồn tại khả năng đều sẽ sụt giảm lao giả vẫn không có ngầm đầu chỉ là nhìn xem màn hình bên trong tụ tập tại hồ phách quảng trường cái kia số lớn người trẻ tuổi vậy thì sao muốn mang v ư ơ n g miệng vậy phải nhận sức nặng của nó nếu ngay cả những người này chờ mong đều không thể gánh vác vậy liền đổi con đường đi thôi người trẻ tuổi sắc mặt k h ẽ giật mình hắn không nghĩ tới lao sư của mình vậy mà như thế máu lạnh trong lời nói y tứ dĩ nhiên là đem những này tiềm ẩn tồn tại ý chí cùng tồn tại khả năng tất cả đều đặt ở trên người bị tơ nhưng một phương diện khác đối với mình lao sư tính cách cực kỳ thấu hiểu hắn hiểu được cái này cũng nói rõ lao sư đối cái kia bị tờ coi trọng trình độ không phải bình thường hắn chợt nhớ tới lao sư vừa mới câu kia muốn m a n g miệng vậy phải nhận sức nặng của nó vương miệng hắn đông nhiên giật mình lao sư chẳng lẽ muốn m ố n trên mặt hắn lần thứ nhất xuất hiện vẻ mặt khác thường đang muốn hỏi lại lại nhìn thấy sư phụ của mình khoe miệng chậm rãi câu lên ánh mắt bên trong cũng đông nhiên bắn ra tinh quang mạch liệt khí trong nháy mắt bộc phát lao giả hai ngón khép lại dọc tại trên chắn trong nháy mắt biến mất tóc dài người trẻ tuổi nghĩ tới điều gì lập tức quay đầu nhìn về phía màn hình chỉ thấy ở giữa màn hình cái kia vốn ảm đạm cộng dịch chuyển đ ỗ n g nhiên sáng lên ánh sáng kia như là cầu vồng dưới chân hắn màu la ma m pháp trận sáng lên bản thân cũng trong nháy mắt biến mất năm đông cổ thân hình chậm rãi xuất hiện tại dưới lấp lóe màu cầu vồng to lớn cổng dịch chuyển mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng nhìn thấy hổ phách quảng trường bên trên cái kia đen nghịt m ả n g lớn bóng người vẫn là để trong lòng của hắn có một chút ngạc nhiên thì ra phía sau mình đã có nhiều người như thế xa bốn đông cổ chậm rãi giơ lên tay phải của mình nó g trỏ thẳng tắp chỉ hướng cái kia như là điện tử trò chơi qua màn không ngừng lấp lóe cổng d ị chuyển c h thanh âm to lớn hô cái m ẹ x no giặt bạ thế giới qua màn mặc kệ là lý mai quách đăng nguyên loại này người bình thường vẫn là lưu chiêu những này vừa mới trở thành người chơi không lâu người trẻ tuổi lại hoặc là đám kia mang theo mũ t r ù m người chơi già dặn kinh nghiệm đi qua một trận khó tả yên tĩnh về sau hai mắt nhìn nhau lập tức điên cuồng hoan hô lên cái gọi là núi l ở cái gọi là biển động cũng chỉ thế mà thôi mặc dù đây chỉ là vô số nhân loại bên trong bên trong một cái nhân loại công phá ở trong vận mệnh trò chơi nhiều vô số kể thế giới bên trong một cái nhưng đối với bọn hắn tới nói lại là tại phía trên cái k i a tên là tuyệt vọng tường cao đục mở một cái lỗ h ồ n g từ đó tất cả mọi người có thể ở dưới tên này vận mệnh trò chơi bức tường than vãn nhìn thấy một sợi ánh sáng ngửi được một tia tự do bởi nhiên khi tức vận mệnh trò chơi cũng không phải khó giải nó cũng có thể bị công l ư ợ c quách đăng nguyên khàn cả giọng hô hào mặc dù bị dìm ngập tại bên trong cái k i a càng thêm to lớn sóng âm thanh nhưng hắn vẫn là nước mắt như mưa một lần lại một lần hô hào thắng nhân loại thắng lý mai không biết đi theo người nào bắt đầu la to âm thanh đã khàn nhưng nàng liền là không ngừng nhảy không ngừng hô hào sau lưng nàng vương tường không ngừng xoa một hồi lại cùng gào một cú họng sau đó lại bắt đầu nhịn không được rụi mắt bên trên quảng trường đại cao mạnh mẽ cấp bạch ngân những anh hùng một mực tại nơi đây trở lệnh lúc này nhìn thấy trong sân cảnh tượng bọn hắn cũng hai mặt nhìn nhau sau đó có băng ma danh hiệu đại cẩm thành lắc đầu bật cười nói các ngươi tin tưởng sao loại chuyện đó thế mà thật có thể làm được những người khác cũng là trong kinh ngạc khó nén hưng phấn trong lòng đi theo bên người quất đông lưu tiểu cô nương hòa nhất manh ngồi trên k h á n đài thân thể cố gắng hướng ra phía ngoài quan sát khuôn mặt nhỏ hưng phấn bỏ bừng nàng quay đầu nhìn về phía bên người nữ tử hỏi đông lưu tỷ ngươi cùng cái tia bị t quất c cũng không trách cứ Đông không n Lưu Hòa h Manh, nàng biết cái này bị vận mệnh nàng này vận chơi biết bị cái trò cướp đông i hài đối với vận mệnh trò chơi có thật sâu sợ hãi chỉ sợ giờ này. cái kêu bị tở tại đi. hết thể mệnh thật chỉ khắp Hòa Nhất Manh, muốn、so、mình trò tở trong mắt mắt nữ vận này, muốn còn đ có Quốc lóa sâu sợ sợ so kêu bị lưu không khỏi nghĩ như vậy nàng trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra một vòng ý cười n h ậ t nhạt đột nhiên nàng giống như là cảm giác được cái gì quay đầu nhìn về phía một bên khác mái nhà cao úc loại kia mãnh liệt khỉ bốn đó chính là đông hạ đỉnh điểm sao trên đỉnh cao úc võ chính dương cùng trương h ư văn c trương hưng văn kinh hãi hán cao mày nói vậy bên những phái hệ khác lao giả dựng thẳng lên hai ngón tại mi tâm người trong nháy mắt biến mất chỉ có âm thanh trầm rãi phiêu đã người vi phạm giết câu khoai c ầ u đổi đọc tấu chương s o n g chương một trăm mười một phải chịu sức nặng của nó chương một trăm mười một phải chịu sức nặng của nó theo bản đài được biết hai mươi h hôm qua bị tờ đông cổ thành công từ thế giới nhiệm vụ trở về c ô n g dịch chuyển hiện ra trước đây chưa từng gặp màu cầu rồng bị tờ đồng thời tuyên bố cải mcno giạt bạ thế giới đã bị hắn đánh hạ dẫn ra người chơi hiệp hội tin tức tính đến trước mắt toàn cầu mới triển khai trong trò chơi cấp bạch vị không thấy cải mcno giạt bạ thế giới xuất hiện bị tờ hoàn toàn công l ư ợ c cải mcno ạ t bạ thế giới có lẽ đã thành sự thật nơi này là sơn thành thời sự ta là phóng viên chu đài sơn hôm nay chúng ta sẽ mang mọi người đi xem một cái hôm nay sơn thành vui mừng cảnh tượng căn cứ số liệu p h í c lịch công ty công nghiệp nặng sơn thành tây nam khoa học kỹ thuật vân vân các công ty đều tại hôm nay tiến hành miễn phí dược tề cùng trang bị phân phát lấy chúc mừng b ị t ờ hoàn toàn công lược cái mcno r a t b ạ thế giới mọi người có thể nhìn thấy hiện tại trên đường phố bị t ờ hư hư thực thực hoàn toàn công lược cái mcno r a t b ạ thế giới tin tức trong nháy mắt gây nên sóng to gió lớn trên internet dư luận bắt đầu lên men dữ dội các đại chủ lưu truyền thông nhao nhao bắt đầu đưa tin nếu như nói trước đây bì tở vẫn chỉ là tại trên vận mệnh diễn đàn sinh động danh hiệu cấp truyền thuyền thuyết như vậy giờ phút này, bị tờ chính thức trở thành chính、no, đội ô n g một báo i i cáo điểm nóng. t số hiệu đến số hiệu một trăm chín mươi chín vật thí nghiệm không thể tiến vào cái mèt no dạ dạ dạ thế giới đội hai báo cáo số hiệu 200 đến số hiệu 399 vật thí nghiệm không thể tiến vào cái mèx no rạc bạ thế giới đội ba báo cáo trong bóng tối một cái lao giả c h o mày hắn nghe phía d ư ớ i không ngừng truyền lên báo cáo phát hiện mình tổ chức lần này trộm tới nhiều như vậy bạch vị người chơi tiến hành thí nghiệm thế mà một lần đều không có đụng phải cái mèx no rạc bạ thế giới chẳng lẽ thật bị cái kia danh x ư n g bị tở tiểu quỷ hoàn toàn công lược hắn hư lệnh một tiếng rời khỏi phòng bấm điện thoại đơn giản báo cáo về sau điện thoại đầu bên kia nam nhân nghe vậy khẽ cười nói không biết cái người điên kia nghe nói tin tức này sẽ làm ra một chút chuyện đáng sợ gì đến <cười> liên bang tự do Los Santos ts ở ngoại gtaav tóc dài đầy đầu bị t r ả i thành từng đầu bím tóc người da đen nam tử ngáp dài chẳng có mục đích tại trong quảng trường của mình toàn bộ sau lưng một cái người da trắng nam tử cầm tóc lịt tới gần hai bước nói à s á t điện hạ đông hạ khu vực có người tự xưng hoàn toàn công lược một cái bạch vị thế giới đưa tới nao động à s á t nhận lấy tóc lịt nhìn qua trên màn hình chính phát hình cái kia tên là bị t ờ nam tử từ bên trong màu đỏ c ổ n g dịch chuyển đi ra chung quanh đen nghịt đám người lập tức phát ra như núi động biện gầm g i o họ a rất được hy vọng của mọi người nhà người da trắng nam tử thấy vua của mình lại đang c h ầ m c h ầ m vào một chút chuyện d â u d ĩ a thấp giọng nhắc nhở vương ngươi cho rằng người này lời nói là sự thật sao À sắt quay đầu nhìn mình thuộc hạ đắc lực nhất nghiêm mặt nói đông hạ loại kia nước lớn sẽ không để cho một cái tôm kép ngại nép h chiếm cứ toàn thế giới ánh mắt ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ không trải qua kiểm chứng liền để những video tư liệu này truyền ra sao đừng quên bọn hắn cái kia cái gọi là hoàng kim mười ba ghế bên trong liền có một cái nắm giữ phương diện này năng lực cường giả người da trắng nam tử sắc mặt giật mình rất hiển nhiên a sắt điện hạ cho rằng đông hạ cái này mang bị tờ danh hiệu người trẻ tu a s a s đem t ắ p lịt thả lại trong tay đối phương đi ở phía trước hắn nhìn xem mảnh này đã khôi phục ngày xưa phồn hoa đô thị hai tay mở ra cười nói với lại hy vọng của con người cũng không phải thứ đồ dâu rĩa đó là ở trong hoàn cảnh này đồ quan trọng nhất nha a s a s mở ra hai tay chỉ thấy cả tòa thành thị trên thân mỗi người đều chậm rãi tỏa ra màu đỏ thám ngọn lửa mỗi người gặp này đều cảm xúc tăng cao hoan hô lên a s a s a s a s lót santos giờ phút này như chính là a s a s một người thành thị tất cả cư dân đều như là hắn bộ tộc một thành viên không chung một thanh to lớn màu đỏ kiếm sắc chậm rãi xuất hiện tại trên không los santos n g ư ơ i phải biết tại trong loại này địa ngục tự mình một người sống sót không có chút ý nghĩa nào chỉ có có thể dẫn đầu tộc đàn cùng một chỗ sống sót mới là làm v u a lý do người đàn ông da trắng bên trong ánh mắt màu đỏ ngọn lửa bước lên hắn chậm rãi cúi đầu xuống chính là bởi vì ạ sát loại này mạnh mẽ khí phách cùng tư tưởng hắn mới c a n nguyện phụ tá đối phương đem los santos xây dựng lại ba ba ba người đàn ông da trắng giật mình lập tức ngăn tại trước người assas một cái khuôn mặt như là bị đánh lên mổ xà hình vẽ bóng người không biết lúc nào xuất hiện ở trước người hai người bọn hắn lúc này đang vỗ nhẹ nhẹ hai tay vì assas diễn thuyết v ỗ tay assas nụ cười trên mặt chậm rãi tiêu tán trên mặt hắn hơi nghi hoặc một chút ngươi lạ người tới không có trả lời chỉ nhìn thoáng qua trên không cái kia to lớn thanh kiếm của đà mồ cờ thân thể chậm rãi nổi lên assas kinh hãi thân hình lập tức dấy lên ngọn lửa hắn cảm giác được một loại hơi t h ở cực kỳ nguy hiểm ngươi muốn làm cái gì tại dưới khế ư hoàng kim chứng kiến ngươi không có quyền công kích con dân của ta người m ặ t mơ hồ đến không cách nào thấy rõ người đàn ông một bên bay lên cao một bên dối ra một tay a s á t liền bị một loại lực lượng vô danh trói buộc tại chỗ không cách nào nhúc nhích khế ước hoàng kim ngươi vì sao lại cảm thấy ta lập xuống khế ước có thể trói buộc chính ta đâu a s á t kinh hãi hắn khó có thể tin nói ngươi là lao cương được xưng là lao cương người đàn ông nhìn phía dưới lâm vào khủng hoảng los santos thở dài một tiếng hắn đưa tay chậm d ã i chạm đến hướng cái kia hoàn hảo thanh kiếm của đạo mồ cỡ a sas đã hiểu được đối phương muốn làm cái gì mắt lộ vẻ tuyệt vọng nhưng lực lượng t ầ n cấp tuyệt đối khác biệt để hắn liền chạy trốn đều làm không được lao cương xây dựng lại Los Santos không phải là hy vọng của ngươi sao thanh kiếm của đạ mổ c ơ n màu đỏ đ ỗ n g nhiên như đã mất đi trọng lực chậm rãi bắt đầu rơi xuống asas ngọn lửa trên người theo đó bắt đầu nổ tung năng lượng khổng lồ từ bên trong bốn phía không khí bắt đầu hướng asas hướng tụ hắn nghe được bên thai chậm rãi t r u y ề n đến lao cương âm thanh asas ngươi không hiểu đây là một loại cân bằng cùng los santos cùng một chỗ đắm chìm đi asas, asas mất sức nhắm mắt lại to lớn thanh kiếm của đạ mổ cờ lầm vang rơi xuống những cái kia mất đi ạ s ả t lực lượng tăng cường bộ tộc các thành viên trong nháy mắt bị nổ tung ánh lửa mất hết lao cương đứng tại mấy ngàn thước trên cao nhìn xem mấy chục vạn người lo santos chậm rãi đám chìm hạn tại mi tâm chậm rãi vẽ xuống một cái chữ thập tựa h ồ tại vì những cái kia chết đi linh hồn mặc niệm kế hoạch nhân vương các ngươi cuối cùng rồi sẽ đưa tới cơn giận của thần Đợi Đợi đói hiện tiết mai mới tôi, thấy nhiều người đói quá thôi ad của ad của nay tác, có chút chương thế tình kẹt, thấy thêm một th quá phó nhà, ngày bản. nợ mở bỏ giao dịch chương một trăm m ư ơ i hai giao dịch đông cổ hở hướng đội kênh trên tv tựa hồ cũng còn đang phát hình hắn tin tức đông cổ trong đầu một mực đang suy nghĩ chuyện liên quan tới cái kia cấp e quyền hạn cùng có thể chỉ định phạm vi rút thưởng cơ hội làm sao có thể mức độ lớn nhất lợi dụng hai thứ đồ này để hắn có chút b một dầu tả tiểu linh ở một bên vội đến độ không được không ngừng nắm kéo tay h á o đông cổ từ khi đông cổ lấy linh lực dạy dạy ô cụ bước vào cấp hát thiết nàng liền phát hiện mình có thể chạm đến đông cổ đ ô n g cổ ca đ ừ n g đổi mạ ta muốn thấy những tin tức này nàng căn bản không cần đi ngủ mặc dù đêm qua nàng liền từ trên internet thấy được rất nhiều liên quan tới bị tờ đông cổ tin tức nhưng nàng cảm giác mình làm sao đều nhìn không á n hôm nay muốn nhìn một chút những n à y đài truyền hình tin tức làm sao đưa tin đông cổ không lay t r u y ề n được nàng tăng thêm hắn có thể cảm giác được tựa hồ chính phủ đang cố ý để cho chuyện của mình lên men chỉ sợ giờ phút này căn bản không có cái gì những tiết mục khác có thể đoạt lấy cái tin tức này đông cổ liền đem k a n h phát về t ạ tiểu linh tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem đinh linh chung cửa trùng hợp lúc này vang lên đông cổ mở cửa quả nhiên thấy ánh mắt phức tạp dương viễn bình đứng ở ngoài cửa dương viễn bình hướng đông cổ áy náy cười, cười. sau đó móc ra một cái khoa học kỹ thuật cảm giác n g ư ờ i phần cái hộp nhỏ nói ấy thiên sinh khoa học kỹ thuật mời ta thực sự không từ chối được người biết dị thường sự vụ cục thành viên hàng năm tiêu hao thiết bị cùng dược tề đều là bọn hắn cung cấp đông cổ biết đối phương đã trong bóng tối thay mình đỡ được số lượng phong phú thương nghiệp mời đối với loại này có thể ảnh hưởng dị thường sự vụ cục quái vật khổng lồ hắn ngược lại là cũng muốn biết mục đích của đối phương liền nhận lấy hộp về đến bên trong phòng nhấn xuống trên hộp cái nút giang rắc chiếc hộp màu đen nhanh chóng mở ra trong màu xanh trắng t i sáng một cái giả lập bóng người chậm rãi xuất hiện ngày tốt đông cổ ta là thi xị、sì、bợm mặt linh dương viễn bình trong lòng thầm mắng cái này thiên sinh khoa học kỹ thuật s á t thực cao kiến sợ bị truy trách trực tiếp phái ra người giả lập đến đây lôi kéo đông cổ cũng là có chút ngạc nhiên hỏi ngươi tốt linh ngươi tìm ta là linh đối với nhân loại giao tiếp thói quen cực kỳ thấu hiểu hắn rõ ràng trực tiếp cho thấy ý đồ đến nói ta tới là đại biểu thiên sinh khoa học kỹ thuật mời ngài gia nhập thiên sinh khoa học kỹ thuật ban giám đốc ngài gia nhập ban giám đốc sau đó ngoại trừ được hưởng bình thường động sự có được cố định khoa học kỹ thuật trợ giút còn sẽ ngoài định mức được hưởng đối với công ty quyết sách quyền can thiệp cũng có được bảy phần trăm bỏ phiếu quyền quyết định dương viễn bình trong lòng có chút khó có thể tin mà hỏi loại này quyền lợi là ngươi một cái xì bợ m ạ n có thể quyết định sao linh cũng sẽ không bởi vì bị nghi ngờ mà phẫn nộ hắn ăn khớp rõ ràng giải thích cái này quyết nghị đã ở d ạ n g sáng ban giám đốc bên trên lấy tám mươi hai trăm sáu quyền quyết định họ p thông qua mặt khác làm chấp hành đồng sự ta cũng có được tham gia thiên sinh khoa học kỹ thuật các loại quyết sách quyền bỏ phiếu đông cổ thản nhiên nói các ngươi đây là đang lôi kéo ta xì bợ m ạ n linh lắc đầu gan từng chữ chúng ta chỉ là xem trọng ngài tương lai phốc phốc dưỡng viễn bình giật mình cái này đột nhiên truyền đến cười n h o âm thanh để hắn kém chút coi là sơn thành lại bị thẩm đấu cũng may hắn rất nhanh nghe được người đến là ai linh các ngươi thiên sinh khoa học kỹ thuật vì tránh đi bảnh lao quy định thật chuẩn bị để ngươi cái này người giả lập tới làm quyết sách xị、sì、bợ mạn linh hình tượng chậm rãi q u a n người nhìn về phía trong phòng đột nhiên thêm ra người giải thích nói bệnh viện t r ư ở n g quy tắc là bất cứ phe phái gì người đều không cho phép đem bị tờ liên lụy vào ta cũng không tại bên trong phạm vi hạn chế cho nên cho dù là ngươi cũng không có quyền ngăn cả n ta Phanh, phần hộp khoa học kỹ thuật chiếc người kỹ cảm giác người phần chiếc hộp màu đ mang theo mắt kính thanh niên tóc dài bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế salon vẻ mặt tùy tiện huýt sáo hướng đông cổ giải thích xác thực nó nói có đạo lý nhưng đã nó không tính là người vậy ta phá hủy nó thiết bị tự nhiên cũng không trái với quy tắc đông cổ cảm giác được thanh niên có chút nàng lớn mở miệng nói ta đề nghị ngươi ngồi hướng bên cạnh một chút ngươi bên cạnh tiểu g i a hỏa rất không vui đâu thanh niên biết đông cổ có được phương diện linh hồn năng lực sau khi nghe vậy trong nháy mắt run run ẩ y hắn nhanh chóng hướng bên cạnh rời một mạng lớn miệng bên trong không ngừng nói xong suối khỏe cái này khiến một bên ngoan ngoán xem đông cổ ca lại cố ý cầm nàng ra trêu ghẹo đông cổ gặp thành công đem nói chuyện quyền chủ động từ cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên trong tay cầm trở về chủ động mở miệng hỏi ngươi là thanh niên cũng không có lý hắn chỉ chỉ ngực màu bạc chữ người huy trường mở miệng nói nhân loại tồn tại viện chấp sự mạc nguyên đương nhiên ngươi cũng có thể xưng hô ta là tâm viên đông cổ mặt lộ kinh ngạc tâm viên tâm viên tại trên internet cùng ngươi tính cách tự hồ mạc nguyên biết bị tờ cùng em trai mình tại trên internet rất hay gặp nhau cũng không giấu dếm cười nói tâm viên nhưng thật ra là hai người mặc tâm là em trai ta đông cổ khẽ g i t mình này ngược lại là một cái bí ẩn hắn chưa từng nghe nói tin tức này đông cổ trên mặt khác thường lõe lên một cái rồi biến mất hắn gật gật đầu sau đó hỏi vậy ngươi hôm nay đến tìm ta mục đích là mạc nguyên nhìn xem đông cổ con mắt nói về công ta tự nhiên là tuân theo b ả n h lão mệnh lệnh cấm chỉ trong nội viện bất cứ cái gì phe phải muốn đem ngươi liên lụy đến bên trong bọn hắn nội đấu về tư nha ta muốn cùng ngươi làm giao dịch giao dịch đông cổ giọng điệu k h ẽ n h ế t nghe không ra cảm xúc mạc nguyên gật gật đầu hắn móc ra một cái thẻ để lên bàn đẩy hướng đông cổ nói trên thực tế em trai ta hiện tại vô cùng tò mò ngươi hoàn toàn công lược thế giới nhiệm vụ sau đ ạ t được cái gì vận mệnh trò chơi lại xảy ra biến hóa gì nếu như trong lòng ngươi cũng có một chút nghi vấn không ngại có thể viếng thăm cái này cộng đồng tin tưởng em trai ta nơi đó cũng nhất định có ngươi có thể dùng đến tin tức mạc nguyên nhìn ra được là cái người lỗ mãng hắn còn chuẩn bị nói khoác một cái em trai mình xây dựng giả lập cộng đồng nhưng một đường mịt mở chấn động đông nhiên xuất hiện tại lỗ thai hắn lập tức sắc mặt hắn biến đổi đem chữ người huy chương đeo tại ngực liền biến mất ở tại chỗ đông cổ nhìn xem cái tia phong thư mời trong lúc nghĩ hoặc dưỡng viễn bình trong tay điện thoại cũng vang lên hắn kết nối về sau không bao lâu sắc mặt đông nhiên ho thấp ả sas vương quyền sụp đổ thanh kiếm của đạ mổ cấn rơi xuống los santos đắm chìm đắm chìm đông cầu nghe vậy cũng là giật mình đây chính là số dân vượt qua bảy trăm ngàn đô thị l ớ n t a nhanh chóng cầm điện thoại di động lên lục soát quả nhiên thấy có liên quan video đã truyền ra hình tượng là từ một cái cỡ nhỏ giờ dồn quay trụt chỉ thấy lơ lửng tại los santos trên không thanh kiếm của đạ mổ cấn đông nhiên rơi xuống sau đó liền xảy ra kinh khủng nổ tung los santos theo đó đắm chìm lượng lớn nước biển chảy ngựa cảnh tượng thê thảm làm người ta kinh ngạc lượng lớn phi hành khí cùng số ít có năng lực phi hành anh hùng theo đó xuất hiện tại bên trong hình tượng nhưng los santos giờ phút này vẫn tràn ngập v u a đỏ thấm lực lượng bọn hắn nhất thời không cách nào lại gần đông cổ nhìn xem màn hình bên trong hình tượng sắc mặt có chút tái nhật nói thanh kiếm của đạ mổ cân không có bị s ứ c mẻ nói cách khác cái này bỗng nhiên rơi xuống cũng không phải là ạ s ạ t lực lượng quá tải là có người giết hắn tờ f một con tác lừa rồi phải tầm hai mươi ba chương nữa mới mở chương mới kk tờ f hai nay ra chương sớm tối có việc nha a e tiện thể bỏ nợ một chương cho đủ giai đoạn câu k h a i câu đổi đọc tấu chương xong chương một trăm mười ba lực lượng kia chính là làm vương lý do chương một trăm mười ba lực lượng kia chính là làm vương lý do đây là nhân loại từ trước tới nay ác tính nhất người chơi phá hư sự kiện so trước đây bất cứ cái gì tà giáo bất cứ cái gì tổ chức khủng bố tạo thành nguy hại còn lớn hơn dựa vào không c h ọ n b ẹ n thống kê đến trước mắt los santos đã thống kê đến từ vòng số người vượt qua bốn mươi sáu vạn cái số này còn đang lên cao vua đỏ thấm a ạ s a s là liên bang tự do cấp hoàng kim người chơi thực lực mạnh mẽ nằm trong tay vượt qua bốn vạn người bộ tộc đỏ thấm năng lực là quyền lực của vua đến từ ca thế giới theo báo cáo loại năng lực này có thiếu hụt là một khi lực lượng vượt qua quy tắc cho phép giới hạn thời điểm liền sẽ gặp hủy diệt tính tổn thương mà lần này đắm chìm được chứng thực là vương quyền sụp đổ tờ s mọi người có thể sẽ ập tợn giỏ trạch để tìm hiểu về ca thế giới nhé nhưng vua đỏ thâm ạ s ạ t trước đây lực lượng một mực khống chế tại bên trong giới hạn lần này tại sao lại đột nhiên sụp đổ vẫn như cũng là một cái bí ẩn trước mắt cáo tử giả tổ chức lãnh tụ ạ ghê va tuyên bố sự kiện này là bởi vì đông hạ người chơi khiêu khích vận mệnh trò chơi thần linh hạ xuống thần phạt đông cổ nhìn đến đây t ắ t đi video có chút t h nhạt mặc kệ là cáo t lại hoặc là thật cùng cáo tử giả tuyên bố cùng thần linh có quan hệ c ũ n g tốt mấy chục vạn người chết đi đều để trong lòng của hắn đệ nén đáng sợ phẫn nộ nhưng đồng thời người chơi cấp cao có được đáng sợ lực phá hoại cũng rõ ràng hiện ra ở trước mặt mỗi người loại kia từ đông cổ nhấc lên chinh phục vận mệnh trò chơi cùng n h i ệ t tựa hồ cứ như vậy đột nhiên bị tạt một c h ấ u nước lạnh cho dù bên trong chính phủ thời sự còn đang tái diễn đông cổ sự tích nhưng trên internet lại khắp nơi đều tại lưu truyền Los Santos hô thiên thạch đáng sợ đinh linh tiếng chuông cửa vang lên lần nữa đông cổ n h ữ n mày từ sau khi căn nhà trọ này nhận đến dương viễn bình trọng điểm sắp xếp dường như rất ít kh nói cách khác có thể nhấn vang chuông cửa đều không phải là người bình thường hắn mở cửa phòng một cơn gió lớn bỗng nhiên tràn vào gian phòng từng tại ngoài cổng dịch chuyển gặp mặt qua một lần đáng sợ lao giả mặc nhẹ nhàng trang phục thời đường đứng ở ngoài cửa đông cổ khẽ giật mình không đợi hắn mở miệng lao giả hỏi tiểu tử có r ả n h cùng lao phu đi một chuyến sao đông cổ có chút không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là gật gật đầu một giây sau lao giả một cái tay để lại bả vai đông cổ mạnh mẽ khí trong nháy mắt bộc phát không gian trong nháy mắt và mẹo đông cổ chỉ cảm thấy trước mắt bông l o a lên hắn đã xuất hiện tại một chỗ thành thị vùng ngoại thành nơi xa thậm chí có thể trông thấy nơi xa cái kia mang tính tiêu chí núi phu sĩ nơi này là nhật bản lão giả thế mà có thể mang theo hắn trong nháy mắt xuất hiện tại một cái khác quốc gia đối phương mạnh mẽ lần nữa đổi mới đông cổ nhận biết ngay tại đông cổ trước người cách xa một bước vị trí một nữ nhân nhìn thấy hai người xuất hiện vẻ mặt vài lần biến hóa nàng nâng tay phải lên nhưng lại rất nhanh thả xuống tựa hồ là chuẩn bị triệu hoàn chú linh dù bây lao sư ngươi đây là muốn đến thanh lý muôn hộ vũ mã ngọc hợp trong âm thanh như là ẩn chứa vô số o á n hận trên người nàng đen kịt chú lực dù dạy ô cụ nồng đậm mà âm trầm không phải lúc trước đông cổ tại trong nhiệm vụ thế giới nhìn thấy vệ sù có thể so sánh được trình độ lao sư tên này hư hư thực thực nhân loại tồn tại viện đông hạ viện trưởng lao giả lại là vu mã ngọc hợp lao sư lao giả mỹ mắt nửa khép lửa mở không có chút nào bởi vì chính mình đã từng thương yêu đệ tử đối với mình lộ ra như vậy hoán hận vẻ mặt mà biến hóa hắn lạnh lùng mở miệng âm thanh thổi lên không khí chung quanh ngọc hợp báo cho hạ hiệu h e b a kể từ hôm nay nếu là ta lại nghe được nàng lời đồn thị phi cáo tử giả cũng không cần thiết tồn tại vũ mã ngọc hợp con ngươi co r ụ t lại nàng chưa bao giờ thấy qua mình vị lão sư này cứng rắn như thế can thiệp vào cáo tử giả hành vi đối phương vẫn luôn chỉ là cao cao tại thượng giám sát tà giáo cùng chính phủ đấu tranh như là một cái trấn tại đông hạ trên không người nuôi cổ nhưng giờ khác này hắn dĩ nhiên như thế trực tiếp vào sân can thiệp xem ra lão sư nhận định phía sau ngươi tiểu tử kia liền là cái kia cổ vương vũ mã ngọc hợp giọng điệu độ cận hôn đ ộ n công lực tổ thành lập mấy chục năm xuất hiện bao nhiêu anh tài có người n g ã xuống có người đến nay tìm không thấy con đường phía trước cũng có như mình thành tựu bước vào hoàng kim đế nhưng lão sư chưa hề mắt nhìn thẳng qua mình những người này một chút cho dù là năm đó hoành không xuất thế võ c h í n h dương năm ngoái vừa vào nghề liền đem t à giáo tổ chức r ế t mịt r ế t ra khỏi nam nhạc quất đông lưu tại sư phụ của mình nơi đó cũng chỉ là đến một câu không tồi đánh giá cái này dựa vào một chút không biết từ nơi nào lấy được tình báo trở thành cái gọi là bị tở tiểu tử đến cùng có tài đất gì để lao bất tử này coi trọng như thế vũ mã ngọc hợp trên thân đen k ị t chủ lực dù dại ô cụ càng tăng cao nàng án giận nàng không t â m lòng nàng ghén ghét đủ loại mặt trái cảm xúc như là người rửa nọ giỏi để đồng cổ hô hấp cứng lại lão giả hờ hững nhìn xem đi lên con đường sai trái đệ tử của mình hỏi ngươi không phục vũ mã ngọc hợp y hệt năm đó lần thứ nhất gia nhập hỗn độn công lược tổ thời điểm kiệt ngạo điên cuồng nàng chống lấy lao giả cái tia cố mạnh mẽ khí tiến lên một bước nói đúng vậy ta khắc phục lao giả chậm rãi rúi ra một ngón tay khí kỳ trong nháy mắt ngưng tụ tại đầu ngón tay vô cùng nguy hiểm chấn động chậm rãi từ lao giả đầu ngón tay phát ra vũ mã ngọc hợp sắc mặt chấp nhận lao giả lạnh lùng nói nếu là ta mong muốn cũng tùy thời có thể tạo thành một lần đám chìm trở về nói cho sau lưng ngươi vị kia ta mặc dù không có thiết lập khế ước quyền năng nhưng ta tùy thời đều có thể xốc lên cái bàn này không cho ta bành tổ chơi vậy ai cũng đ lao giả không có cho vu mã ngọc hợp cơ hội giải thích hắn tiện tay điểm một cái màu vàng sóng khí công trong nháy mắt bắn ra năng lượng to lớn để vu mã ngọc hợp đầy đầu tóc đỏ trong nháy mắt dơ lên m ẩm u ố n màu vàng sóng khí công trực tiếp xuyên vào trong biển mặt biển đầu tiên là đ ỗ n g nhiên t r ầ m x u ố n g dưới vài trăm mét to lớn l o m xuống trong nháy mắt hình thành sau đó nổ tung dữ dội từ dưới mặt biển sinh ra đông cổ cảm giác dưới chân mặt đất chấn động không ngừng nơi đây chính là cáo tử giả nhật bản t ổ n bộ lập tức có nhiều tên bạch ngân người chơi tiến đến phòng hộ biển động cũng có người muốn tới gần nơi này nhưng vu mã ngọc hợp chỉ vung tay lên số lượng l ã o giả tay phải lần nữa chụp vào đông cổ bà vai hai người trong nháy mắt biến mất sáu lần này hai người xuất hiện tại bên trong một cái gian phòng cực lớn nóc nhà rất cao bốn phía trên vách tường ánh đèn cũng không máy liệt mà tại hai người t r u n g quanh thì như là thư viện to lớn giá đỡ đương nhiên trên kệ cũng không phải là sách báo mà là t ừ n g kiện lấp lóe lên khác biệt màu sắc đạo cụ vận mệnh trò chơi đạo cụ đây là đông cổ lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như thế đạo cụ đồng thời bị trưng bày ở trước mắt hắn thậm chí gặp được không ít phát ra hào quang màu tím đồ vật lao giả đi ở phía trước ý vị sâu xa nói ngươi không cần đem tâm thần đặt ở trên thân vu mã ngọc hợp con đường của n đông cổ lúc này mới nhớ tới tựa hồ đã có rất nhiều người để cập qua với hắn đường mặc kệ là đêm đó người đàn ông nói để cho mình tương lai nếu là tìm không thấy đường liền tới gia nhập hỗn độn công lược tổ lại hoặc là vận mệnh trò chơi tại mình tiến vào cấp h ắ c t h i ế t sau để cho mình mau chóng mở ra con đường h ắ c t h i ế t hắn nhìn ra được lão giả tựa hồ là cố ý dịu dắt mình liền hỏi ngài nói đường là chỉ cái gì là nàng sa đ o ạ trở thành cáo tử giả sao lão giả thân hình, dừng lại, quay đầu qua, trong ánh mắt hình như có nghi ngờ nói sa đoạn có phải hay không cáo tử giả lại có quan hệ thế nào đường đi của nàng sai nói là nàng nhỏ yếu a nàng đi một cái lối nhỏ tương lai cũng khó làm việc lớn đông cổ khẽ giật mình đối phương thế mà chỉ từ lực lượng góc độ cân nhắc vấn đề sao bốn tựa hồ nhìn ra đông c ổ nghi hoặc lão giả mỉm cười nói có người tại phía sau màn muốn làm động tác lớn vì thế không tiếc giết chết một cái cấp hoàng kim người chơi để mấy chục vạn người c h n cùng lại có người muốn mượn c ố này gió đông cho đông hạ cho ngươi biết tay một chút nhưng ta chỉ cần ra tay một lần đông hạ liền sẽ lần nữa gió h em sóng l ặ n g ngươi nói đây là bởi vì ta đi đúng đường sao không đó là bởi vì quả đấm của ta cứng rắn nha bành tổ vô vô đông cổ bà vai trong ánh mắt có chút ý vị sâu xa hắn đứng tại phía trước như là đại biểu cho ngàn vạn thế giới các loại kỳ lạ đạo cụ nhìn chằm chằm vào đông cổ con mắt hỏi đông cổ n g ư ơ i biết ta hôm nay mang n g ư ơ i đi chuyến này mục đích là cái gì sao đông cổ nghĩ đến đối phương cứng rắn uy hiếp vu mã ngọc hợp thủ đoạn tham dò tính nói là để cho ta hiểu được không cần đem l ự c chú ý phân t á n đến nơi khác chuyên tâm công lực vận mệnh trò chơi lao giả lắc đầu thở dài nói ta là muốn nói cho ngươi cho dù là ta loại lực lượng này cũng vẫn không cách nào kết thúc vận mệnh trò chơi cho nên ngươi nhất định phải đi đến một đầu có thể vượt qua con đường của ta nha tại bên trong bạch vị thế giới nhắc lên lớn hơn nữa sóng gió cũng cuối cùng dao động không được đại thế lao giả vẫy tay một tấm phát ánh vàng v ẽ tàu chậm rãi từ đằng xa trên kệ bay tới hắn đưa về phía đông cổ nói nếu có lòng tin đi đem cái thế giới này cũng quấy đến lòng trời lở đất đi ngươi đạt được đạo cụ g răng lại nạ v ẽ tàu g răng lại nạ v ẽ tàu phẩm chất xanh lam miêu tả đây là một tấm vô cùng quý báu v ẽ tàu có thể cho ngươi leo lên tiếng về g răng lại nạ tàu buôn hiệu quả một đạo cụ này chỉ có thể sử dụng một lần sau khi sử dụng đạo cụ sẽ biến mất hiệu quả hai sau khi sử dụng ngươi lần tiếp theo thế giới nhiệm vụ sẽ bị cố định thành thế giới văn tỷ hệ sơ cầu k a i cầu đổi đ ọ c tấu trương xong chương, song, chương 114, con đường. c h ư ơ n một trăm mười bốn con đường lao sư ngươi tại sao phải cho hắn tấm v ẽ tàu kia thế giới hoan t ỉ hệ sợ sợ là cũng không có khả năng để hắn leo lên hoàng kim con đường đi tóc dài nam tử l ặ n g lặng đứng tại sau lưng bành tổ hơi nghi hoặc một chút hỏi bành tổ trong tay vớt vớt một khối phiến đá m ả n h vỡ nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên hừ lạnh một tiếng nói hử cũng là bởi vì các ngươi những t h ứ không ra gì này trong mắt chỉ có thể nhìn thấy cấp hoàng kim mới cuối cùng không có người nào có thể làm được việc lớn ngươi biết ta vừa mới để hắn nhất định phải vượt qua ta thời điểm hắn là phản ứng gì sao không đợi nam tử trả lời bành tổ cười nói hắn chỉ nói một câu ánh mắt của hắn cho tới bây giờ chưa từng đặt ở chỉ là cấp hoàng kim nha thế giới hoan tỉ hệ sở vượt ngang bạch vị h ắ c t h i ế t bạch ngân ba cấp thế giới rộng lớn vô cùng là cấu thành thế giới c h â n tự h c nền với lại nếu là hắn có thể đem cái thế giới này hoàn toàn c ô n g lược lúc kia sẽ phát sinh cái gì đâu thanh niên nam tử khẽ giật mình bành tổ bóng người đã biến mất m ư ờ i không giống với vận mệnh diễn đàn tâm viên bản thân xây dựng bí ẩn cộng đồng tên là ánh sáng trắng đông cổ tại đổ bộ thời phát hiện minh web s á trong khoảng thời gian ngắn đi qua vài chục lần nhẹ chuyện hiển nhiên đó cũng không phải một cái đi qua đặc thù mã hóa cộng、đồng. cuối cùng nhảy chuyển tới một cái cùng loại nói chuyện phiếm kênh giao diện danh sách bên trong tất cả người sử dụng đều là ẩn danh ngoại trừ người quản lý tâm viên xem ra mạc nguyên lần này xác thực không có đem chuyện làm h ư tâm viên nói chuyện phiếm phong m p h cách hoàn toàn như trước đây nhảy thoát nhưng đông cổ rõ ràng đối phương rất hiển nhiên là đang chửi bậy anh trai của mình nhớ tới mạc nguyên cái kia vô tích sự b ộ dáng xác thực thoạt nhìn cũng không đáng tin cậy ta mới biết tại trong cấp bạch ngân trở lên thế giới có tồn tại hay không một chút thế giới bối cảnh là đông hạ tiên nhân thế giới vấn đề này ta cần thanh toán bao nhiêu đông cổ đặt câu hỏi cũng hoàn toàn như trước đây gọn gàng dứt khoát ở chỗ này chúng ta không cần bất cứ cái gì tiền tệ tiến hành thanh toán chúng ta lấy tình báo đổi tình báo n g ư ơ i vấn đề này ta có thể miễn phí trả lời n g ư ơ i coi như n g ư ơ i gia nhập tổng công ty phúc lợi căn cứ m ạ c nguyên tử nhân loại tồn tại viện những người điên kia trong miệng moi ra tình báo các bạch ngân trở lên thế giới tên là thế giới chân thực số lượng ít nhưng mỗi một cái đều vô cùng rộng lớn tồn tại số lượng đông đảo văn minh cùng hệ thống sức mạnh trong nội viện có nhà nghiên cứu cho rằng chúng ta trải qua tất cả bạch vị thế giới hát tiết thế giới bạch ngân thế giới cũng chỉ là từ mấy cái kia thế giới chân thực bên trong rời ra thế giới cho nên ta cũng không thể xác định những thế giới kia phải chăng có đông hạ tiên nhân bối cảnh tồn tại đông cổ khẽ giật mình đây chính là bí ẩn khó trách chưa từng có nhìn thấy qua cấp hoàng kim thế giới nhiệm vụ truyền ra cho dù là thế giới dở dạ gồng bạn thế giới tồn m ạ r ộ t no in nix những này cũng đều chỉ là cấp bạch ngân thế giới tên t i tâm nhé ae mùi tu tiên không nhiều đâu hắn rất nhanh điều chỉnh nỗi lòng tiếp tục hỏi ta m u ố n biết đường đại biểu cho cái gì tâm viên tự hồ dừng lại mấy giây nhưng tin tức rất nhanh tiếp tục xuất hiện xem ra người đã tiến vào cấp h t h i ế t đường tại trên nghĩa hẹp tự nhiên chỉ là người chơi tiến vào cấp h thiết về sau sẽ mở ra con đường h ắ t thiết ngươi có thể hiểu thành nghề nghiệp mỗi cái người chơi đều sẽ căn cứ từ mình năng lực phong cách chiến đấu thiên phú v v thu hoạch được số lượng khác nhau con đường h ắ t thiết nhưng ngươi cuối cùng chỉ có thể bước vào trong đó một đường nhưng là trên nghĩa rộng đường lại chỉ thay ngươi chọn sau này trưởng thành con đường cung cấp bạch ngân mệnh đồ tương liên cho nên ta ở đây có thể dành cho ngươi một chút đề nghị đường càng rộng càng tốt đường càng rộng tương lai mệnh đồ liền sẽ càng rộng lớn hơn lựa chọn một đầu nhìn như nhanh thành tài đường lại cuối cùng chỉ có thể đi đến lạc lối đông cổ trong nháy mắt hiểu rõ rất nhiều việc nói cách khác con đường hát h i ế t trên bản chất chính là vận mệnh trò chơi chuyển chức hệ thống chỉ là cùng cái khác trò chơi khác biệt chính là cái này trong trò chơi tất cả nghề nghiệp đều là vì ngươi chế tạo riêng lựa chọn con đường khác nhau cũng sẽ đối phát triển sau này tạo thành ảnh hưởng hiện tại đến ta đặt câu hỏi ngươi kết thúc thế giới cải mcno dạc ba s a u vận mệnh trò chơi cho ngươi cái gì đông cổ y nhớ lại ngày đó đ ế n thử thao tác quyền hạn thời điểm nhìn thấy giao diện hắn do dự một cái trước mắt đánh chữ nói một cái quyền hạn có thể sửa chữa vận mệnh trò chơi cơ chế quyền hạn t r o người căn phòng cái Tâm trồm trước hồm ngồi y tin này h h n t đối ta rất quan trọng ta có thể cho ngươi bổ sung hai cái tin tức thứ nhất bên trong nhân loại tồn tại viện có nhà nghiên cứu cho rằng hát thiết cùng bạch ngân ở giữa đã từng hẳn là vẫn tồn tại một cái thanh đồng cấp bậc đối ứng người chơi thuộc tính bên trong thiên phú một cột nhưng lại không hiểu đánh mất cái này cấp độ kết hợp tình báo của ngươi ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu đã xảy ra chuyện gì thứ hai mặc dù ngươi đã tiến vào cấp hát thiết nhưng cái gọi là hát thiết xa so với ngươi thấy muốn phức tạp nếu như ta không có đòn o sai ngươi nắm giữ năng lượng hẳn là linh hồn nhưng là tâm cùng thể của ngươi đâu có được năng lượng chính là hát thiết nhưng người nào nói hát thiết chỉ có thể nắm giữ một loại năng lượng có người lấy một loại nào đó đẳng cấp quyền hạn trực tiếp hủy bỏ một cái tầng cấp thế giới nhiệm vụ vậy cần loại nào đẳng cấp quyền h ạ mình cấp e quyền hạn căn bản là không có cách làm đến loại trình độ kia sửa chữa đông cổ trong đầu nghi hoặc lóe lên một cái rồi biến mất hắn đã được đến mình muốn đáp án cũng không định tiết lộ càng nhiều liền chuẩn bị lọ góc nhưng tâm viên lại tựa như vẫn chưa thỏa mãn đánh chữ nhắc nhở kỳ gì gãy ạ nhớ kỹ những cái kia có thể nhanh chóng để ngươi hoàn thành lộ s á t đường thường thường đều không đủ rộng lớn nhớ lấy đông cổ nhớ tới mình từng một lần mong muốn h u y ế t thống hắn không nói gì nữa thông báo một tiếng sau liền lựa chọn họ p h ở lìn đi qua cùng tâm viên một phen giao lưu giải phóng c thiên tàng nguyện kèn dạng s mình phối hợp bài phép tia sáng hủy diệt cùng hóa thân năng lực tại cấp hắc thiết đã đầy đủ mạnh mẽ nếu là rút ra đến phổ thông huyết thống ngược lại là đang hạn chế chính mình trưởng thành hạn mức cao nhất đông cổ lấy ra tâm kia phát ánh vàng vé tàu chậm dai bóp nát người sử dụng đạo cụ g răng lái nạ vé tàu ngươi lần tiếp theo thế giới nhiệm vụ đã cố định thành thế giới văn tỷ hệ sở đinh linh chung cửa lúc này vang lên hắn mở cửa từ p h í c h lịch chạm nhân viên trên tay nhận lấy chuyên dụng video thiết bị từ sau khi hắn thành công x ì cái loại này quá mức tà dị lực lượng để hắn không thể không từ bỏ lấy dễ ám phương thức ngược lại đem cái kia một phần đồng điệu kim loại làm thành video thiết bị cung cấp mình mang vào thế giới nhiệm vụ hắn nhìn xem trên tay thiết bị tự dễ ê u cười một tiếng ai có thể tin tưởng bị tờ đông cổ trong linh hồn thế mà ẩn giấu đi như thế tà ác linh hồn tà tiểu linh ta ra cửa tà tiểu linh sao lại không biết đông cổ là muốn đi nơi nào nhưng nàng đi qua cường độ cao mạng lưới tầy rửa đông cổ ở trong mắt nàng đã biến thành không gì làm không được anh hùng cho nên nàng cũng không cảm thấy sợ sệt ngược lại đưa tay tại t r ư ớ c chán mình khoa tay múa chân làm buồn cười bỏ sợ võ vận hương thịnh Đỡ đổi đọc, để đông đi S, sở. sở, sở, chương Cầu cầu chương chương Chương Tước cổ thức chóng cái tức cảm giác cũng hoan hệ khoai, thế hoan hệ thế hoan hệ nhanh thân thể, khổng nháy mắt trở về. Phép phép xong, mặn biển trong dòng tin xuyên trong bốn. giới giới gió tiếp tỷ tấu tỷ tỷ trở mất mắt trở lại kia bởi qua qua ra. ra. mở mở mà ý lồ vì về. Phía xa. còn có thể nhìn thấy nơi xa rét lại nạ một chút cái bóng rất hiển nhiên chiếc này tàu buôn đã lái vào g ờ răng lái nạ lấy anh hùng tên mượn ngươi vương quốc dùng một lát thử thách hát thiết mở ra thế giới hiện tại hoàn t ỉ hệ sở ak c hai số hiệu s năm trăm hai ba nhiệm vụ thử thách một gia nhập phe phái bất kỳ cũng tại trong ba mươi ngày đem danh vọng tăng lên tới có chút tiếng tăm thế giới này là hát thiết thế giới thế giới đặc thù là điểm tích lũy ngươi tại bên trong thế giới này có thể mở ra kiếm hào võ đạo ra hàng hải ra vân vân nhiều loại con đường hát thiết ngợi tự hành thăm dò đông cổ bởi vì trước mắt soát ra lượng lớn tin tức hắn giả bộ như đang nhìn biển, quay đầu nhìn về phía không người m ặ t biển tránh cho gây nên những người khác chú ý điểm tích lũy hình thức hát thiết thế giới mang ý nghĩa thế giới này cũng tối thiểu có số nhiều người chơi tồn tại những người chơi này sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp căn cứ thế giới công lược tiến độ nhiệm vụ hoàn thành số lượng giết địch danh vọng các loại nhân tố tính toán người chơi điểm tích lũy cuối cùng xếp hạng sẽ cưỡng chế ảnh hưởng qua màn đánh giá bb người trẻ tuổi giữa ban ngày không nhiệt tình như thế không thể được hơi có vẻ già mua âm thanh từ sau lưng đông cổ vang lên hắn xoay người nhìn thấy một vị mang theo mũ dạ bà lao đứng tại phía sau mình đối phương nhìn thấy đông cổ chú ý tới mình hai mắt nhau lại trên mặt nếp ố n sâu hơn một chút nàng đánh giá một chút đông cổ không tồi hình thể còn có bên hông treo vũ khí từ trên tay dẫn theo màu trắng túi sách móc ra một t ấ m có chút phát vàng lệnh truy nã người trẻ tuổi ta nhìn thực lực ngươi phải rất h á có hứng thú hay không nhìn xem cái này treo giải thưởng đông cổ có chút kỳ quái hải quân lệnh treo thưởng không phải đều là thông qua những cái kia hải âu đưa đi sao hắn thuận tay tiếp nhận thấy là một cái tên là cản r ă n g người trẻ tuổi truy nã chẳng những số tiền thưởng cao tới năm mươi triệu bỡ ly phía dưới càng là đặc biệt chú thích ô ly à l i v e chỉ bắt sống bà lao gặp đông cổ tiếp nhận lệnh truy nã, mặt mày hớn hở lại đi hướng bên cạnh đám kia hình thể khoa trương người áo đen lăn bà lão bị nghiêm khắc quát lớn bà cạn ngươi cũng kém không nhiều nên từ bỏ đi lần trước ta vì ngươi lệnh treo giải thưởng này tìm con của ngươi mấy cái tuần lễ bên cạnh cũng có một chút thủy thủ bất đắc dị nói bà cạn ngươi một tháng muốn ở trên chiếc thuyền này phát ba lần giả lệnh treo giải thưởng sớm đã không còn người sẽ tin ngươi rồi bà lao kinh hãi có chút bối rối nhưng nàng vẫn là ra vẻ bình tĩnh nói vừ con mắt nào của các ngươi trông thấy ta là cái gì bà cạn nhưng nàng cũng không có lại đi tiếp tục phát lệnh treo giải thưởng mà là từ thang lầu đi xuống một tầng bông thuyền dường như là thấy đông cổ đang nhìn chằm chằm vào trong tay lệnh treo giải thưởng mặc đường vân áo ngắn thủy thủ như quen thuộc giải thích bà c ả n liền ở tại không xa đ ả o sài hắn cùng c ả n lao ra từ lúc tuổi còn trẻ sẽ đi theo tàu b u ô n của chúng ta bán một chút hàng cùng chúng ta cũng coi như rất quen thuộc nhưng là năm sáu năm trước con của bọn hắn c ả n giang không biết từ nơi nào lượm một tấm tàng bảo đồ liền tập trung tinh thần muốn ra b i ể n tìm kiếm bảo tàng về sau bạt vô ẩm tín lao ra từ hiện tại thân thể không được bà lao mới ra hạ sách này a mọi người biết tình hình thực tế sau cũng không ai chắc nàng hãng đều là người đáng thương a người phát động nhiệm vụ tung tích của cạn miêu tả tên là cản giang người trẻ tuổi ra b i ể n tìm kho m á o mất đi tin tức mời trợ giúp cản vợ chồng tìm tới cản giang tung tích ban t h ư ờ n g biên độ nhỏ tăng lên danh tiếng cản vợ chồng thiện cảm tăng cao đây là một cái thoạt nhìn liền không chút nào thu hút nhiệm vụ đông cổ khép cười một tiếng cũng bỏ đi hắn thấy thế giới ăn tỉ hệ sở rộng lớn vô cùng loại này nhỏ nội dung cốt chuyện sợ là chỗ nào cũng có bây giờ vẫn là phải trước hết biết rõ ràng mình tại g ờ răng lại nạ đầu nào online sau đó gia nhập một cái thích hợp phe phái mở ra tuyên chính mới đúng trong thế giới ăn tỉ hệ sở phần lớn phe phái có thể chia thành chính phủ thế giới quân cách mạng hải tặc vân vân nhưng lại chia nhỏ xuống. kỳ thật phe phái nhỏ rất nhiều giữa hải tặc cùng hải tặc giữa chính phủ thế giới cùng hải quân thậm chí giữa hải quân các tướng lĩnh khác biệt mỗi người đều có mình chủ trương cùng mục đích mỗi người cũng có thể lẫn nhau xảy ra xung đột danh vọng phe phái lúc nào cũng có thể bởi vì những người này lựa chọn xảy ra là t út như vậy tại dạng này một cái thế giới mình nên lựa chọn như thế nào đây gia nhập hải quân tìm kiếm rổ cờ x i kỳ lục thức nếu như là thử thách thức tỉnh vậy đối với đông cổ đây là cái lựa chọn tốt nhưng đối với bây giờ cánh chim dần dần to lớn hắn tới nói hải quân kết cấu nhất định tiến lên rất chậm cái thế giới này trùng hợp có một phe phái cũng không có mãnh liệt khuynh hướng chính trị cho nên trong phe phái nhân vật làm việc có chút tự do mà đi cái này phe phái kiếm lấy danh vọng phương thức có chút trực tiếp ô tàu buôn phát ra to lớn tiếng còi hơi cắt ngang đông cổ suy nghĩ cũng làm cho bên kia tập hợp một chỗ các người áo đen cảnh g i ắ c lên tầng dưới b o n g thuyền thì là chuyển đến ồn ào gào to âm thanh là thuyền hải tặc là băng hải tặc d ư u đỏ đông cổ cũng chưa nghe nói qua cái này băng hải tặc danh hiệu cho nên như cũng không thể xác định mình lúc này vị trí cùng thời gian điểm hãn t ự ở tầng hai bông thuyền rào chắn theo tàu buôn giảm tốc độ chuy rốt cục chú ý tới chậm rãi đến gần to lớn ba tầng hình thuyền gỗ phía trên tụ đầy không ngừng phát ra các loại gầm rú hải tặc hai bộ tàu buôn người ngay đây chúng ta là băng hải tặc dịu đỏ tất cả mọi người lập tức bỏ v ũ khí xuống tất cả mọi người lập tức bỏ v ũ khí xuống rõ ràng là một đám hải tặc hô lên lại so với quân chính quy còn khí thế tàu buôn không có phân phối đại bác nhìn xem thuyền hải tặc bên cạnh lộ r a hạp pháo thuyền trưởng bất đắc dĩ ngừng thuyền tùy ý thuyền hải tặc chậm rãi tới gần theo thuyền hải tặc từ khía cạnh bắt đầu tiến lên thuyền đông cổ nhìn thấy những cái tia dã nạ cút quả nhiên nha như phí loại kia hải tặc trùng quy là số ít trên mảnh này đại dương bao la càng nhiều là loại này cố tình làm bậy tặn b a đi hắn chậm rãi đi hướng trong bong thuyền t h a n g lầu chuẩn bị đi hướng tầng một nhưng bên trong mở tối t h a n g lầu lại có một cái tay bỗng nhiên chụp vào cánh tay đông cổ đông cổ chỉ hơi chút dùng sức cái tay kia lôi kéo không được ngược lại đem chính mình từ bên trong gần thân hốc tối kéo ra ngoài bà lao mũ dạ rơi xuống trên đầu thế mà đã không có bao nhiêu tóc bà lao có chút cuốn b á c h đem mũ mang tốt nàng cố chấp dắt lấy đông cổ cánh tay muốn đem đông cổ kéo tới bên trong cái kia hốc tối người trẻ tuổi bà lao đây chính là đem cái này bí ẩn chỗ trốn tặng cho n g ư ơ i n h a ngươi nhanh lên tiến vào trốn băng hải tặc dịu đỏ ta tại đảo sài liền nghe qua nghe nói thuyền trưởng là cái giết người không chớp mắt tên điên đông cổ nhìn xem bà lão trong lúc nhất thời vậy mà cảm thấy đối phương cùng cái mắt no giạt bạ thế giới tiểu cô nương kia có chút giống nhau mặc dù một già một trẻ nhưng lại đối người xa lạ có không hiểu thấu ý tốt bà lão ngươi vì cái gì muốn cứu ta ngươi liền không sợ người thuyền trưởng kia sao bà không để ý khoát tay một cái nói ta đều sống hơn bảy mươi năm đã sớm sống đủ rồi ngươi còn trẻ như vậy với lại với lại ta đem sống sót cơ hội cho ngươi ngươi không đến mức không tiếp cái kia treo dài thường đi kỳ h hy bà lao liếc mắt một cái liền nhìn ra ngươi là có ơn tất báo người bà lao nụ cười s xa lạ không chút nào sợ h ã i cái chết ngược lại có mấy phần con buôn n h ạ bén nghĩ đến lúc tuổi còn trẻ cũng hẳn là cái như nạ nạ cả cực kỳ n h ả y thoát nữ hài đông cổ v ô vào bên hông màu đen vỏ kiếm bà lao lúc này ở trong bóng tối mới chú ý tới trên cái này màu đen vỏ đao lại có từng đạo thật nhỏ màu trắng đường vân có chút phát sáng an tâm đi bà、lao. Ta đã k h ô n giờ p h ả c phút này mó tờn dẫn theo thanh kia cao bằng một người dịu khổng lồ dùng sức nhảy lên leo lên hải bồ tàu buôn bóng thuyền đông tàu hải bồ thoáng nghiêng mó tờn dẫn theo cây dịu ánh mắt hung hát nham hiểm quét mắt tàu hải bồ thuyền trưởng cùng lái chính tàu buôn của ngươi rất không tệ thuyền trưởng nghe ra m ậ t tần ý tứ kinh hãi vội vàng nói tàu buôn là thương hộ i tài sản ta không cách nào m ậ t tần n h ú g mày một loại mùi máu tanh đập vào mặt chiếc này tàu buôn thuyền trưởng lại bị dọa đến không dám nói câu nào bên cạnh lái chính cũng là sắc mặt tái nhợt tiền treo thưởng vượt qua mười hai triệu bờ lì m ậ t tần bởi vì khát máu h i ế u sát mà mang cho hai người áp lực thật lớn m ậ t tần đối với mình l ự c uy hiếp vô cùng hài lòng bốn phía hành khách cùng thuyền viên đối với mình sợ hai ánh mắt để trong lòng của hắn loại kia khát máu dục vọng càng dữ dội hắn khát vọng, chóc, càng khát vọng những người kia trong vũng máu nhìn về phía hắn sợ hai ánh mắt đạp, đạp tiếng bước chân chầm r ã i vang lên mọc tần sắc mặt âm chầm xuống đằng sau đám hải tặc thì trên mặt lộ ra khát máu ý cười bọn hắn biết lúc này bị quấy nhiều nhã hứng lao đại nhất định sẽ đại khai sát giới thật có lỗi không giành đợi như n g ư ỡ i loại này tiểu lâu l a đ đổ n g l ị c h vi phong bong thuyền phía d ư ớ i trong bóng tối một người trẻ tuổi âm thanh vang lên bộ k i a không đến hai em mở thần cao để mọc tần ánh mắt lóe lên một tia khinh miệt phanh mọc tần vẻ mặt kinh ngạc một loại kình phong đập vào mặt hắn chỉ cảm thấy ngực có một loại lực lớn đánh tới cả người liền đã bị đánh bay ra ngoài mắt thấy mình liền muốn bay ra tàu bơn mọ hắn cứng r ắ n n ắ m chặt c á n r ư ợ u đem chính mình lưu tại trên thuyền buôn ổ lực lượng của ngươi không nhỏ nhà đông cổ cũng cảm thấy ngoài ý m u ố n không nghĩ tới cái thứ nhất gặp phải hải tặc thuyền trưởng lực lượng liền có chút kinh người lấy hắn bây giờ lực lượng tiện tay một q u y ề n liền có thể đem một chiếc xe hơi nhỏ đánh bay cái này hải tặc thuyền trưởng thế mà ăn một q u y ề n của mình còn có thể ổn định thân hình quả nhiên bên trong thế giới văn tỷ hệ sơ liền là không thiếu những này quái vật thể chất đá đông cổ trên mặt cái tia ngoài ý m u ố n vẻ mặt có chút nói h mọt tợn hắn đã từng cũng giấu trong lòng chinh phục gờ răng l á i nạ g i ấ n g ộ n g ra biển nhưng trong một lần nào đó đi thuyền băng hải tặc hắn ở gặp phải một cái đầu đội nón cao đổi tuổi trẻ hải tặc đối phương đấm ra một q u y ề n dòng lửa bay múa mình ghé vào trên vỡ vụ n bông thuyền ánh mắt của đối phương chính là như vậy dường như n g o ạ i ý muốn mình thế mà còn sống ý dẫn hút trời lập tức s ô n g lên đầu m ộ t tần lấy tay bắt lấy tàu buôn vùng ven đột nhiên kéo một phát hơn ba m cao hình thể lập tức bay lên bảy mươi tám m cao không trùng hai tay nắm ở càng h n dịu gào thét dùng sức chém xuống Rất có m đáng, đáng giận đ tiệm tử mọi người cùng nhau xông lên tàu buôn thuyền trưởng nhìn thấy m ộ t tờ ngã xuống vui mừng quá đỗi cũng nhanh chóng nói một tiếng rất nhiều thủy thủ liền muốn tiến lên nhưng đông cổ lại đột nhiên thu lao vào vỏ thấp vai túi lưng một luồng tràn trễ khí thế lập tức phát ra đông cổ miệng mui k h ẽ n ế t ướt mặn gió biển lập tức quần quận cùng phong gào thét bong thuyền đông đảo hải tặc nhất thời có chút kinh nghi giỡ đao không biết làm sao đông cổ đối với mấy cái này chân thực hải tặc không có chút nào đồng tình tâm trong n g á y mắt rút đao hơi thở thiên địa thức thứ nhất khí hồ ông không khí bốn phía đầu tiên là đ ố n g nhiên bình tĩnh sau đó dài mấy chục thước xanh ngắt kiếm khí đột nhiên sáng lên như là trên đại dương bao là xanh ngắt gió biển ở van quét sạch bốn phước phốc, phốc, phốc bốn đám hải tặc như là trong c ù n phong cành cây một cái, tiếp một cái giã nacut có chút r e o vang dường như đang thúc giục đông cổ tiến hành xì cãi nhưng đông cổ trên mặt âm u cùng s á t y lóe lên liền biến mất theo trảm phách kiếm giã nacut trở vào bao khôi phục bình tĩnh vẻ mặt hắn nhìn về phía ngây người một bên tàu b u ô n thuyền trưởng thản nhiên nói có thể phiền phức ngài sắp xếp người giúp ta liên hệ hải quân sao thuyền trưởng bản năng túi người nói vâng chúng ta sẽ giúp ngài sắp xếp xin hỏi ngài là thợ săn tiền t h ư ở n g sao đông cổ gật đầu nói ta vừa mới ra biển sắp thực chuẩn bị là một tên thợ săn tiền thường thuyền trưởng nhẹ nhàng thợ ra v trong mạn n gạ chặp ó t ể xuất một trăm n linh sáu nhé đông cổ thấy mình trước mắt cũng không có soát ra bản thân thành công gia nhập thợ săn tiền thưởng phe phái tin tức liền rõ ràng mình nhiệm vụ trong phe phái phán định muốn so bên trong nội dung cốt truyện càng nghiêm ngặt một chút cũng không phải là giống xổ rộ như vậy săn bắt mấy cái tiền thưởng tội phạm liền sẽ được công nhận là thợ săn tiền thưởng thế là hắn hướng phía trong đám người càn bà lao gật gật đầu quay người về tới tầng hai bóng thuyền trên tầng hai những cái kêu mặc tây trang màu đen một nhóm người lần này nhìn về phía đông cổ ánh mắt nhiều hơn rất nhiều cảnh giác a đông cổ bản năng phát giác được những người này dường như ẩn giấu đi một chút cái gì nhưng đã cùng trên một trên chiếc thuyền này hắn cũng không lo lắng những người này sẽ chạy mất l i ê n trở lại mình quen thuộc mép thuyền ngồi xuống dựa vào núi bích kia không nghĩ tới mình thế mà còn có thể đi trên đầu này quen thuộc tuyến đường nói cách khác lần này tiến vào thế giới tiết điểm rất có thể sẽ cùng băng mũ dơm tiếp xúc gờ răng lại nạ thời tiết biến n o chập trờn vừa mới còn trời xanh mây trắng giờ k h ắ c này trận bắt đầu c u ồ n g phong gào thét đám người áo đen kia kết bạn trở về trong khoang thuyền rất nhỏ tiếng bước chân văng lên mặc dù rời đi mặt đất đông cổ không cách nào dựa vào địa mạch đến thăm dò b ố n phía nhưng hắn vượt qua hai mươi điểm tinh thần tăng cường linh giác cũng vượt xa người thường hắn chú ý tới sau lưng cái kia lặng lẽ nhích lại gần mình thân thể nặng cũng không nặng là nữ nhân thợ săn tiền thượng tiên sinh có thể giao ngài một cái nhiệm vụ sao mang theo khàn, khàn thành tuyến có thể nghe được nữ tử tuổi tắc hẳn là gần bốn mươi nhưng n ữ điệu lại vô cùng vắn nhã đông cổ quay đầu nhìn người tới mang theo màu xáo sáng mũ trùn có thể nhìn thấy nữ tử lộ ra một sợi tóc vàng cùng đám người áo đen kia có quan hệ nữ nhân khẽ giật mình không có dự liệu được đông cổ trực giác sẽ n h ẹ bén như thế đông cổ tựa ở băng thuyền c ú n phong đem hắn trên c h á n tóc r ố i không ngừng tội động vẻ mặt có vẻ hơi tùy tiện ngươi một mực trốn ở trong hành lang thẳng đến đám kia người áo đen rời đi ngươi mới hiện thân đây không phải rất rõ ràng sao nữ tử cũng không làm d ầ u d i ế m nàng cẩn thận đánh giá một phen sau lưng con thuyền gặp không ai chú ý bên này nhanh chóng móc ra một cái chiếc hộp màu đen cùng một tấm thẻ màu vàng nói ta muốn ủy thác ngài mang theo cái khác nắm giữ lo ngài lại đem hộp giao cho hắn về phần t h ú lao chính là tấm này chúng ta x ị p thương hội màu vàng vip ế tấm thẻ ngài có thể tại bên trong gờ răng lại nạ các thành chấn lớn tìm tới chúng ta cửa hàng tiến hành tiêu phí hàng năm sẽ có ba mươi triệu bợ lì hạn mức n g ư ờ i phát động nhiệm vụ bí mật miêu tả x ị p thương hội nữ nhân thần bí ủy thác n g ư ờ i đảm bảo một món vật phẩm tại trước khi người tiếp ứng đến cam đoan vật phẩm này không mất đi ban thưởng x ị p thương hội danh vọng đồng cổ vớt vớt trong tay tinh xào tấm thẻ hắn đ ỗ n g nhiên liên tưởng tới mình nhiệm vụ chính rất hiển nhiên vận mệnh trò chơi sẽ ở loại này phe phái nhiệm vụ bắt đầu trước tiên cấp cho ngươi gia nhập các phe phái thời cơ điều kiện tiên quyết là ngươi có thể nhận thức đến loại kia thời cơ mình từ trên thuyền tỉnh lại trong đoạn thời gian ngắn này mình đã tiếp xúc thương hội hải tặc kế tiếp hiển nhiên sẽ gặp phải thợ săn tiền thưởng cùng hải quân như vậy trước mắt cái này đột nhiên đưa tới cửa nhiệm vụ liền trở nên không bình thường đối phương cực kỳ khả năng cũng tương ứng với cái thế giới này một phe cánh sẽ cùng đám kia thần bí ngạo m ạ n người áo đen liên hệ tới đáp án đã rất rõ ràng chính phủ thế giới tổ chức chính phú của mới quân cách mạng cầu k h o a cầu đổi đọc tấu trương song trong mưa to gió lớn tàu buôn vững vàng lái vào bên trong núi w h i s k y hải cảng mặc dù tên là núi w h i s k y nhưng kỳ thật đây là một cái trấn nhỏ là trên tòa này tên là cạ t ậ t đảo nhỏ duy nhất thành c h ấ n n a m gần đây nhân khí coi như không tệ bởi vì được xem như từ dưới núi dở vỡ tới đầu tuyến hàng này trạm thứ nhất có rất nhiều hải tặc cùng tàu buôn sẽ chọn nơi này tiến hành tiếp tế tàu h ả i bù cũng giống như thế gờ răng lại nạ h ỏ n g bét thời tiết làm cho tất cả mọi người lòng sợ hãi bọn hắn vừa vặn tới gần đảo sưng rồng liền dứt k h á t lái vào bến cảng ngừng nghỉ xuống muốn chờ đợi ngày mai thời tiết chuyển biến tốt đẹp lại xuất phát đông cổ hai tay cắm ở trong túi miệng mũi trong lúc hô hấp quanh thân tự có gió nhẹ thổi vào mặt dường như những cái kia cồn b ã o mưa gió tại trước người hắn một thức liền tự nhiên hòa thuận hắn nhìn thấy những người khác hoặc là mặc áo mưa hoặc là áo choàng vội vàng xuống thuyền chạy tới quán rượu thuyền trưởng cùng lái chính cũng nhiều lần hướng đông cổ đảm bảo núi w h i s k y âm nhạc và rượu ngon nhất định có thể làm cho hắn khắc sâu ấn tượng đông cổ gặp người rảnh rỗi đều đi không kém bao nhiêu cho dù là bà lao cản cũng đội mưa gió tiến vào thông t ấ n xem ra nàng vẫn là muốn hắn đứng tại bên trên hải cảng nhìn xem báo tố ngay tại phía sau chấn nhỏ to lớn cây sưng rồng vẫn có thể cảm giác được cái thế giới này kỳ diệu trong mưa gió mặt đất rung động rõ ràng đem sau lưng tiếng bước chân ánh vào trong lòng đ ô n g cổ đám kia sát xuất lớn thân phận là chính phủ thế giới tổ chức chính phủ thành viên người mượn mưa to ché lớp cũng lặng yên đi theo phía sau mình tiến vào tiểu chấn đông cổ đẩy cửa tiến vào gian kia thoạt nhìn khí phái nhất q u á n g rượu những cái kia uống có chút men say các hán tử đều là nhăn mày lại có người vỗ bản mắng muốn chết sao tiểu tử còn không ngò đóng cửa lại bên cạnh ý thức hơi thanh tỉnh một chút đồng bạn nhìn thấy đông cổ bên hông trôi này h ồ n g nguyện kiếm cách nốt chia lập tức giữ chặt đang hô to hán tử ts ở đây cũng xin tạ lỗi vì mình dịch nhầm hạt chia của đông cổ đó giờ là nốt chia mà mình dịch thành c ả ta nạ mong các b á c lượng thứ đ ồ d ễ dạ gì bờ gờ cẩn thận một chút tàu hai b ù thủy thủ nói người này một đao chém xuống băng hải tặc dịu đỏ mọc tờn hai tay đại hán nghe được mắc tờ tên cũng là thanh tỉnh một chút hắn nhanh chóng che miệ của mình sắc mặt tái nhợt nhìn về phía đông cổ nhưng đông cổ đối với những này say hắn không có chút nào hứng thú hắn đánh giá một phen trong quán rượu đ á m người quả nhiên thấy đằng sau quầy ba ngồi một vị hình thể có chút cao lớn nam tử làm người khác chú ý nhất là cái k i a m ộ t đầu khoa trương tóc ăn như là từng cái cẩn thận trái chuốt tóc xoăn từ sau hai bên thai khoác dưới đông cổ có chút tò mò những này tóc trọng lượng sẽ để hắn cảm thấy khó chịu không bất quá liên tưởng đến người này phương thức chiến đấu chính là lợi dụng dấu ở bên trong những tóc ăn này súng máy cùng đại bác công kích hắn đối với loại này ẩn dấu phương thức cùng đầu phải chịu trọng lượng chỉ có thể nói thầm một tiếng không dễ dàng đông cổ đi đến trước quầy ba gõ vang lên cái bản dùng tên giả ỵ gạ g i ặ vào Thì thật từ khi thật t A không i đ chấn đẩy cửa vào liền một, thủ một trường sàn ta muốn hỏi một cái trên thị trấn này có tổ chức thợ săn tiền thường sao ta săn bắt một vị tiền thưởng tội phạm còn không biết làm sao đổi lấy tiền thưởng đâu y gà d ẻ m ra đầu sắp vỡ sắc mặt hắn kinh hãi bản năng muốn đứng dậy nhưng bị trước mắt người trẻ tuổi trong mắt loại kia danh manh ý cười ngăn cản hắn có chút hốt hoảng quét mắt một vòng b ộ t phía phát hiện không người đang chú ý nơi đây trong lòng b u n g lòng hắn không biết trước mắt người trẻ tuổi có thân phận gì nhưng rất rõ ràng đối phương biết thân phận chân thật của mình y gà d ẻ m sắc mặt cứng n g ắ c nhưng vẫn là gắng gạt ra vẻ tới cười ngựa khí hơi có vẻ rất nhỏ nói trong tiểu trấn không có căn cứ hải quân nếu không ngư ngược lại là có thể trực tiếp đổi được tiền thưởng bất quá trên thị trấn kỳ thật thợ săn tiền thưởng không ít cũng có chuyên môn phụ trách làm loại này nghiệp vụ lái bơn ngồi bàn tiêu t ỷ cổ liền cùng gần đây căn cứ hải quân tương đối quen ngươi bắt đến một t ầ n tiền thưởng vượt qua chục triệu bỡ ly đủ để những hải quân kia tự tới cửa mang đi đương nhiên nếu làm thế cái tiêu t ỷ cổ cùng những hải quân kia liền sẽ chia b ấ t của ngươi một chút tiền thưởng y ga r ẻ m khẩn trương thì khẩn trương nhưng vẫn là đem hữu dụng tin tức đều nói cho đông cổ đông cổ cầm chén rượu lên đứng dậy chuẩn bị đi hương cái tia tên là tỉ cổ đèn kịt nam tử y ga rèm trong nháy mắt bắt lấy đông cổ quần áo nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy khẩn trương đông cổ biết mình đột nhiên vạch trần đối phương thân phận chân thật để vị này xả thân giúp đỡ vị vị gia nhập bạ r ổ quẹt đội trưởng hộ vệ vô cùng bất an đông cổ d ơ đối phương tặng cho rượu cười nói an tâm đi trấn trường sản ta chỉ là một cái hứng thú cho phép thợ săn tiền thường thôi sẽ không đi làm một chút chuyện dư thừa với lại nói không chừng ngươi về sau sẽ có lúc cần thuê ta đâu nói đi không để ý tới mặt lộ xoắn suýt ị gạt rèm đi đến bên cạnh b à n làn da ngăm đen tóc hơi vàng nam tử nam tử hiển nhiên cũng đã biết trên đảo tới đông cổ như thế một vị người hung á t một tay đem rượu cùng trên bản nên đón mình làm ăn lớn nghe nói có thể cho hải quân trực tiếp tới tiếp đi tiền thưởng tội phạm đi cố nghe vậy tự hào cười một tiếng lộ ra miệng đầy răng đen hắn vô vô lồng ngực của mình nói người bình thường tự nhiên không được nhưng là ta cùng đảo sạn đi phân bộ bù lọc trung tá có chút quan hệ a đông cổ ngữ k h í sợ hãi t h á n phục trong ánh mắt lại ngoài ý muốn bình tĩnh sơ d â u cổ này có thể tại ạ lạ bạ tạ muốn làm gì thì làm rất hiển nhiên đông cổ cũng sẽ không đối vùng biển này hải quân ôm lấy quá cao mong đợi cho dù là vương hạ thất vũ hải kasaki bu cải nhưng cũng không nên có thể hoàn toàn vượt trên hải quân quyền uy hắn ì cô chị cùng bởi vì chị gái mình cùng lọc chúng tá nhờ và mình chúng nhờ chút quan hệ mà tự hào gái không ngừng, tá mà quan lọc tự cũng mượn nhờ cái tầng quan hệ này,、tại、trên cái này thợ săn tiền thường hệ thợ cái cái tại i tụ tập đào k ế men lời không tiền. không Hắn mượn ít m say liếc qua đông cổ tuổi trẻ khuôn mặt nói nhưng là đầu tiên nói trước ta gọi bọn họ mở ra thuyền tới đón cái kia phần tiền treo thưởng ngươi phải xuất ra một bộ phận đến khao một cái đám hải quân ngươi h i ể u không đông cổ ý cười không giảm gật gật đầu tự nhiên nói ta h i ể u vậy ngươi và đám hải quân cảm thấy bao nhiêu thì phù hợp đây đi cô gặp vị này trong truyền thuyết kiếm hào dễ nói chuyện như vậy trong lòng kích động hắn dôi ra một cái ngón tay nhưng rất nhanh lại lần nữa r u ộ i ra một cây nói ngươi cần xuất ra hai mươi tiền treo thưởng đông cổ trên mặt vẫn như c ũ ý cười không thay đổi gật đầu nói được t ỷ cổ trong lòng lập tức hối hận cảm thấy mình mới vừa rồi còn là đòi thiếu đi lúc này lại muốn đổi giá nhưng cuối cùng vẫn là có chút sợ hãi thực lực của đối phương liền cũng chỉ có thể ôm hận chấp nhận đông cổ vốn còn dự định lại thưởng thức một chút t ỷ cổ bộ kia hối hận sắc mặt nhưng mặt đất chấn động lại đem đ á m k i a người áo đen động tính rõ ràng hiện hiện ra hắn đặt chén rượu xuống hướng phía bên ngoài đi đến y gà rèm trong lúc xoắn suýt vẫn là tiến lên nhắc nhở hiện tại khả năng không quá thích hợp đi ra ngoài đ ô nói g cổ c chút n g o à đi đông cổ đẩy cửa đi ra ngoài cùng phong lập tức tràn vào quán rượu cùng nhau tràn vào còn có bên ngoài đám kia người áo đen nồng đậm sắt ý cầu đổi đọc tấu chương xong chương một trăm một mươi tám bị giết chuẩn bị chương một trăm một mươi tám bị giết chuẩn bị ngươi cùng xịt thương hội dù k n vệ là quan hệ như thế nào trong cùng phong hai tên người áo đen một trái một phải chặn lại đông cổ âm thanh tại trong c ù n phong có vẻ hơi không rõ ràng đông cổ thuận bước chân của hai người đi theo cái này bảy mươi tám tên người áo đen bước chân hướng về hải cảng đi đến dường như là bởi vì sợ có người vụ n trộm xuất cảng nhóm người này cũng không dám rời đi tàu hải bồ qua xa ổ vị nữ sĩ kia gọi dù k ỉ n m vẽ sao âm thanh xác thực có mấy phần đặc biệt đông cổ cũng không giàu diếm rất phối hợp nói cho thấy mình quả thật gặp qua vị nữ sĩ kia chặn lại đông cổ cánh tay phải nam tử dùng sức hóa lại đông cổ h i u tay khớp nối nghe vậy trong lòng vui mừng quắc mò đưa nàng cho ngươi món đồ kia giao ra Đang lúc nói chuyện, đông cổ đã bị mấy người dẫn tới bên cạnh b ê n cảng nhìn xem mặt biển đen nhánh mấy người móc súng lục ra nhắm ngay đông cổ âm thanh âm trầm nói đây không phải là ngươi có thể tiếp nhận đồ vật hiện tại lấy r a chúng ta còn có thể cho ngươi một cái chết thoải mái đông cổ hơi kinh ngạc ngầm đầu hắn dường như nghi ngờ nói a lấy r a cũng muốn giết ta vậy ta vì cái gì còn muốn lấy r a người áo đen không có ý định cùng đông cổ đánh loại kia chiến tranh tâm lý bọn hắn tầm mắt hoàn toàn không phải những cái kia chưa thấy qua việc đời thuyền viên có thể so sánh cái gì kiếm hảo đối phương cái kia một đường kiếm theo bọn hắn nghĩ mặc kệ là uy lực vẫn là bay đi khoảng cách đều so với chân chính kiếm hào kém xa. chắc cũng chỉ là ỷ lại năng lực gì thôi ngươi cùng cái tổ chức kia dính vào quan hệ trong nháy mắt ngươi trên thế giới này cũng đã không có khả năng sống sót đông cổ sau lưng người áo đen âm thanh thô k ệ n h nhưng ngự a khí lại vô cùng âm trầm đông c ổ nghe mấy người ngự a khí dường như tại thuật lại cái gì trong lòng bọn họ cho rằng bí ẩn nhất thần thánh nhiệm vụ đ ỗ n g nhiên cười nhạo một tiếng nói cái tổ chức kia ngươi nói là quân cách mạng các người áo đen đ ỗ n g nhiên kinh hãi xoay ở đông cổ cánh tay hai người trong nháy mắt cơ bắp kéo căng dùng sức gập lại muốn e m đông cổ hai tay bẻ gãy nhưng đông cổ hai tay vô cùng trắng kiện bọn hắn dùng sức u ố néo thế mà cảm giác cứng rắn như thể mình đang tách ra một đoạn sắt thép ngươi là ai ngươi làm sao lại biết quân cách mạng sau l ư n g nam tử tiến lên một bước trực tiếp dùng súng rán vào l ư n g đông cổ âm thanh ngoan lệ đông cổ chậm rãi ngồi thẳng lên cũng không trả lời mấy người vấn đề ngược lại khẽ cười một tiếng hỏi các ngươi những n à y chính p h ủ thành viên thật đúng là quá ngu đổi lại là các ngươi sẽ đem loại kia quan trọng đồ vật giao cho một cái lần đầu gặp mặt thợ săn tiền thường sao đông cổ sau lưng cầm súng nam tử kinh hãi quay đầu nhìn về phía trước kia vẫn dừng ở bến cảng hái bùa tàu buôn đông cổ lại hất lên cánh tay phải kìm lấy hắn cánh tay phải người áo đen cảm giác mình như là đứa bé đang nắm người lớn cánh tay một loại lực lớn đem hắn quăng bay ra sau đó đông cổ cánh tay trái lắc một cái bên trái người áo đen cũng là hai tay tê giận không thể không bông lòng tay ra đứng tại phía sau đông cổ nam tử trong mắt hung q u a n g lõe lên một cái rồi biến mất đột nhiên bóp c ò nổ súng phanh phanh phanh bốn chỉnh tệ tiếng súng lập tức xe rách băng đạn mới hào hứng vô vô trên thân nhiễm thuốc súng vết、tích. bốn phía người áo đen nhìn xem từ trên thân đông cổ rơi xuống những cái kia móc méo đạn kinh hãi kìm lòng không được hô hắn biết rổ cờ xì kỳ lục tước đông cổ nhìn xem đầy đất đạn thở dài một tiếng nói các ngươi ôm giết chết ta quyết tâm nổ súng hẳn là cũng làm xong bị ta giết chết chuẩn bị đi phớt bốn đứng tại bên trái đông cổ nam tử con ngươi co rụt lại hắn khó có thể tin túi l ầ u xuống chỉ thấy một cái cánh tay phải đã đâm vào trong bụng hắn đông cổ c h ậ m dai rút ra tay phải đối phương mềm nhún ngã xuống đất một cái người áo đen khác đã gầm thét một tiếng bốn phía chính phủ thành viên nhìn xem đông cổ ánh mắt đã có chút kinh hãi mấy người lên nhau hàng phía trước bốn người ăn ý xông về phía trước mà vừa mới đứng tại sau lưng đông cổ mấy người lại quay người chạy hướng tàu hái bồ đông cổ hít một hơi thật sâu đẩy trời cồn phong tựa như trong nháy mắt bị hắn hút vào trong bụng sau đó hắn chân trái tiến về phía trước một bước cánh tay trái tại trước người kéo ra cánh tay phải cơ ra sau như là kéo căng dây cung Cổ Lưu đề. máu đỏ tươi thịt tại trong cồn phong tàn mát nồng đậm mùi máu tươi trong nháy mắt phiêu đáng tại bến càng n g h cái nào đó trốn ở trên thuyền bí mật quan sát một màn này nữ sĩ bên trong bụng lập tức rời sông lớp biển dịch acid dâng trào nàng cũng nhìn không được nữa ghé vào mạn thuyền liên tục nôn mửa đông mặt đất chấn động đông cổ thân hình như chớp trong nháy mắt xuất hiện tại bên trên mặt thuyền hắn nhìn xem vẫn đang nôn mửa nữ sĩ nhẹ nhàng vô vô đối phương phần lưng nói thần bí nữ sĩ hiện tại ta giúp ngươi đem những người này đều giải quyết có hay không có thể coi như ta hoàn thành ngươi nhiệm vụ nữ nhân nôn mấy lần rốt cục đem loại kia cảm giác buồn nôn ép xuống nàng mặc dù đi theo thương hội vào nam ra bắc cũng đã gặp không ít giết chóc cảnh tượng nhưng người nam nhân trước mắt này như vậy c u ầ n bạo đem người sống sờ sờ đánh nát tư thái vẫn là để nàng cảm thấy khó chịu nàng lấy xuống mũ trùm lộ ra phía dưới tấm kia hơi có vẻ mệt mọi đông cổ cười nhạt một tiếng hắn đương nhiên sẽ không nói mình trước đó đã mở ra cái hộp kia phát hiện bên trong không có gì đối với năng lực nhận biết xuất chúng đông cổ tới nói muốn biết nữ nhân n ú t ở bà lao cản đã từng vụ n trộm ẩ ậ n n ú t cái kia góc tối cũng không phải là việc khó nhờ vào đó hắn đại khái nói được nữ nhân là thông qua hướng bà lao cản hứa hẹn lợi dụng thương hộ i năng lực trợ giúp tìm kiếm đối phương con trai từ đó thu hoạch được bà lao trợ giúp gặp đông cổ không muốn nói rõ nữ tử cũng không xoắn suýt nàng mặc dù lợi dụng đông cổ nhanh trí thoát khỏi chính phủ sáu theo dõi nhưng nếu không phải trước mắt vị này thợ săn tiền thưởng ngang nhiên đánh chết chính phủ sáu mình chỉ sợ cuối cùng thoát thân cũng sẽ không quá dễ dàng nàng xoắn lấy bên thai không còn xinh đẹp rực rỡ như vậy tóc vàng nói vị này thợ săn tiền thưởng tiên sinh một khi ngươi từ ta cái này nghe được tin tức về sau ngươi về sau chỉ sợ liền sẽ trở thành chính phủ thế giới cái đinh trong mắt ngươi không sợ sao c ù n phong có chút lắng lại đông cổ nhìn lên trên bầu trời mây đen dần dần tán đi lộ ra đêm tối cùng cái t i ê một vòng sớm muộn sẽ bị chính phủ thế giới để mắt tới biết các ngươi thương hội cùng quân cách mạng quan hệ hẳn là cũng không quan trọng nha dù kỳnh vệ kinh hãi nàng bản năng đưa tay vươn vào bên trong áo choàng nhưng một lát lại bông ra tay đối phương là một cái có thể nhẹ nhàng diệt sát nguyên một nhóm chính phủ sáu tiểu đội kẻ mạnh mình căn bản là không có cách làm gì đối phương nghĩ đến đối phương ngang nhiên giết chết chính phủ sáu chuyện dù kỳnh vệ trong lòng đ ỗ n g nhiên có quyết định nàng n g n g đầu vẻ mặt tại dưới ánh trăng lộ ra kiên nghị mà quyết tuyệt tiên sinh ta chỗ này có một phần chân chính sẽ ảnh hưởng mấy triệu người nhiệm vụ ngươi tình nguyện tiếp nhận sao ngươi hoàn thành nhiệm vụ bí mật xịp thương hội danh v như kiểu tiền bảo kê đấy câu đổi đọc cấu trương xong chương một trăm mười chín cướp đoạt bạ rổ quẹt lờ chương một trăm mười chín cướp đoạt bạ rổ quẹt lờ nhiệm vụ ẩn thiên thượng kim thần kỳnh nhiệm vụ miêu tả cái nào đó mạnh mẽ tổ chức ngầm đang nhu đồ một lần kinh tế hai tục cướp bóc bọn hắn liên hợp thế lực khắp nơi cùng một chỗ đối với vận chuyển thiên thượng kim thần kỳnh hải quân phát động công kích trong này tự nhiên cũng bao quát thợ săn tiền thưởng nhiệm vụ ban thưởng quân cách mạng danh vọng tăng lên thế giới danh vọng tăng lên trên diện rộng thiên thượng kim kênh kỳn. đông cổ hơi có vẻ kinh ngạc không nghĩ tới có thể vào lúc này tiếp xúc đến loại này cùng thiên long nhân có liên quan nhiệm vụ dù k n vệ hiểu lầm đông cổ biểu tình giải thích nói cái gọi là thiên thượng kim đông kỳ chính là chính phủ thế giới cưỡng chế yêu cầu các quốc gia cho những cái kia đáng g i ậ n thế giới quý tộc thiên long nhân giao nạp tài bạo những vương quốc kia nhờ việc này hàng năm đều muốn từ quốc dân trong tay vơ vét tài bạo Chúng không thể ta tuyệt đối dù ễ dàng tha thứ những thiên long nhân tha thứ kỳnh vệ bên trong hơi có vẻ khàn khàn âm thanh tích chứa nồng đầm ý hận đông cổ suy đoán sợ là nữ nhân này cũng bị thiên long nhân cướp đi một chút cái gì đi gặp đông cổ không có trả lời dù kỳnh vệ có chút kích động tiến lên một bức thợ săn tiền thưởng tiên sinh ngươi săn g i ế t tiền thưởng tội phạm cũng là vì tiền thưởng đi chỉ cần ngươi có thể trợ giúp chúng ta cùng một chỗ đem thiên thượng kim kỳnh lây xuống phần tài phú kia hơn xa ngươi săn rết tất cả tiền thưởng tội phạm đông cổ lắc đầu nữ nhân có chút thất vọng nhưng lại nghe được đồng cổ nói ta săn bắt tiền thưởng tội phạm không phải là vì tiền thưởng ta tình nguyện giúp đỡ các ngươi cấp đoạt thiên thượng kim thần kỳn cũng không phải vì phần tài p h ú kia nữ nhân có chút kỳ quái nhưng đồng cổ cũng không có dự định giải thích hắn chỉ là vớt vớt nữ nhân đưa cho tấm kia màu vàng vip tấm thẻ từ đối phương trong lời nói có thể biết cái này xịp thương hội tại bên trên gờ giang lái nạ đại hải trình thế lực cũng không nhỏ ta cần các ngươi thương hội tại sau này vì ta cung cấp nhất định trợ giút cái gì trợ giút dù kỳn có chút kỳ quái lại thấy cái này mạnh mẽ lại có chút kỳ quái nam nhân vô vô bên hông nột chỉa nói chờ ta đem thuộc về chính ta thế lực xây dựng ta sẽ tìm được ngươi dù k ì n từ bên trong ánh mắt của người đàn ông này nhìn thấy một loại ngập trời hoài bão nhưng chút này nàng cũng không thèm để ý chỉ cần có thể đà kích đến thiên long nhân cái giá lớn cỡ nào đi nữa nàng cũng tình nguyện đón nhận nàng đáp ứng đông cổ điều kiện sau đó hơi trầm t í n h lại có chút tò mò hỏi ngươi muốn xây dựng một cái dạng gì thế lực đông cổ đem trên lưng thiên tàng nguyện kèn dạng nâng tại trên trán chậm rãi rút ra một tấc lưới kiếm lạnh g i tại dưới ánh trăng lộ ra một chút tà dị, để dù liền cảm giác hô hấp có chút không thông đông cổ lại cảm giác vô cùng thoải mái trong miệng hắn nhẹ nhàng ngầm tụng dù k í n vệ không thể nào hiểu được từ ngữ mười năm mài một kiếm xương nhận chưa từng thử hôm nay đem bày ra quân ai có chuyện bất bình thơ s này không biết thơ gì nên mình không đổi sang tiếng việt nha hắn ngâm tụng xong nếp miệng lên một vòng đường c o n g quay đầu nói dù kỳ nệ đồ nổ ngươi nói ta là một cái công hội sát thủ thế nào mặc kệ ngươi là thân phận gì mặc kệ ngươi là địa vị gì chỉ cần một số tiền treo thưởng chúng ta liền sẽ đem ngươi thực sự giết chết ngắn ngủi mấy câu lại có một cỗ lành, lành sắc khí nhưng dù k ỉ n i ệ lần này cũng không có sợ sệt ngược lại hai mắt tỏa sáng nàng cảm giác sâu sắc nhiều khi h oan khuất không cách nào đạt được khiếu nại thậm chí muốn đối phương sớm một chút đem cái này công hội sát thủ xây dựng nàng còn chuẩn bị lại nói chút gì lại đột nhiên nghe được xa xa trên mặt biển có một thiếu niên âm thanh lớn tiếng vang lên ro hờ hờ đến núi w h i s k y rồi an tiệc an tiệc nàng nhanh chóng tránh về trong k h o a n g thuyền đông cổ quay đầu quả nhiên thấy một chiếc đầu dê thuyền hải tặc chậm rãi vào cảng mang theo mũ rơm thiếu niên đang cùng một cái mũi dài thiếu niên hô to gọi nhỏ m r chín cùng dùng với mật danh mỹ xoẹt n ẹ đầy vị vị dẫn đầu xuống thuyền hai người có chút kỳ quái nhìn thoáng qua đứng tại trên tàu hái bồ đông cổ nhưng là không nói thêm gì mà là nhanh chóng chuẩn bị trở về bạ rổ quẹ t cứ điểm đông cổ có chút kỳ quái nếu như hắn nhớ không lầm nguyên tắc bên trong băng mũ dơm hẳn là tại ban ngày đến nơi đây mới đúng làm sao lần này xảy ra thay đổi rất nhanh hắn liền biết được nguyên do một cái tiên tiến điện tử mắt giả cùng cánh tay r ô b o t nữ nhân c h ậ m dại đi xuống tàu mẹ di a lại có người chơi gia nhập vào băng mũ dơm bất quá nhìn thấy nữ nhân bộ kia toàn thân sáng long lanh cách cắn m ặ c cùng điện tử mắt giả cùng cánh tay robot những vật này sợ là đều vô cùng ngoài ý muốn đánh vào l u f f y cùng ở s ổ yêu thích bọn hắn tình nguyện đ ể vị này người chơi tạm thời ngồi tàu mẹ gì cũng không ngoài ý m u ố n nữ nhân cũng thấy được đ ô n g cổ điện tử mắt giả lấp loé mấy lần sắc mặt nàng rõ ràng biến đổi sau đó bước nhanh đi theo mister chín đi hướng trong c h ấ n băng m ũ rơm thành viên khác theo thứ tự xuống thuyền l u f f y nhìn xem cái kia to con gãi đầu một cái hắn luôn cảm giác trên thân người kia cảm giác có chút kỳ quái ngược lại là một bên sổ rỗ nói phi cẩn thận một chú Nạc、Mỹ、nghe v ậ y hơi kinh n gà ạ lại c cũng nhìn thoáng qua, số dầu cũng không thuyền, qua, quay đầu Sô Dô về rẻm sau khi nhận được tin tức rất mau dẫn lấy một nhóm lớn người đem băng mũ dơm đón vào bắt đầu n h i ệ t t ì n h chiêu đãi chỉ có tàu hải bổ thuyền viên danh mánh cười trộm cái này núi w h i s k y quanh năm suốt tháng thông qua loại phương thức này đem những cái kia vừa mới xông vào gờ giang lại nạ đại hải trình tuổi trẻ đám hải tập bát sau đó đưa đến căn cứ hải quân chưa từng nghĩ lần này còn có một con cá lớn t i ề n treo thưởng ba mươi triệu bờ lì mũ dơm phi cái này có thể so với khát máu m ặ t tần cao hơn không ít đông cổ đi trở về quán rượu phát hiện liền ngay cả cái k i ê u miệng đầy răng đen tỉ cổ đều treo đầy nụ cười tại chỗ kia khuyên s ô xô uống rượu tuổi trẻ băng mũ dơm mấy người chưa từng chịu qua loại này nhiệt tình chiêu đãi rất nhanh tại dưới đủ kiểu lừa dối ăn uống thả cửa đ ô n g cổ thấy mọi người chơi đến vui vẻ s ô xô cũng giả trang ra một bộ dáng vẻ say khướt trong lòng bật cười hắn đi đến trước mặt y g ạ d è m gõ bàn một cái nói cái này khiến một bên dáng người cường trắng làn da ngăm đen lại giả trang nữ tu m í m ó đầy giật này mình nàng vội vàng tiếp tục mời nà tổ chức kia sao đông cổ âm thanh không lớn nhưng lại đem ỵ gạ d è m giật này mình hắn không biết cái này thần bí nam nhân đến cùng từ nơi nào lấy được tình báo hắn nhìn xung quanh không thấy được người giám thị túi đầu hấp tấp nói thợ sàn sàn ngươi đ ừ n g lại dính vào b à rổ quẹt rất nguy hiểm đông cổ trên mặt ý c ư ờ i càng sán l ạ hắn gật đầu nói cũng là bởi vì rất nguy hiểm mới có giá trị mà ta chuẩn bị từ tầng dưới chốt làm lên từng bước một chơi ngã mister không sau đó trở thành bạ rổ quẹt chủ nhân đây、Phốc. tại quầy ba giả bộ như uống rượu lại vụng nghe ỵ gạ rèm cùng đông cổ nói chuyện vị trực tiếp đem trong miệng rượu phun ra sau đó không ngừng ho khan n à n g có chút chật vật ngần đầu lại nhìn thấy cái kia vừa mới nói muốn lộn ngược vua sa mạc dầu cổ đài nam nhân đối với mình lộ ra một cái nụ cười tự tin hắn thật sự biết mình đang nói cái gì không đây chính là vương hạ thất vũ hải cả sa kỳ bù cải a câu đổi đọc t ấ u chương s o n g chương một trăm hai mươi s ổ rồ chương một trăm hai mươi s ổ rồ băng ngũ dơ mấy người dù sao tuổi trẻ rất nhanh không thắng được men rượu liền ngay cả ăn uống no đủ phí cũng rất nhanh t h ế t đi lớn như vậy quán rượu đ ố n g nhiên liền yên tĩnh trở lại tất cả thợ săn tiền thưởng đều chậm dãi đứng dậy nhìn xem mấy cái này non nớt thiếu niên mặt mũi tràn đầy mừng thầm không nghĩ tới treo thưởng ba mươi triệu bợ lì mũ dơm tiểu tử tế h mà ngây thơ như vậy cái này nhưng so với ở trên biển bắt những cái kia mấy triệu tiền thưởng tội phạm nhẹ nhàng nhiều đúng vậy nha sau chuyến này chúng ta lại có thể thoải mái một hồi ha ha ngồi ở trên quầy ba đông cổ nhìn xem ý gạ d è m chỉ huy mấy người lặng lẽ đem phi bọn người dịu ra ngoài hắn cười lắc đầu mặc kệ lan phi bọn hắn vẫn là ý gạ d è m những người này cuối cùng đều vẫn là ngây thơ lương thiện một chút nếu là từ hắn tới làm tự nhiên là phải thừa dịp người khác uống say một đao đi lên giải quyết đối phương lại nói vì vì một bên cho đông cổ r ó t rượu một bên n g h ị muốn nói bóng nói gió đối phương dự định như thế nào lộn ngược sơ d â u câu đài nàng nghe nói chuyện cái này nam nhân một kiếm đánh bại băng hải tặc r ư ợ u đỏ tất cả mọi người trong lòng khó tránh khỏi có chút chờ mong đông cổ nhìn trước mắt xinh đẹp kiên cường thiếu nữ cũng không nói thẳng ngược lại cười nói mít mát nơi đ ầ y ngươi nói nếu như ta cùng ngươi hợp tác ta nên lấy cái gì mật danh tương đối tốt đây đang cẩn thận nhìn chằm chằm vào sổ r ổ mister chín bỗng nhiên cảm giác một trận gió lạnh thổi qua trong lòng có chút phát lạnh h ắ n quay đầu nhìn thấy cái kia nói năng tùy tiện kiếm hào quả nhiên đang cùng mình hợp tác không có mảy may chú ý tới bên cạnh tóc xanh kiếm sĩ đã biến mất không còn t â m tích y gà rèm biết băng mũ dơm chỉ có thuyền trưởng phi có tiền treo thưởng hắn nhìn xem được mang ra tới phi hỏi tỷ cổ hải quân bên kia ngươi có liên lạc sao để bọn hắn nhanh một chút Tỷ cổ nụ cười trên mặt như là hoa cúc c ố lại hắn vô ngực nói bởi vì chuyện của mật tờn ta vừa mới liền liên lạc qua a vậy xem ra ta phải mau chóng giải quyết các ngươi lệnh leo âm thanh từ dưới ánh trăng vang lên dầu ngoạ sổ dầu ngồi tại trong sân rộng trên đài cao có người n g bị ánh trăng chiếu vô cùng rõ ràng hắn chậm rãi rút ra hoạt ỉ chỉ mòn g ị ngậm vào trong miệng hai tay rút ra rủ bạt xì gì cùng yêu đ a o ít s á n g đ a i c a t e l ệ n h thấu xương khí thế trong nháy mắt dâng lên bốn phía thợ săn tiền thưởng lúc này mới phát hiện băng mũ rơm thế mà thiếu một người bị chỉnh t ề để dưới đất trong đám người một thân loé sáng trang phục h o ắ c vân từ từ m ở mắt nàng trái tim đập thình thịch bởi vì sinh ra ở phố xa đoạn nguyên nhân nàng từ nhỏ bắt đầu uống rượu cho nên thực tế tiểu lượng rất là không tầm、thường. chỉ là nhận ra được người chung quanh u ố t ruột mới phối hợp giả say không nghĩ tới thế mà phát hiện loại tình huống này nàng nhìn thấy chung quanh thợ săn tiền thưởng đều móc ra vũ khí chuẩn bị đi vây công sổ r ổ nàng chậm dãi đứng dậy nếu như là lúc trước nàng khẳng định sẽ giơ tay chịu c h ó i ngược lại bị tóm lên đến cũng sẽ không chết sống qua ba mươi ngày nàng liền lại trở về thực tế nhưng là từ sau khi âu quảng trí chết cái kia tự xưng viễn bình ca nam tử thường xuyên đến tìm bọn hắn cho bọn hắn nhìn đủ loại bị tờ video bốn ngươi cũng không muốn nát ở chỗ này đi đó là nam nhân kia trước khi đi thời điểm tự đủ hoác vân hét lớn một tiếng một quyền đánh vào trên lưng trước mặt làn da ngăm đen tico cánh tay robot trong nháy mắt phối hợp với động tác của nàng biên độ nhỏ phun ra khí lưu phanh tico chỉ cảm thấy phía sau có một sức mạnh đánh tới cả người trong nháy mắt cách mặt đất đâm vào sau lưng phía trước một cái nam nhân đem đối phương ngã nhào xuống đất hô hô bốn h o á c vân ngụm lớn t h ở phì phò nàng xem thấy phía trước mấy cái thợ săn tiền thưởng nhìn nàng bên trong ánh mắt vẻ ngạc nhiên trong lòng xuất hiện một loại hiếm hoi thoải mái ố quản g trí cũng là là một chút chuyện tốt nha mặc dù bọn người mình chỉ là vật tí nghiệm nhưng những n à y máy móc tay chân giả đã là của mình hiếm có lực lượng đứng tại trên đài cao s ổ rộ nhìn xem cái kia bị p h ỉ cùng ở sộp c ứ n g ép đưa đến trên thuyền nữ nhân cũng bắt đầu chiến đấu khoe miệng lộ ra một vòng ý cười đột nhiên từ đài cao nhảy xuống lưới kiếm chật hiện tam kiếm lưu sản chi kiếm sĩ thế kiếm cực nhanh thân hình lưu chuyển ba thanh kiếm trong nháy hắn không nghĩ tới bên trong một nhóm người này một cái không có bị treo thưởng thành viên dĩ nhiên mạnh như thế thân hình to lớn và vỡ mít món đầy lập tức xốc lên nữ tu trang phục lộ ra toàn thân đen kịt khối cơ thịt rút ra một bên của cửa c lập tức hướng phía sổ rộ chạy như đ i ê n trong quán rượu cũng có thợ săn tiền t h ư ở n g tiến đến hô lớn không sòng bên trong nhóm người kia có hai cái không có say thực lực rất mạnh mít tơ chín cùng vị vị lập tức đuổi ra ngoài đông cổ bưng chén rượu không nhanh không c h ậ m theo ở phía sau hoác vân lúc này đã có chút tạt ơ i mặc dù ngay từ đầu ỉ vào cánh tay máy lực lượng mạnh mẽ đánh bay mấy người nhưng theo kẻ địch càng nhiều nàng thiếu hụt kinh nghiệm chiến đấu khuyết điểm liền hiện lộ ra rất nhanh chỉ có thể dựa vào cánh tay máy nó nữa, bắt đầu hiểm cảnh cầu sinh ngược lại là số rộ đem chiến trường tình huống nhìn rõ ràng kiếm như gió lốc nhanh trong c u ố n về phía hoắc vân bên kia giảm bớt áp lực của nàng mít món đầy mặc dù sức lực rất lớn nhưng này chỉ là tại bên trong người bình thường so sánh sổ dô loại này thần kinh bách chiến cường hãng kiếm sĩ nàng mặc kệ là tốc độ vẫn là kỹ xảo vẫn là lực lượng đều hoàn toàn không cách nào để nổi rất nhanh bị một kiếm chặt đứt trong tay cây của lớn nguy hiểm té ngã một bên Y gà r ẻ m b ô n g nhiên kéo một phát tóc bên trong khoa trường tóc q u ăn súng máy lập tức hiện lộ ra đối s ổ rô điên cùng nổ súng nhưng sổ rô ở trong đám người xuyên qua để y gà r ẻ m nhất thời cũng không cách nào đánh chúng ngược lại là bởi vì sợ đánh tới những người khác mà t ì n g ọ i s ổ rộ mấy cái lấp lóe đã đi tới bên người y gà r ẻ m chém ra một kiếm y gà r ẻ m mạo hiểm đến móc ra một thanh pháo nhỏ đó nữa vì vị cùng mister chín thấy thế rất nhanh gia nhập chiến đấu nhưng ba người bị s ổ rộ một người ép tới t h ở không nổi lúc này trên sân còn có thể đứng thợ săn tiền thưởng đã chỉ còn g i i rác hơn mười người xổ rộ lấy một bịch trăm trong khoảnh khắc liền gần như giải quyết chiến đấu. Y kiếm sĩ này làm sao lại mạnh như thế bốn mạnh như vậy kiếm sĩ thế mà không phải thuyền trưởng sao hắn nhanh chóng liếc nhìn toàn trường muốn tìm đến đánh bại đối phương phương pháp mười một món đ ầ y đang chạy đến nhưng mister chín lập tức liền sẽ bị đánh bại làm sao bây giờ đông cổ cũng không có trực tiếp đáp ứng ngược lại là nhìn xem cái kia bị sổ dỗ chém mấy kiếm trong lòng đại loạn mister chín hô suy tính thế nào mister chín cơ trong tay hai cây gậy tròn mặc dù nhìn như rất tuy mãnh nhưng dưới chân đã bắt đầu lảo đảo số dầu ngẫu nhiên chém tới một kiếm liền để trong lòng của hắn có chút khiếp sợ lúc này hắn nghe được cái k i a đáng giận âm thanh v a n g lên lại nhìn thấy nhóm người mình tại trước mặt tóc xanh kiếm sĩ không có chút nào năng lực chống cự liền hô lớn ta đáp ứng ngươi ta mời ngươi gia nhập tổ chức đông mặt đất tầm vang chấn động s ô rồ kinh hãi sau lưng k ỉ n h phong tuân ra hắn trong lúc ngàn cần treo sợi tóc xoay người sang chỗ khác một thanh như h ổ quang mát lạnh lưỡi kiếm đã chém tới Đỡ S1, thật sự thì mình chưa từng xem văn t ỉ hệ sơn nên có gì sai sót mọi người góp ý giúp nhà t h hai nay bận nên út chương hơi mượn câu đổi đọc t ấ u chương xong chương một trăm xô rộ thân thể có chút ngựa ra sau dưới chân trọng tâm không tiêu tan nhưng cả người lại bị loại kia lược đạo cùng bánh đánh lui mấy mét hắn nhìn xem một tay nắm thanh kia để hắn cảm giác có chút hết sức tà gì yêu đau ít nam nhân trên mặt chiến ý cũng không còn cách nào ức chế sổ rổ đột nhiên hướng về phía trước dầm chân hai tay cơ bắp nổi lên từng khối trên hai tay lưới kiếm như là y ê u quỷ răng nhọn dao nhọn dọc tại hai bên thân thể tam kiếm lưu quỷ trạm sản trị ổn ỉ dị n ị không khí lập tức bị xé mở sổ rổ trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt đông cổ song kiếm đột nhiên từ hai bên chém ra đông cổ đối với sổ rổ chiêu thức rất quen thuộc mặc dù hắn lúc này không cách nào làm đến như hạt e hoàn m ị nắm giữ sổ rổ bên trong chiêu thức sơ hở nhưng chỉ là chiến đấu cũng đã đầy đủ hắn đảo ngực n ố chia tắm vào mặt đất ngăn tại trước sổ thế kiếm keng đông cổ hơi lui lại hai bước mới đưa sổ rồ trong thế kiếm loại kia lực đạo cồn u bánh tán đi không thể không nói thế giới văn tỷ hệ sơ người thể chất cực kỳ đáng sợ sổ rồ tại sau khi trải qua nhiều năm rèn luyện thân thể lực lượng đã cực kỳ đáng sợ cùng m ì n h loại này siêu việt lực lượng giá trị người đối chiến cũng không hề yếu thế một chút nào sổ rồ q u ỳ chạm ô nì g ì g ì lần thứ nhất bị hoàn chỉnh đón đỡ như vậy trong lòng của hắn hơi kinh ngạc nhưng thế kiếm lại nổi lên song kiếm nghiêng ở sau lưng thân thể như dây cung kéo căng tam kiếm lưu hồ thú sản chỉ tỏ dạ gà dì đông cổ từ mặt đất rút ra thiên t à n nguyện kèn dà h ê không nương tay nữa chuẩy kết thúc cu hổ thú tỏ ra gà gì, cuốn bánh thế kiếm liền từ bên cạnh thân thể của hắn chém về phía mặt đất số d ồ con ngươi co rụt lại một cảm giác cực kỳ không ổn dâng lên hắn không để ý cơn đau như cơ bắp bị x é rách cưỡng ép thay đổi thế kiếm liền muốn từ mặt đất lần nữa chặt nghiêng đông cổ chân phải nâng lên đột nhiên dẫm lên trên sổ d ồ u xong kiếm sống kiếm số d ồ không muốn bông u tay trọng tâm lập tức bị phá vỡ thân thể nghiêng xuống dưới hắn dùng trong miệng vặt ý chỉ m ò n gì nhanh chóng chém ngang đông cổ tay phải như ảo ảnh xuất hiện tại trước người số d ầ nam thanh này màu trắng đại danh kiế vì vì nhìn thấy nhóm người mình liên hợp lại cũng căn bản không làm gì được kiếm sĩ thế mà bị nam nhân kia mấy chiêu đã áp chế nha ha ha ha đặc sắc đặc sắc đùa cận tiếng cười đột nhiên văng lên vì vì mấy người giật mình quay đầu lại lại nhìn thấy một cái mang cây r ù tóc ngắn mị n ữ chậm rãi từ không trung bay xuống trong bóng tối mặc màu nâu áo ra giống như nghệ sĩ nhạc dốc nam tử cũng là chậm rãi đi ra trên thân hai người tản ra hoàn toàn khác với mister chín đám người khí thế mỹ i s valentine đối với mình cùng mister năm ra sân hiệu quả vô cùng hài lòng xô d ầ cảm giác được mình trên đao lực lượng chậm nhẹ cái kia thần bị yêu đao kiếm sĩ đã bưng ra mình kiếm kéo dài khoảng cách hắn nhận ra được đông cổ mạnh mẽ cũng không có lại tùy tiện sông lên mít thơ năm móc ra một tấm hình hướng về trong sân tuyên bố hiện đã t r a ra mít hẹn nhẹ được thân phận chân thật là nở phệ tạ dị vị vi là vương quốc cạ lạ bạ tạ xâm nhập vào trong tổ chức chúng ta gián điệp vị vi cùng ý g ạ d è m sắc mặt cùng lúc kinh hãi bản năng lui lại hai bước mít thơ chín cùng m i s t mòn đầy bọn người là có chút khó có thể tin nhìn về phía vị vi mít thơ năm chậm rãi đi hướng vị vi tay phải mở ra vị quay người muốn trốn nhưng mít valentine chỉ nhẹ nhốn môi chân cả người như là không có trọng lượng khí cầu nhanh chóng trôi g ạ t đến sau l ư n g vị vi vì Vy bị hai cái cán bộ cao cấp vây quanh trong lúc nhất thời có chút tuyệt vọng cục, cục. rõ ràng tiếng bước chân văng lên ba người cùng lúc q u e n người nhìn thấy cái kia mặc áo khoác màu đen nam tử chậm rãi đi tới hai vị cán bộ cao cấp có thể hay không đừng đem ta vị này tương lai hợp tác vây quanh đâu các ngươi không thấy được nàng có chút bất a n sao mister năm nhăn mày lại hắn nhìn xem tên này thân thủ không tệ kiếm sĩ vẫn hướng bản thân đi đến trong động tác tựa hồ không có chút nào phòng bị hắn móc móc cái mũi đ ỗ n g nhiên bắn ra một viên cất mũi đông cổ sắc mặt lập tức âm chầm xuống b ỏ mụ b ỏ m ũ i no mi tổng thể tới nói tiềm lực có chút không tồi nhưng đối phương chẳng những khai phát đến vô cùng bình thường còn trầm mê ở loại này vũ nhục tính mười phần phương thức công kích nhìn thấy một viên cất mũi bay tới cho dù là đông cổ bây giờ tâm thái cũng khó tránh khỏi tức giận hắn có chút nhưng g đầu cất mũi liền từ bên cạnh bay qua số dầu cũng có phát rác lách mình rời đi ầm ầm to lớn nổ tung lập tức xảy ra mister nam giới kính dâm nhăn mày lại hắn lại chuẩn bị móc cái mũi lại nghe được cái kia vừa mới ngự khí còn bình thản nam tử âm than liền sẽ không làm tiếp loại chuyện ngu xuật kia hắn đương nhiên sẽ không nghe theo loại này không tên tuổi tiểu nhân vật chỉ huy ngón tay lần nữa cắm vào x o a n núi hô cùng phong đập vào mặt mít tơ n ă m bóng hoa mắt cái kia cùng m ì n h thần cao s ấ p xỉ như nhau kiếm sĩ đã xuất hiện ở trước mắt con ngươi hắn co r ụ t lại cắm ở trong túi một cái tay khác lập tức ấn về phía đối phương muốn sử dụng năng lực nhưng tay hắn lại giống như ấn cái không khí trước mắt bóng người như bọn b i ể n chậm dãi biến mất kình phong từ phía sau lưng đánh tới hắn chỉ kịp thoáng n g đầu liền cảm giác cổ đau xót ý thức trong nháy mắt tối sầm mít valentin cảm giác cái k tại trước người mister năm lóe lên một cái liền trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng một cái chặt cổ tay đánh choáng mister năm trong lòng giật mình tại chỗ bay lên trên không trung có chút khó thở hô lớn ngươi thằng ngu này ngươi không phải b ạ rổ quẹt hật thành viên sao nữ nhân kia là gián điệp là gián điệp ngươi biết hay không a nàng mới là kẻ địch vì vị cũng có chút nghi ngờ nhìn về phía đông cổ nàng vừa mới nhìn thấy nam tử một mực kiên trì muốn gặp nhập b ạ rổ quẹt hật d á n vẻ làm sao giờ phút này lại vì chính mình cái này gián điệp đối với tổ chức cán bộ cao cấp xuất thủ một bên khác bởi vì tất cả mọi người lực chú ý đều bị hấp dẫn đến đông cổ bên kia phố x a đ o ạ người chơi hoắc vân đang cố gắng thử đánh thức phi nàng mặc dù không biết nội dung cốt truyện nhưng nhiệm vụ nhắc nhở nhân vật quan trọng bên trong vở kịch vẫn là hiểu được nàng dùng mình sắt thép cánh tay điên cuồng vô l ư ì mặt đông cổ nhìn xem tung bay ở không trung nữ nhân đối phương cũng là cái năng lực giả nhưng thực lực cũng khá là bình thường hắn nhìn xem những thành viên này trong tổ trước tương lai của mình có chút phát s ầ u thuộc hạ mình nếu như đều là những người này sẽ có chút khó làm đông cổ túc nhọn dùng x ư c chuẩn bị đem miss valentin bắt lại trong đám người t r ợ t vang lên một cái vô cùng có từ tính giọng nữ vị này kiếm sẵn có thể hay không đừng cùng chúng ta bạ rổ quẹt bớt khó xử đâu giọng của nữ nhân để v ì vi sắc mặt kinh hãi nàng có chút hoảng sợ nhìn về phía trong đám người cái âm thanh k i a n à n g nghe qua một lần liền sẽ không quên vua sa mạc g i à u cổ đại hợp tác phó xã trường bốn mỹ o n sần đầy đông cổ nhìn xem chậm rãi từ sau lưng một đám thợ săn tiền thưởng đi ra nữ tử mái tóc đen dài màuốm l mì làng ra nhưng nữ tử xinh đẹp dung nhan chẳng những không có để cho người ta mừng rỡ những cái tia thợ săn tiền thưởng ngược lại như là nhìn thấy quỷ dọa đến tảng ra đông cổ khoe miệng chầm rãi câu lên cái này không phải liền là mình cần nhân tài mà câu đổi đọc tấu chương xong chương một trăm hai mươi hai kế hoạch bắt đầu chương một trăm hai mươi hai kế hoạch bắt đầu vì vì bản năng lui lại đến bên người đông cổ nàng được chứng kiến vị này miss o l s o n đầy thủ đoạn đối phương có được thực lực tuấn h sắt mình nha ha ha ha hiện tại sợ sệt đã hơi chế nha miss f ẹ d nè đây miss valentine tung bay ở không trung che miệng khét lời không chút nào biết mình vừa mới kém một chút liền muốn bị đông cổ bắt giữ đông cổ tiến lên một bước ngăn tại trước người bọn người vì vi giai đoạn này nỉ h cổ rô bin trái cây năng lực sát thương hiệu quả khá nổi bật ngoại trừ mình loại này nắm giữ t ấ i khối sát quái vật sợ là ngay cả sổ rổ cũng sẽ bị hạ nạ hạ nạ no mi của nàng khắc chế vị vãi đồ n ổ không bằng các ngươi rời khỏi nơi này trước cho ta cùng vị tiểu thư này một chút không gian thế nào vì vị biết đối phương đây là đang nghiệm hộ mình rút lui nàng còn chuẩn bị nhắc nhở đối phương một cái miss onson đầy mạnh mẽ lại bị ủy gạ d ẻ m rắt lây hướng về sau đi đến đông cổ lại hướng về sau l ư n g sổ、Dổ、nói vị này tam kiếm lưu sản chi kiếm sĩ hải quân chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đi vào chứt n o không bằng các ngươi liền mang theo ta vị này hợp tác cùng một chỗ rời đi trước thế nào xô rồ hơi kinh hãi trước mắt vị này thần bí kiếm hào thực lực mạnh mẽ mà bây giờ nơi này tình thế xác thực có chút phức tạp hắn nhìn xem còn không có tỉnh lại phi nhẹ nhàng gật đầu liền cùng hoác vân nâng lên đồng bạn hướng trên thuyền rút lui Ý gà rẻm cũng là mang theo vị vi theo ở phía sau nhị cố dô bin lúc này mở miệng nói các ngươi cứ như vậy rời đi vậy chúng ta b ả rổ quẹ vật thanh danh coi như không dễ nghe nói đi hai tay giao nhau liền muốn phát động năng lực đông cổ lông mày ngưng tụ linh áp dây át trong nháy mắt buộc phát ông do người cảm giác gác bách tầm vang đánh tới n cố dô bin kinh hãi Loi ạ kiệt n h ư m u ố n đem chính mình linh hồn n g h i ề nát n cảm giác gặp b á c h đ ể nàng cảm giác trước mắt có vô số m à u đen đường c o n g đ a n g n h ấ p n á y thế giới cũng g i ố n g n h ư bị bị t kín một tầng m à u đen l ọ c kính. v ố n đ a n g tung bay ở không trung miss valentine c à n g l à sắc mặt t r ắ n g nhật, trong n g á y mắt r ơ i xuống mặt đất, chỉ còn cây d ù kia c h ậ m d ã i t r ô i nổi trên không trung. Bốn phía n h ữ n g c á i kia t h ợ s ă n t i ề n t h ư ở n g tì h là hai m ắ t k h e đ ả o trong n g á y mắt kè x ĩ u h ạ s ố c ụ Nicozo b i n kiệt l ự c ổn định thân h ì n h c ù n g ý c h í của mình, nàng có chút khó mà tin được mình thêm à tại vùng biển này gặp phải có được loại kia tư chân người. Vivi có ch không hiểu được mạnh mẽ phó x ã trưởng vì sao không có phát động công kích nhưng ý gạ d ẻ m lôi kéo vì vì thừa cơ chạy về bến cảng đồng cổ tại phong thích linh áp giấy ác trạng thái chậm rãi đi đến bên người miss valentine tại trong nàng ánh mắt k i n h sợ một cái chặt cổ tay đem đối phương kích choáng cảm giác xung quanh một chút phát hiện ngoại trừ tàu hái bổ những thuyền viên kia còn lưu tại một bên khác khách sạn nghỉ ngơi gần đây đã không có những người khác liền thu lại linh áp giấy ác cười nói xin lỗi rộ pin đô nô nếu không làm như vậy dường như chúng ta không cách nào thật tốt giao lưu một phen nghĩ cổ jobin cảm nhận được loại kia cảm giác gáp bách biến mất nhưng trong lòng áp lực không giảm trái lại còn tăng nàng hai tay duy trì giao nhau tư thế tùy thời chuẩn bị phát động năng lực hỏi ngươi là ai làm sao ngươi biết thân phận của ta đông cổ tiến lên một bước hắn cảm thấy trên thân jobin loại kia nồng đậm mùi màu tươi rất hiển nhiên đối phương đã điều tra qua bến cảng những cái kia chết đi chính phủ thành viên tàn thi đây cũng là đông cổ cảm thấy nghĩ cổ jobin sẽ tình nguyện cùng mình hợp tác lý do một cái sẽ giết chết chính phủ thế giới lệ thuộc trực tiếp đặc vụ cơ cấu thành viên kiếm hảo đối n g cổ jobin tới nói cũng là cái không tệ người hợp tác nhất là đối với bây giờ đã cảm giác được vua sa mạc dầu cổ đã tham vọng nàng tới nói ta là vừa vận bị m r chín thu nhập tổ chức người mới nha ta nên cứ gọi là m m r bốn đông cổ n g ầ g đầu nhìn đến không trung to lớn trang b ạ c liền thuận miệng nói liền gọi ta m r silver、sì、moon đi nghĩ cổ jobin không có cảm giác được trên người đối phương sắc khí cũng thoáng buông lỏng nàng hai tay vây quanh ở trước ngực vẫn duy trì lấy năng lực tùy thời có thể kích phát tư thái là người giết chết bến cảng những cái kia chính phủ sáu đông cổ gật gật đầu không chút nào kiên k�� Nico Robin không hiểu được đối phương vì sao bình tĩnh như thế người biết thân phận của những người đó đại biểu người nào không đông cổ vẫn như cũ gật gật đầu k h é p cười nói chính phủ thế giới mà thì sao chứ liền xem như chính phủ thế giới phía sau thiên long nhân ta kỳ thật cũng rất muốn g i ế t xem thử nha Nico Robin cảm giác người trước mắt khả năng đầu góc có chút vấn đề nàng lúc này cảm thấy mình vừa mới nãy trong đầu xuất hiện hợp tác ý nghĩ là cái ngu xuẩn chủ ý đông cổ nụ cười càng sâu ý cười đầy mặt nói ta một cái hạng người vô danh ai sẽ biết ta là ai bọn hắn sẽ chỉ biết là b ạ rổ quẹ m i t h tơ xỉ vừa mùn dết người nha n g cố r o b i n nhìn xem đông cổ nụ cười trên mặt trong lòng hơi động cũng hiểu được đối phương mượn đao giết người d ụ ý lập tức trên mặt cũng là xuất hiện một vòng xấu bụng nụ cười xem ra Mr. Sỉ vợ mùn cần một cái người hợp tác đông cổ cũng thuận thế mời không biết miss o l s o n có hứng thú hay không làm người hợp tác này đâu hai người l i ế t nhau không hẹn mà cùng lộ ra ý cười năm Mr. năm cùng miss valentine bị đánh thức bọn hắn nhìn thấy trước mắt có chút quen thuộc nam nhân đều là kinh hãi thân thể phản xạ có điều kiện kéo căng nhưng rất nhanh bọn hắn liền nghe được â m thanh quen thuộc vang lên trong khoảng thời gian này ta cần hai ngươi hiệp trợ vị này Mr. nghị c o dô bin ánh mắt từ trên tay sách vợ rời qua nhìn về phía hai người hai người lên nhau đều có chút không rõ ràng rõ rệt vừa mới còn d ư ờ n g cung b ạ t kiếm hai phe lúc này làm sao lại ngồi cùng một chỗ miss valentine vừa định đặt câu hỏi lại vô tình nhìn thấy phó xã trưởng trong mắt hàn ý nàng lập tức gật gật đầu biểu thị tiếp nhận nhiệm vụ nhớ kỹ đây là nhiệm vụ bí mật trong khi làm nhiệm vụ các ngươi cấm chỉ cùng những người khác liên lạc hết thể hành động đều muốn dựa theo mister xỉ vợ mùn yêu cầu đến chấp hành đông cổ đúng lúc hướng hai người lộ ra một cái tự nhận là ôn hòa mịt cười nhưng mặc kệ là mister năm vẫn là miss v a l e n t i n đều là dùng mình một cái gặp đã sắp xếp thỏa đáng n g cổ d o bin lúc này quay người rời đi nàng ngồi tại bên trên công tác xã chuyên dụng đường thủy đưa đón mai rùa chậm dại bấm tổng bộ liên lạc gen gen n i s s y mister không núi w h i s k y xuất hiện một đám người áo đen bọn hắn tập kích mister năm cùng miss valentine nợ phệ tạ gì vị vì, vì đã không biết tung tích gen gen missy đầu kia an tĩnh một hồi sau đó âm thanh trầm thấp mới chậm dãi vang lên h ử chính phủ thế giới cũng muốn nhúng một tay sao ngươi về tới trước đi chuyên dụng đường thủy rùa tốc độ không chậm rất nhanh liền dẫn nghỉ cổ dô b n rời đi hải cảng tại nửa đường nàng còn nghe được cái kia vừa mới rời đi băng mũ rơm trên thuyền đang có một tên thiếu niên lớn tiếng kêu to nói là cái gì không đem hắn đánh thức một đám người cãi nhau ngược lại là nổi bật lên nàng một thân một mình có chút cô độc năm bên trên núi v í c kỳ đông cổ mang theo giống như chim cút túi đầu hai tên cao cấp đặc vụ tiến vào tàu hải b ù một đoàn người và o ở khách sạn hắn chuẩn bị cùng những người này chào tạm biệt là thời điểm nên đi cho chính phủ thế giới cùng sơ dị thương chấn động liền để hắn nhận ra một cái có chút lén lút bóng người đang tại trong hành lang dòm ngó từng cái tàu hải bồ hành khách gian phòng nhìn ngươi tới trong tay nắm chặt tấm kia lệnh treo thưởng đông cổ trong lòng hơi đ ộ n g câu đổi đọc tấu chương xong chương một trăm hai mươi ba bản đồ kho đ á o chương một trăm hai mươi ba bản đồ kho đ á o trên quảng trường tiếng đánh nhau dữ dội để người nào đó trong lòng bất an hắn vội vàng muốn xác nhận người kia độ an toàn cho nên hắn không lo được mình có thể bị phát hiện hay không một tay ấn lấy rộng lượng mũ thân thể còn xuống tại từng cái cửa gian phòng thăm dò nếu như ngươi để ý trực tiếp tại cái này hô một cuống họng không phải tốt âm thanh đột nhiên xuất hiện mặc dù không lớn nhưng lại để cản giang suýt nhảy dựng lên hắn quay đầu nhìn thấy lầu hai hành lang bên kia đứng một vị áo đen trang phục kiếm sĩ. nghĩ đến liền là hôm nay trong c h ấ n lưu chuyển sôi sùng sục thần bí kiếm hảo hắn không có giải thích túi đầu ấn lấy mũ liền tự mình dự định rời đi đang đam bốn nhanh chóng đi xuống thang lầu lại nghe được vị kia kiếm hảo buồn bã nói ta đoán đây cũng là bà lão cạn một lần cuối cùng có thể đi ra ngoài tìm con trai của nàng cái kia quần áo lôi thôi nam tử bỗng nhiên dừng bước lại quay đầu nhìn xem đông cổ n ữ điệu hơi run dậy hỏi lời của ngài là có ý gì tại sao là một lần cuối cùng hắn bỗng nhiên có loại thật không tốt cảm giác trái tim phản phất tại trong hư không một mực rơi xuống lòng tham hoảng bốn Đông nhìn này cổ cái xem m ặ trong mũi t t i lòng nam nhân bông mất mát nước mắt bỗng nhiên không cách nào khống chế chạy xuống hắn bỗng nhiên quanh người hướng phía trên bậc thang chạy tới lại bởi vì động tác quá lớn không cẩn thận té ngã hắn không lo được đau đớn dùng cả tay chân leo lên trên Mr. năm cùng Miss Valentine có chút kỳ quái xem lấy cái này nam nhân vừa định mở miệng chế nhạo lại bị mới cấp trên Mr. s、sì、i v ờ r m o n lướt qua hai người lập tức t ạ i đứng thẳng người sớm biết như thế sao lúc trước còn làm bậy đây đông cổ nhẹ thở dài nam tử bởi vì nước mắt mà đã có chút mở hai mắt hắn lồng ngực phập phồng dữ dội không ngừng khóc thút thít hắn thực sự không cách nào tưởng tượng mình cái k i a tinh khí cổ quái lại vô cùng yêu thương mình người sẽ đi đến sinh mệnh điểm cuối ta muốn trở nên nổi bật ta ta muốn tìm đến cái kia kho máu như thế liền có thể dẫn bọn hắn sống ngày tốt lành thế nhưng là thế nhưng là ta một mực không tìm được nếu như cứ như vậy xám xịt trở về bọn hắn chẳng phải l à sẽ rất thất vọng nam tử nước mắt tôn u trào hắn trong lúc vô tình từ trong biển mò được tấm kia bản đồ kho báu hăng hái ra biển cũng rất nhanh tiêu hết tiền liền một bên bốn phía làm tông một bên truy tìm kho báu mấy năm trôi qua hắn không thu hoạch được gì chỉ để cho mình thời gian vô nghĩa xói mòn nghĩ đến sinh bệnh cha hắn càng thêm áy náy càng thêm muốn kiếm được tiền lại sợ mẹ thất vọng ánh mắt liền lần lượt trốn ở trong chấm nhỏ nhìn xem cái kia một mực l ạ quan bà lao thất vọng rời đi nhưng là nàng liên muốn không có ở đây sao cản giang gào kh hắn bỏ lên trên thang lầu như là trẻ con thời kỳ gào khóc hô mẹ giấc gần hành lang của một gian phòng đột nhiên bị lực lớn đẩy ra cửa vào trên vách tường âm thanh đem cả tầng người đều đánh thức và lão càn một lần cho là mình nghe n h ầ m nhưng nàng vẫn là vội vàng phủ thêm áo khoác đi chân đất chạy ra quả nhiên thấy một cái bóng người quen thuộc nằm d ạ p tại trong hành lang bộ dáng kia mặc dù lôi thôi nhưng nàng làm sao lại không nhận ra con của mình nàng hốc mắt đỏ lên liền như là đã từng chăm sóc trẻ con giang thời điểm chạy tới đem con trai ôm vào trong ngực đứng khóc mẹ ở đây quen thuộc ngữ liệu thanh tuyến cũng đã g i ả mua càn giang dùng sức bóp lấy bắ mình đến cùng đã làm gì à hắn một bên khóc thút thít vừa nói mẹ thân thể của ngươi bà lao c ả n sững s ở thân thể nàng rất tốt nha lúc này đông cổ cười ngồi s ổ n người xuống đem c ả n giang đầu đặt tại trong ngực bà lão cười nói bà lão con của ngươi ta tìm được cho ngươi rồi bà lao c ả n không ngừng gật đầu ý cười s á n lạn nàng vội vàng chạy về gian phòng tìm tới một cái bao nói người trẻ tuổi ta liền biết không có nhìn là ngươi bà lao mặc dù không bỏ ra nổi cái kia tiền thưởng nhưng cũng có một loại tuyệt kỹ có thể dạy cho ngươi khà khà bà lao cười gian xảo đông cổ bản dự định khoát khoát tay từ chối t r ậ t nhìn thấy trước mắt xuất hiện nhắc nhở nhân vật vở kịch cản phu nhân dự định chuyển cho ngươi năng lực ngụy trang dê phải t r a n g học thở hơi suy nghĩ tại trong bà lão lặp đi lặp lại giảm giải vận mệnh trò chơi rất mau đem loại này năng lực đặc thù kích hoạt đến trong đầu đồng khẩu ngụy trang dê lợi dụng đạo cụ trang điểm các loại kỹ xảo đem chính mình ngụy trang thành cái khác bộ dáng năng lực này có sát xuất bị nhìn thấu ngươi hoàn thành nhiệm vụ cản tung tích danh vọng cá nhân của ngươi đề cao đảo c h ấ t lơ, đảo san đi vùng biện danh vọng hơi có nghe thấy đông cổ nhìn xem cản giang hai mắt đỏ bừng bị bà lao bắt thật chặt lại nhìn thấy những cái kia trong phòng hành khách đều đi ra hắn hướng về đám người gật gật đầu đánh qua chào hỏi nói ta chút nữa sẽ đem m ộ t tờn sách từ trên thuyền xuống tới phía sau chuyến đi chúc các ngươi thuận lợi tàu hai bộ thuyền trưởng gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu lái chính thì là hất lên áo khoác đi ra biểu thị hiện tại đi cùng đông cổ cùng một chỗ x á c h người mấy người đi ra q u á n trọ phía sau lại có một người bước nhanh theo sau đông cổ quay đầu thấy là cái kia vừa mới bị bà lão cạn tìm tới con trai càn giang đông cổ n h í u lại lông mày nói mặc dù mẹ ngươi thân thể vấn đề là ta lừa ngươi nhưng là nếu như ngươi bây giờ muốn chạy ta vẫn là sẽ bắt lại ngươi càn giang giờ phút này hai đầu lông mày loại kia buồn bực thái độ tiêu tán không ít. dường như bởi vì buông xuống trong lòng khúc mắc mà cả người đều trẻ một chút hắn từ trong cái k i a quần áo cũ rách túi móc móc móc ra một tấm phát vàng tấm da dê ta nghe mẹ nói ngươi là cái rất có thực lực thợ săn tiền thưởng hắn nắm lấy tấm k i a tấm da dê tay dùng sứp b ó t dường như đang cùng mình nhiều năm hoài bão tạm biệt sau đó đưa về phía đông cổ nếu như là ngươi nhất định có thể tìm tới cái này kho b á o đi mặc dù bọn hắn rất nhiều người đều nói là giả nhưng là ta có loại dự cảm cái này kho b á o tuyệt đối là thật ta hiện tại đem phần bản đồ kho báu này tính cả ta những cái tia buồn cười hoài bão đều giao cho ngươi ngươi thu được đạo cụ đại hải tặc lì xạ bản đồ kho báu đại hải tặc lì xạ bản đồ kho báu phẩm chất xanh lam miêu tả trước đây thật lâu đại hải tặc lì xạ trước khi chết đem chính mình kho báu trôn giấu ở vùng biển thần bí này chỉ có huyết tế mới có khả năng đánh thức nó cản giang đem bản đồ kho báu đưa ra sau cả người hoàn toàn b u n g l ò n g hắn bỏ đi có chút dơ giấy bẩn t h i ể u háo khoác một thân nhẹ nhõm trở lại bên người mẹ mình hắn đã quyết định trở lại đào chát lơ an ổn sinh hoạt đông cổ nhìn xem trong tay bản đồ trong lòng cũng có một ít thô thức không nghĩ tới một cái tìm người nhiệm vụ nhỏ lại thường cho thực dụng khả năng đây chính là biển cả đi vĩnh viễn ẩn chứa không biết vĩnh viễn ẩn giấu kỳ ngộ câu đổi đọc tấu t r ư ơ n g xong chương một trăm hai mươi bốn khai phá trái ác quỷ chương một trăm hai mươi bốn khai phá trái ác quỷ gờ răng lại nạ đại hải trình thời tiết biến hóa như gió lúc sáng sớm đã vạn rằm không lây n ă n g sớm rất nhanh chiếu rọi tại bên trên núi w h i s k y bị t r ó i tại trong chấn trên cây cột hải tặc thuyền trưởng m ọ c tờn bởi vì bị chặt đứt hai tay mà mất lượng lớn máu lúc này tinh thần để h o i tàu hai bộ rời cảng t h a nhâm cũng không có để hắn tỉnh lại trong c h ấ n những cái tia thợ săn tiền t h ư ở n g sáng sớm bắt đầu quét dọn đêm qua chiến trường nhưng bởi vì thấy được cái tia áo đen kiếm hào thực lực kinh khủng cũng không ai đối với cột vào trên cây cột m ậ t tần làm chút gì lúc xế trưa một chiếc thuyền hải quân mới chậm rãi tiến vào bến cảng t ỷ cô băng bó tiến lên dẫn đường không bao lâu trong truyền thuyết hải quân chúng t á bù l ọ c xuất hiện tại trước mặt đông cổ cái này thân cao không đến một m tám hải quân tại bên trong thế giới ăn tỉ hệ sở thực không đáng chú ý đông cổ cũng không từ trên người hắn cảm giác được khí tức gì mặc kệ là bắp thịt hình dạng vẫn là khổ người hô hấp tần suất m ạ n h đ ộ n g nhịp tim m ạ n h yếu tất cả đều thường thường không có gì lạ đó cũng không phải một cái có thể tiêu diệt hải tặc t r u n g t á đông cổ trong lòng có khái niệm liên tưởng đến đối phương cùng t ỷ cổ làm hoạt động cái này bù l ọ c t r u n g t á s á t suất lớn chính là loại kia trong quân đội phụ trách hành chính loại hình văn chức công tác sĩ quan bù lộc không biết chỉ vừa đối mặt nam nhân trước mặt cái kia không phải người bình thường linh giác liền đem hắn tình huống sờ soạn cái bảy mươi tám phần hắn như cũ tự cao tại hải quân giáo quan thân phận ngẩm đầu tư thái v ê n báo tỉ cổ đêm qua thấy được đông cổ thực lực khủng bố giờ phút này thái độ hẹn mọn là thường hẳn hướng đông cổ nói vị này chính là b lệ thuộc vào đảo san đi căn cứ hải quân hắn là chuyên môn tới tiếp thu ngươi săn bắt hải tặc thuyền trưởng m ọ t tợn đông cổ nghiêng như đầu ra hiệu cột vào trên cây cột vị kia liền làm ọ ặ t tợn bú l ọ c t r u n g t á đôi đông cổ thái độ có chút bất mãn nhưng cũng không biểu lộ gì chuyến này chất béo không ít hắn cũng tình nguyện chịu được một chút những n à y ngủ xuẩn bất kính hắn nắm lấy m ọ t tờn tóc đem hắn đầu cầm lên xác nhận thân phận sau đó bên cạnh hải quân lưu l o á t móc ra tờ chi phiếu viết xuống một cái tám triệu con số sau đó bú lộc đóng dấu tiện tay ném cho đồng cổ đi cổ chỉ là nhìn sang mấy cái chữ k hắn thật sợ sệt cái này á o đen kiếm hảo nổi giận nhưng cũng may đối phương chỉ là nhìn thoáng qua chi phiếu bên trên con số cũng không có nói cái gì quay người rời đi ngươi thành công săn bắt một vị tiền thưởng tội phạm đổi lấy tiền thưởng ngươi gia nhập phe phái thợ săn tiền thưởng trước mắt phe phái danh vọng hơi có nghe thấy thợ săn tiền thưởng phe phái là trung lập hỗn loạn phe phái bên trong phe phái chém z i t sẽ không giảm danh vọng có thể cùng phần lớn phe phái thân phận cùng tồn tại đông cổ thành công gia nhập mình mong muốn thợ săn tiền thưởng phe phái lập tức quay người mang theo mister năm cùng miss valentine rời đi hai người này kỳ thật trên thân đã từng cũng đeoooooooooo dầu cổ đài che chở b ú lọc như là không có nhìn thấy hai người tùy ý bọn hắn đi theo đông cổ rời đi đông cổ nhìn xem bị mít thơ năm gọi tới chuyên dụng đường thủy di chuyển đền rùa cảm giác sâu sắc cái này bạ rổ quẹ vật phúc lợi thiết lập xác thực còn có thể cán bộ cao cấp còn phân phối xe chuyên dùng hắn không khách khí chút nào bước đi lên ngồi dựa vào mai rùa bên trên xa hoa chỗ ngồi mít thơ năm nhìn xem đông cổ ánh mắt lộ vẻ tức giận ngồi khoanh chân tại gần rùa cổ mít valentine nhìn thấy đông cổ cái kia xa hoa chỗ ngồi còn có chỗ thu lại cây dù liền muốn đi sang ngồi đông cổ lại q ơ nỗ chia chặt lại đường m i s s valentine trên khuôn mặt đẹp đ ẽ tràn đầy khó có thể tin nàng chỉ mình hét lên một tiếng hô khó có thể tin vậy ta nếu như bị thổi rơi trong biển không phải chết chắc sao đông cổ gật gật đầu khẳng định nói cho nên cố gắng lên m i s s valentine n ê đ ồ n ồ không cần rớt xuống trong biển nhà m i s s valentine ánh mắt nhìn về phía mình hợp tác nhưng mister n a m yên lặng rời ánh mắt sang chỗ khác trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra trực giác nói cho hắn biết vị này mới kiếm hào cấp trên đối với mình có chút bất mãn nhưng cũng may trước hết xui xẹo là m i s s valentine đông cổ nhìn xem trong tay bản đồ kho báu một bên chỉ huy lấy đường thủy di chuyển rụa phương hướng đi tới một bên thuận miệng hỏi gần đây vùng biển còn có cái gì nổi danh tiền thưởng tội phạm sao m i s s valentin e nhìn xem rùa đen rời cảng bất đắc dĩ phát động kỳ rổ kỳ rổ no mi năng lực hơi nhún chân đại một cái cả người liền bay lên cao sau đó một trận gió biển thổi vào nàng liền thuận gió biển thổi đi nàng hết sức chăm chú lợi dụng trong tay cây dù khống chế phương hướng của mình lúc này nàng mới cảm giác loại này làm việc trên cao cây dù còn chưa đủ thuận tiện nếu là mình có thể có một đôi cánh liền tốt mỹ tơ năm nghe mỹ valentin bị gió biển thổi đến t h t lên sợ vị này mister s、sì、ỉ vợ mùn một cái không hài lòng liền đem mình đạp xuống biển hắn nhanh chóng nhớ lại trong tổ chức tình báo nói gần đây vùng biển chạy trốn băng hải tặc chủ yếu có ba cái thứ nhất chính là vừa mới bị ngài đánh bại băng hải tặc búa đỏ bọn hắn ưa thích cướp bóc tàu bơn thứ hai là một cái tên là băng hải tặc giang đen bọn hắn nhân số không nhiều nhưng thích nhất tập kích gần đây thành chấn cùng thôn vơ vét sạch sẽ liền chạy trong tổ chức có tin tức nói bọn hắn khả năng trốn ở gần đảo dùng vùng biển thứa đông cổ đưa tay ngăn chở mister năm tiếp tục hắn vung tay lên nói chúng ta liền đi tìm bọn、hắn. chuyên dụng đường thủy di đói bụng cũng sẽ tự động săn n g ồ i trong biển loài cá vô cùng tiện lợi không bao lâu liền dẫn mấy người đi vào đảo d u n g vùng biển vùng biển này bởi vì gần đảo d u n g loại kia đảo tuyết nhiệt độ giảm xuống rõ ràng dần dần quen thuộc lợi dụng thể trọng biến hóa k h ô n g chế mình vị trí miss valentine đã có thể tương đối thuần thục trên không trung trôi nổi tựa như một cái khí cầu mít thơ năm ánh mắt một mực lưu tâm lấy trên không trung đồng bạn hắn gái mũi có chút nữa bản năng muốn bóp một cái nhưng nghĩ đến bên cạnh mister s i v ờ r mủn hắn cương ép nhẫn nhị lại động tác ra vẻ tò mò hỏi mister s i v e r mủn nhiệm vụ bí mật của chúng ta đến cùng là cái gì tại sao lại muốn tới tìm đông cổ tựa ở trong ghế xa hoa chợ mắt m mắt cũng không mở thuận miệng nói nhiệm vụ bí mật tự nhiên là bí mật trước mang các người đến bên này s o á t điểm danh vọng thuận tiện giúp các người luyện cấp một chút mister năm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhưng cũng không dám hỏi lại lúc này trên không trung miss valentine trợn đáp xuống một chút lơ tiếng nói phía trước phát hiện băng hải tặc răng đen đội thuyền đông cổ vẫn không có mở mắt một tay vung xuống nói rất tốt các ngươi đi diệt bọn hắn đi À, tràn Miss valentine chỉ mình mặt, mặt mũi Valentine chỉ đ Mr. năm cũng là nhìn xem cái kia khoảng cách tối thiểu còn có một cây số thuyền hải tặc hô ta cũng sẽ không bơi lội ngài nhìn cái này đông cổ thầm thật lưỡi mang các ngươi một cái có thể bay liền không thể cố gắng một chút nghĩ biện pháp đem trái ác quỷ năng lực tác dụng đến trên thân người khác sao một cái có thể nổ tung liền không thể nghĩ biện pháp lợi dụng nổ tung để cho mình ở trên không trung di động sao Mr. năm cùng miss valentine lẫn nhau đều là cảm giác vị này mới cấp trên có chút kỳ quái ý nghĩ của đối phương dường như rất có t i n h sáng tạo nha câu đổi đọc t ấ u c h ư ơ xong chương một trăm hai mươi lăm họa bổn xuất hiện chương một trăm hai mươi lăm họa bổn xuất hiện m r năm cùng miss valentine đương nhiên không thể nào là loại kia bị mắng miệng liền có thể lập tức thông h i ể u thiên tài đông cổ bất đắc gì đứng dậy hít thở sâu một hơi một cơn gió lớn đ ỗ n g nhiên hiện lên m i s s valentine thét lên một tiếng rất xuống bị đông cổ một tay s á c h ở cổ m r năm ánh mắt biến đổi hắn dường như nghĩ tới điều gì vừa định d ấ y ruộng cũng bị đông cổ một cái tay khác bắt lấy cái cổ lần này liền để ta đến tiễn các ngươi đoạn đường đi đông cổ trước đạp một bước tay phải dùng sức hướng phía trước ném mạnh phanh m r năm chỉ cảm thấy cuồn phong đem chính mình ra mặt tuổi đến không ngừng lay động cũng may hắn mang theo kính dâm hắn như là một cái màu nâu đạn pháo bị đông cổ tay không ném ra ạ ạ ạ ạ m s valentin treo ở trong tay đông cổ nhìn thấy mình hợp tác xuất kích con đường doa đến hồn lịa khỏi xác t h é t to không cần đi xanh lại là một tiếng xe gió vang lên pháo số hiệu m i s valentin cũng bị đông cổ c ă n g ra hai người một t r ư ớ c một sau vạch ra hai đường vòng c u n g vượt qua gần một km mặt biển đi vào trên không chiếc kia treo cờ răng đen thuyền hải tặc băng hải tặc răng đen thuyền trưởng là cái cả người cao không quá một m năm người nhỏ bé trên tay phải đeo cái móc vẻ mặt vô cùng âm tàn hắn giờ phút này đang bởi vì lần trước cướp bóc không đủ sảng khoái mà trong lòng nóng như lửa đốt c h ặ t nghe đỉnh đầu vang lên tiếng thét ngẩng đầu nhìn lại hai bóng người từ xa đến gần đang cao tốc bay tới c o n người hắn co rụt lại giơ lên trên tay cái móc mít tơ n ă m mắt thấy mình liền muốn bay qua đ ỗ n g nhiên đập hai tay vào cùng một chỗ vê anh dữ dội nổ tung trên không trung sinh ra vang hải tặc răng đen thuyền trưởng bông tức ngực sắc mặt đ ỏ lên bị loại kia nổ tung sóng xung kích chấn thương một chút mít tơ năm rơi vào bóng thuyền lòng còn sợ hãi nhưng trên mặt lại cố ý giả ra một bộ mây trôi nước chảy dán vẻ hơi run dầy hai tay cắm ở trong túi. cũng may miss valentine cuối cùng là đối với l ớ p đi có một chút kinh nghiệm trên không trung đúng lúc mở ra mình cây rủ điều chỉnh góc độ một chút chậm rãi thu lại cây rủ trong lúc cơ thể đang rơi xuống thể trọng càng lúc càng lớn một nghìn không kg xung kích hô tóc vàng người phụ nữ ẩm vang rơi xuống cả chiếc thuyền h ả i tặc tại phịch một tiếng vang sau đó cột b u ồ n hoàn toàn đứt gãy v o n g thuyền cũng bể ra một cái độc lớn tất cả mọi người bị bất thình lình xung kích chấn động đến trọng tâm bất ổn mister năm thừa cơ nhảy lên thật cao hạn kỳ thật bản tâm là muốn dùng cất mùi văn tháo nhưng bởi vì đã bị mister xỉ、sì、vợ m ù n nghiêm khắc cảnh cáo cho nên hắn không thể không ở trên không trung phí sức nâng cao chân đột nhiên bổ xuống thuyền trưởng răng đen động tác nhanh nhẹn nhưng người tránh qua thời điểm cái móc đột nhiên từ phía sau lưng đâm tới mister năm hừ một tiếng không tránh không né một chân đạp ở bông thuyền vê anh to lớn nổ tung lần nữa sinh ra thuyền trưởng răng đen bị to lớn vụ nổ nổ ở trước mắt mà la to toàn thân phun máu bay rớt ra ngoài cái khác hải tặc d ẫ y r u ộ đứng dậy lúc này nhìn về phía mister năm ánh mắt đã tràn đầy vẻ sợ hai năm đông cổ ngồi tại trên lưng to lớn r u biển một bực n á n ngầm nhìn lệnh treo thưởng cái này gọi là răng đen tiền treo thưởng chỉ có tám triệu ngoại trừ cho mình soát một cái thợ săn tiền thưởng danh vọng không còn ít gì. cho xoát cái lợi trừ một thợ ít đông n nhiên, hắn nghe được một loại nào đó động tính. Cái âm thanh biển. g loại Cái kia, tại được đó đáy đ một âm cổ hai mắt tỏa sáng hắn đặc biệt đi vào gần đảo dùng vùng biển vốn ý nghĩ là thử thời vận xem có thể hay không đụng phải từ vương quốc dùng tiền nhiệm quốc vương họa vồn xây dựng băng hải tặc ra dâu đen trên biển lớn này hắn cũng không phải không thể thử một chút dù sao thời khắc này băng dâu đen nhân viên thiếu thốn trên biển cả dâu đen cũng bó tay bó chân đông cổ nhìn xem cái kia vẫn không ngừng xảy ra nổ tung cùng va chạm băng hải tặc răng đen đội t h u y ề n h i ể u ra họa tổn sợ là cũng coi trọng băng hải tặc răng đen đang chuẩn bị xuất kích đông cổ vô vô rất thông minh rùa biển to lớn rùa biển chậm rãi trượt hướng cái k i a nổ tung bốc cháy trên thuyền m i s s valentin e không ngừng cất cánh lại không ngừng rơi xuống nàng như là muốn đem tất cả từ mít e ơ xỉ vợ mùn nơi đó bị chọc tức đều phát tiết ở trên chiếc thuyền hải tặc này bốn phía hải tặc căn bản là không có cách tới gần nàng đông nhiên mặt biển lấp lóe lên ánh sáng lung lay một cái con mắt của nàng nàng đứng tại trên cao nghiêng đầu nhìn lại thế mà nhìn thấy bên cạnh chiếc này thuyền hải tặc trên thuyền kia đầu ngựa tiêu chí để nàng có chút lạ lẫm hugh dồn dập tiếng xe gió v a n g lên miss valentine bản năng nghiêng n g h i ê n g đầu một cái mũi tên trong nháy mắt bắn phá trong tay nàng cây rủ miss valentine trong nháy mắt mất đi phương hướng theo gió trôi giật đi bất quá cái này cũng đúng lúc để nàng tránh thoát đến lúc sau mấy mũi tên đang tại cồn u bạo tàn phá b a bài mister năm nghe được hợp tác tiếng thét lên n g ẩ g đầu lại phát hiện miss valentine đã mất đi trọng tâm dường như lúc nào cũng có thể rơi xuống nhưng không đợi hắn làm ra phản ứng phía sau kình phong đ ạ đánh tới mister năm vừa mới quay đầu lại liền bị một cái trọng quyền đánh bay tại vỡ vụn bom thuyền đập ra một cái l hắn từ bên trong b o n g thuyền đứng dậy nhìn thấy một cái hất lên áo choàng tóc xù nam nhân đang đứng ở trước mặt mình trên hai tay mang theo như quả cầu lông găng tay một cái có màu tím sâm tóc mía to lớn xấu xí nam tử đứng tại phía sau hơn một chút có một cái cung thủ hộ vệ tại nam tử trái phải các ngươi là như là phát động cái gì từ mấu chốt nam tử tóc tím ra hai cánh tay kim loại cái cằm không chút nào ảnh hưởng hắn cười to ra ha ha ha buồn vương chính là hòa u ồ n chuyến này chính là vì thu phục cố đô mà đến các ngươi có vương quốc dùng vệ、e、tờ mạn bỏ sợ không thay đổi thân thể trọng lượng mạnh mẽ rơi xuống đất nàng xem thấy diện mạo cổ của em ấ y người tức miệng mắng to cái gì xấu đồ vật lại dám công kích chúng ta bạ rổ q u ẹ t l ở n hỏa bổn sắc mặt lập tức châm xuống hô c h e t tên đ ư a cũng hất lên thật d à y áo choàng cung thủ lập tức nhắm ngay miss valentine mi tâm đâm nói h làm cho miss valentine sắc mặt biến hóa nàng đang muốn bay lên không t r ú n g lại nghe được một cái âm thanh quen thuộc vang lên và bổn đúng lúc ta đang tìm ngơi ư đây h ỏ bồn bông hoa mắt chỉ cảm thấy cồn phong đập vào mặt một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại trước người hắn cái kêu mau lệ động tác mang theo cồn bạo khí lưu để hắn hô hấp không thoải mái. Hắn Mới phản ứng đ ư ợ chết lại có người có có t ể xuất cung quen trong mắt tên, hiện hắn nháy hơi người, cái người, i bên ở kéo l c cổ cổ cũng về phía đông, cổ đồng, cổ nhìn cũng không nhìn, đông đông i ệ n quyền tay một quyền vừa qua. Phúc. chỉ ẹ t c h cảm thấy e o t r ố n g không một loại khó có thể tưởng tượng lực lớn liền đem hắn đánh bay ra xa tại trong lúc bay ngược lực loại kia bị đè nén rốt cuộc khó mà không chế hắn phun ra ngụm lớn màu tươi bên trong còn có một số nội tạng mảnh vỡ Và a bổn cái chán mồ hôi lạnh chảy dòng hắn căn bản không có thấy rõ người trước mắt động tác c h ẹ t liền bị đánh bay mấy chục mét rơi vào trong biển không rõ súng chết miệng hắn rung động hai lần muốn phát động năng lực đem người trước mắt nút chừng nhưng hắn không h i ể u cùng trước mắt nam tử liếp nhau một cái chính là cái nhìn này để hắn mất hết dũng khí trong đôi mắt kia hắn như là nhìn thấy một vòng trăng máu từ từ bay lên phía dưới đều là thi thể hài cốt đáng sợ sát ý bao phủ hắn hắn cảm giác mình giờ phút này chỉ cần hơi biểu lộ ý đồ công kích liền sẽ bị g i ế t h o a bồn nuốt nước miếng một cái nói lại nhân ngài tìm ta làm ớn bạo trương cảm tạ bác the gột bà nạ nạ đã ủng hộ khoai câu đổi đọc tấu chương xong chương một trăm hai mươi sáu kiếm hào á o đen có chút danh tiếng chương một trăm hai mươi sáu kiếm hào á o đen có chút danh tiếng ken ken đông cổ tiện tay gõ mấy cái chiếc này băng hải tặc ra sắc vách trong phát hiện rất nhiều nơi rõ ràng đều là kim loại tại thế giới văn tỷ hệ sơ chiếc thuyền này sợ là cũng được cho là hiếm thấy thiết giáp lặn xuống nước loại hình thuyền hải tặc thậm chí hình thể vẫn còn so với băng hải tặc trái tim cái kia một chiếc phải lớn hơn không ít h ò a bổn có chút không người đi theo đông cổ trái phải tại phía sau hắn là tóc xù hộ vệ cụ dòng dì mổ cùng quần áo chỉnh tê x hai không đoàn đội h ò a bổn ngươi biết không sau khi năng lực giả chết hắn trái ác quỷ sẽ lại xuất hiện trên biển rộng đông cổ lời nói để họa bồn mồ hôi lạnh chảy dòng k đông đã sớm tìm cổ trẻ t quay đầu không nghĩ tới cái này âm hiểm hẹn hạ quân vương nhìn mặt nói chuyện năng lực vậy mà không kém nhìn xem biết vâng lời mạp ổn đương nhiên sẽ không đối với hắn yên tâm hắn tay trái vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy trảng phép đao da na cút vỏ đao như có như không sát cơ bao phụ tại trên thân mạp ổn đ ắ n chắc dịch là đao luôn đi chứ kiếm nhiều lúc nghe sợ và không trong lòng của hắn thầm h ậ n thế sớm muộn có một ngày chờ hắn đoạt lại mình vương quốc nhất định phải làm cho cái này đáng giận mister sĩ、sì、vợ mùn trả giá đắt ngươi có phải hay không đang suy nghĩ chờ ngươi ngày nào đoạt lại quốc vương vị trí nhất định phải làm cho ta trả giá đắt họa bổn trong lòng giật mình khó có thể tin nhìn về phía đông cổ ngươi biết bất tâm không phải ta không có nghĩ như vậy họa bổn chỉ thấy trước mắt hồ quan g thanh tịnh lưỡi đao loẹ lên một cái rồi biến mất hắn thậm chí không nhìn thấy đối phương là như thế nào g ú t kiếm chính là cổ thấy mắt lạnh ấm áp máu tươi đã phươ ra cụ giống gì màu sắc mặt kinh ngạc. vừa muốn hành động mitter năm đã đẻ xuống bờ vai của hắn chỉ cần hắn có chút động tác liền sẽ phát động năng lực họa bồn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin hắn không tin mình sẽ nhìn lầm đối phương rõ ràng là cần năng lực chính mình đi đông cổ nhìn xem họa bồn chậm rãi nga xuống trong ánh mắt tràn đầy khát vọng nhưng trong sân mặc kệ là họa bồn những cái kia thuộc h ạ vẫn là is hay không đều bởi vì sợ hãi không người dám c a n đảm tiến lên hắn chỉ chỉ is hay không nói đừng chỉ nhìn xem n h a cứu hắn đi h ã không s ừ n g sốt trong n g a y mắt thấy đối phương cũng không phải là nói đùa nhanh chóng bắt đầu cấp cứu may m à vương quốc dùng vốn là chữa bệnh nước lớn trên chiếc thuyền này chữa bệnh công cụ vô cùng đầy đủ những thầy thuốc này cũng đều là tinh anh một phen thao tác xuống rất nhanh để hạ bồn thoát khỏi nguy hiểm tính mạng đông cổ vỗ nhẹ nhẹ đang nằm tại trên giường bệnh sắc mặt có chút tái n h ự t hạ bồn buồn bã nói nhớ kỹ hạ bồn từ giờ khắp này bắt đầu năng lực của ngươi sinh mệnh của ngươi cũng sẽ không tiếp tục thuộc về mình hạ bồn bởi vì mất máu có chút suy yếu trong ánh mắt hắn tràn đầy hoảng sợ cảm thấy nam từ trước mắt quả thực là cái vui buồ mới suy yếu bảo đảm nói loại bồn n h ư kỹ nhìn xem nhắm mắt lại tính dưỡng hoa bồn đông cổ giả bộ như cảm giác không thấy trên người đối phương phát ra loại k i a ác ý bị thiên t à n g nguyện kẹn ra n g s chém trúng hoa bồn trên thực chất đã bị buộc lên một sợi dây t ừ n g treo cổ đi thôi tiếp tục xoát điểm đi đông cổ bệ vệ ngồi tại bên trên loại bồn vương t ọ n chỉ huy trên thuyền thủy thủ tiến đến tìm kiếm tiền t h ư ờ n g tội phạm trên mặt biển miss valentine phát hiện mình rốt cục có thể cơi chuyên dụng đường thủy đưa đón rủa nhưng lại một người lẻ loi trơ trọi tung bay ở trên mặt biển năm đ ả o sản đi căn cứ hải quân lại có một chiếc thuyền đưa tới một cái tiền thưởng tội phạm là treo thưởng năm triệu bỡ lì sơn tặc l ộ gì, người tới báo vẫn là bắt lấy một tờn kiếm hào á o đen lại có một cái tiền treo thưởng mười bốn triệu bỡ lì đạo tặc gì vừa mới bị c h ấ n nhỏ cư dân đưa tới công bố là kiếm hào á o đen ủy thác vú lóc chúng ta mặt lộ kinh ngạc hắn đã có chút không nhớ nổi đây là gần nhất lần thứ mấy cái này kiếm hào á o đen như là tà ác khắc tình vùng biển gần đây những cái kia tiền thưởng tội phạm một cái tiếp một cái đều bị hắn đưa tới nhưng những người này vết thương lại hoàn toàn không giống nhau có người thì bị đạn pháo nổ có người thì bị rung ra nội cũng có người là toàn thân xương cốt vỡ nát nhưng tất cả đưa tới tiền thưởng tội phạm người lại đều công bố là kiếm hào h á o đen bắt được tiền thưởng tội phạm theo một nhóm một nhóm tiền treo thưởng chạy ra gờ răng lại nạ đại hải trình xuất hiện một cái vô cùng mạnh mẽ thợ săn tiền thưởng tin tức nhanh chóng lan truyền thậm chí liền ngay cả sơ dầu cổ đại cũng bắt đầu điều tra cái này thần bí xuất hiện thợ săn tiền thưởng đến cùng là thân phận gì nhưng hắn hơi kinh ngạc phát hiện lấy bọn hắn bạ rổ quẹ vật năng lực thế mà cũng nhất thời không thể điều tra rõ thân phận của đối phương chỉ biết là người này lần thứ nhất xuất hiện là tại trên một chiếc tên là hải bồ thuyền、Môn. lạ bạ tạ trong một căn phòng đen kịt bốn phía cửa sổ đều bị đóng đinh mang theo thông khí mũ t r ù m nam tử túi đầu nhìn xem trước mặt báo chí hắn hai mắt không giống nhân loại cho dù trong bóng đêm cũng có thể đọc xem ra rủ kịn tiểu thư lần này cho chúng ta để cử người không tội hắn đúng là cái rất có thực lực thợ săn tiền thưởng đối diện hắn trong bóng tối một cái hình thể vượt xa nhân loại bình thường nam tử ngồi tại trong bóng tối hắn dường như đối với kiếm hào áo đen có chút khinh thường thư lạnh một tiếng nói loại kia vì tiền cái gì đều tình nguyện làm thợ săn tiền thưởng căn bản không có tinh thần võ sĩ hay còn cứ gọi là võ sĩ đạo bù t i cuối cùng cũng chẳng làm nên Có trong như h ể bóng tối dáng người tráng kiện cả người cá đại sư có chút rỗi người ra bình tĩnh nhẹ gật đầu năm bởi vì ngươi đi săn lượng lớn tiền thưởng tội phạm hành động danh tiếng của ngươi thu hoạch được tăng lên trước mắt thợ săn tiền thưởng phe phái danh vọng có chút danh tiếng đông cổ ngồi dựa vào trên lưng rùa đen ghế nằm đầy đủ hưởng thụ tầm nắng nơi xa c h i ế c kia thuyền ra s á t lợi dụng họa tổn trái ác quỷ năng lực biến ra hỏa lực mạnh mẽ lần nữa bắn hủy một chiếc thuyền hải tặc cần c ù chăm chỉ thay đông cổ soát danh vọng đông nhiên một cái mũi tên giống như cá biển, từ trong biển nhanh chóng bán tới cũng xông ra mặt biển vây đuôi một cái liền đem một cái màu đen ống tròn quăng tới theo phủ phú một tiếng vào nước cá biển nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa đông cổ nhìn xem biến mất cá hắn mở ra cái k i a màu đen ống tròn bên trong là một tấm bản đồ cùng sử dụng màu đỏ đường cong đánh dấu một con đường ở giữa còn có cái màu đ e n dấu d ạ n g sáng ngày mai hợp kích hạm đội hải quân nhiệm vụ ẩn thiên thượng kim c ă n k ỳ n nhiệm vụ tiến độ đổi mới nhiệm vụ miêu tả tại d ạ n g sáng ngày mai tiến về được chỉ định vùng biển hợp kích hạm đội hải quân chú ý nhiệm vụ này là khu vực điểm tích lũy nhiệm vụ căn cứ độ cống hiến thu hoạch điểm tích lũy nhiệm vụ sau khi kết thúc sẽ tiến hành điểm tích lũy công khai thật ra là bạo hai chương câu đổi đọc tấu chương xong chương một trăm hai mươi bảy thiên thượng kim câu thiên thượng kim tân kỳnh c á p đoạt tác chiến bắt đầu hòa bổn sa mạ phía đông trên mặt biển xuất hiện một đội tàu hòa bổn sa mạ phương hướng tây bắc cũng xuất hiện một chiếc thuyền bốn trong tàu ngầm ra sát hòa bổn thủy thủ đoàn khẩn trương hồi báo mặt biển tình huống thân thể khôi phục như cũ hòa bổn có loại dự cảm cực kỳ không tốt hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi x ì v ờ mùn đại nhân chúng ta giấu ở chỗ này là muốn phục kích người nào không sao lại tới đây nhiều đội tàu như vậy mister năm mặc dù không có mở miệng nhưng hắn cũng nghĩ hoặc mình những ngày này một mực tại bắt những cái tia đáng giận tiền thường tội phạm cái gọi là nhiệm vụ bí mật vẫn không có nhận được tin tức. mỹ valentin e thì là loay hoay sau lưng lấp lóe lên kim loại sáng bóng nhưng có thể co rút cánh đây là đồng cổ để bạ a bổn vì nàng chế tạo trang bị mới chuẩn bị có thể làm cho nàng tốt hơn trên không trung trượt đ ồ n g cổ đem mấy người phản ứng thu vào trong mắt hắn ngựa khí bình thản nói lập tức liền sẽ có một cái hạm đội hải quân mang theo vô số tài b ả o tới nhiệm vụ bí mật của chúng ta chính là đánh tan những hải quân kia giành lại những cái kia tài b ả o lời này vừa ra bạ a bổn lập tức sắc mặt kinh hãi hắn giờ phút này nhìn xem đ ồ n g cổ ánh mắt như là nhìn xem một người điên khói không phải là thiên t h ư ợ n kim Đi. Đồng cổ gật gật đầu. hoàn toàn thất vọng xác thực hẳn là cái tên này đi lần này không chỉ là h ỏ a b ồ n liền ngay cả mister năm cùng miss valentine cũng không kèm được mister s ì vợ mùn n g ư ờ i đang nói đùa sao chúng ta bạ r ồ quẹt vật thế nhưng là vương hạ thất vũ hải cả sa k i bụ cải dưới trướng thế lực làm sao có thể công kích hải quân cùng chính phủ thế giới đội tàu nhìn xem kích động mấy người đông cổ không chút nào dao động hắn khẽ cười nói các ngươi sẽ không coi là sơ dầu cổ đại rất tôn trọng chính phủ thế giới đi cho dù là gia nhập liên bang chính phủ thế giới vương quốc gạ lạ bạ tạ chúng ta không phải cũng là trong bóng tôi tiến hành mưu đồ sao hoa pồn trong mắt đều nhanh muốn trận lội ra thân là một chủ m ộ t nước hắn làm sao có thể không biết chính phủ thế giới mạnh mẽ cho dù là ạ lạ bà tạ cũng hoàn toàn không phải bọn h ắ n vương quốc dùng có thể so sánh được vương hạ thất vũ hải cả xa kỳ bụ cải thế mà đang lưu đổ cấp đ o ạ t chính quyền mít tơ năm cùng miss valentine lúc này cũng có chút do dự bọn hắn hồi tưởng lại tổ chức gần nhất hành động bao quát đối với công chúa vi vi truy sát chẳng lẽ thật là sơ g i u cộ đ à i muốn cấp đi thiên thượng kim anh kín. Anh? to lớn pháo kích âm thanh đột nhiên từ trên mặt biện phát ra trong kính viết vọng một chiếc không có treo lá cờ thuyền h ả i tặc b o n g thuyền ẩm vang nổ tung trên thuyền thuyền viên như là mưa rơi rơi vào trong nước là hải quân hải quân quân hạm xuất hiện họa bồn nhìn ra quan sát viên nhanh chóng báo cáo trên mặt biển năm chiếc hải quân quân hạm bảo vệ một chiếc dài gần trăm thước cỡ lưới thuyền đang theo một tuyến đường biển l ạ i tới đối mặt phía trước tập kết những cái k i a đội t h u y ề n hải quân thế mà trực tiếp mở ra pháo bán qua lâm thời từ đông hải điều tới tiếp viện hải quân thượng tá mụ sệ nhìn thấy một màn này cũng có chút tắt lưỡi mặc dù hắn tự xưng là đã vô cùng hạn hạ nhưng không nghĩ tới cái này bản bộ đặc phái thiếu tướng cổ giã lại dá ngài làm như vậy liền không sợ ngộ thương đến ngư dân sao tên là cộ giả thiếu tướng hất lên chính nghĩa áo khoác nghe vậy khinh thường nói chúng ta thế nhưng là đang vì thiên long nhân chấp hành nhiệm vụ nhiệm vụ trên đường bất cứ chuyện gì đều là không cần hướng những người khác giải thích n g ư ơ i nha vẫn là quá non chưa thấy qua sự kiện lớn ngu ư sẽ cảm thấy đối phương nói có lý vội vàng vì đối phương châm một cây xì gà dầm dầm dầm bốn hải quân quân h ạ n hỏa lực vô cùng mạnh mẽ hoàn toàn không phải bình thường thuyền hải tặc có thể so sánh được mặc kệ là tầm bắn tốc độ bắn vẫn là hỏa phá uy lực rất nhanh liền đem đám người ô hợp kia ngăn chặn vừa còn có chút lo lắng ngủ sệ cũng nhẹ nhàng thở ra cụ dạ thấy thế nhổ một mục khói cười nói không phải liền là tuyến đường tiết lộ phong thanh m à không có gì chuyện bé xé ra to trên cái thế giới này có can đảm cùng chính phủ thế giới đối nghịch không có mấy cái có quả ngon để ăn nói đi hắn liếc qua một bên khác trong khoang thuyền mấy cái người áo đen mấy người kia thân thể tho n n dài toàn thân tản ra khiếp người sát khí sáu h o a bổn nã pháo đi liền dùng ngươi hôm qua chế tác ngư lôi đánh chìm một chiếc quần hầm đi hỏa bổn sắc mặt t r ắ n g bệnh hôm qua hắn còn nghĩ hoặc làm sao tên sắt tinh này sẽ hảo tâm chỉ điểm mình khai phát trái cây năng lực không nghĩ tới hôm nay liền muốn mình nã pháo hải quân quân h ạ m vẫn là vận chuyển thiên thượng kim tên kín hạm đội nhưng thế nhưng là si vợ mùn đại nhân chúng ta một khi công kích chiếc quân hạm này chính phủ thế giới cùng hải quân sẽ không bỏ qua cho chúng ta đông cổ vô vô bên hông mình chạm phách ao ra nạ cốt trong tươi cởi tràn đầy nguy hiểm mỹ vị nếu như ngươi bây giờ không nã pháo ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi nhà hỏa bổn trong nháy mắt cảm giác cái cổ lạnh bớt cái k i ê u bị một kiếm cắt cổ cảm giác đáng sợ thủy chung quanh quẩn ở trong lòng hắn hắn sát mặt biến hóa vài lần cuối cùng lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn quay đầu lớn tiếng ra lệnh nạp h á o phanh bởi vì tại đáy biển bắn ra âm thanh ngoại ý muốn ngột ngạt tại trong hỏa bổn ánh mắt tuyệt vọng viên k i ê u bị hắn vẽ lên hà mã hình vẽ to lớn ngư lôi kéo lấy thật dài quy tích chuẩn s á t chúng vào một chiếc quân hạm dưới đáy ầm m bốn trầm muộn tiếng nổ mạnh đột nhiên một phát hải quân, quân hạm tại trong kinh khủng nổ tung trong khoảnh khắc c ẩm quân quân ẩm tiếng h nổ mạnh phần h n hai to lớn lại tại một chiếc khắc quân hạng bên mạn thuyền sinh ra mười mấy tên đứng tại bên kia hải quân binh sĩ trong khoảnh khắc bị to lớn xung kích đánh vang hướng trong biển ném bom hải quân lập tức bắt đầu hành động nhưng có hỏa bổn một đợt này kiềm chế phương xa những cái kia bị thiên thượng kim thẹn k ỉ n tài bảo mê mẩn tâm trí hải tặc cùng thợ săn tiền thường nhóm cũng là dâng lên cánh b u ợ n g ngang nhiên lao đến hoàn toàn không nhìn hải quân những cái kia từng vòng hung manh pháo kích mặc dù có mấy chiếc thuyền hải tặc đắm chìm nhưng vẫn là bị không ít đội thuyền lao đến giết nhà giết những người đó mỗi người đều n ắ m chắc vô tận tài phú chúng tiểu nhân giết cho ta dữ dội tiếng la g i ế t lập tức để trên mặt biển buộc phát ra kinh người s á t khí hải quân các binh sĩ cũng có trong nháy mắt hoàng hốt bọn hắn không ngừng cầm súng bắn nhưng đám này mặc đủ mọi màu sắc quần áo hải tặc kẻ cướp thợ săn tiền thường nhóm. Căn bản k hải ô n từng tranh bóng đen to lớn, đột nhiên từ trên thuyền mình g để đầu đột ý, vứt tới tử Một to từ t qua móc chậm, khóa cho cái chạy h láo ra. n g ư ờ nhảy lên. Phanh. Hải quân một chiếc quân hạm chấn động giữ đội chỉ thấy một cái hình thể vượt qua ba m m đại hán đã đứng ở bông thuyền hắn g ỡ xuống sau lưng truy gai đột nhiên q u é t ngang đem chung quanh mười mấy tên hải quân binh sĩ trực tiếp đánh bay là giả m ạ mò gì thuyền trưởng treo thưởng hai mươi mốt triệu bờ l ì giả m ạ mò gì thuyền trưởng dành trước rồi hải tặc nhóm si khí tăng vọt càng nhiều móc hóa v ư t qua quân hạm câu đội đọc câu đề cử tấu chương xong chương một trăm hai mươi tám chính phú chín xuất hiện chương một r i ư ơ i tám chính phú chín xuất hiện họa bồn mặc dù là cái âm hiểm tự tư bạo quân nhưng lại quả thực đem trong nước một nhóm tinh anh trộm vào bên cạnh mình trên thuyền thủy thủ tại hai phát cực lớn ngư lôi bắn c h ú n g về sau quả quyết tiên đoán được hải quân sẽ ném bom vào biển lập tức chỉ huy thuyền gia sắt lui về phía sau thành công tránh thoát một đợt oanh tạc thuyền gia sắt chậm rãi nổi lên trên mặt biển lúc này đã bắt đầu thảm thiết tiếng c h é m giết phe cướp bóc đã chìm không ít đội thuyền nhưng vẫn có bảy tám chiếc lớn một chút thuyền hải tặc thành công hoàn thành tiếp cận mặt thuyền đem hải quân kéo vào c ậ chiến cộ g i thiếu tướng sắc mặt tâm thế mà lại có nhiều người như vậy còn có chiếc tàu ngầm kia cụ dạ làm nản bộ đặc phái phụ trách lần hành động này còn tướng trong lòng của hắn tức giận nhưng cũng biết giờ phút này không phải nói những này thời điểm phát tiết vài câu liền rút ra bên hông b ộ i đao gầm thét một tiếng hải quân giết địch mấy chiếc quân hạng bên trên đều trang bị số lượng không ít tinh anh hải quân những người này nghe tiếng lập tức xông lên trước một người trong đó thân hình nhẹ nhàng trong lúc hành động mà kéo ra mấy đạo hảo ảnh o ả thả người nhảy lên từ trên không chúng phân ra ba bóng người cùng lúc xuất kiếm làng lá lưu vũ điệu trăng lưới liềm cô n ộ hạ gì mị cạ dù kỳ no mai thân đao vượt qua ba m hải tặc thuyền trưởng giả m ạ mỏ d ì nhất thời có chút hoa mắt hắn gầm thét một tiếng như là một cây trụ truy gai ẩm vàng q u é t ngang p h ú c p h ú c bốn hai đạo ảnh phân thân trong nháy mắt biến mất nhưng này cái hải quân bóng người nhưng trong nháy mắt từ phía sau giả m ạ mỏ d ì đâm vào một kiếm Phúc. Giả m ạ mỏ d ì cúi đầu nhìn xem từ trước ngực đâm ra nốt chia đ ỗ n g nhiên cùng tính bạo phát loại này khi may không giết chết được ta nha hắn đột nhiên dùng sức một quyền đánh tới hướng phía sau cái kia để tóc g i i hải quân không có đúng lúc vung tay lập tức bị một quyền đập bay giữa không trung phun ra ngụm lớn máu tươi d ạ n mạ m ọ gì tiện tay rút ra sau lưng nó chia vứt trên mặt đất còn muốn t á i chiến chật kinh hãi miệng m ũ i sặc máu có đ ầ u d ạ n mạ m ọ gì thân thể cường tráng kia ẩm vang ngã xuống hải quân lập tức xỉ khí tăng vọt đông cổ đứng tại phía trên thuyền r a s á t nhìn xem đám kia đám hố hợp trong nháy mắt bị hải quân đánh cho liên tục bại lui lắc đầu thở dài gờ răng lại nạ đại hải trình nửa đoạn trước tuyệt đối vị v u a quả nhiên vẫn là hải quân những này nhỏ yếu băng hải tặc căn bản là không có cách dung chuyển có trật tự tổ chức hải quân cho dù là sớm nhận được tin tức tiến hành mái phục cũng là rất nhanh bị hải quân tinh anh đánh đông cổ đôi mắt tại bên trên các chiếc thuyền quan sát quả nhiên nhìn thấy phía sau mình còn có mấy chiếc thuyền một mực dừng lại tại phía sau phía trên kia mấy đạo bóng người đang cầm k í n h viễn vọng không ngừng quan sát tình hình chiến đấu nghĩ đến chính phủ thế giới cùng quân cách mạng cũng còn không có ra tay n h a đã dặn này liền để ta đến cùng các ngươi nhóm l ư a đi đến lượt các ngươi đi cho chúng ta bạ rộ quẹ lật đánh ra huy phong meter năm cùng miss valentine sắc mặt t r ắ n g xám nhưng lại không thể không đứng dậy họa bổn tại dưới đông cổ ra hiệu nhanh chóng bắt đầu biến hình đem hắn hôm qua nuốt trọn đại pháo tại trong cơ thể một lần nữa tổ hợp thân thể của hắn dần dần p h ồ n g lên trở thành một tòa to lớn t h á o đài mitter năm trực tiếp nhảy vào hạp t h á o họa bổn v ũ bụng và anh to lớn pháo nổ âm thanh v a n g lên màu nâu hình người đạn pháo ẩm vang rơi vào dạ mà mọ dị ngã xuống bong thuyền ẩ m ẩ m dữ dội nổ tung lập tức sinh ra mitter năm bởi vì cảm giác được chiến trường nguy hiểm trái cây năng lực toàn lực phát động không ngừng thúc đẩy sinh trường nổ tung trong lúc nhất thời hải quân tổn thất nặng nề không người có thể tiến lên mitter valentine sau lưng gọn nhẹ cánh kim loại theo hai tay mở ra hơi lún chân đạp một cái. thể t r ọ bởi vì ba cái trái ác quỷ năng lực giả tham chiến bong thuyền thế công nhanh chóng đào hướng hải tặc một phương đông cổ nhìn xem một màn này cảm thấy cảnh tượng còn chưa đủ hỗn loạn thế là dồn khí và phổi thanh em lập tức vang vọng toàn bộ chiến trường sơ giao cổ đại giới trướng bà joe quetters tham dự Canh giữ chủ h giữ ạ mấy t h i đạo người c khoác áo khoác hải quân sĩ quan lập tức rút ra bộ đao cùng cổ dạ cùng nhau nhanh chóng xông ra kiếm, con thuyền bắt đầu chém giết hải tặc cùng thợ săn tiền thưởng bên trong người giỏi đồng cổ nhìn thấy trên thuyền sáng lên mấy đạo lưới đao Biết hạ ả i bổn trực tiếp từ khoang thuyền phía cạnh nhập vào trong khoang thuyền hắn bản năng một ngụm lớn nuốt trừng bông thuyền sau đó mới đứng người lên a lại có người có thể xông đến nơi này ngươi là quân cách mạng cán bộ hạ bổn thân hình cứng đờ hắn nhìn trước mắt người mặc màu đen võ đạo phục hình thể thon dài trung niên nam nhân cảm giác nguy hiểm mãnh liệt làm cho hắn gần như muốn cứng lại tại chỗ họa bổn không nên thân biểu hiện để d ạ p dạ có chút thất vọng hắn hiểu được cái này tất nhiên không thể nào là quân cách mạng cán bộ có chút kẻ nhạt hắn chỉ là trước mắt liền có mới ác thú vị hắn chỉ vào cổng nói ta đến ba tiếng chỉ cần ngươi có thể chạy đi ta liền bỏ qua cho ngươi thế nào họa bổn trong lòng vui mừng lập tức đứng dậy trốn ra phía ngoài quả nhiên sau lưng cái kia có như sói đói ánh mắt nam tử bắt đầu tính toán một h ọ bổn ngực đau xót hắn khó có thể tin quay đầu lại chỉ thấy vừa mới đến một nam nhân áo đen đã trong nháy mắt xuất hiện tại trước người mình ngón tay kia như là sắt thép đâm vào lồng ngực của mình giáp dạ đối thoả b ồ n bên trong ánh mắt khó có thể tin cảm thấy vô cùng vui vẻ hắn ưa thích trêu đùa những ngày con n mồi cái này so với hắn giết chết mấy cái kia quân cách mạng cán bộ để hắn cảm giác thú vị hơn nhiều thoả b ồ n trong hai mắt vằn v ệ n t i ê m máu hắn vốn là chủ một nước lại liên tiếp nhận đến dâu đen m í s thơ xỉ vợ mùn cùng người trước mắt nhục nhã hắn trong lòng hiếm có dâng lên một loại cuồng nộ cảm xúc bạ cù bạ cù no mi t h ả tồn hình thể to mọng mỡ vô cùng dày dạp dạ xỉ gẳng cũng không có đâm xuyên hắn trái tim miệng hắn đột nhiên mở lớn đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi đối với dạp dạ căn xuống Giang dạp dạp dạ thân thể lấp lóe biến mất tại chỗ nhưng ngay tiếp theo trong khoang thuyền một chút đạn pháo đều bị họa bồn nuốt vào trong bụng nhân loại vũ khí họa bồn nhanh chóng biến hình toàn thân cao thấp đều mọc ra đủ loại vũ khí nhắm ngay d ạ p dạ, ẩm v a n g khai h ỏ a tại họa bồn ngoại ý muốn gặp phải chính p h ủ chiến cường địch thời điểm đông cổ lại nhìn chằm chằm trong tay mình hai tấm bản đồ hắn đem tấm kia lì xạ bản đồ kho báu cùng quân cách mạng cấp quả nhiên phát hiện một ít không bình thường thứ này lại có thể là cùng một vùng biển tờ s 20 hát bạo hai chương câu đổi đọc câu đề cử tấu chương s o n g chương 129, r a tay chương 129, r a tay báo cáo hải quân chủ hạm xảy ra nổ tung t hư hư thực thực bạ rổ quẹt đất đã công chiếm quân cách mạng quan sát viên cũng là một cái người cá hắn khống chế trong biển loài cá nhanh chóng bắt được hải quân chủ hạm bên trên chiến đấu tình hình quân cách mạng đảo sản đi bộ trưởng trong ánh m ắ t hiện lên một tia mờ mịt hắn hư lạnh một tiếng nói hả c ử sản là thời điểm cho chúng ta những cái tia bị giết chết đồng bạn báo thủ cán người cá đại sư hặc tiến lặng đầu sau đó thân thể hướng phía dưới khúc đ ả o trong nháy mắt nhảy vào trong biển trên mặt bàn chân màng nhẹ nhàng rất mạnh to lớn dòng nước liền dẫn hắn nhanh chóng từ đáy biển lao tới quân cách mạng bộ trưởng là một cái người gấu ra hỏa t ộ c da lông của hắn trời sinh lực lượng mười phần mạnh mẽ giờ phút này cũng là nhìn chằm chằm vào xa xa chiến trường một tay phất lên quân cách mạng xuất kích ngụy trang thành thuyền hải t ặ c chiến thuyền nhanh trong cởi bỏ ngụy trang cánh b u ồ n dương cao hướng phía hải quân quân h ạ n xuất phát đông cổ đem quân cách mạng động tĩnh thu vào đáy mắt trở lại đối trong khoang thuyền thủy thủ hô đến lúc rồi chúng ta cũng nên gia nhập chiến trường năm những này đột nhiên xuất hiện hải quân kiếm sĩ cùng hắn trước đây tiếp xúc qua những hải quân kia hoàn toàn khác biệt động tác nhanh nhẹn lực lượng cực lớn hắn ngay từ đầu còn có thể ỉ vào trái cây năng lực lợi dụng vụ nổ nổ thương đối phương nhưng theo đối phương chậm rãi biết được năng lực của mình mỗi lần mình quyền cước đánh ra đều bị đối phương linh hoạt tránh đi cái kia sắc bén đao pháp càng làm cho hắn run như cây xấy hơi không cẩn thận liền sẽ tay chân tách rời cho nên là càng đánh động t á c càng gò bó chậm rãi liền bị buộc đến góc chết một bên khác miss valentine cũng vậy nàng lao đi khỏe miệm vết máu nàng đã có chút không dám tùy bay lên không lại đập xuống Quá đơn giờ ả hải n vận động diện quân quen liền đến động tính, chịu một cú đạp nặng nghề. vừa đã đối đạp thuộc, một quý chịu tích thủ bắt cao cú bị bị mới i này k h ắ c này hai người mới hơi có chút hối hận cảm giác chỉ cảm thấy Mr. Sĩ vợ mùn mặc dù điên cuồng một chút nhưng đối với mình hai người năng lực khai phát vẫn rất có tầm nhìn nếu là mình hai người dùng nhiều chút công sức lúc này cũng sẽ không bị động như thế đứng tại trước mắt Mr. i s Valentin e nam t ử khoe miệng mang theo danh manh ý cười hắn cảm thấy nhiệm vụ lần này vận khí còn không tính quá kém không chỉ có cọ đến thế giới này mạnh nhất thế lực chính phủ thế giới thậm chí Còn có cơ của lòng đến trong truyền thuyết Thiên Long Nhân, trong lòng của hắn ẩn ẩn hội thuyết gặp lấy Long gió. suy nghĩ cùng một chỗ hắn liếc nhìn trên thuyền hai tên đối địch năng lực giả quyết định không giấu giếm thực lực nữa quái dị gào thét một tiếng đối mis s valentine thẳng tắp vào tới mis s valentine dưới chân nhún nhẹ theo gió bay lên thân hình trong gió nhanh chóng biến hóa rốt cuộc tìm được một thời cơ nhanh chóng từ phía sau đối phương cắt xuống màu trắng kim loại cánh nhanh chóng từ phía sau đối phương chém qua sắc mặt nàng vui mừng mũi chân lần nữa nhúng nhẹ thân thể trọng lượng biến thành nhẹ nhất liền muốn theo gió lê n không nhưng trên đùi lại đột nhiên xích chặt thân thể trong nháy mắt mất đi cân bằng té ngã trên đất nàng túi lâu xuống lại phát hiện mấy cái như màu đỏ tươi xúc tu đổ vật quân lấy mình nàng hoảng sợ quay đầu phát hiện vừa mới chém chúng đối phương phía sau lưng cái kia vết thương thật lớn thế mà đã chậm rãi khỏi hàn h ắ c cái kia mặc hải quân đồng phục nam tử chậm rãi quay đầu lại trong hai mắt thế mà biến thành màu đỏ tươi màu sắc khắc khuôn mặt là đói khát ác imis v a l e n t i n trong lòng r u lên nhưng bị đối phương phía sau mấy cái như cái đuôi đôi đồ vật nam tử cũng không còn cách nào kiềm chế mình đ ó i khác đột nhiên nào về phía miss valentine mister năm ánh mắt liếc qua thấy cảnh này trong lòng kinh hãi nhanh chóng móc cái mũi đem tức mũi bom bắn ra đi giờ phút này hắn đã không lo được mister xỉ vợ mùi uy hiếp bản năng khai thác quen thuộc nhất phương thức công kích ngăn tại trước mắt mister năm hải quân phản ứng nhanh nhẹn bản năng một kiếm chém về phía cái kia bay ra cất mũi vê anh một kiếm này chỉ đập đến cất mũi khía cạnh chịu lực về sau trong nháy mắt xảy ra nổ tung nhưng lần này mặc dù là mister năm tự mình giải vây nhưng miss valentine bên kia hắn lại là không kịp chỉ có thể c h ơ mắt nhìn xem cái kia như ác ma hải quân há miệng c ă n xuống a s ỹ valentine nhắm mắt tuyệt vọng thét lên nhưng nàng thét lên m ấ y giây trong tưởng tượng đau đớn lại chưa g á n lâm nàng mở to mắt lại nhìn thấy sau lưng cái kia màu đỏ tươi hai mắt hải quân một cái áo đen nam t ử không biết lúc nào xuất hiện một tay nắm đối phương cái c ổ a mỹ tơ xỉ v ờ mùn giờ khác này tại trong mắt tên thật là mỹ k ỳ t ạ m i s s valentine mỹ tơ xỉ v ờ mùn chính thức vượt qua mỹ tơ không trở thành trên thế giới đẹp trai nhất nam nhân đông cổ nắm vớt cái này lạ l ắ m người chơi cái cổ mặc cho đối phương d ã ruổi như thế nào đều là không cách nào tránh thoắt gạo nhà tại bạch vị thế giới cũng tính là không tồi năng lực đáng tiếc loại này huyết thống tiềm lực trưởng thành cuối cùng là có h ạ n hải quân một phương người chơi dãy rủa động tác trì trệ nhân vật vợ kịch sẽ chỉ đem hắn năng lực coi như hệ z to a nở trái ác quỷ người sau l ư n g thế mà chuẩn xác nhận ra năng lực của hắn không hề nghi ngờ đứng tại phía sau mình cũng là một tên người chơi với lại vẫn là đối các loại năng lực đều rất tin tưởng mạnh mẽ người chơi điểm tích lũy hình thức thế giới cũng không có giết chóc người chơi thu hoạch được dở dọc công năng đông cổ cũng không hứng thú rét chết loại này đã không mạnh mẽ cũng cùng mình không có quá lớn xung đột người chơi hắn tiện tay đem đối phương hướng về sau q ă n ra tên này gậu người chơi khó mà khống chế nhanh chóng bay ra gần trăm mét rơi vào trong nước bốn phía hải quân tiểu đội đều là thét lên một tiếng h i ệ n nhiên tên kia người chơi tại hải quân phe phái bên trong danh vọng cũng không thấp keng keng hai đạo lưỡi đao sáng lên đông cổ trái phải nghiêng nghiêng đầu liền nhẹ nhàng tránh khỏi hắn nhắm mắt lại không có chút nào đem những này hải quân kiếm sĩ để vào mắt đông cổ bước chân không ngừng hướng phía chủ h ạ m phương hướng đi tới bốn phía hải quân kiếm sĩ lướp nhau đều là hét lớn một tiếng a cùng nhau xuất kiếm chém về phía đông cổ đông cổ hướng về phía trước phóng ra chân phải bỗng nhiên tầng t thuyền hải quân đầu tiên là đột nhiên chìm xuống mấy mét sau đó chung quanh mặt biển mới bởi vì áp lực cực lớn đột nhiên phun trào mấy chục mét cao sóng biển lập tức hình thành các hải quân kiếm sĩ bởi vì cả con thuyền chấn động dữ dội mà trọng tâm bất ổn thế kiếm đột nhiên biến hình đông cổ thản nhiên từ trong đám người đi qua thân hình l ó e lên đã biến mất tại chỗ chỉ còn cái tia ngập trời sóng lớn cùng thuyền xương r ồ n g đ ứ t gậy đáng sợ kẹt kẹt tiếng vang lên a Mr. mùn. Sì vơ mấy r Năm hai h c â đạo nhau, to lớn nổ tung để hắn không to bay vào có h u n g Mr. v lực tiếng bước chân văng lên ba bóng người chậm rãi từ trong khoang thuyền xuất hiện cảm tạ bác the gột bà na na tặng quà câu đôi đọc câu đề cử tấu chương xong chương một trăm ba mươi một kiếm vùng da cồn u phong nổi lên chương một trăm ba mươi một kiếm vùng da cồn u phong nổi lên đông cổ nhìn xem xuất hiện ở trước mắt ba người thân cao vượt qua hai ml giữ lại bím tóc dập d a thân cao vượt qua ba ml tóc hồng n h ạ t l ê đất cù mà đó gì thân cao cũng vượt qua ba ml lại như là một cái bóng vượt mà phù cù thế mà cùng lúc gặp phải chính phủ chín bên trong ba người khó trách họ t ổ n bị đánh đến thảm như vậy dập d a nhìn xem vừa mới leo lên b o n g thuyền nam tử thân cao không đến hai ml nhưng đối phương hiển nhiên cùng vừa mới cái kia ỉ lại trái ác quỷ năng lực phế vật khác biệt trên người đối phương tản ra một loại dị dạng k h í tước chỉ một cái lên mắt giáp dã dạ liền có thể cảm giác được cái này kiếm sĩ áo đen cùng với những tạp ngư kia hoàn toàn không phải một cái cấp bậc a gờ răng lại nạ đại hải trình nửa đ o ạ n trước còn có n g ư ờ i loại cao thủ này đông cổ biết rõ giáp dạ ác liệt bản tính cũng không đem đối phương khen ngợi coi ra gì hắn chỉ là chật chật nói không nghĩ tới cho thiên long nhân hộ tống một chút tài bảo thế mà cần phái ra chính phú chín ba viên đại tướng giáp ra dạ bọn người không có chút nào bởi vì đông cổ nhận ra thân phận của bọn hắn mà kinh ngạc ngược lại bởi vì đối phương lộ ra bọn hắn là chính phủ chín ba viên đại tướng mà có chút mừng thầm nhưng không chờ bọn họ trên mặt lộ ra ý mừng đông cổ đã nói tiếp các ngươi thật đúng là thiên long nhân đầy tớ t ố t nha giáp dạ sắc mặt lập tức âm châm xuống dưới chân hắn như là ảo ảnh nhanh chóng dẫm đạp mấy chục lần bóng người trong nháy mắt biến mất dô cờ xì kỳ sô lục thức gạo đông cổ trước người không khí trong nháy mắt bị dọn sạch giáp ra dạ một cào đột nhiên đ ả o hướng bộ mặt đông cổ đông cổ nghiêng đầu một cái giáp dạ, dạ cào vào không khí không khí phát ra phanh tiếng vang d ạ p d ạ ánh mắt biến đổi tay phải thuận thế chụp xuống dưới sắc bén đầu ngón tay liền muốn xé mở cổ của đông cổ nhưng một cái có lực tay phải đã xuất hiện tại trên cổ tay hắn d ạ p d ạ đột nhiên kéo một cái đông cổ cũng là cùng lúc phát lực d ạ p d ạ cảm giác được một luồng tràn trề lực lượng từ trên thân đối phương bộc phát hắn trọng tâm có chút di chuyển về phía trước con ngươi co giục lại cả người trong nháy mắt vọt lên trên không trung dẫm hướng phía sau đông cổ muốn mượn nhờ thân thể trọng lực ép đông cổ buông tay đông cổ miệng mũi khanh t thân thể trở nên cứng rắn như là nham thạch cánh tay phải vừa mới bị kéo qua đỉnh đầu man lực hướng phía dưới một đập、Phanh. d ạ p dạ bị trong nháy mắt đập vào trên bông thuyền vê anh bông thuyền trong nháy mắt vỡ vụn d ạ p dạ cũng ngã vào phía dưới hai người tranh xảy ra trong nháy mắt cụ mạ đ ỏ dị cùng phụ cụ chỉ vừa s ư n g s ờ đã phát hiện d ạ p dạ thế mà chịu t h i ệ t đều kinh hãi d ạ p dạ cho dù tại trong chính phủ chín chiến lược cũng là có chút gần phía trước thế mà dưới mấy chiêu đã bị đối phương đánh lui p h u cù trong nháy mắt xuất hiện tại bên người đông cổ nhưng không đợi hắn làm ra động tác công kích đông cổ như đã tiên đoán được hắn xuất hiện vị trí cánh tay phải đột nhiên cơ qua bên cạnh phù cụ bị một quyền đánh trúng phần vụn mập mạp thân thể trong nháy mắt lo xuống sau đó đụng nát b o n g thuyền bay ra ngoài cụ mạ đỏ gì chậm rãi r ơ i lên mình tích trượng cái kia lê trên mặt đất tóc đ ố n g nhiên trên không trung bay múa sinh mệnh trả lại x u ố n g ngón tay sư tử tóc hồng nhạt chậm rãi hóa thành từng cái hình dạng ngón tay đối đông cổ như mưa rơi đâm xuống đối mặt một chiêu này đông cổ lần thứ nhất làm ra né tránh hắn mũi chân núi nhẹ thân hình như cưới mây đạp gió bay lên rơi vào cao cao cột buồm nhìn ra trên đài xa lúc này vừa mới bị đánh bay hai người cũng là về tới bóng thuyền phu cú bởi vì trước đó không lâu vừa mới tiết lộ quan trọng tình báo dẫn đến lúc đầu chỉ cần giết chết ba cái quân cách mạng còn bị leo lên báo chí hắn cũng bị đồng bạn lệnh cưỡng chế không cho phép mở ra trên miệng khóa kéo nhưng lúc này hắn vẫn là không nhịn được kéo ra miệng khóa kéo hồ cái này nhân loại lực lượng so ngươi còn muốn cao đi giáp dạ chạm vạ vạ vạ vạ giáp dạ v ô vỗ trên thân dính phải cho bụi hắn thể phách mạnh mẽ đương nhiên sẽ không dễ dàng bị thương nhưng phủ cụ lời nói vẫn là để hắn khó chịu ánh mắt càng thêm hung ác nham hiểm cụ mạ đỏ gì thì là gật gù đ ắ c ý như một cái nghệ nhân cứ xả hát hẳn lực lượng có nhiều ít phu cụ nhẹ nhàng tại mặt đất này lên mỗi một lần đều không có đụng vào mặt đất, hiển nhiên đã chuẩn bị kỹ càng tùy thời sử dụng gợp nguyện bộ bay lên không lực lượng giá trị 2200. g n a ngươi vừa mới là đang kiểm tra ta lực lượng đông cổ âm thanh bỗng nhiên xuất hiện tại trước người phụ cụ dưới chân hắn trong nháy mắt không đạp mấy lần gợp nguyện bộ bay vào không t r u n g đông cổ tốc độ mặc dù nhanh nhưng còn không đến mức để mấy cái am h i ể u rổ c ờ x ì kỳ lục thức cao thủ không thể kịp phản ứng d i ạ p d dạ i thân hình l ó i lên sụt cạo xuất hiện lần nữa tại trước mặt đông cổ hai tay nắm lại mười ngón tay cùng lúc sử dụng xì gẳng x u ố n g ngón tay đâm về đông cổ đông cổ, đông cổ lồng ngực đống nhiên đẻ xuống dường như tất cả không khí đều bị dọn sạch quỷ dị l o n g xuống dạp dạ xì gẳng x u ố n g ngón tay vừa v ặ n lệnh một ly hắn ánh mắt biến đổi chân phải hung ác đạp về trước cả người thân thể trọng tâm tùy theo hướng về phía trước cụ mạ đ ỏ gì lúc này cũng là lần nữa hóa tóc thành ngón tay từ phía sau l ư n g đâm tới đông cổ lồng ngực đống trống g ố n g lượng lớn không khí bị hút vào trong bụng hô hấp pháp thiên địa bình tĩnh trên mặt biển lập tức c u ồ n phong gào thét dạp dạp cảm giác mình giờ phút này như đứng tại m c ken ken. Dạ như thứ mấy trăm đạo màu xanh lưới đao trong nháy mắt bộc phát dạp dạ trong lòng sợ hãi chỉ kịp hô to một tiếng tất cả khối sát phốc phốc, phốc bốn、vâng. một kiếm vùng r a cồn phong nổi lên mấy trăm đạo kiếm khí sen lẫn cồn bạo gió biển trong nháy mắt trên bong thuyền dâng lên mấy chục mét cao to lớn lốc xoáy dạp dạ trong nháy mắt bị cuốn lên trên cao hắn cảm thụ được bên ngoài thân dữ dội đau nhức biết đối phương đau chỉ sợ đã chém thương mình nhưng may mà một đau này lực lượng tương đối nhẹ nhàng cũng không có đem chính mình một đau trẻ làm hai phu c u ở giữa không t r u n g xoay tròn dữ dội đem chính mình vốn là tròn vo thân thể hoàn toàn hóa thành một cái bóng đột nhiên trên không đánh tới k ẹ t cái đà mạ khối sắc ngọc đông cổ trả lại đao và o vỏ triển khai tư thế thân thể như là dây cung mở ra như cồn u g phong hô hấp trong nháy mắt hóa thành ngọn lửa khí thế không khí đột nhiên bởi vì dữ dội lên cao nhiệt độ mà có chút và mẹo cổ lưu tái đê hô ngọn lửa màu vàng nóng trong nháy mắt từ trên nắm tay đông cổ dấy lên hắn một quyền đột nhiên đánh trúng cao tốc lao tới quả cầu sắt phụ cụ hai bên tiếp xúc trong nháy mắt không khí có trong nháy mắt n g ư n g trệ sau đó chính là kinh khủng tiếng nổ đùng đoàn n ổ tung vê anh màu trắng loa khí lang từ đó nổ tung phụ cụ bị cưỡng ép kết thúc xoay tròn hắn phun ra một n g ụ máu m tươi thân thể lảo đảo mấy bước chậm rãi ngã xuống đất cụ mạ đỏ dị con ngơi ư co r ụ t lại thế mà trực tiếp đem phụ cụ từ cải khối sắt trạng thái đánh thành trọng thương tốc độ càng khủng bố hơn chỉ nghe được không trung không ngừng chuyển đến vợ nguyện bộ âm thanh hắn như là như bóng đen không ngừng lấp lóe trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng đông cổ một cào đem đông cổ đánh bay không đợi đông cổ rơi xuống đất xuất hiện lần nữa tại sau lưng đông cổ một cái hung á c xoay tròn đá đem đông cổ đá hướng không trung dạng kỳ ả cụ lam cước không khí trong nháy mắt xe rách kiếm khí trong nháy mắt bay về phía đông cổ trên hắn mặt sói tràn đầy khát máu khát vọng đông cổ nhìn xem bay về phía mình đường kiếm hai chân trong nháy mắt g i m đạp không khí câu đổi đọc câu đề cử tấu trưng xong một kiếm vung r a sấm sét đánh xuống phanh đông cổ cảm thụ được bởi vì hai chân nhanh chóng đạp không khí không khí thế mà chuyển đến rõ ràng phản tác dụng lực hắn đột nhiên trên không thay đổi vị trí của mình trong nháy mắt xuất hiện tại một phương hướng khác hắn lần nữa đạp không khí vốn đã bắt đầu rơi xuống thân hình lần nữa dâng lên một đoạn thì ra là thế đây chính là g ơ nguyện bộ đi người nắm giữ năng lực g ơ nguyện bộ năng lực của người tất cả khối sát sẽ cùng g ơ nguyện bộ hợp lại sau khi hợp lại năng lực là rổ cỡ xị kỳ lục tức giáp g dạ i mắt sói lồi ra hắn không dám tin vào hai mắt của mình nhân loại này thế mà tại trước mắt mình nắm giữ ờ nguyện bộ đúng vậy hắn cực kỳ xác định đối phương mới đầu là không biết ờ nguyện bộ vừa mới bắt đầu một lần kia đạp không khí vô cùng miễn cưỡng chỉ mạo hiểm tránh thoát mình dạng kỳ ạ cụ lang cước nhưng đối phương sau đó liên tục sử dụng ờ nguyện bộ vậy mà càng ngày càng thuần t h ủ giờ phút này đã bắt đầu ở trên không trung lưu loát di động đông cổ trên không trung không ngừng nhảy lên dạng kỳ ạ cụ lang cước hiển nhiên đã không cách nào tổn thương tới hắn hắn đột nhiên đập mạnh nhảy lên thật cao trên không trung chậm rãi đảo ngược thân thể tay phải nắm hờ trên trôi kiếm đến để cho các ngơi mở mang kiến thức một chút, chân chính trạ toàn thân linh áp dây ác đột nhiên ngưng tụ kiếm thuật cư h ợ p thuật kèn rút xài exút thiên tàng n g u y ệ t kèn dạng s trong nháy mắt ra khỏi vỏ cực tốc ra khỏi vỏ âm thanh giống như chim xanh h ó t vang một đạo màu bạc trắng dây nhỏ trong nháy mắt kéo dài giáp r a bọn người đột nhiên vọt lên đạo dây bạc kêu lóe lên một cái rồi biến mất f bốn bong thuyền đột nhiên phát ra tiếng vang lanh lảnh giáp r a bọn người con ngươi đột nhiên thu nhỏ trong lòng bọn họ đột nhiên sinh ra một cái suy nghĩ trong đầu không thể nào bốn chẳng lẽ bốn、Phúc. vài trăm mét lớn hải quân chủ hạm đ ỗ n nhiên im ắ n g từ chiến trường đức thành hai đoạn trong khoang thuyền thuyền viên thậm chí đều không có cảm giác được xảy ra chuyện gì chỉ là t r ợ t thấy lẫn nhau vị trí bị kéo ra sau đó liền nhìn thấy khoang thuyền cùng biển cả cùng một chỗ bị trong nháy mắt chặt đứt vê anh đứt gãy mặt biển trong nháy mắt cuộn trào máy liệt to lớn khoang thuyền mất đi cân bằng bắt đầu lật nghiêng đông cổ đèm trong khoang thuyền tình huống liếc mắt qua trong lòng giật mình không có thiên thượng kim thần kỳ nam h n hoặc tại đáy biển giờ phút này ánh mắt đã kinh hãi hắn trước một bước lặn tới hải quân chủ hạm đánh bại tầng dưới chót binh sĩ sau lại phát hiện nơi này phòng giữ ngoài ý muốn trống t r ả rất nhanh liền phát hiện trong kho chờ hắn trở lại trong biển hắn nhanh chóng bắt đầu ở trong biển triệu tập lượng lớn đồng tộc khống chế loài cá bắt đầu trinh sát bốn phía vùng biển rất nhanh một cái kinh khủng tin tức chuyển đến mấy chục chiếc hải quân quân hạm giờ phút này đã từ những phương hướng khác vây quanh tới đây là cái bẫy phải nhanh chóng thông báo cù mạ bộ trưởng hắc lắc đầu hắn hiểu được lúc này sợ là hết thệ cũng đã không kịp hải quân đã sớm có sắp xếp nói cách khác cái kia vận chuyển thiên thượng kim tên kỷ tuyến đường là đối phương cố ý tiết lộ ra ngoài vì cái gì liền là đem vùng biển này quân cách mạng một mẹ hốt gọn ông mặt biển lúc này đột nhiên lan lộn màu bạc trắng kiếm khi y mắng đem biển cả mở ra hặc ánh mắt biến đổi đã có chủ ý cắt người cá rủ trì mị dù thủy đạn hắn đột nhiên ở trong biển đánh ra một quyển mạnh mẽ lực đạo lập tức xuyên qua mặt biển một dòng hải lưu trong nháy mắt phun ra đem đạp không khí dạp dạ bước lui hặc từ mặt biển nhảy lên một cái xuất hiện tại trên đức gãy bông thuyền gần đó trên mặt biển nổi l ơ l ử n g lượng lớn rơi xuống biển hải quân binh sĩ dạp dạ ba người nhìn xem mới xuất hiện người cá đều là hai mắt tỏa sáng quân cách mạng hặc không để ý tới ba người nhanh chóng hướng đông cổ giải thích nơi này là cái bẫy lượng lớn hải quân quân hạm đã vây trên mặt lại không lộ ra khắc thường nhàn nhạt, nhạt hỏi dẫn đội là h ắ c lúc này đã được nhận được người cá đồng bạn trinh sát đến kỹ càng tin tức hải quân bản bộ trung tướng ô nị cũng mô cùng với hải quân bản bộ trung tướng đ ạ n g bệ sơn thế mà cùng lúc phái ra hai vị hải quân bản bộ trung tướng đông cổ nụ cười trên mặt hơi thu lại hắn roi mắt trông về phía xa quả nhiên thấy nơi xa đã xuất hiện lượng lớn hạm đội cái bóng cổng lộ hắn nhìn xem bên hông mình chạm p h é đao da nakut dường như có thể nghe được thiên tà nguyện tẹn dạ cười yếu ớ t tâm thanh trong đôi mắt một vòng màu đỏ tươi bóng trăng mở lóe lên một cái rồi biến mất、Fang". giáp dạ trong nháy mắt xuất hiện tại trước người h ạ c một chân đem h ạ c một lần nữa đánh về trong biển hắn nhìn xem chậm dai rơi vào cột b u ồ m đỉnh chót kiếm sĩ h u n g á c nói đừng chỉ để ý xa xa hải quân nhà ta còn không có chơi chắn đâu đông cổ nhìn thoáng qua bởi vì chủ hạm đ á m chìm sắp trượt đến trong biển b và bồn cùng mặt khác trên thuyền còn đang l i ề u mạng chiến đấu mister năm cùng miss valentine ánh mắt chậm dai trở nên hờ hững nhưng ta đã có chút mệt mỏi đông cổ trong lúc nói trong lồng ngực khí tức như sấm nổ vang đỉnh đầu bầu trời cũng bởi vì trước đây vòi rồng cùng ngọc lửa nổ tung mả tụ tập lượng lớn hơi nước trời nước tr nhỏ xíu ánh vàng t i ể m điện đột nhiên từ trên người hắn bắt đầu nhảy lên g i ạ p dạ ra đầu sắp vỡ một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm bỗng nhiên bao phủ toàn thân không kịp nhắc nhở đồng bạn hắn toàn lực nâng lên toàn thân cơ bắp t ạ c cả i khối sát t ạ c cả i khối sát t ạ c cả i khối sát ba tiếng hét lớn đồng bộ vang lên hiển nhiên phụ cụ cùng cụ mã đ ỏ gì đối với nguy cơ cảm ứng cũng không yếu hơn g i ạ p dạ ba người gần như cùng lúc thi t r i ể n ra trong đời mạnh nhất t ạ c cả i khối sát thức thứ năm x é đánh đúng đ o ả n một tiếng sấm bỗng nhiên nổ vang ba cái to lớn miệng vết thương trong nháy mắt phun tung tóe máu tươi ba người thân thể cháy đen rơi vào trong nước đông cổ chậm rãi hít thở tim phổi có chút tê dại sức mạnh sấm sét quần bạo vượt xa cái khác cho dù lấy đông cổ bây giờ thấy phách cũng cảm thấy quá sức hắn rơi xuống bông thuyền nhấc lên trọng thương và ổn trong nháy mắt nhảy đến không trung thức thứ nhất khí màu xanh to lớn đao khí âm vang rơi xuống Đám hai ả i binh quân trận hình lập tức tản sĩ tức r lập nên rút l u Mr. Mr. e người t i Hai n n đã có chút giết b ỏ mắt trên thân đều nhiều hơn không ít vết thương nhưng đông cổ lời nói vẫn là để bọn hắn trong nháy mắt thanh tỉnh mở ra thân hình diễn phần mình thi triển năng lực bay đến không trung đông cổ có chút n g o à i ý m ớ n hai người này giờ phút này rõ ràng đều đã quen thuộc lợi dụng năng lực ở trên không trung linh hoạt di động Quả nhiên, quyết tử chiến đấu thuyền nhiên, chiến phương năng nhất. người nhấp nhô bên trên thức khai phá mới tới Mấy tử tốt lực là về nhưng đông cổ mấy người mặc dù rút đi nhưng đám này sớm đã giết đỏ mắt hải quân cùng đám hải tặc lại không muốn cứ như vậy rút lui đông cổ nhìn thấy thậm chí có rất nhiều hải quân cùng hải tặc chủ động nhảy vào trong biển cầm kiếm lẫn nhau đ â m m ù i máu tanh n ồ n g nặc lập tức tại vùng biển này tràn ngập sau lưng thuyền ra sát h ạ c mang theo quân cách mạng mấy chiếc thuyền cũng là nhích lại gần hắn biết lần này muốn để quân cách mạng các đồng chí từ trong cái bẫy này chạy thoát sợ là chỉ có vị này thần bí xuất hiện kiếm hạo đã là hy vọng duy nhất đối với những người này tới gần đông cổ không có từ chối hắn chỉ là nhìn thoáng qua trong tay phát vàng bản đồ chỉ vào phía đ đông cổ ánh mắt thâm thúy hắn đông nhiên hiểu ra cái gì cái kho đ á o kia mở ra phương thức chỉ sợ là bốn câu đổi đọc câu đề cử tấu chương s o n g chương một trăm ba mươi hai hạ kỳ chương một trăm ba mươi hai hạ kỳ dầm dầm dầm bốn bao trùm t ứ c h ỏ a lực công kích để vùng biển này trong nháy mắt biến thành địa ngục những cái kia ở phía ngoài hải tặc cùng thợ săn tiền thưởng trong khoảnh khắc thuyền hủy người vong trên đại dương bao la chân chính vị vua đang dùng một cái vô cùng rõ ràng phương thức lộ ra thực lực của mình đông cổ đứng tại phía trên thuyền g a sắt cũng không có lặn xuống chỉ là thường thường vung ra một kiếm đem bắn tới đạn pháo toàn bộ chém xuống không bao lâu thuyền gia sắt cùng đằng sau quân cách mạng mấy chiếc thuyền liền đưa tới người chung quanh chú ý mặc kệ là bên trên mấy chiếc kia bị thương nghiêm trọng thuyền hải quân những cổ dạ thiếu tướng nhóm người vẫn là bị hỏa lực nổ tỉnh hải tặc một phương đều chú ý tới cái này một đội đang thoát ra chiến trường đội tàu theo sau tâm tư nhạy bén một chút đám hải tặc lập tức xoay bánh lái bắt đầu đi theo đằng sau thuyền gia sắt làm sao bây giờ mister xỉ、sì、vơ mùn những người kia đều đi theo đằng sau chúng ta nhất định sẽ gây nên hải quân chú ý mít valentine âm thanh có chút vội vã nàng và mister nằm lúc nhau chuẩy lần nữa ra tay một đợt chém hết phía cái kia một mực mang theo bọn hắn truy sát các hải tặc Mr. Sĩ vợ mùn lần này lại không có cho phép bọn hắn ra tay đối phương chỉ là lắc đầu âm thanh bình tĩnh dị thường không sao để bọn hắn đi theo đi đây là bọn hắn làm ra lựa chọn Mr. năm không biết có phải hay không ảo giác của mình hắn vậy mà cảm giác Mr. Sĩ vợ mùn trong tay thanh kiếm kia dường như đang phát ra vui vẻ kiếm g i e o mấy chục chiếc hải quân quân hạm lấy một cái lỏng lẻo chiến trận bắt đầu từng bước co vào bọn hắn chỉ là bắn pháo từng đợt liền đem phía ngoài những cái kia hải tặc cùng t ợ săn tiền thưởng đánh tan sau đó chính là vô tình nghiền ép đi lên tr có cần gom lại nã pháo phạm vi không hải quân bản bộ trung tướng ô nỉ gù mộ giống như không nhìn thấy trong vùng biển đó còn đang cùng đám hải tặc chém giết hải quân binh sĩ hư lệnh nói ngu xuẩn vùng biển k i a không phải còn có hải tặc còn sống sao mở rộng nã pháo phạm vi t r u n g quanh hải quân không một người dám can đảm chống lại ô nỉ gù mộ mệnh lệnh hỏa lực càng thêm hung ánh ô nỉ gù mộ ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào cái k i a đang hướng phía phía bên mình lái tới một đội tàu có thể nhìn ra đến trên thuyền có cao thủ tất cả đợt pháo đều bị lưới đao chém xuống h ắ n chậm rút ra bội đao của mình trong ánh mắt hắn o c các người cá đại sư, ở trong biển có được siêu cấp tính cơ làm người trong biển tính động, nhưng sư, đại siêu ở h lại không cách nào mang theo quân cách mạng các đồng chí cùng một chỗ trốn thoát hắn từ bên cạnh thuyền ra sát mặt nước nô ra trên mặt không còn đã t ừ n g đối với đối phương thợ săn tiền thưởng thân phận khinh thường mister sĩ vợ mùn phía trước liền là hải quân bản bộ trung tướng thuyền chúng ta còn muốn hướng về phía trước sau đông cổ cảm nhận được bốn phía càng lúc càng nồng nặc mùi máu tươi hắn cũng không lùi bước không nói lúc này coi như muốn chạy trốn hải quân cũng sẽ bám đuôi truy kích chỉ là hai tên hải quân bản bộ trung tướng mặc dù mạnh mẽ nhưng muốn để hắn chạy chối chết cũng không dễ dàng bên trong túi đeo lưng của hắn giờ phút này át chủ bài tương đối phong phú với lại hắn ẩ n ẩ n cảm giác được cái kho b á o kia sợ là thực sự tồn tại mà lần này trên biển h ô n chiến cũng là gần như không tồn tại mở ra kho b á o thời cơ nơi này bởi vì hải quân sắp xếp cùng thiên thượng kim tân k ì n h hấp dẫn sợ là sắp dâng lên một trận trước nay chưa có huế y tế t đông cổ nhìn hắc một chút thản nhiên nói hà c cửa sản ngươi khả năng hiểu lầm một ít gì ta hướng cái phương hướng này tiến lên cho tới bây giờ không phải là bởi vì cái phương hướng này có cái gọi là đường sống hắc kinh hãi chỉ thấy cái kia mạnh mẽ kiếm hào háo đen hờ hưng quanh người n g ư khí lay động nói vẫn chưa rõ sao Ta mới l nhưng biển vào biển cái nhìn c kia kiếm h loại áo đen kia nồng đậm mùi máu tươi để hắn giật mình phát hiện thời khắc này trong biển rộng mùi máu tươi thực sự quá nồng nặc giống như bốn tất cả máu đều đang hướng phương hướng này lưu động phía trước hải quân quân hạm càng ngày càng gần to lớn cảm giác g á p bách để bên trên thuyền ra sát tất cả mọi người sắc mặt tái nhận họa bổn vẫn hôn mê bất tỉnh mister năm cùng miss valentine có chút không biết làm sao chẳng nghe mister xỉ vợ mùn hô các ngươi đi trước đi vậy còn ngươi miss valentine bản năng hỏi lại đông cổ hai chân giấm đạp không khí phịt một tiếng bay lên không trùng âm thanh thăm t h ẳ m g chuyển đến tiếp xuống chính là ta một người chiến tranh rồi đông cổ mấy cái gượng u y ệ n bộ nhanh chóng biến mất trong lúc hô hấp hắn đã đi tới cái kêu bản đồ kho đạo đánh dấu mặt biển trên không nơi đây trống rỗng không có hòn nào không có đáng ẩm thậm chí không có sinh vật tồn tại. liền là một mảnh yên t ĩ n h mặt biển nhưng đông cổ lại càng vững tin nơi này chính là lì xạ bản đồ kho đ á o trô đánh dấu địa phương không vì cái gì loại kia nồng đậm mùi máu tơi ư đang hướng phía nơi này tụ tập dường như có một cố vô hình hải lưu đang đem vùng biển này chết mất người chạy ra máu đều tụ tập đến cái phương hướng này nhưng là còn chưa đủ phía sau tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng la giết càng ngày càng gần bởi vì đã bị hải quân vây quanh những này đã không cách nào chạy trốn thuyền hải tặc đều là điên cùng hướng phía cái phương hướng này xung phong một lần nữa đổ mặt thuyền hưu tốc tiếng xe gió vang lên một cái tướng m ạ o hung ác hải quân quan tướng đã xuất hiện tại trước mặt đông cổ hắn cũng không ngừng rậm trên không khí lạnh lùng đánh giá đông cổ người liền là quân cách mạng bên kia kiếm hảo đông cổ nhìn lướt qua người tới khi tất cả người tương đối có cảm giác cắt bách đây chính là hải quân bản bộ trung tướng thực lực xa bốn nếu như ta nói không phải ngươi có thể cách ta xa một chút sao ô n ỵ gủ mổ cơi nạo một tiếng đối với loại này nhát gan bọn chuột nhát có chút khinh thường đ ô n g cổ thở dài một tiếng tay phải dựng vào trạm phết đao dã nạ cốt chối đao miệng mũi k h a nhết c ú n phong gào t é t thất h ứ nhất khí mấy trăm đạo màu xanh lưới đao đột nhiên lướt qua ô n ỉ gụ m ồ hơi kinh hãi nhưng thân hình như là trong gió sợi tơ lay động cái kia hơi có vẻ cổng cảnh hình thể vậy mà không sai chút nào đem tất cả lưới đao né tránh dô cờ x ì kì cami lục tức giấy vẽ sợ là không chỉ có như thế mình thức thứ nhất chính là trong nháy mắt như là như cuồng phong nhanh chóng lưới đao cho dù là trong gió sợi tơ cũng sẽ bị cuồng b ã o xé nát kẹ bùn sổ c ù hạ kỳ hạ kỳ quan sát Ô n ỉ gụ mộ trên mặt k i n h thường chậm rãi biến mất hắn cầm kiếm tay phải chậm rãi biến đen trước mắt kiếm hào vừa mới một kiếm kia hiển nhiên cũng không chỉ đơn giản là gờ giang lại nạ đại hải trình nửa đoạn trước cao thủ hưu cồn g bạo khí lưu đột nhiên từ sau lưng đông cổ đánh tới đông cổ có chút như người n g nhưng đối phương cũng biết trước thay đổi phương hướng công kích phanh đông cổ thân hình như là như đạn pháo rơi hướng mặt biển h ắ n ở trên không đảo ngược thân hình hai chân rẫm trên mặt biển hình thành ra mấy chục mét gọn sóng mới rốt cục đem một q u y ề n hướng tia l ự c đạo t i ê u mất một lần nữa lợi dụng g ờ nguyện bộ bay vào không trung một cái mang theo chó đốn mũ hải quân trung tướng cánh tay phải đèn kịt chậm rãi rậm trên không khí gặp đông cổ cũng không mất đi năng lực chống cự thân hình lại bi một bên khác ổ nhị gù mổ cũng cầm đao trong nháy mắt công tới cảm tạ bác the gột bạn à n t nạ, nạ g G.S. khoai. hát b nạ g chương song, nhé. chương 133, vật. Chương Phanh. Đông cổ lần nữa bị đánh Câu đọc, câu đổi đề tấu vật. bị này, p mạnh không khí, còn không có vào nước khí, vào liền tạc â n hình. n người sân nhăn hắn phát mày á c h mạng khoai hai tay đánh mây quyền vậy mà cũng không thể làm cho đối phương mất đi năng lực chống cự đối phương có một loại tương đối cao siêu chịu đòn kỹ xảo mỗi lần mình đánh trúng đối phương trong n y mắt thân thể của đối phương đều có chút rung động từ đó đem chính mình lực đạo biến mất hơn phân nửa cẩn thận một chút đối phương không phải đơn thuần kiếm đạo cao thủ sợ là còn tinh thông võ đạo ô nỉ c ù mộ mấy đao đều bị tránh ra cũng là phát hiện đông cổ thân pháp bí mật đối phương sợ là cũng không có nắm giữ kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ hạ kỳ quan sát mỗi lần mình chém tới một kiếm đối phương đều là thân thể quỵ dị tự động phản ứng tựa như một cái bản năng chiến đấu quá mức mạnh mẽ quái Đối mặt m ì n hắn c khỏe mắt ư liếc qua cái tia càng hỗn loạn chiến trường thiên tàng nguyệt kèn da es réo vang âm thanh càng thanh thúy hắn đem chạm phép nào da nakut chậm rãi dơ lên toàn thân linh áp dây arts ngưng tụ ô n ỉ gụ m ổ cùng đạn mới sấn đều là cảm giác thân thể chấm xuống một loại dị dạng cảm giác gáp bách đánh tới hai người d ậ m chân trên không lui về sau mấy chục mét cái kia thần bí kiếm hào trên mặt chậm rãi xuất hiện một vòng khát máu ý cười cùng thế giới cùng rơi đi thiên tả n g u y ệ t k ẹ n dạ đẹp tà dị tiếng rên nhẹ giống như xuất hiện ở bên hai ô n ỉ gụ m ổ cùng đạn mới sấn đều là thân thể chấn động dị dạng âm lanh cảm giác trong nháy mắt từ cái kia bị cổ dạ chuyển tin chứng nhận là mister xỉ vợ mùn nam tử trên thân khuyết tảng ra thế giới giống như trong khoảnh khắc bị đắp lên một tầng tấm màn đen bầu trời nắng tr cái k i a Mr. Sỉ vợ mùn hai chân có chút đặc h ô n g liền đứng tại trước huyết nguyệt hai tay nắm lấy trôi này c u ố n quanh khói đen no chia trường đ a u làm sao có thể ồn ỉ g ụ mổ con ngươi co r ụ t lại hắn trong nháy mắt cắt vỡ cánh tay của mình cảm giác đau cũng không có để hắn từ cái này như ảo mộng cảnh tượng tỉnh lại nói cách khác thứ này lại có thể là hiện thực đối phương thế mà có được trong nháy mắt thay đổi tiết trời năng lực đạt m ờ i sần sắc mặt cũng là vô cùng nghiêm nghị tại phía dưới cái này huyết nguyệt trên người đối phương phát ra cảm giác gáp mách so vừa rồi tăng lên sợ là phải hơn mấy lần với lại cho dù mình giờ phút này đã toàn thân bao trùn bộ sổ cụ hạ kỳ hạ kỳ vũ trang cảnh tượng này cũng không có thay đổi cũng liền mang ý nghĩa đối phương năng lực sợ là cũng không phải là tác dụng trên người mình là tăng cường bản thân loại hình năng lực đen kịt linh áp dây ác từ đông cổ cùng thiên tàng nguyện tèn dạng s không ngừng phát ra phía dưới vùng biển mùi máu tanh nồng đậm để thiên tàng nguyện tèn dạng s vô cùng vui vẻ hai tay của hắn cầm đao từ trên bầu trời đột nhiên chém xuống tàng nguyện gen r h ế t màu đỏ tươi lưới đao giống như một vòng tiếp cận trăm mét to lớn huyết nguyện im ắng sáng lên đạt ngây sần trong nháy mắt phát động trái ác quỷ a ku mạ nomi năng lực dưới tăng cường của trái ác quỷ a ku mạ nomi hắn cơ động năng lực vô cùng mau lẹ trong nháy mắt biến mất tại dưới ánh trăng ngược lại là ổn ỉ g ủ mồ hai tay nắm lấy bị bụ sổ c ủ hạ kỳ hạ kỳ vũ trang bám vào kỳ đối với như huyết nguyệt lưỡi đao chém mạnh một đòn ổn ỉ g ủ mồ trong tay tinh xào kỳ thái đao trong khoảnh khắc vỡ vụn huyết nguyệt trong nháy mắt đem hắn chém vào mặt biển bao ngực bụ sổ c ủ hạ kỳ hạ kỳ vũ trang cũng bị chém ra mau tươi phun ra ngoài đ ạ người sần đột nhiên đập xuống mật quyền mặt biển sụp đổ hắn nhanh chóng bắt lấy ổn ỉ gù mồ quay đầu hướng về thuyền đối bên cạnh hải quân, binh sĩ Hô nhanh gọi quân Nhưng dù hắn dù đạn ã ra l mười sần hét to âm thanh dường như đánh thức ngẩng đầu ngắm trăng binh sĩ hắn chậm rãi quay đầu qua nhìn về phía đạn mười sần trung tướng nhưng trong ánh mắt này lại có một vòng máu đỏ tươi trăng hải quân binh sĩ run rẩy từ phía sau lưng gỡ xuống súng chậm rãi nâng lên nhắm ngay đạn mười sần khoe miệng chậm rãi câu lên trên mặt xuất hiện một vòng điên c u ồ n g ý cười cùng chết đi đạn mười n sần trung t ớ n Phang! Đạn g m sần trung tướng liền cùng chúng ta cùng chết tại giữa đi. Lại cùng chúng cùng vầng trăng này đi. Lại một tên hải quân binh sĩ tướng đi tới chết hải binh ta một sĩ hải quân quân hạm giống như biến thành một cái kinh khủng địa ngục bốn phía binh sĩ từng cái lung lay hướng đạn mười sần đi tới trên mặt tất cả mọi người đều là muốn cùng đạn mười sần cùng một chỗ chịu chết tuyệt vọng cùng điên cuồng ồn ỉ gu mộ thấy cảnh này trên mặt tái nhợt cũng là có chút hoảng sợ đây rốt cuộc làn năng là gì vây anh một bóng người cao lớn mang theo kình phong đột nhiên đem bốn phía hải quân binh sĩ đụng bay cộ giả thiếu tướng thấy bị thương ồn ỉ gu mộ trung tướng trong lòng giật mình hắn một bên đem bốn phía hải quân binh sĩ đánh bay một bên nhanh chóng nói trung tướng không biết xảy ra chuyện gì các binh sĩ cùng những cái kia hải tặc đều giống như là lên c ơ n điên chỉ có một ít ý chí kiên cường hải quân còn giữ lại được ý chí đây rốt cuộc lạ đ ạ n nguyên sân chậm rãi ngầm đầu chỉ thấy phía dưới huyết nguyện bóng người kia cao cao đứng ở một cái khắc c h i ế c hải quân quân hạm cột b u ồ n trên đỉnh trong hai mắt màu đỏ tươi ánh trăng vô cùng quỵ dị đông cổ nhẹ vô về thiên tàng nguyện kẹn dạng s bên thai vang lên nữ t ử thanh thúy tiếng cười mùi máu tươi càng đậu đậm ngươi ngay nhà đông cổ vật kia mối tỉnh hô dường như là trên mặt biển đông nhiên thổi lên quân phong lúc đầu hơi có vẻ bình tĩnh mặt biển đông nhiên b Mang t h e o làm n g ư ờ i quân h n g quân hạm đột nhiên chấn động giống như bị cái gì quái vật khổng lồ va chạm để đạn quân mới sần sắc mặt trắng bệnh chính là c ũ n g không chỉ có hắn cái này một chiếc quân hạm xảy ra loại tình huống này chung quanh mấy chục chiếc quân hạm đều là chấn động dữ dội sau liền ngừng lại hắn nhìn bốn phía vùng biển thế mà tất cả đều một mảnh đèn kịt đây rốt cuộc là quái vật gì tấu chương xong chương một trăm ba mươi b ố hắc kiếm c ổ c u t chương một trăm ba mươi b ố hắc kiếm c ổ c u t đứng tại quân hạm đỉnh chóp đông cổ thấy rõ ràng trong vùng biển này chỉ sợ ẩn giấu một cái vô cùng to lớn quái vật đối phương hình thể chỉ tính đến giờ phút này lộ ra một góc của bang sơn chỉ sợ cũng vượt qua mấy ngàn thước mấy chục chiết hại quân hạm đều bị đối phương nhấc lên cho dù là hắn giờ phút này cũng không cách nào thấy rõ quái vật toàn cảnh x o á t bốn to lớn tiếng sóng biển bắt đầu khuấy động giống như trên mặt biển thổi lên gió lốc nhưng trên thực tế thời khắc này trên mặt biển không có chút nào tiếng gió xuất hiện to lớn như vậy sóng biển cùng dữ dội h ả i lưu chỉ có một nguyên nhân mặt biển thủng một cái hố như là một cái bồn nước bị nổ ra dưới đáy cái nắp vốn bình tĩnh mặt nước nhanh chóng xuất hiện vòng xoáy dòng nước khuấy động thời khắc này biển cả tại một nơi nào đó trong bóng tối cũng nhất định là xuất hiện một cái động lớn lượng lớn nước biển bắt đầu chút xuống cho nên xuất hiện vòng xoáy khổng lồ sóng biển bắt đầu vô cùng dữ dội khuấy động đông cổ chú ý tới cái kia tràn trề huyết khí nhanh chóng bắt đầu yếu bớt hắn hơi suy nghĩ đoán được cái kia cửa hàng sẽ xuất hiện ở đâu dùng ơ n g u y ệ t bộ nhanh chóng biến mất đ ạ n ngươi s ầ n chú ý tới cái kia đáng sợ huyết nguyệt kiếm hào biến mất hắn cũng trong nháy mắt đi theo đông cổ nhìn xem mảnh này tràn đầy hải cốt vùng biển quả nhiên xuất hiện một cái vài ngàn mét vòng xoáy khổ tất cả thi hải đội thuyền đều chậm dài biến mất thậm chí đông cổ có loại cảm giác cái cửa hang này đang tại có tiết tấu nuốt lấy đồ vật mặc kệ là hải quân vẫn là hải tặc thợ săn tiền thường vẫn là kẻ cướp giờ khác này cũng không có khác nhau trong khoảnh khắc liền bị cái kia đen kịt vượt sâu nuốt trọn đạn mới sân mắt lộ vẻ kinh ngạc hắn cũng đoán được dưới mặt biển này đáng sợ to lớn bóng đen chỉ sợ là một cái vật sống cái này đột nhiên xuất hiện vòng xoáy khổng lồ chính là đối phương đang tại dưới mặt biển hám i ệ n g đối phương đang ăn uống sao lại tồn tại lớn như thế quái vật bốn cho dù là hải vương loại cại gì không ở trong căn ben cũng căn bản không có khả năng hình thể lớn đến khoa trương như thế đi một loại đối mặt với đáy biển sinh vật khổng lồ run dậy cảm giác phun lên trái tim cho dù là đạn mười sần trung tướng cũng có chút lửa bước nhưng đông cổ lại là sắc mặt biến hóa nhiều lần về sau chậm rãi đi vào phía trên cái kia vòng xoáy đen kịt hắn chú ý tới vòng xoáy đang thu nhỏ lại hải lưu cũng đang thay đổi chậm bốn có lẽ bốn một cái điên cùng suy nghĩ xuất hiện tại trong đầu đông cổ hắn đột nhiên đạp chân xuống trong nháy mắt biến mất trên mặt biển đạn mười sần hơi thay đổi sắc mặt cũng trong nháy mắt biến mất trên mặt biển hắn nhìn xem đã trở nên gió h m sóng lặng mặt biển dưới mặt biển cái kia đáng sợ b chỉ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở bên trong một chỗ to lớn sông ngầm vừa mới thu nạp vào tới nước biển không ngừng chạy cũng may đông cổ cũng không phải là trái ác quỷ ạ cụ mạ no mi năng lực giả không bị ảnh hưởng dưới chân hắn liên tục g i ấ m thân hình hóa thành bóng đen tại bên trong cái này không gian thật lớn đi tới đông cổ phát hiện trong cơ thể quái vật này thế mà bị c ô ý gắn có thể phát sáng hạt trâu cho nên cũng không tối thường thường có thể nhìn thấy lượng lớn xương trắng bám vào hai bên máu thịt trên bức t ư ợ n g lần này thu nạp đồ ăn vẫn còn đang lay động đông cổ thuận cái này thực quản sông không ngừng tiến lên rốt cục tại bên trong một chỗ không gian thật lớn thấy được một cái đảo nhỏ nói là đào nhỏ cũng chỉ là dùng loại kia có thể phát sáng hạt trâu đắp lên cùng một chỗ to lớn kết sỏi đã không có bị quái vật tiêu hóa cũng không có bị nước biển cỏ rửa biến mất bên trên cái này phát sáng hòn đảo nhỏ kết sỏi một thanh đen kịn chĩa cắm ở trên một cái mục nát dương vậy đại khái chính là cái kia lì xạ kho đào đông cậu nghĩ như vậy thân hình đã xuất hiện tại trước cái dương hắn dùng sức bóp bảo dương bên trên đã dị xét hóa liền vỡ nát ra hắn nhẹ nhàng dùng sức bảo dương cái nắp không có bị s ố c lên mà là trực tiếp vỡ vụn ra bên trong bảo dương hoa lệ trâu đau cùng chói mắt hoàng kim phủ kín dưới đáy những cái kia đủ loại bạo th hắn nhìn xem bị đặt tại phía trên rất nhiều c h â u đáo đồ vật trên mặt lấp lóe lên không hiểu biểu tình ngươi thu được đạo cụ trái ác quỷ a cú mạ nomi a cú mạ nomi trái ác quỷ a cú mạ nomi phẩm chất màu tím miêu tả thế giới này biển cả dựng dục bảo vật cũng được xưng là ác ma của biển cả hóa thân sử dụng nó ngươi sẽ thu hoạch được thần kỳ năng lực nhưng đồng thời cũng sẽ bị biển cả nguyền rủa hiệu quả ăn nó sẽ thu hoạch được một loại thần kỳ năng lực đông cổ chỉ là nhìn thoáng qua liền đem viên này trái ác quỷ a cú mạ nomi đặt tại trong ba lô quả nhiên không có trái ác quỷ a cú mạ nomi sổ tay vận mệnh trò chơi liền sẽ không trực tiếp nói với chính mình viên này trái ác quỷ ạ cụ mạ n o mi năng lực đông cổ đương nhiên sẽ không tùy tiện ăn một viên trái ác quỷ ạ cụ mạ n o mi đối với hắn hôm nay tớ i nói một cái nhỏ yếu năng lực còn kém rất rất xa gia tăng một cái biển cả nhược điểm về phần những cái kia tài b ả o đông cổ cũng không có dự định lấy đi vùng biển phía trên nhưng còn có lấy một số lớn tài b ả o đang chờ hắn độ bốn đông cổ đang chuẩn bị rời đi chật khẽ giật mình hắn phát hiện mình giống như không để ý đến đồ vật gì hắn quay đầu nhìn về phía cái kia cắm ở bào dương phía trên đen kìm chia Chôi chỉ chôi 40cm, cái thanh thế kiếm kiếm liền vượt qua 40cm, là một thanh ở cái thế giới một này này tương là là vượt qua ở đen ố i chia, kiếm tiếp kiếm ít thấy tay thân cách cận 30cm, đ kịt qua tay phía 2m, kiếm kiếm, cho dù đối với đông, cổ tới nói, cũng có cổ chôi thể dù dối dùng đối đông đại đông với tới nói, về xưng là sấm ứ c n xét từ trên thân kiếm trong nháy mắt bộc phát đông cổ tay phải đau xót lập tức bung ra hắn nhìn xem mình run không ngừng tay phải lấy hắn lúc này t h ể phách giờ phút này cánh tay phải vậy mà như bị co rút không ngừng run run cơ bắp giống như bởi vì dùng sức quá độ mà lâm vào suy yếu đây là bốn người tiếp xúc năng lượng hạ ký đông cổ cố chịu đựng đau nhức dữ dội lần nữa lấy tay đụng vào hát kiếm c ổ c u t suy xì c ì đen kịp khí tức lần nữa bốc phát nhưng đông cổ tiếp xúc trong nháy mắt liền đem hát kiếm c ổ c u t để vào ba lâu ngươi thu được đạo cụ hát kiếm c ổ c u t hát kiếm c ổ c u t phẩm chất màu tím miêu tả bị mạnh mẽ hạ kỳ n h ộ m dần chìa không phải cường giả không cách nào khống chế thì ra cái này mới là ngươi kho b á o đi lì xa mười to lớn dòng nước phóng lên tận trời nhưng lúc này đạn n ư ờ i sần bọn người lại không dành chú ý một màn này trên mặt biển quân hạ bởi vì quái vật chậm rãi chìm xuống mà một lần nữa vào nước khôi phục động lực nhưng đám này hải quân binh sĩ vẫn tâm trí không rõ điên cuồng công kích những người khác đạn mười sân bất đắc di chỉ có thể đem tất cả binh sĩ đánh choáng sau đó nếm thử đánh thức từng cái cô giả thiếu tướng cúi đầu l u n g ngay trong tay hoa tiêu bên cạnh vù vù vài tiếng thân mang áo đen chính phú chín mấy người rơi xuống ba người bọn họ sắc mặt đều có chút tái nhuận hiển nhiên bị thương giáp giả ánh mắt hung ác nham hiểm hô thiên thượng kim tật kỷ đâu ở trên con thuyền nào cô giả thiếu tướng đối với mấy cái này chính phú chín cũng không có hảo chỉ là tiện tay chỉ chỉ phía cuối cùng nói dê chín giáp dạ dưới chân khé động đang n g u ô n tiến tới ánh mắt lại ngưng tụ giật mình tại chỗ hắn đến phía trước đội t h u y ề n n ữ liệu rét lạnh cái này nơi nào có số hiệu dê chín thuyền c ô giả thiếu tướng xứng sở đống nhiên đứng dậy nhìn về phía sau sắc mặt đống nhiên tái n h ậ t thuyền của ta đâu lớn như vậy một chiếc thuyền đi đâu rồi thấu chương xong chương một trăm ba mươi lăm huyết nguyệt kiếm hảo chương một trăm ba mươi lăm huyết nguyệt kiếm hảo việc lớn không tốt trên núi b í kỳ một cái làn da ngăm đen tuổi trẻ thợ săn tiền thưởng dơ một chồng lệnh treo thưởng lao đến phá tan quán rượu cửa chính xông vào thế nào、yeah. Để nghe ư ơ i cái mới cầm một n ấ t t lệnh r o t được ở n xưng hô thế này tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía kia thì cô cũng tỉnh táo một chút một bên tiếp nhận lệnh treo thưởng vừa nói người kia đến cùng làm cái gì cộ bốn xem bị c n gian nan nuốt vào từng ngụm từng ngụm nước hắn kinh ngạc đem ánh mắt từ em trai mình trong tay tờ báo rời đi quay đầu trên tay lệnh treo thưởng ý ho giờ ạ lụy vợ lệnh giải thưởng huyết nguyện kiếm hảo mister sĩ、sì、v ờ mùn tiền treo thưởng 198 một trăm chín mươi tám triệu bờ l ì một một trăm chín mươi tám triệu bờ l ì năm trên tàu mẹ gì, sổ dộ dơ khoa trương tạ tay không ngừng rèn luyện thể phách mặc kệ là bên trên vườn hoa nhỏ nhìn thấy người khổng lồ vẫn là trong cái tia núi w h i s k y chấn nhỏ gặp phải thần bí kiếm hảo đều cho hắn không nhỏ áp lực để trong lòng của hắn đấu trí càng thêm sụp s ô i hoa mới lệnh treo thưởng nhà ở sộp tiếp được trên không trung rơi xuống lệnh treo thưởng cùng lúc đem một viên tiền su ném đi đưa báo hải âu trong nháy mắt bắt lấy tiền su sau đó bay đi vì hưng phấn bỏ xuống cần câu bu lại ta xem một ch mới lên thuyền thuyền y tony tony cọp tợ cũng là lặng lẽ bu lại hắn đối với hải tặc hết thẻ đều cảm thấy mới lạ cùng thú vị a đây là ở sộp tiện tay lật một cái liền nhìn thấy một tấm hoàn toàn mới lệnh treo thưởng trên hình ảnh nam tử mỹ mắt bông xuống giữa vẻ mặt có loại cao cao tại thượng hở h ữ g hắn trí nhớ không tệ ngay lập tức liền nhận ra nam tử này chính là khi đó tại núi Whisky cửa cạn sổ r ồ i nói rất nguy hiểm nam nhân ở sộp thốt lên đưa tới chú ý của những người khác thủy thủ đoàn tạm thời h o á c vân cùng vì vì cũng đi tới vì, vì kinh hãi nắm lấy lệnh treo thưởng mister s、sì、i v e moon vì nhìn thoáng qua lệnh treo thưởng phía dưới tiền treo thưởng cũng là tương đối ngạc nhiên thật là lợi hại n h a người này thế mà bị treo giải thưởng 1,9 t r i ệ u ngạch 19 triệu đô đần vì đây là treo giải thưởng 198 t r i ệ u a san dị gậy một cái trong tay thuốc lá trong lòng lại nghĩ đến mình nhóm người mình tại núi w h i s ky thật là xem như đi dạo một vòng quỷ m ô n quan dựa theo tạo xanh đầu lời nói cái này huyết nguyệt kiếm hảo chỉ là cùng hắn qua mấy chiêu đối phương cũng không có thật muốn giết chết bọn hắn vì vì nhìn xem phương xa trên mặt biển đã lờ mờ có thể nhìn thấy vương quốc gạ lạ bạ tạ trên mặt có vẻ lo lắng nàng vốn còn muốn thuê vị này kiếm sản trợ giút quốc gia của mình không nghĩ tới đối phương thế mà bị hải quân phụ lên n ư ỡ n g cao như vậy lệnh treo thưởng như vậy sơ d a u cộ đại liền không có khả năng không quan tâm đối phương bốn ạ lạ bà tạ dạy bà sơ làm số ít không có nhận đến khô hạn ảnh hưởng thành thị nơi này tại dưới sơ d a u cộ đã quản lý tương đối phun hoa bởi vì lớn nhất sòng bạc dần đìn nở tồn tại lui tới phú thương quý tộc khá nhiều tại sòng bạc tầng cao nhất trong phòng sơ d a u cộ đã tựa ở trên ghế chủ tịch của mình hai chân khoác lên trên mặt bàn trong miệng ngậm xì gà trong tay đem một tấm mới tinh lệnh treo thưởng sách ở trước mắt huyết nguyện kiếm hào mister xỉ và mùn m ặ t danh miss onson đầy n ỉ cổ dô bin sắc mặt không có chút nào khác thường ngồi tại trên ghế s a lon đối diện lẳng lặng nhìn xem vương quốc cạ lạ bạ tạ lịch sử ghi chép sơ r ầ u cổ đã tin tức tương đối linh thông hắn nghe nói cái này thần bí mr sỉ vờ mùn tại bên trong hải quân hải tặc quân cách mạng loạn chiến một kiếm thay đổi tiết trời giết chết ngàn người kinh khủng sự thích trong này đương nhiên có tồn tại hải quân cùng chính phủ thế giới khuyết đại sự thật vu oan thành phần nhưng là rất hiển nhiên hải quân cùng chính phủ thế giới cũng không có bắt được hắn người này tương đối có thực lực bên trong chúng ta bạ d ầ quê t có danh hiệu là mr sỉ vờ mùn nam nhân sao? n g cổ dô bin ánh mắt cuối cùng từ trên sách rời ra cùng sơ r ầ u cổ đại lẫn nhau c ư ờ i nói chưa nghe nói qua trong tổ chức có loại cao thủ này sơ r ầ u cổ đại cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút hắn cũng không cảm thấy bên trong mình cái này bạ rổ quẹ vật còn có thể ra một vị cấp kiếm hào cao thủ một đống hạt cắt kéo lấy cái kia lệnh treo thưởng bay tới trước người dô bin r ầ u cổ đại trầm giọng nói mệnh lệnh trong tổ chức tất cả mọi người nhìn chằm chằm các thành phố một khi cái này huyết nguyệt kiếm hào xuất hiện lập tức báo cáo cho ta còn có đi cảnh cáo những cái kia đảo san đi hải quân nếu như còn muốn vùng biển này trôi qua dễ chịu liền đi hướng tổng bộ hải quân làm sáng tỏ một cái cái này mister xỉ vợ mùn tuyệt đối cùng chúng ta bạ d ổ quẹt lật không quan hệ n g ị cố robin nhìn xem đưa lưng về phía m ì n h sơ r â u c â đ ạ i trong ánh mắt ý c ư ờ i lõe lên một cái rồi biến mất nàng cố ý hỏi vậy chuyện của mister năm cùng miss valentine hử nói cho hải quân hai người kia đã sớm rời khỏi công tác xã muốn treo thưởng liền thỏa thích treo thưởng tốt hô cắt vàng mang theo cồn phong trong nháy mắt biến mất n g ị cố robin cũng là chậm rãi từ trong phòng đứng dậy nàng đi đến bên cửa sổ nhìn xem trong lầu dưới sông bạc từng cái phu thương quý tộc bao quát hải quân quan tướng đều đang tùy ý tiêu xài một cái hình thể có chút tráng kiện nhân viên tạp vụ ý cười l ấ y mặt giúp một tên sĩ quan hải quân đưa lên rượu đ ỗ n g nhiên hắn dường như cảm giác được cái gì ngửa đầu nhìn về phía trên lầu n i cổ robin cùng vị này nam phục vụ lấy nhau trong mắt có không hiểu ý cười n i cổ robin ngồi tại trong phòng vip ế nhìn xem cái kia bộ dáng thay đổi lớn mister xỉ vợ mùn liền như vậy thản nhiên đi vào trong phòng nàng vẫn là vì đối phương gan lớn làm bệnh mà kinh ngạc ngươi cứ như vậy tại dưới m í maxer dầu cổ đại hoạt động thật không sợ thân phận bạo lộ hóa thành thầy khô sao đông cổ năng lực cảm ứng mạnh mẽ biết gần đây nhân viên đều đã bị nỉ cổ robin đều đi hắn b ệ vệ ngồi tại trên ghế s a lon đối diện k h é p cười một tiếng tự tin nói ta hiện tại tự nhiên là đánh không lại cả saki bù cải vương hạ thất vũ hải nhưng là ta năng lực sinh tồn thế nhưng là rất mạnh thế nào dầu cổ đại dự định lúc nào nhắc lên chiến tranh nghi cố dô bin trên mặt ý cởi chậm rãi rút đi nàng mặc dù khát vọng thế giới lịch sử trần tướng nhưng sơ dầu cổ đại tham vọng h i ệ n nhiên đã vượt xa khỏi nàng mong muốn sợ là ngay lúc này mitter hai bọn người cũng đã tiến vào vương đô bọn hắn rất nhanh liền sẽ triển khai hành động một khi quân phản loạn được thành công kích động chiến tranh lại bắt đầu câu đề cử câu đổi đổi đ tấu trương xong t r ư ớ c 136, chiến tranh cấp đoạt chính quyền t r ư ớ c 136, chiến tranh cấp đoạt chính quyền bởi vì bị người tận mắt thấy ngươi tạo thành đêm huyết nguyệt sự kiện ngươi tại tất cả phe phái danh vọng đều thu được tăng lên trước mắt khu vực cá nhân danh vọng có chút danh tiếng trước mắt thợ săn tiền thưởng phe phái danh vọng thanh danh hiển hách trước mắt bạ rổ quẹ bật phe phái danh vọng có chút danh tiếng đêm huyết nguyệt sự kiện phạm vi lớn truyền bá ngươi thu được một điểm độ c h u y ể n thuyết nhiệm vụ thử thách một đã hoàn thành độ hoàn thành 200 n h i ệ m vụ thử thách hai đã mở ra kẻ cấp đoạt chính quyền đông cổ mang theo phòng cắt vũ trùm Cũng không lo lắng Nguyễn lo trận a vừa vừa n nhìn g sẽ bị nhìn đấu, v vừa đi vừa xem xét vận mệnh trò chiến ơ n h ắ h nhiệm ở vụ tranh h thách đoạt cấp c kẻ này nhiệm vụ miêu tả hai ngươi sẽ có thể tại thế giới này tiếp tục dừng lại đến lần này chiến tranh kết thúc nhiệm vụ lần này kết toán vào điểm cống hiến của ngươi căn cứ điểm cống hiến thu hoạch được ngoài định mức đánh giá cấp bậc đông cổ chú ý tới giờ phút này mình đã có thể xem xét thời gian thực điểm tích lũy xếp hạng hắn mở ra xếp hạng quả nhiên thấy mình u ũ giờ ba trăm tám mươi chín không ba ba chín chín năm đang đứng đầu bảng lúc này điểm tích lũy đã đạt tới một nghìn ba trăm bốn mươi ba điểm rất hiển nhiên mặc dù nhiệm vụ ẩn tiên thượng kim thần kỳ ì còn chưa hoàn thành kết toán nhưng điểm tích lũy lại tiến hành thu hoạch đ ồ n g bộ trong lúc suy tư đông cổ đi vào biên giới thành thị một tòa thấp bé phòng ở mở cửa đi vào đông cổ mở ra bên trong phòng cửa h à n khóa những này trong sa mạc phòng ở bởi vì nhiệt độ cao khâu á o đều sẽ sắp xếp một cái khá lớn hầm dùng để tồn trữ một chút rượu đông cổ lợi dụng một chú tại thành thị này biên giới mua một căn phòng ô ô ô, ô. nhìn thấy đông cổ xuất hiện bị dùng xích sắt trói lại nam tử lập tức không ngừng kêu lên hắn ngoại trừ đêm qua được đút chút nước cả ngày hôm nay chưa có cơm nước gì đông cổ đặt xuống một bát nước ở trước mặt đối phương sau đó đem đối phương sau lưng xích sắt bông ra đông cổ nhìn đối phương trên đầu như chuột mũ dính đầy cho bụi liền giúp đối phương vỗ vỗ nhưng thượng tá m ũ sẽ lại là toàn thân d u n lên hắn tại cái k i a đêm huyết nguyệt bị đối phương bắt được sau đó bắt hắn cùng những cái k i a bị cưỡng ép hải quân binh sĩ cùng nhau vụ trộm lái đi số hiệu d chín quân hạm hắn không hiểu vì cái gì cái này nam nhân đều đã đem cái khác hải quân thả đi lại vẫn cứ giam giữ mình ở nơi này thượng tá không cần phải sợ ta là tới nói cho ngươi tin tức tốt thượng tá mù sẽ khẽ giật mình có chút khó có thể tin hắn đến nay còn có thể nhớ tới cái k i a đêm hết u y nguyệt kinh khủng bên người các binh sĩ dường như đột nhiên lâm vào đền tưởng liều lĩnh muốn giết chết mình trong đầu của chính mình cũng một mực lấp lóe lên đáng sợ suy nghĩ mà bây giờ tạo thành hết thể điều này ác ma lại còn nói muốn nói cho mình một tin tức tốt đón thượng tá mù sẽ khó có thể tin ánh mắt đông cổ đem trong tay xiềng xích văng ra phủi, phủi tay nói hải quân cùng chúng ta bạ dỗ quẹ thật hiệu lầm rốt cục hóa giải ta cũng k、eh, hiện ô n g p tại sơ dầu cộ đại đại nhân đã cùng hải quân còn có chính phủ thế giới đem cái này hiểu lầm giải trừ hẹn、eh, sơ ta còn lo lắng sẽ cho công tác xã mang đến tiền phức đâu thượng tá mủ sệ nhìn xem trước mặt ý cười đẩy mặt nam nhân sắc mặt biến hóa vài lần cuối cùng vẫn gạt ra ý cười gật đầu nói xác thực xác thực may mắn hiểu lầm đã giải trừ hai mắt hắn n h a o lại giống như một con chuột thực sự nhưng trong lòng nghĩ làm sao có thể là hiểu lầm sợ rằng chỉ là sơ r â u cổ đại ném ra hai cái dê thế tội thôi chờ mình trở lại trong căn cứ nhất định phải vạch trần bạ rổ quẹ v ở sơ mưu đông cổ hai mắt cũng cười đến n h a o lại trong đầu bắt đầu tự hỏi bây giờ trên bản cờ ạ lạ bạ tạ đến cùng có mấy phe thế lực mình nên như thế nào vận hành mới có thể hoàn toàn đem sơ r â u cổ đại đại chết sau đó nuốt vào đối phương béo tốt sản nghiệp quân cách mạng đảo sản đi vùng biện quân cách mạng thế lực đã lọt vào vây quét phân bộ trưởng cũng đã chết mấy cái liền ngay cả cướp bóc thiên thượng kim tân cũng chỉ có tặc cùng thợ săn thưởng, chỉ săn tiền thưởng, thể hải thợ lại sợ d q u â n loạn. cổ h xôi kêu phản đã đại dùng để công kích vương thất làm loạn vương quốc công cụ băng ngũ dơm băng ngũ dơm hẳn là sẽ hoàn toàn như trước đây đến tham dự vào trận chiến tranh này nếu là vì có thể giống trong nguyên tắc mượn một thùng nước cùng máu của mình liền đem sơ r a u cổ đ à i đánh bại nên tốt biết bao nhưng vận mệnh trò chơi nhấn mạnh chiến tranh hướng đi sẽ để cho cái này cổ xưa vương quốc đi hướng kết cục khác biệt như vậy rất rõ ràng nếu là người chơi đều không tham dự đi vào vì chiến quả là không nhất định dù sao đông cổ trên biển cả gặp phải hai tên trung tướng đều đã thực sự hiện ra hạ kỳ năng lực a ibisơ ế t dầu cổ đã tên này kẻ cướp đoạt chính quyền bây giờ đến cùng là cái gì phiên bản đâu mù sẽ vội vàng uống xong nước hắn nhìn xem cái k i a huyết nguyệt kiếm h à o vẻ mặt biến hóa sợ sệt đối phương đổi ý liền thận trọng nói vậy ta trước hết không quấy g i y đông cổ lấy lại tinh thần cũng không có ngăn cản chỉ là nhìn trên thân đối phương những cái tia băng vải cười, cười. hắn nhìn xem thượng tá mụ sẽ vội vàng tìm được một bên khác nhà bơn lấy hải quân thượng tá thân phận làm cho đối phương dùng lạc đà chở hắn tiến về căn cứ hải quân một màn này vừa lúc để đồng cổ nhớ tới hai người hắn cũng không lưu lại trong phòng lưu lại một tờ giấy liền cũng vội vàng rời đi thân hình lấp lóe nhanh chóng rời đi dài bạ sơ mười bên trong thuyền ra sát họa bồn rốt c ụ c thất t ì n h nhưng sát mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt thương thế lần này nghiêm trọng để hắn có chút nghĩ mà sợ ba cái kia người áo đen đơn giản như là quái vật chẳng những đau thương bất nhập công kích càng là một cái so một cái nặng mình mặc kệ là hóa thân vẫn là dùng giáp sắt bảo vệ đều không làm nên chuyện gì hắn nhìn xem quen thuộc khoang thuyền lại phát hiện bốn phía cũng không có thuyền viên họa bổn chậm dại đứng dậy đi ra khoang thuyền lại phát hiện thuyền ra sát rừng ở trong to lớn rừng rậm bên bờ có hai vị thuyền viên đang chợp mắt những người khác đâu họa bồn lên tiếng hai người lập tức bừng tỉnh bọn hắn cung kính hướng họa bồn hành lễ sau đó nói mister năm cùng miss valentine mang theo bọn hắn đi tìm người tìm người họa bồn m à y nhắc lại hắn cảm giác có chút không vui nhưng rất nhanh hắn liền nhìn thấy nhóm người kia từ trong rừng rậm đi ra mister ba miss goon đ n đây chính là phối hợp chúng ta hành động họa bồn sản m r ba vẻ mặt có chút hung ác nham hiểm trên thân cũng bị thương hắn thầm tắt lưỡi cũng không cùng đoạn tồn chào hỏi trong lòng cầu nguyện đoạn tồn có thể từ chối mình lên thuyền đúng vậy hắn bởi vì sợ bị trừng phạt không có đem chuyện đám người mình bị nhóc mũ dơm đánh bại báo cáo hắn hiện tại tuyệt đối không muốn về đến ạ lạ bạ tạ nhưng m r năm cùng miss valentine lại dường như đang thi hành nhiệm vụ bí mật phải mang theo mình cùng miss gộn đợi luyện cùng nhau khó làm nhà bốn cảm tạ bác the o gộn bạn nạ và bắt chụp phục hai ca tạ khoai t r ư ớ c 137, họ gạt dê ạ sơ ạ lạ bạ tạ bờ biển trong t h à n h nhỏ một vị đầu đội nón c a o bồi c ở i trần hải tặc giờ phút này vừa mới lên mờ hắn mang theo mình bọc nhỏ đánh giá chung quanh q u á n rượu rất nhanh hắn liền đi vào trong đó thoạt nhìn khí phái nhất một nhà phía sau xăm dâu trắng tiêu chí hải tặc ngoạm ngụm lớn đồ ăn sảng khoái uống rượu nhưng trước người đột nhiên tôi sầm một bóng người đi đến trước mặt hắn c h ặ n lại ánh sáng ạ s ờ n g n g đầu nhìn người tới dán g vẻ ánh mắt có mấy phần mới là ngươi là gần nhất thanh danh vang dội cái kia thợ săn tiền thưởng gọi là cái gì nhỉ huyết nguyện kiếm hảo a sơ hiển nhiên cũng sẽ không giống phí như vậy thiếu gân não hắn có phong phú một mình ra biển trải nghiệm cho dù là đông cổ loại này tại đảo san đi vùng biển mới nổi người hắn cũng có chú ý tới đông cổ nhìn xem cái này trên mặt mang theo chút t à n nhang thanh niên cười ngồi xuống cũng không định giấu giếm thân phận của mình linh giác vô cùng bén n ạ ệ hắn chú ý tới trong quán rượu đã có người đang lặng lẽ phát liên lạc rất hiển nhiên b à n dồ quẹ hết hệ thống tình báo tương đối h o à n mỹ đông cổ trong lòng hài lòng dù sao đây đều là thành viên tổ chức tương lai của hắn ỏ gạt dê a sơ a sơ có chút kinh ngạc không nghĩ tới tại loại địa phương nhỏ này cũng có người có thể nhận ra thân phận của mình. nhưng không đợi hắn mở miệng đông cổ nửa câu sau để sắc mặt hắn kinh hãi hoặc là ta nên gọi ngươi gồn dê ạ s ờ ạ s ờ bắp thịt cả người trong nháy mắt kéo căng đầu ngón tay dấy lên ngọn lửa hắn cùng ngồi tại cái bản đối diện nam tử liếc nhau phát hiện đối phương bên trong ánh mắt không mang uy hiếp cũng không có cái khác biểu tình khác thường ạ s ờ chậm rãi thở ra đầu ngón tay ngọn lửa dập tắt hắn đặt chén rượu xuống thản nhiên nói ngươi đến cùng là ai đông cổ á o khoác màu đen dưới cơ bắp cũng chậm rãi buông lỏng nói thật hắn tại không có nắm giữ hạ ký lập tức tiếp xúc c sơ xác thực bốc lên nhưng cũng may ạ s ở cũng không phải là h i ế u sát tính cách đông cổ cũng đem dưới mặt bàn trong tay bóp tấm thẻ kia thả lại trong ba lô ta chỉ là một cái biết chút ít bí mật thợ săn tiền h ư ở n g ngươi tạm thời có thể xưng hô ta là mister xỉ、sì、vờ mùn tạm thời đông cổ gật gật đầu nhìn xem dấu ở trong quán rượu công tác xã nhân viên tình báo nói rất nhanh mật danh của ta hẳn là sẽ biến thành mister không đi ạ s ở mặc dù không hiểu mật danh biến hóa đến cùng đại diện cho cái gì nhưng đối phương trong lời nói cất dấu tham vọng lại bị hắn bắt được hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn làm bằng gỗ cái bàn mặt ngoài rất mau ra hiện ra từng cái cháy đen giấu tay cái kia xỉ vợ mùn tiên sinh hiện tại tìm tới ta đến cùng có mục đích gì đâu đông cổ cũng không thèm để ý ạ sơ đầu ngón tay động t á c để lộ ra h uy hiếm ý hi. hắn ghé mắt đánh giá ngoài cửa sổ mặt đất chấn động cùng trong gió mang tới thì thầm đều để hắn cảm thấy băng mũ rơm đã xuất hiện dành cho hắn cùng ạ sờ nói chuyện thời gian cũng không nhiều một cái giao dịch ạ sẽ cùn Giao dịch. ạ s ở tự hỏi cũng không có cái gì có thể dùng để giao dịch đồ vật cho nên chỉ là nghi hoặc xem lấy đông cổ đông cổ mở miệng cười nói chúng ta thợ săn tiền thường kỳ thật cũng không nhất định phải dùng tiền giao dịch ạ sẽ cùn ta muốn dùng một tin tức đổi lấy thuê ngươi ba ngày thời gian như thế nào một cái liên quan tới dâu đen tin tức ạ s ở trên mặt nụ cười thản nhiên chậm rãi biến mất đối phương xem ra cũng không có nói láo cái này huyết nguyệt kiếm h à o quả thật có tin tức bí ẩn con đường không riêng gì nhận ra mình thậm chí biết mình là vì dâu đen mà đến ạ sợ chậm rãi đứng dậy trên thân ngọn lửa bắt đầu lờ lờ rất hiển nhiên hắn cũng không chuẩn bị cùng đông cổ thật tốt giao dịch muốn cương ép nhận được tin tức đông cổ cũng là chậm dại đứng dậy linh áp d â y ác bắt đầu phát ra hai người không giống bình thường khí thế trong nháy mắt để trong quán rượu những người khác mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đứng dậy trốn ra phía ngoài A sơ tiến về phía trước một bước đông cổ trợn mặt lộ mỉm cười chỉ chỉ ngoài cửa sổ A sơ nghiêng đầu nhìn lại lại nhìn thấy một cái mang theo mũ rơm thiếu niên đang tại chạy hùng hục tại phía sau hắn một cái hóa thành xương mù hải quân theo đuổi không đỏ p i ạ sơ lập tức không lo được cùng đông cổ vấn đề thân hình hóa thành ngọn lửa trong nháy mắt liền xông ra ngoài. ngọn lửa nhanh chóng đem khói quỷ s ờ mổ kẹ p h á tan ngọn lửa cùng sương mù hai loại nguyên tố sinh ra kỳ diệu phản ứng thế mà thực sự quấn quýt lấy nhau n g ư ờ i là sợ mổ kẹ giật mình hắn tại lò ghẹ t ậ p cùng g ờ giang lại nạ đại hải trình n ử a đoạn trước mọi việc đều thuận lợi nguyên tố hóa dĩ nhiên bị quáy dày rồi vì thật vất vả được t h ở dốc lúc này nhìn về phía mới xuất hiện nam tử lại là sửng sốt một chút sau kinh hỷ hô hạ sơ hải quân cùng cái toàn thân lượn lờ ngọn lửa nam tử đang cùng cái toàn thân lượn lờ ngọn lửa nam tử đang cùng cái tia đáng sợ khói quỷ rằng co băng m ũ dơm đám người nao sợ mổ k ệ nhận ra ạ sợ thân phận đối với băng hải tặc dâu trắng hắn cũng rất là kiếm kỵ ạ sớ lại là không quan trọng nhất nhất cái mũ của mình đẹp trai nói cái này cùng lao cha không quan hệ là ta nhất định phải bảo vệ em trai mình nha em trai chung quanh mặc kệ là băng mũ dơm thành viên vẫn là tạ s ỉ ghi đám hải quân thành viên đều là kinh ngạc cái cầm đều phải chạm đất băng hải tặc dâu trắng phiên đội hai đội trưởng lại là nhóc mũ dơm vì anh trai tin tức này có thể tính là tin tức lớn vì, vì cũng rất giật mình nhưng rất nhanh nàng chú ý tới giờ phút này từ trong quán rượu chậm rãi đi tới nam tự á o đen đối phương vẫn như c ũ là bộ kia ung dung tư thái nhưng nàng làm sao biết đông cổ từ trước tới giờ không tùy tiện nói đùa đông cổ xuất hiện tại bên người vì vi để băng ngũ dơ mấy người đều cảnh giác vì vì tranh thủ thời gian khoát tay một cái nói không có chuyện gì mọi người kiếm săn là ta cộng tác xô dầu cùng sạn gì cũng không có vương lòng cảnh giác bọn hắn có thể từ trên thân đông cổ cảm giác được to lớn uy hiếp cảm giác kia liền như là lúc còn nhỏ gặp phải sóng biển và manh thú vì nhìn thoáng qua đông cổ lại cười nói ngươi thật mạnh nhà cảm giác đông cổ đánh giá một chút phi ai có thể nghĩ tới lớn như vậy thiếu niên lại đã thực sự có khả năng đánh bại cả saki bù cải vương hạ thất vũ hải đâu hắn lắc đầu cười khổ nói ngươi cũng rất mạnh nhà vì cũng không có phản bác nợ nụ cười hắn cũng không có cảm giác được trên người cái kia kiếm hào lý đối phương cùng vì vi thoạt nhìn xác thực không phải kẻ địch tạ sĩ gỉ nhanh chóng mở ra mang theo bên người lệnh treo thưởng ngay lập tức sắc mặt kinh hãi hướng sở mổ kẻ hô sở mổ kẻ thượng tá hắn là huyết nguyệt kiếm hảo tiền treo thưởng một trăm chín mươi tám triệu mít tơ sỉ v ờ mùn sợ mổ kẻ kinh hãi vừa vặn đông cổ cũng nhìn về phía đối phương sợ mổ kẻ cảm giác tình huống có chút không ổn chỉ là một cái băng d â u trắng phiên đội hai đội trưởng liền rất khó đối phó lại thêm một cái treo giải thưởng quá trăm triệu cường địch hắn lập tức ngăn tại trước người những binh lính khác ra hiệu những người khác lui về phía sau nhưng mặc kệ là ạ sở vẫn là đông cổ đều không có công kích nhóm người sở mổ kẻ có thể trả lời ta một chuyện không sợ mộ kệ hư l ạ n h một tiếng cũng không chuẩn bị cùng đối phương giao lưu quá nhiều nhưng đông cổ vẫn là vẻ mặt như thường hỏi nếu như ngươi biết quốc gia này lập tức liền sẽ đứng trước một trận quét sạch cả nước đáng sợ chiến tranh nhưng chiến tranh hai bên một cái là gia nhập liên bang chính phủ thế giới vương tộc một cái là chính phủ thế giới thừa nhận cả saki bù cái vương hạ thất vũ hải ngươi cùng ngươi xuất lính hải quân sẽ lựa chọn như thế nào vì vị kinh hãi nàng nhìn về phía cái kia mạnh mẽ hải quân nhưng sợ mộ kệ cũng không trả lời chỉ là quay người rời đi vì, vì có chút thất vọng nhưng đông cổ lại mặt lộ ý cười hắn biết đến sợ mổ kẻ cuối cùng lựa chọn ngươi sẽ vì chính nghĩa vì nhân dân mà chế i n đi sợ mổ kẻ thượng tá tạ sĩ gỉ thân hình dừng lại nàng khó có thể tin quay đầu lại cái k i a đã gây nên huyết nguyệt sự kiện đáng sợ kiếm h à o giờ phút này thế mà để nàng cảm giác có loại không hiểu hiên ngang lấm liệt câu đổi đọc t ấ u chương xong chương một trăm ba mươi tám vì chính nghĩa chương một trăm ba mươi tám vì chính nghĩa vì tại trong quán rượu bắt đầu ăn uống thả cửa nhưng băng mũ rơm những người khác lại có chút bận tâm nhìn xem một bên khác bên trên cái bàn kia anh trai p h ả cùng cái tia huyết nguyệt kiếm hảo dường như đang trao đổi cái gì bầu không khí có chút cứng nhắc dâu đen nhất định phải từ ta mang về. ạ sơ sắc mặt hiếm có có chút âm trầm dâu đen ma san dê tịt thân là đội viên của hắn giết chết phiên đội bốn đội trưởng chuyện này để ạ sơ vô cùng ấ y n ấ y đó là hắn mặc kệ như thế nào cũng xóa không sạch áy náy đông cổ lắc đầu cũng không có cố gắng ngăn cản chỉ là nói ta chỉ là nói cho ngươi dâu đen năng lực vô cùng khắc chế ngươi bây giờ loại này ỉ lại trái ác quỷ năng lực tác chiến phương pháp ạ sơ có thể cảm giác được trước mặt cái này thần bí kiếm hào sợ là cũng không có l ừ a g ạ t mình nói cách khác tịt tên kia đúng là nhờ viên kia tên là rẽ mị rẽ mị no mi lực lượng mạnh mẽ tầm sát hạt lại có thể đem những người khác trái ác quỷ năng lực vô hiệu hóa. Ả sơ bắt đầu đối t i ệ p có một chút kiên kỵ đông cổ biết liền ngay cả râu trắng cùng tóc đỏ đều không thể ngăn cản Ả sơ truy kích tiếp mình dăm ba câu tự nhiên không có khả năng bỏ đi Ả sơ truy kích dâu đen suy nghĩ đây là Ả sơ mình làm ra quyết định cũng là hắn nhất định phải đối mặt vận mệnh thế là đông cổ đổi đề tài nói Ả sẽ c ù n xem như lần giao dịch đầu tiên ta còn có thể bổ sung cho ngươi một cái đề nghị ngươi muốn n g h e sao Ả sơ thấy đối phương không còn cố chấp khuyên căn mình biểu tình cũng khôi phục tự nhiên vung lòng nói là cái gì đông cổ nhìn xem ạ sơ chậm rãi dỗi ra tay phải của mình trong lòng nhớ lại không ngừng chạm đến hắc kiếm cố cố cả khí thế ngưng tụ đầu ngón tay của hắn c h ậ m rãi biến thành màu đen hạ ki ạ s ờ hơi nghi hoặc một chút đông cổ khí thế bưng lỏng có chút m ỏ i m ệ t h ắ n còn không cách nào thuần thục điều khiển loại lực lượng này bây giờ hiệu quả cũng chỉ là hắn không ngừng nếm thử chạm đến hạ kiếm cocut thời điểm rút ra trôi kiếm này bị nó bị động kích phát bủ sổ cụ hạ ki hạ kỳ vũ trang tồn tại một chút cảm giác ngươi nếm thử sử dụng hạ ki người lối năng lượng hạ ki có một chút kinh nghiệm ạ sẽ cùn chỉ có hạ ki mới là bao trùn hết thể lực lượng cũng không nên bởi vì trái ác quỷ năng lực nhất thời tiện lợi mà không để ý đến căn bản nha ạ lời tương tự hắn tử lao cha nơi đó đã từng nghe qua nhưng mẹ già mẹ dạ no mi mang cho hắn trợ giúp là hạ kỳ trong thời gian ngắn không cách nào giao cho bất quá bốn gặp hạ sở có suy nghĩ đông cổ cũng không lại dây dưa quay người đi đến trước mặt bằng m ũ dơm đ ắ m người mỉm cười nói như vậy bằng m ũ dơm các kỵ sĩ còn xin hỗ trợ hộ tống công chúa điện hạ đoạn đường rồi ta sẽ ở lại bà sở chờ đợi các vị đến vì, vì biết g i à i bà sở là sơ đâu cổ là căn cứ chính có chút bận tâm trong nội tâm nàng có rất nhiều nghi vấn t h như đối phương tại sao phải giút mình tỉ như rốt cuộc muốn giải quyết như thế nào chiến tranh nhưng cái này thần bí kiếm hào dường như đem hết thệ đều giao cho mình cùng băng m ũ dơm mọi người cùng nhau quyết định đông cổ bóng người trong nháy mắt biến mất cái này khiến sau đó chạy tới bạ rổ quẹt hật thành viên nào cái không bọn hắn bắt đầu phạm vi lớn tìm kiếm đông cổ tung tích người bên trong đảo xa đi căn cứ hải quân lúc này đội hình có chút xa hoa không riêng gì phân bộ trưởng ở đây một đường truy kích băng m ũ dơm đến đây s ở mổ kẹ một bằng người cùng hải quân bản bộ trung tướng ổ nghỉ gù mồ cũng dừng lại tại đây báo cáo bên trong huyết nguyệt sự kiện mất tích đông hải dê mười sáu tri bộ thượng tá Mù ô n ỉ ụ mộ đột nhiên đứng dậy thương thế hắn đã gần khỏi hẳn sở dĩ dừng lại tại này chính là vì tiếp tục truy tra huyết nguyệt sự kiện mặc dù hắn biết đêm hôm đó thương vong phần lớn là hải quân cùng hải tặc quân cách mạng nhóm thế lực chém giết kết quả bị phía trên đặt tại trên đầu huyết nguyệt kiếm hảo nhưng đối phương loại năng lực kia khủng bố quỷ dị vẫn làm cho lòng hắn có sợ hãi thượng tá mù sệ nhìn thấy những n à y khuôn mặt quen thuộc vui vẻ gần như muốn khóc như mưa hắn làm một cái trước đó chưa từng có đ o a n chính quân lễ dê mười sáu tri bộ thượng tá mù sệ trải qua g a n ổ về đơn vị ồn ỉ ụ mộ nhìn thấy thượng tá mù sợ trong lòng cơn tức cũng có chút giảm xuống hắn thấp giọng nói đêm đó đến cùng xảy ra chuyện gì cái k i ê u huyết nguyệt kiếm h ả o đến cùng đem ngươi mang đến địa phương nào thượng tá m ũ sẽ lúc đầu chuẩn bị đem trên đường đi nghị kỹ lý do lập tức nói ra cái gì mister xỉ vợ m ù n â m hiểm xào trá sơ r ầ u cộ đã tham vọng ngập trời mình như thế nào dùng trí tử trong hai người họ hang hồ chạy thập bốn nhưng hắn chợt nhớ tới nơi này vẫn là đ ả o sản đi vẫn là sơ r ầ u cộ đại địa bàn những này bản địa hải quân rất khó nói nhiều năm như vậy có hay không cùng sơ dầu cộ đã cấu kết với nhau liền như là hắn cùng đám tia người cá hải tặc làm như thế, thế là thượng tá mụ sệ giả bộ ra bộ giáng cứ như đang muốn nói lại thôi không ngừng nhìn người xung quanh một màn này để bú lọc cùng các cái khác bản địa hải quân g i ậ n tí mặt nhưng ô n ỉ ngủ mộ nhưng cũng nghĩ đến một loại nào đó khả năng thế là hư l ệ n h một tiếng mang theo thượng tá mụ sệ rời đi trong phòng họp cửa chính đóng chặt cộng từ ô n ỉ ngủ mộ thân cận binh sĩ c h ầ n l n g giữ trong phòng họp trung tướng ô n ỉ ngủ mộ thượng tá mụ sệ thượng tá sở mộ kẻ phân biệt ngồi tại một cái góc trên mặt bàn trung tướng thì là một chiếc gen gen mư ý của ngươi là nói đảo san bị căn cứ hải quân rất có thể đã bị sơ đầu cộ đại ăn mòn mà thân là cả sa kỳ b râu cổ trong gen gen nhự to xì đại tướng ạ kệ nủ âm thanh cũng theo đó âm trầm bất cứ lúc nào chuyện cùng dâu trắng liên quan đều không phải là việc nhỏ dạng này một cái dẫn phát giác tính tình thế cũng trợ giúp quân cách mạng cướp đi thiên thượng kim tiền thưởng tội phạm thế mà cùng dâu trắng cũng dính vào liên hệ vậy liền không thể coi như không nhìn thấy bốn thượng tá mủ xệ ở một bên có chút khẩn trương nhưng cũng may hạ kệ đủ căn bản không để ý hắn loại nhân vật nhỏ này từ đầu đến cuối cũng không hỏi hắn vì sao có thể từ trong tay đối phương chạy thoát ta sẽ sắp xếp gần đó hải quân đối với các ngươi tiến hành tiếp viện nếu cần thiết có thể đối với sơ Dâu cổ đã áp dụng biện pháp vũ lực nhận được mệnh lệnh ô nghỉ gù m ồ trong lòng quyết định lại nhìn thấy sở m ồ kẻ ngậm xì gà đi ra ngoài sở m ồ kẻ người muốn đi đâu sở m ồ kẻ vốn cũng không thích ngủ xệ loại người này trong lòng của hắn tự có phán đoán cái kêu huyết nguyệt kiếm hảo cùng sơ d â u cổ đã chỉ sợ căn bản không phải cùng một nhóm hắn một bên đi ra ngoài vừa nói nhiệm vụ của ta là bắt nhóc mũ dơm cái gì cả saki bù cái vương hạ thất vũ hải huyết nguyệt kiếm hảo đều không có quan hệ gì với ta ô nghỉ gù mổ sờ mặt lại nhưng sở mổ kẻ từ trước đến nay làm theo ý mình đã từng thân là đại tướng rẻ phi học sinh tại trong hải quân cũng coi như được giao thiệp rộng rãi chỉ là bởi vì tính cách không dễ quản mới bị nuôi thả ô nhi gụ mổ cũng không có biện pháp chỉ có thể nhìn sợ mổ kẻ mang theo thuộc hạ rời đi thượng tá chúng ta bây giờ liền đi bắt nhóc mũ dơm vì sao tạ sĩ ghi đẩy một cái kính mắt đi theo bên cạnh sợ mổ kẻ hỏi nàng kỳ thật đối cái k i a thần bí kiếm hảo lời nói tương đối để ý đi tới nơi này căn cứ sau liền điều tra cái này vương quốc tình huống hiện tại phát hiện tình thế tương đối ác liệt bởi vì ba năm hạn hán chưa từng xuống một lần mưa vương đô lại không bị ảnh hưởng có người tản ra vương tộc sử dụng bột khiêu vũ tạo mưa từ đó tăng lên địa phương khác tình hình hạn hán tin tức có thể nói biểu tình nhiệt liệt rất nhiều thành thị bắt đầu phản loạn lấy cả tòa hệ làm căn cứ chính bắt đầu cùng vương quốc quân giao chiến đồng thời bởi vì không có nước sắp sống không nổi gia nhập quân phản loạn quốc dân càng ngày càng nhiều quốc gia này đã đến hoàn cảnh bấp b ê n nàng mặc dù đang hỏi có phải hay không muốn đi bắt bắt nhóc vũ dơm nhưng trong lòng ẩn ẩn có một loại khác khát vọng tạ sĩ ghi nhìn xem thượng tá sở mổ kẻ sau lưng trên áo khoác tung bay chính nghĩa hai chữ tâm thần có chút chập trờn sơ mổ kẻ chậm rãi đem ồn ỉ gù mổ cùng hạ kẻ n ụ sắp xếp từ trong đầu g ỡ ra hắn quay đầu nhìn thoáng qua thuộc hạ của mình chậm giọng nói đương nhiên chúng ta lập tức đi bắt nhóc vũ r ơ m vì chính nghĩa câu đổi đọc t ấ u chương xong chương một trăm ba mươi chín ạ lụ bà nạ chương một trăm ba mươi chín ạ lụ bà nạ đen kịt hai tay chĩa cắm ở trong hầm ngầm đông cổ ngồi khoanh đầu gối ngồi ở một bên trong miệng hắn hô hấp trở nên nặng nề lực lượng của mặt đất tăng cường ở trên người cơ bắp cứng rắn như sắt thép chậm rãi đưa tay nắm chặt hát kiếm cố cốt suy cê đông cổ cảm giác được một loại to lớn lực hút từ bên trên h á c kiếm cột cột chuyển đến không chỉ là lực lượng thậm chí tinh thần của mình cùng khí thế đều vào giờ khắc này ngưng kết trong h o à n g hốt đông cổ thậm chí cảm giác cánh tay mình có chút biến hình dùng sức buông tay ra mới khôi phục bình thường ngươi cảm nhận được năng lượng hạ kỳ ngươi đối với bụ sổ cụ hạ kỳ hạ kỳ vũ trang nhận biết tiến thêm một bước đông cổ vẫn không có nắm giữ hạ kỳ nhưng hắn lại càng ngày càng thích đứng loại cảm giác này thậm chí hắn cũng có thể cưỡng ép khống chế thân thể sinh ra loại cảm giác này đến thực hiện bụ sổ cụ hạ kỳ, hạ kỳ vũ trang. hiệu quả nhưng tiêu hao rất nhiều đông cụ thể phách là vận mệnh trò chơi thừa nhận bước vào siêu phàm lĩnh vực thế giới h oan tỉ hệ sở mặc dù thừa thái thể chất quái vật nhưng cũng nhất định không có khả năng xuất hiện nhiều như vậy thể chất vượt xa đông cổ tồn tại bù sổ cù hạ kỳ hạ kỳ vũ trang tại tân thế giới cũng không hiếm lạ như vậy bốn rất hiển nhiên đông cổ còn thiếu một chút thời cơ cậy mở hạ kỳ cửa lớn hồi t ư ở n g lại bên trong hạ nhiệm vì chỉ là cùng cường giả trong chiến đấu liền có thể nắm giữ cao cấp kẽ bùn sổ cù hạ kỳ cùng hạ sổ cù hạ kỳ q u a n h thật lạ như quái vật tư chất nhà cốc cốc t s không phải tên ứng dụng hầm cửa bị gó vàng, đông cổ thu lại Về đông ế n bên trong phòng, quả nhiên nỉ thấy r quả cổ cổ thành. chú tiện tay mặc lên treo ở trong ở p ò n g áo khoác, hỏi h cổ c đài sơ. Râu đâu? n chuẩn bị lên đường tiến về thủ đô lù bạn、à. Đông g ta thủ đã đô cổ chú bị lù về ạ ý tới r ô bin dùng chính là chúng ta rất rõ ràng nữ nhân này vẫn đối với trong vương quốc c ạ lạ bạ tạ bia đá bô nẹ lịp hoặc cảm thấy hứng thú đây là giấc mộng của nàng chỉ là quay đầu hỏi ta mấy cái kia đáng yêu thuộc hạ đi đâu n g h i c ổ r o b i n đi theo sơ r â u cổ thời gian bảy năm rất được tin tưởng bà r ầ u quẹt lật mạng lưới tình báo bị n g h i c ổ r o b i n quản lý rất tốt nàng tâm tư nhạy bén bộ phận này động tính đương nhiên sẽ không bỏ lỡ khép cười một tiếng nói đ á m người bọn họ cũng đã tại hướng về ả lù bạn nạ tiến lên đ ô nico jobin khép lại quyển sách trên tay của chính mình vốn định nhắc nhở đối phương chỉ là đám người sơ mộ kệ sợ là cũng đánh không lại sơ dầu cổ lại nhưng nhìn đến cái này tự xưng mister xỉ、sì、vợ một nam nhân trên mặt ung dung thư thái liền bay người rời đi mười sau hai ngày ạ l à bạ tạ vương đô ạ l ù bạ nạ ui ui các ngươi điên rồi sao chúng ta tại nơi này bị phát hiện là sẽ lập tức bị tổ chức giết chết mister ba đem chính mình che vô cùng kín thương thế của hắn tạ i i sẽ không trị liệu song bắt đầu chuyển biến tốt đẹp nhưng vẫn là đối với mister năm cùng miss valentine to gan cảm thấy đau đầu miss valentine sắc mặt cũng có chút cháo n h ậ n nàng dùng cũ nát trường vào m à u xám bao vây lấy mình cẩn thận từng ly từng tí đánh giá người chung quanh đây cũng là chuyện không có cách nào khác nhà mister ba ngươi làm hư nhiệm vụ chúng ta liên lụy đến bên trong thiên long nhân sự kiện tổ chức sẽ không bỏ qua cho chúng ta Miss v a l e n t t i n n e r o g giọng nói có sợ h ã i hiểu cũng có phấn hận, nàng không đ ư ợ c cái vì gì rõ r à n g trưởng là phó xã Mr. ệ lệnh n mình cùng h cho để m đ i t h e o m r Sĩ Vờ m ù n hành nhiệm vụ, nhưng chấp vụ, s a u n h chức lại từ bỏ nhóm người mình. Nghĩ i lại người ệ m vụ tổ từ bỏ đêm ế n Mùn Mr. Sĩ Vờ đ hôm đó lời nói nàng chấn chỉnh lại tinh thần nói cùng với trốn ở nơi đó cả ngày lo lắng bị tổ chức truy sát không bằng cùng Mr. s i v e m ù n cùng một chỗ phản công công tác xã Mr. năm cũng là t h ầ m nói h ử phản công tác xã việc này trợ giúp Mr. s i v e m ù n tái tạo trật tự chúng ta chính là lớn nhất công thần Mr. ba vẫn còn có chút lo lắng Mr. không cùng Mr. một uy thế để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ hắn không cảm thấy mình những người này có cơ hội nhưng đối phương nói cũng không sai mình giờ phút này trở lại trong tổ chức sợ là cũng chỉ có một con đường chết đông nhiên dáng người nhỏ nhắn Mr. Goldrunn bịt tự mình đi ra chỗ ẩn thân hướng phía đường đi đối diện quán cà phê đi đến uy Mr. Goldrunn bịt g a đ i nô nhìn xem Mr. Goldrunn bịt căn bản không làm cái gì ngụy trang liền đi ra ngoài dọa đến cuống họng đều nhanh muốn n g ẹ n lại Mr. Goldrunn bịt con mình b ả n vẽ chỉ vào đối diện quán cà phê tủ kính hô nơi đó có cái nam nhân tại hướng chúng ta gắt hắn hẳn là trong miệng các người mister xỉ、sì、vở mù đi mister ba bọn người s ứ n g sở quả nhiên thấy phố đối diện trong quán cà phê đang có một người mặc áo khoác màu đen nam tử đang nhẹ nhàng lắc m r valentin gần như sắp muốn khóc lên nhanh chóng phi nước đ ạ i qua trở lại ạ lạ bạ tạ mỗi một ngày nàng đều sợ sệt không ngừng sợ tổ chức sát thủ tìm tới mình nhưng nhìn thấy cái này đã từng bức bách mình luyện tập năng lực nam nhân đã lâu cảm giác an toàn trở lại trong lòng mấy người có chút run như cầy s ấ y đánh giá trong quán cà phê nhân viên đối với bà rồ quẹt hật hiểu rõ để bọn hắn trong khoảng thời gian này đều ở vào trong gà hóa quốc trạng thái đông cổ c ư i lắc đầu vì c h í những m người khác cũng mặt lộ khẩn trương đông cổ trên mặt ý cười càng sâu nói các ngươi cũng là cán bộ cao cấp nhà ta còn chờ mong các ngươi đợi chút nữa đi vì ta khuyên đầu hàng bọn hắn đâu Mr. n ă m đ ỗ n g nhiên cảm giác trong tay món điểm tâm ngọt không phải rất thơm nghĩ tới Mr. một danh đ a o cùng Mr. hai q u y ề n pháp hắn cũng có chút đau bụng đúng họa b ụ n đâu đông cổ nhớ tới bên trong đội ngũ này dường như thiếu mất một người mấy người l i ế h nhau vẫn là Mr. i s ôn đơn tuyệt đối với đông cổ không có chút nào sợ hãi tâm lý nàng ăn món điểm tâm ngọt uống vào mình mang trả thanh thúy nói hắn đối ngươi rất bất mãn vào thành sau liền cùng mình thuộc hạ rời đi hẳn là muốn trả thù ngươi đi đông cổ có chút n g o à i ý muốn nhìn hướng cái này con bản vẽ tiệu cô nương đối phương cũng không phải là trái ác quỷ ạ cụ mạ nomi năng lực giả lại nắm giữ lợi dụng làm sao ngươi biết hắn dự định trả thù ta mít gỗ nơ nụy cũng không nhìn đông cổ chỉ là gần từng chữ nhìn màu sắc biết đến đông cổ đối với mấy người kia năng lực có chút hài lòng thật tốt rèn luyện một chút về sau hẳn là đều có thể có phát triển đối với họa bồn dự định hắn làm sao có thể không biết hắn liền là cố ý cho họa bồn một cái cơ hội chạy thoát muốn thuần phục một con chó ngoại trừ đánh còn muốn đúng lúc bông ra đối phương mặc kệ chạy vài vòng cuối cùng chó con phát hiện mặc kệ như thế nào cũng chạy không thoát mới có thể bỏ đi hoang gia tính cam tâm tình nguyện lưu lại hắn lúc trước một kiếm cắt cổ chính là cho họa bồn đeo Mr. Ba nhưng ì n này trong tin đồn Mr.、Sì、vợ mùn trên đáng xem Mr. mặt cái cái c kia Sĩ vở sợ ờ i t r o lòng cảm giác vô cùng giác cảm vô k hắn ô không Không n ổn, người này, nói không chừng、so、Mr. Không càng thêm nguy hiểm cũng khó nói nha. Nhưng g hiểm khó thêm h so Mr. giờ phút này hiển nhiên đã lên phải thuyền giặc muốn chạy thoát cái k i a tất nhiên đứng trước m r không cùng m i s、sì、t r xỉ vợ mùn hai bên truy sát đông cổ từ trong ngực móc ra một chồng ảnh chụp mỗi tấm ảnh chụp phía sau đều đánh dấu địa chỉ giao cho mấy người nhìn xem trên mặt mấy người khẩn trương cười nói an tâm đi ta đối đ a i tổ chức thành viên nhưng so sánh lao cắt tốt hơn nhiều mỗi người các người đều sẽ có mạnh mẽ đồng đội cũng đừng chết nha câu đổi đọc tấu chương s o n g chương một trăm bốn mươi diên phần mình đối thủ chương một trăm bốn mươi diên phần mình đối thủ số lượng khổng lồ phản quân tại dưới sự bỏ m ặ t của quốc vương nở phệ tạ dị cố ra đã tiếp cận vương đô cố ra không muốn trở thành một cái bạo quân nhưng lại không cách nào giải quyết vương quốc hạn hán vấn đề nội chiến sớm đã không cách nào tránh khỏi mà tại dưới sự thôi thúc của sơ r ầ u cố đại quốc dân đoán khí thăng lên đến đỉnh điểm đông cổ đứng tại trên vương đô nhà cao tầng nhìn phía dưới đen n g h ị phản quân áp sắp tới nhưng trong lòng cảm thấy sơ dầu cố đã tải cấp đoạt chính quyền về điểm này trung p là làm được so đỏ p h làm mỹ ngộ cao siêu hơn không ít so sánh với ỷ lại hồ bị hồ bị no mi cùng ỷ tổ ỷ tổ no mi thô bạo phá hư quốc vương hình tượng dầu cộ đại lợi dụng hạn hán đem quốc dân cảm xúc điều động đến đỉnh điểm chỉ cần một mực không mưa ạ lạ bạ tạ vườn tộc liền vĩnh viễn không cách nào ngồi vững vàng vương vị mà hắn lại lấy anh hùng tên đi lại trên thế giới đông cổ nhìn xem trên bầu trời liền ngay cả một đám mây cũng không có liên tưởng tới sơ dầu cộ đại có thể hút khô lượng nước năng lực hắn đông nhiên có một loại hiệu ra chỉ sợ cái này hạn hạn bản thân chính là sơ dầu cộ đại năng lực tác dụng kết quả đi cái này cũng có thể giải thích hắn bị đánh bại sau lập tức mưa rào xối xả hóa giải chiến tranh là ý trời. vẫn là ý người vì vì đổi lại công chúa phục sức trên đầu mang theo vương miện g nàng nghe theo đông cổ đề nghị cũng không có đi theo băng mũ rơm đi tìm quân phản loạn mà là trở lại vương đô chấn giữ hoàng cung mis、sì、tơ xỉ vợ mùn quả nhiên giống như ngươi nói người kia biến hóa thành cha ta bộ dáng mang theo đội cận vệ đi cùng giã thương lượng vì vị ngữ khí có chút lo lắng đông cổ lại cười nói an tâm đi bên kia ta đã làm ra sắp xếp mặc kệ lạc dạ vẫn là những người khác cũng sẽ không có việc ngươi bây giờ nên làm là đứng ra lấy nở phệ tạ dị vì vì tên khống chế lại thế cục để hết thệ không muốn đi đến xấu nhất một bước kia vì vì còn có chút do dự đông cổ lại nhẹ nhàng đẩy một cái thiếu nữ đối phương từ trong bóng tối bị đẩy ra dưới ánh mặt trời đứng tại phía trên vương đô quảng trường quan sát mấy vạn đã từng là quốc dân giờ phút này đối vương đô trợn mắt nhìn nhau vì vì quay đầu lại lại nhìn thấy trong bóng tối nam nhân kia khoát tay áo đi hướng địa cùng phương hướng hắn sẽ tại nơi đó cùng sơ r â u cổ đại đánh một trận chiến vì vì hít sâu một hơi đã cái này nam nhân đối mặt sơ r â u cổ đại đều không sợ hai chút nào mình thân là công chúa càng không thể lần nữa lùi bước nàng vẻ mặt trở nên kiến nghị vớt ve trên cánh tay phải màu đen ký hiệu dường như đang hấp thu băng mũ rơm những cái k i a đồng bạn d ũ khí nàng tiến lên một bước ý gạ rèm đúng lúc đưa qua một cái loa đám quốc dân ta là nở phệ tạ dị vị vi vương quốc gạ là bạ tạ công chúa ở đây ta hy vọng mọi người có thể tại bên trong p h â n nộ hoán hận vì ta lưu lại một phút thời gian ta muốn kể câu chuyện một cái kẻ cắp cấp đoạt chính quyền phía dưới vương đô biến hóa thành nở phệ tạ dị c ổ dạ mister hai bon c ủ ấy kinh hãi hắn cô ý dựng lên lông mày hô khụ khụ vì vì đứa nhỏ này lại bắt đầu ầm ĩ đứng ở trước mặt hắp da cùng vương quốc hộ vệ đều có chút kỳ quái cảm thấy cái này không giống như là cộ dạ vương sẽ làm ra phản ứng. nhưng mặc kệ như thế nào quan sát người trước mắt thân cao dung mạo âm thanh đều cùng cộ dạ vương giống như lúc bon cù thầm nghĩ trong lòng không ổn không lo được lại đi cùng những quân phản loạn này diễn k ị c h thừa dịp ánh mắt của mọi người còn không có bị cái kia đột nhiên xuất hiện trong vương cung công chúa vì vị hấp dẫn đi hắn nhất định phải nhanh hoàn toàn bước lên quân phản loạn cùng vương quân mâu thuẫn thế là hư lạnh một tiếng nói các ngươi những quân phản loạn này thật sự là không biết sống chết còn dám xuất hiện tại trước mặt bùn vương dạ s á c mặt biến đổi trong lòng kinh nghi nhưng chỉ gặp mặt trước cộ dạ vương đột nhiên từ trong ngực móc ra một cây súng lục nhắm ngay mười ngươi dạ s á t mặt t r ắ n g bệnh nhưng đột nhiên xuất hiện ở trước mắt tượng sắp giúp hắn chặn lại một súng này tất cả mọi người s á t mặt kinh hãi cụ dạ vương thế mà nổ súng công kích đến đây làm đàm phán cuối cùng dạ ngay tại bất ngờ tạo phản liền muốn xảy ra thời điểm một cái tiểu nữ giọng h à i giòn tan hô mít tơ hai bon cụ ấy đại nhân ngài hẳn làm bệ chết đi nhanh giải trừ ngụy trang nha tiểu nữ hải từ cụ dạ vương sau l ư n g đi tới bon cụ ấy nghe được â m thanh của đối phương thẩm nghị không ổn nhưng hắn khỏe mắt liếc qua nhìn thấy mình quần áo mặt sâu đã bị thoa lên xanh lá thuốc màu một loại trước nay chưa có bình tĩnh nhanh chóng p h u n lên trong l hắn không bị khống chế muốn ngồi xuống cùng m i s s go l d e n i nhuệ cùng uống chút trà ăn một chút điểm tâm cũng không tiếp tục nghĩ đến làm loại này phiền thoái nhiệm vụ da nhìn thấy từ khi cô bé kia nói chuyện sau cổ dạ vương thế mà khuôn mặt loay lên có trong nháy mắt biến thành một người khác dáng vẻ bốn phía vương quân cùng quân phản loạn cũng là kinh ngạc nao n h a u lui lại mấy bước bon cụ ấy giống như vì tương đối đơn thuần cho nên m i s s go ấn đợi nhuệ cám chỉ đối với hắn hiệu quả tương đối xuất sắc mặc dù hắn cố gắng muốn duy trì lấy mình biến thân nhưng vẫn là tại bên trong loại kia bình tĩnh tâm tình tại hai cái hình dạng vừa đi vừa về hoán đổi ra lệnh cho thuộc hạ hóa thành quốc vương bộ dáng muốn b ư ớ c lên trong vương quốc loạn ra s á c mặt k ỳ biến chỉ vào bon củ hâu ngươi là sơ d â u cổ đánh người sơ d â u cổ đã tên đánh thức mister hai bon cụ ấy hắn nhanh chóng kéo xuống phía sau áo choàng thoát khỏi tinh thần ám chỉ nhưng nhìn xem người chung quanh nhìn về phía hắn ánh mắt hắn hiểu được ngụy trang tác chiến đã thất bại thế là tiện tay lau mặt hoàn toàn biến trở về mình bộ dáng không nghĩ tới bị các ngươi khám phá thân phận của ta nha vậy ta đành phải tự mình giết chết các ngươi nha quái dị âm điệu quái dị cách c n mặc người trước mặt mặc dù nhìn xem mười phần b u ồ n c ư ờ i nhưng giã lại cảm giác được một luồng sát khí m á h liệt mít cô ondern đã phối hợp thu thập xong đồ vật bắt đầu hướng trong đám người tranh né mít thơ ba cũng là trong lòng giật mình bất đắc dĩ tiến lên trên hai tay s á phong không ngừng nhỏ xuống hugh mít thơ ba mặc dù trái ác quỷ năng lực không tệ nhưng ý thức chiến đấu kém xa bon cú ấy hắn chỉ nghe được cực tốc tiếng xé gió đánh tới bản năng liền kéo lên trước người lấp k ý tưởng nhưng tình phong lưu chuyển phía sau đau s ó t hắn bị một chân mạnh mẽ đá bay mít thơ ba trên không trung xoay thân thể lại lại phát hiện phía dưới đã mất đi mít thơ hai tung tích lại là hugh một tiếng phía sau lần nữa bị một loại lực lớn đánh trúng mister ba ẩm v a n g rơi xuống đất hụt hắn ho ra một ngụm máu tươi đã bị thương nhìn về phía mister hai ánh mắt cũng có một chút sợ hãi chỉ là giao chiến một chút hắn liền cảm giác được hai bên hoàn toàn không phải một cái cấp bậc hugh bon cụ ấy lần nữa biến mất mister ba sắc mặt tái đi tóc bị kính phong run, run run đột nhiên một bóng người màu đen từ trong đám người lóe ra tốc độ nhanh chóng không thua kém một chút nào bon cụ ấy hắn khỏe mắt liếc qua cái kia tại khu vườn nhỏ xuất hiện kẻ địch có chút không rõ đối phương tại sao lại đứng tại phía bên mình nhưng vẫn là hơ ngơi ư đi xuống trước đi chơi sáp nơi này liền giao cho ta là được mít thơ ba bỗng nhiên hiểu ra cái kia m í s thơ xị vợ mùn vì sao yên tâm đem chính mình bọn người sắp xếp tới thì ra hắn đã sớm cùng nhóc mũ dơm hợp tác sao nhớ tới đám mũ dơm cái kia có chút khoa trương chiến lược mít thơ ba bỗng nhiên nhiều hơn không ít nhiệt tình trên tường thành vì vị còn đang lớn tiếng diễn thuyết cứ việc yết hầu đã bắt đầu có chút k h ẳ n khản nhưng may mắn chính là chiến tranh không có bộc phát phía dưới đám quân phản loạn đã bắt đầu nghị luận ẩm ý cha của mình cổ dạ vương là một cái c ỡ nào yêu mến con dân vương không có người so vì vì rõ ràng hơn cho nên nàng tin tưởng phía dưới dân chúng khi hiểu được chân tướng sau nhất định sẽ không bạo loạn đây là nàng đối với mình nhân dân tin tưởng mà giờ khắc này bên trong vương đâu ngõ nhỏ một góc nạ mị đang lo lắng đi đường đột nhiên một mũi gai nhọn xuyên vách tưởng sượt qua nạ mị đầu vai mang ra một tiêu màu tươi dẫm lên mát mẹ dày cao góp nữ tử tóc lam k h ẽ hát từ trong bị xuyên thủng vách tường đi ra cùng đám nhóc mụ dơm nạ mị sắc mặt có chút trắng bệnh nữ nhân này rất nguy hiểm mít đủ trong nháy mắt nào tới nàng toàn thân đều là vũ khí chỉ cần gần người tùy thời có thể giết chết cái này bằng mũ dơm người phụ nữ hô bén nhọn tiếng xe do đ á n h tới mít đủ bân phải nghi ngờ đột nhiên nghiêng người l a n l ộ t vê anh màu trắng kim loại cánh ẩm vang cắt nát một bên c ụ c đá sau đó lại bay lên không trung mít đủ bân phải nghi ngờ nhìn thấy tung bay ở không t r u n g tóc vàng nữ nhân vẻ mặt â m chầm xuống m i s t valentine ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta m i s s valentin e mặc dù sắc mặt có chút t r ắ n g bệnh nhưng trong lòng có chút hưng phấn nàng thế mà để m i s s đủ vẫn phải y ngờ tranh n ẽ đây là chuyện nàng đã từng không dám tưởng tượng thế là nàng trên không t r ú n g che miệng cười nói nha ha ha ha m i s s đủ vẫn phải y ngờ ta thế nhưng là đến chỉ cho ngươi một con đường sáng từ hôm nay bà rồ quẹt bờ sliền muốn thay chủ nhân ngươi không ngại cùng ta cùng một chỗ đứng tại chính xác một bên、Phúc. Miss Valentine đã từng trải qua mấy đâm Valentine trải chiến, chiến sợi nghiêng cái kia qua lần lên, lúc treo từng bản năng tăng nàng trong ngàn cần tránh tự tóc thoát đã đấu đầu có chỗ Toàn thân â đều đ mít ra dài ngắn không giống nhau gai dài giống ngắn không nhọn nhìn sáu. Ở sộp xem Mr. r o n thơ a y to loại lớn kim g bốn thân, thân thể cháy đen hướng về sau bay đi một cái màu nâu bóng người xuất hiện tại trước người ở sộp mít mẹ gì cờ z i t m u r thấy cảnh này thét to ngươi đang làm cái gì mít thơ năm ngươi lại dám công kích chúng ta mít thơ năm cảm nhận được mình nổ tung nghi lực trong lòng rốt cuộc xác định lực lượng của mình cũng không yếu mình có thể rất mạnh Hắn đẩy m ộ trong cái dâm, khắc chế móc cất mũi tính dâm, t hạ a n h n là n nói ta đến mùn người nhập g gia mời ta thay h Mr. Sĩ vợ mùn mời các o mới, mới bạ tạ cổ xưa cung điện dưới lòng đất nay mì cổ dô bin cùng sơ dầu cổ đ à i đứng tại trước khối kia phiến đá pô n ẹ t l ị p nghỉ cô r o bin nhìn xem trước mặt phiến đá pô n ẹ t l ị p mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nàng từng chút từng chút đem những này bí ẩn lịch sử ghi t ạ c trong đầu sơ dầu cổ đ à i lại có chút không kiên nhẫn hắn chẳng biết tại sao bên ngoài lúc này còn không có vang lên tiếng súng chiến tranh hắn đem trong miệng xì gà đặt tại trên cổ lao vách đá dập t á t trầm giọng nói như thế nào tợn l ũ tổng ở nơi nào s mẹ cá em tợn lụ tổng này phải tra lại từng chặp mạng a mới kiếm ra mệt vờ cơ hờ sơ dầu cổ đại đối với cái gì thất lạc một trăm năm căn bản không có chút nào hứng、thú. Chỉ có cuối cùng.、Nghị、cổ dô mặt không thay đổi, lắc lắc cũng có chép tức. thuyết hắn nhiều như tham Nghị không thay không ghi nói trong truyền tợ tổng mặt trong tợ tổng tin năm vọng bin này, đầu vậy lũ là lũ đổi, mới điểm dô sơ dầu cổ đại kinh hãi sắc mặt hắn nhanh chóng âm chầm xuống d ô bin trái tim thỉnh thịch nhảy lên dữ dội nàng có thể cảm giác được sau l ư n g vị kia hợp tác sắc ý đang không thể ngăn cản lan g ra nhưng nàng vẫn là kiên định lắc đầu tiếp tục nói khả năng tin tức của ngươi sai cũng không nhất định hô dỗ bin phía sau không khí nhanh chóng bị quét sạch kính phong đánh tới trong n h y mắt dỗ bin chỉ cảm thấy to lớn từ ý bao phủ mình ken sơ d â u cổ đã sắc mặt âm trầm như nước da l ô n g áo khoác cũng bởi vì dữ dội s u n g kích mà hướng về sau lay động hắn nhìn xem ngăn tại trước mình màu vàng móc câu màu đen n ộ t chia khoe miệng khé miết là bởi vì ngươi những cái k i a t r ò vặt không có bị ta phơi bày cho nên cảm thấy mình có thể tiếp tục ở trước mặt ta nhảy n h ó t đúng không tiền treo thưởng một trăm chín mươi tám triệu m xỉ vờ mùn nghị c ô rô bin trái tim giống như vừa thức tỉnh nhảy lên dữ dội nàng nhìn xem giờ phút này ngăn tại trước người mình nam t ử áo đen cũng không có nói thêm cái gì t i ê n lặng lui về phía sau nàng còn có một việc cần phải đi hoàn thành đông cổ ngẩu đầu nhìn cao lớn sơ dầu t sơ dầu cổ ủy vào hai em m năm thân cao túi đầu nhìn xuống trước mắt kiệt ngạo kiếm sĩ bị đối phương đối chọi gây gắt lời nói làm cho không những không giận mà còn cười cu ha ha ha thật là một tên không biết trời cao đất rộng a mảnh này biển cả thế nhưng là rất rộng lớn đó a sơ dầu cổ đã cánh tay chấn động to lớn lực đạo để đông cổ thuận thế hướng về sau nhảy vào không trung sơ dầu cổ đ á n cánh tay phải thì nhanh chóng biến thành cắt vàng đột nhiên nối đông cổ từ dưới đi lên bẩy lên đệ d ị ở bà đạ x u y cắt vàng sắc bén như đao trong nháy mắt mở ra địa cung phiến đá mặt đất chém về phía ngoài hơn hai mươi em mở đ ô n g cổ đ ô n g cổ trên không trung lồng ngực nâng lên cuốn phong đều vào ngực thiên tàng n g u y ệ t k ê n g i á s ra khỏi vỏ thức thứ nhất khí hô dài mấy chục thức lưỡi đao màu xanh s e n lẫn mấy trăm đạo lưỡi đao gió nhanh chóng chém ngược một xanh một vàng hai vết chém trên không trung chạm vào nhau phanh cắt vàng bắn ra bôi phía lưỡ đao gió bay múa cổ lao địa c u n g sàn nhà c u n g vách tường trong nháy mắt bị chém thủng trăm ngàn lô đối mặt lúc này dầu câu đài đông cổ cũng không dám k i n h thường linh áp dây ax nhanh chóng ngưng tụ thu đ a o vào vỏ cư hợp thuật is rút v ậ n sức chờ phát động cồn g phong lắng lại nhưng đẩy trời cắt vàng lại chưa tan đi đ ỗ n g nhiên trước mắt cắt vàng nhanh chóng ngưng tụ một cái cao mười m mở mặt người trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt đông cổ cắt vàng mặt người há to miệng rộng to lớn lực hút chuyển đến đông cổ sắc mặt biến hóa n ộ chìa trong tay đã ra khỏi vỏ ken trong tiếng kiếm g e o trong trèo một đạo dây bạc nhanh chóng từ chính giữa cắt vàng mặt người cắt qua. mấy chục mét cao cắt vàng mặt người trong nháy mắt từ giữa nứt ra nhưng đông cổ sắc mặt lại khiếp sợ cắt vàng biến mất nhưng phía sau cũng không có sơ r â u cổ đại bóng người sau lưng k ì n h phong đột kích đông cổ mạnh mẽ bản năng chiến đấu để hắn nhanh chóng như người một đạo cắt vàng lưỡi đao từ bên cạnh hắn xuyên qua không đợi hắn phản kích một cái có lực bàn tay lớn để lại cổ đông cổ trên không đem hắn đẻ vào mặt đất sơ r â u cổ đã thân hình nhanh chóng tại đằng sau cái tay kiêng ngưng tụ thành hình hắn nhìn xem bị mình đặt tại mặt đất kiếm hảo dễ cợt nói ngươi còn kém xa lắm nha có dấu độc bọc b móc câu vàng đâm vào lồng ngực đông cổ vậy mà phát ra đánh vào s á t thép tâm thanh sơ r ầ u cổ đã có chút kinh ngạc rộ c ờ xì kỳ lục thức hắn lần nữa nâng lên móc câu vàng đen kịt bủ sổ cụ hạ kỳ hạ kỳ vũ trang nhanh chóng bao trùm tại phía trên móc câu vàng liền muốn lần nữa đâm xuống đông cổ rốt cục xác nhận rất tốt đây là có hạ kỳ phiên bản lao các nhà trong miệng hắn hô hấp tần suất biến đổi bắp thịt cả người nổi lên từng khối cả người hình thể đều dường như lớn hơn một vòng sơ dầu cổ đ cảm giác tay phải chấn động đối phương cơ bắp lực lượng lãi so vừa rồi tăng lên hơn hai lần hùng h ồ n mặt đất lực lượng theo đông cổ hô hấp để hắn nhịp tim nhanh chóng cùng địa mạnh hòa hợp nhìn xem nâng lên thật cao màu đen móc đông cổ chân có chút nâng lên đột nhiên đ ạ t xuống v h a n h mặt đất trong nháy mắt vỡ vụn sơ rau cổ đất thân hình trong nháy mắt trùng xuống trọng tâm t ả n g ra bổ xuống tư thế cũng trong nháy mắt biến mất đông cổ thì là từ mặt đất lực phản chấn hấp thu mạnh mẽ động năng trong nháy mắt từ mặt đất v ọ t lên tay phải ngăn chặn móc hướng lên trên đẩy tay trái có thủy trỏ đánh thẳng vào sơ rau cổ đại lồng ngực p a n sơ rau cổ đại lồng ngực trong nháy mắt nổ thành một đống cắt vàng h trong tay trái móc đột nhiên móc xuống dưới đông cổ bước một bước sang trái tránh đi một chiêu này cùng lúc cánh tay trái cớt s à n g cánh tay phải hướng về sau d a g hắn ra thân thể như là dây cung mở ra cổ lưu tái đ ề vê anh nắm đấm cùng không khí dữ dội ma sắt mà phát ra tiếng rít màu trắng loa khí lãng từng vòng từng vòng từ trước nắm đấm toát ra đông cổ tinh khí thần hợp lại là một cánh tay không tự chủ nắm chặt một tầng đen k ị t hạ kỷ từ đầu ngón tay chậm rãi lan tràn bao trùm nắm đấm sơ dầu cổ chỉ cảm thấy cái này có huyết nguyện kiếm hảo tên nam nhân võ đạo thế mà ngoài ý liệu cao siêu động tác cuối cùng cũng là vô dụng tay phải hắn hóa thành c ắ t vàng phủ đầu chém xuống nhưng đột nhiên một loại cảm giác tim đập nhanh từ trong lòng của hắn đột nhiên hiện lên loại kia cảm giác nguy cơ mãnh liệt chính là kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ hạ kỳ quan sát cho hắn cảm ứng sơ dầu cộ đã thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng nơi ngược truyền đến đông nhói cảm giác mục tiêu công kích của đối phương chính là nơi này vây anh l ự c đạo xuyên thân thể mà ra màu trắng loa s ó n g sung kích từ trên nắm tay đông cổ xuyên vào xuyên thân thể mà ra ở phía sau trên vách tường địa cung đập ra to lớn quyền ấn hô hô đông cổ có chút thờ cưỡng ép sử dụng bụ sổ cù hạ kỳ hạ kỳ vũ trang với hắn mà nói là cái không nhỏ tiêu hao hắn nhìn xem sơ đầu cổ đại ngực cái tia to lớn lỗ hổng lộ ra một nụ cười khổ hạ kỳ cao thủ thật đúng là không có góc chết nhà vê anh đệ dệt ở bạ đã rơi xuống đông cổ toàn thân cứng đ ở nhưng t ạ t cả khối sát vẫn bị chém đ n g ra một đạo hẹp dài miệng vết thương từ vai trái đông cổ vạch đến bụng vải to lớn lực xung kích để đông cổ trên không trung lộn vài vòng đâm vào vách tường hắn hô hấp pháp biến đổi dưới mãnh liệt tinh thần ý chí, cơ bắp nhanh chóng co rút vết thương máu tươi theo đó ngừng、sơ. dầu cổ đã thân thể nhanh chóng khôi phục hắn nhìn xem đông cổ trên nắm tay biến mất bụ sổ c ù hạ kỳ hạ kỳ vũ trang mỉm cười nói thì ra là cái tự mình tìm tòi gà m ở đông cổ v ô v ũ trên người cắt vàng gật đầu thừa nhận xem ra bằng vào ta cái này gà m ở hạ kỳ muốn đánh bại vương hạ thất vũ hải cả s á c kỳ bù cải xác thực khó khăn sơ dầu cổ đã không thèm để ý chút nào đối phương trong lời nói để lộ ra ẩn ý loại này ngạo mạng người mới hắn trên biển cả gặp qua không một trăm cái cũng ít nhất chín mươi tất cả mọi người cảm thấy mình là con của trời là thế giới chủ nhân kết quả đều chẳng qua là hóa thành dưới tay mình xương k ô hắn từng bước một hướng về phía trước quanh thân c ắ t vàng bay múa vụ sổ cụ hạ kỳ hạ kỳ vũ trang kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ hạ kỳ quan sát toàn diện triển khai thuộc về vương hạ thất vũ hải cả xạ kỳ bụ cải bá đạo cũng không còn cách nào ước chế ngươi cho rằng phơi bảy cái gọi là chân tướng liền không có thể cứu vớt quốc gia này ngươi cho rằng ngươi có thể trở thành cái gọi là anh hùng cắt vàng ngập trời hung y bốn phía đông c ổ nghe mặt đất động tĩnh trên tay xuất hiện một tấm đen kị tấm thẻ nhìn xem sơ dầu cộ đã trong ánh mắt không sợ hai chút nào đúng bậy nhà p ơ i bảy chân tướng cũng không cứu vớt được quốc gia này chúng ta cũng không trở thành được cái gọi là anh hùng Nhưng là sơ r â u cổ đánh mắt khẻ biến hắn chú ý tới đối phương dùng chính là chúng ta sau l ư n g tiếng bước chân gấp rút vang lên một cái mang theo mũ dơm thiếu niên ngẩng đầu xông vào địa cung cùng đồng cổ âm thanh hợp nhất hô ta chỉ là muốn chúng ta chính là muốn đánh bay người nhà p h a n h mạnh mẽ một quyền mang theo hơi nước d á n chắc đánh vào bộ mặt sơ r â u cổ đại cảm tạ bác the gột b ạ nạ nạ tặc vai câu đổi đọc thấu chương xong chương một trăm bốn mươi hai hóa thân giờ mạ chương một trăm bốn mươi hai hóa thân giờ mạ sơ dầu cổ đã xoay tròn vài vòng đem địa cung cột đá đụng nát nhấc lên một trận bụi mù Hắn sờ lên mặt mình, có chút khó có thể tin xem lấy xuất hiện ở trước mắt nhóc mắt lên tin sờ lấy mặt xem xuất trước có có ở vì rơm. con to lớn thùng nước hắn ý thức chiến đấu xuất chúng cho dù là bị thua sắp chết trong n g á y mắt vẫn là bị hắn phát hiện một khi dính nước hắn cắt liền không cách nào tản g ra hắn cũng có thể công kích đến thân thể của đối phương nhìn xem mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ phí xuất hiện đông cổ nhưng lại chưa bông u lỏng cảnh giác con này cá sấu sa mạc rất rõ ràng không phải bên trong ạ n i m cái kia bị phì loạn quyền đánh út sơ r ầ u cổ đại đối phương không những trái ác quỷ năng lực mạnh mẽ liền ngay cả hạ kỳ cũng vô cùng thành thạo nước cu ha ha ha nhóc mũ dơm thật thua thiệt ngươi có thể phát hiện loại vật này đi hiu sơ r ầ u cổ đại bông biến mất cả người trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng phi màu vàng móc thẳng tắp đâm về phi c á i cổ phi mặc kệ là động thái thị lực vẫn là phản xạ thần kinh đều vô cùng xuất chúng lập tức nhún xuống thân thể tránh thoát một đ ò n này cùng lúc một chân thẳng đá đối phương mặt trên tay dùng sức bót đằng sau trong thùng nước phun ra một vũng nước bị phi một chân tiếp được sơ dầu cổ đại sắc mặt như thường cánh tay phải ngăn tại trước người đen kịt bụ sổ c ủ hạ kỳ hạ kỳ vũ trang trong nháy mắt đem thân thể cứng đờ phanh a đau quá hắn cảm thấy trên chân thế mà truyền đến một loại dữ dội đau nhức có thể làm cho hắn cái này miễn dịch đánh đập gõ mù gõ mù no mi năng lực giả cảm nhận được đau đớn vì thốt lên một tiếng sơ r ầ u cổ đen thì nhanh chóng đâm xuống móc vàng keng trong trèo tiếng kiếm reo lại v ă n g lên sơ r ầ u cổ đã thân hình nhanh chóng hóa thành một bãi cắt vàng bị chém vỡ nhưng không đợi hắn khôi phục thành hình bóng người màu đen trong nháy mắt xuất hiện tại trước người hắn chém xuống một kiếm keng gian giắc sơ dầu cổ đã trong tay móc vàng không cách nào hóa cát lại bị đông cổ một kiếm chặt đứt vê anh đệ d ẹ t ở bạ đạ lần nữa chém xuống đông cổ cùng với p h í thân hình linh hoạt trong n g á y mắt hướng hai bên tránh ra địa cung bị hoàn toàn một phân thành hai từ giữa nước ra sơ dầu cổ đã khôi phục hình người nhìn xem trên cánh tay trái đã đứt gây móc vàng bên trong dấu dếm độc b ỏ cạp chậm rãi chạy xuống mặt đất bên trên mặt â m chầm khỏe miệng khẽ động hai lần phát ra khinh thường tiếng cười cu ha hà chỉ có những n à y động tác nhỏ sao huyết nguyệt kiếm hảo đông cổ cũng không để ý tới sơ dầu cổ đại chế dễ c h ỉ là dựng thẳng lên một ngón dầu cổ đã chủ động hóa cát tranh thoát từ phía u nòng cao su hắn thoạt nhìn có chút bung lỏng dưới kẻ bùn xô cụ hạ kỳ hạ kỳ quan sát tăng cường từ phía phía sau cái k i a t h ù n g nước mắt thấy là phải vung hết nhưng lại không thể đánh tới hắn mấy lần hắn rất có dư sức hướng đông cổ cười nói đó là có ý gì đông cổ n h t miệng lên nhẹ nhàng cầm trong tay tấm k i a sơ dầu cổ đã không cách nào nhìn thấy tấm thẻ đập vào đ ộ ngực mình nụ cười trong nháy mắt trở nên vui vẻ nói chúng ta sẽ tại trong năm phút đánh ngã ngươi hòa thân sơ dầu cổ đánh mắt biến đổi trong mắt hắn cái tia huyết nguyệt kiếm hào gương mặt thế mạ như là đất dẻo cao su bắt đầu biến hóa. màu đen tóc ngắn trong nháy mắt biến thành trắng s á c nhan sắc ở giữa đỉnh đầu giống như bị máu tươi nhiễm đỏ càng khoa trương hơn là con mắt đối phương con ngươi thế mà biến thành màu cầu vồng đây là đông cổ trong nháy mắt biến thành quỷ vô t â m rợ mạ hiu sơ dầu cổ đã thân hòa ảnh mang theo cắt vàng cùng cuồng phong trong nháy mắt xuất hiện tại trước người hóa thân dơ mạ đông cổ bên phải thân thể trong nháy mắt hóa cát như là một thanh trịa trong nháy mắt từ mặt đất đâm ra liền ngay cả đau đớn cũng không cách nào cảm nhận được sơ đầu cậu đại một đòn đánh xuyên qua bộ dáng đại biến huyết nguyệt kiếm hào lồng ngực một bên v ì muốn rách cả mí mắt hắn nổi giận gầm lên một tiếng chạy như đ i ê n hai tay hướng về xa xa phía sau vung đi sau đó đột nhiên hướng về phía trước đánh tới gõ mù gõ mùn lo bạn dù cả phanh không ca sơ đầu cậu đại miệng mũi sặc máu hắn có chút kinh hãi quay đầu phát hiện phía sau thân thể thế mà bị một tầng màu băng lam nhỏ bé vụn băng thẩm t ấ u mà trước mắt cái này kiếm hào hai tay có chút phát nhiệt tầng kia vụn băng trong nháy mắt hò tan đem chính mình thân thể hạt cắt t ư ơ n kết ngươi làm sao còn chưa có chết sơ r ầ u cổ đại r ắ n chắc ăn phí nén giận một đòn lúc này mới phát hiện bị mình một đòn đâm thủng n g ự c nam nhân cũng chưa chết mặc dù khoe miệng cũng có máu tươi lưu lại nhưng biểu lộ lại vẫn là một bộ vui vẻ nụ cười a sơ r ầ u cổ đại toàn thân không có bị máu tươi thấm ư ớt chỗ trong nháy mắt hóa cắt đ ể dẹt là ở bà đạ ts xem ở kỳ bảo tôi xem một tám để biết thêm chi tiết v ề mấy đạo to lớn đao cắt trong nháy mắt nổ tung cái kia mở núi phá đá đòn chém trong khoảnh khắc tác dụng tại trên thân thể đông cổ y mau chảnh ra vì lo lắng hô to nhưng đông cổ lại giống như không cảm thấy nụ cười trên mặt càng s p h cho p c c h dù lấy đông cổ cường độ thân thể cũng trong nháy mắt bị cái này cắt trở thành vài miếng máu tươi bắn ra khắp nơi sơ r â u cổ đại vô cùng cẩn thận trong nháy mắt quấn lên cắt vàng lui lại tránh khỏi bắn ra máu tươi hư l ệ n h một tiếng nói g ừ đắc ý quyên hình đến ngay cả ta công kích đều không tránh né âm thanh của hắn giống như bị kẹt tại trong cổ họng vì cũng là quát to một tiếng con mắt đều nhanh muốn bị kinh ngạc lòi ra chỉ thấy hóa thân giờ mạ đông cổ cái k i a bị chém thành mấy m ả n g lớn thân thể cùng máu tươi vậy mà trên không đông lại sau đó trong nháy mắt khôi phục nguyên hình trên thân thể vậy mà không có lưu lại mảy may vết thương đông cổ cũng không có giờ mạ q u a sát hai tay của hắn mở ra giờ phút này khắc vào cỗ thân thể này bên trong năng lực nhanh chóng s ô n g lên đầu huyết quỷ thuật kẹt kỳ rút, trụ, kẹt rút đông băng vừa mới bắn ra máu tươi hóa thành vụn băng nhanh chóng ở cung điện dưới lòng đất đỉnh chóp hữu tụ theo đông cổ thế tay như mưa rơi xuống、Sơ. r ầ u cổ đã sắc mặt hơi biến thân thể hóa thành cắt vàng trong nháy mắt tránh thoát hắn xuất hiện ở cung điện dưới lòng đất phía cuối tay phải nhanh chóng nhấc lên gió lốc đối với lúc vì cùng đông cổ ném ra ngoài phẫn nộ quất x à l ẹ t bao cát to lớn vòi rồng nhanh chóng quét sạch hầm lúc vì hai tay ngăn tại trước mặt nhất thời không cách nào lại gần càng hỏng bét chính là sau lưng của hắn thùng nước nhanh chóng bị lượn vòng cắt đá đánh nát đông cổ mặc dù giờ phút này hóa thân dơ mạ nhưng bản thân năng lực nhưng lại chưa biến mất nhìn thấy cá sấu sa mạc vậy mà tại trước mặt mình chịu hắn càng sâu to lớn tiếng hít thở kéo theo quân ph dường như c u ồ n g phong đều bị đông cổ hút vào trong bụng sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng khí gào thét c u ồ n g phong trong hầm ngầm quấn n g ư ợ c mà đi lưu phí hưng phấn q u á t to một tiếng cả người nào tới hắn mượn c u ồ n g phong gần như bay ở không trung một quyền nện ở sơ rau cổ đại lồng ngực nhưng sơ rau cổ đã sớm hoa cát tránh đi một đòn này đông cổ hai tay mở ra huyết quỷ thuật k ẹ c ký rút các ký rút lại lên huyết quỷ thuật k ẹ c ký rút kết tinh n g ự tử c á ký rút kẹt nomico mấy cái cỡ nhỏ giờ mạ băng tượng nhanh chóng xuất hiện đông cổ cũng không ngừng hai tay vào ngựa bản thể cùng những cái tia nhỏ người băng cùng lúc thả ra mình trung cực huyết quỷ thuật các ký rút các ký rút huyết quỷ thuật các ký rút sương băng thủy liên bồ tát các ký rút mù hỉ sối d ẻ n bồ sắt đông đông đông bốn tại d ư ớ i sơ r ầ u cổ đã sắc mặt kinh hãi bên trong địa cùng thế mà trong nháy mắt rơi xuống mười mấy tôn to lớn băng tuyết bồ tát trong không khí trong nháy mắt bắt đầu tràn ngập nhỏ b é màu lam v ụ băng sơ r ầ u cổ đã tiện tay vung ra đ a o cát thủy liên bồ tát trong nháy mắt bị chém vỡ dợ mạ những n à y huyết quỷ t h u ậ t cũng không thể thật tổn thương đến sơ r ầ u cổ đại loại cường giả cấp bậc này nhưng đông cổ khỏe miệng ý cười lại càng ngày càng sâu hắn cảm thụ được bên trong địa cung càng ngày càng nhiều v ừ băng trong miệng hô hấp lại biến nóng bỏng hô hấp như là lửa cháy toàn thân nhiệt độ trong nháy mắt bắt đầu bốc hơi trong lúc nhất thời bên trong ạ là bạ tạ cái này c ổ lão địa cung vậy m à như là tràn đầy mưa bụi sơ r ầ u cổ đã sắc mặt kinh hãi hắn trong nháy mắt đã nhận ra mục đích của đối phương vì cũng là hai mắt tỏa sáng nhanh chóng chạy như điên đông cổ hai tay nắm thiên tà nguyện kẹn dạ g s nghiênh lân qua sau lưng toàn thân lực đạo tập trung ở trên thân kiếm một Giã nạ cốt, dâng lên cũng từ quanh thân buộc phát ra gõ mù gõ mù n l o gật lính thứ thứ ba lượt ngục sơ hơi bận nên đăng m u ộ n tí ae thông cảm nhé câu đổi đọc tấu chương s o n g chương một trăm bốn mươi ba bụ sổ c ụ h ạ kỳ h ạ kỳ vũ trang chương một trăm bốn mươi ba bụ sổ c ụ h ạ kỳ h ạ kỳ vũ trang sơ dầu cổ đẹp toàn thân sền sệt vậy mà nhất thời không cách nào hóa c á t cái k i a mạnh mẽ đánh tới lơi kiếm chỉ là trong n á y mắt liền đã để hắn cảm giác trên áo khoác chuyển đến mùi khét tại dưới ưu tú kẽ bùn ổ cù hà kỳ hà kỳ quan sát tăng cường đối phương kiếm thuật một chút biến hóa đều rơi vào trong mắt của hắn cái kia quyết tuyệt một kiếm quả thật thiêu đốt như lửa cháy sơ r â u cổ đại cũng không phải lấy thể thuật tăng cường loại hình hắn h ừ lạnh một tiếng hai tay trong nháy mắt bị bụ sổ cụ hạ kỳ hạ kỳ vũ trang bao trùm cùng lúc năng lực nhanh chóng phát động tay phải nhanh chóng hút vào trong không gian lượng nước k e n đông cổ một kiếm chém lên đối phương như là sắt thép hai tay nổi giận gầm lên một tiếng ngọn lửa bước lên đông cổ chân phải hướng về phía trước lại bước một bước kiếm thuật tiến thêm một bước từ sơ dầu cổ đại bả vai đẻ xuống、Phúc. lưới đao vào cơ thể lửa cháy thiêu đốt máu thịt làm phòng để sơ dầu cổ đại gào lên đau đớn một tiế trên hai tay lượng nước cùng lúc bị hắn hút khô lần nữa hóa cát hai đạo gió lốc nhanh chóng từ hai bên xuyên vào hóa thân g i ơ mạ đông cổ thân thể một luồng to lớn l ự c hút đâm rách làn r a g i ơ mạ máu tươi nhanh chóng bắt đầu xói mòn thân thể cũng nhanh chóng khô cạn đông cổ kinh hãi hắn gào lên một tiếng ngọn lửa trong nháy mắt nổ tung vê anh một kiếm đem sơ dầu cổ đài trái bay lồng ngực máu tươi còn phun nhưng đông cổ cùng lúc cũng lảo đảo hai bước trên thân thể thuộc về giờ mạ lực lượng chậm dài biến mất hắn vậy mà trực tiếp bị đánh ra khỏi hóa thân trạng thái Quả nhiên, ở thế giới tầng cấp càng ngày càng cao về sau đã từng những ngày mọi việc đều thuận lợi hóa thân tấm t h ể đã không còn có thể cung cấp quá nhiều hiệu quả nếu như không phải ỉ vào địa hình cùng đông cổ năng lực bản thân tăng cường chỉ là giờ m à loại này quỷ ăn thì người tại trên mảnh này rộng lớn đại dương bao la người có thể giết chết hắn chỉ sợ đếm không hết dầu cổ đái thiếu niên tiếng giống giận dữ đề sơ dầu cổ đài kinh hãi thân thể của hắn giờ phút này còn không cách nào hóa cát trên không đột nhiên quanh người hai tay hóa thành hai thanh dài mấy mét đao cắt chém xuống vì căn bản không để ý một đường đến nay ở quốc gia này nhìn thấy đủ loại thảm trạng đều hiện lên tại trong lòng h ắ n cái này sơ câu cổ đài dày xéo trong lòng của hắn hải tặc con đường hải tặc không nên là như vậy n h a bốn gõ mù gõ mù lo gạt lình thiếu niên đem nắm đấm bung vẩy đến như là pháo tự động nhanh chóng mà mạnh mẽ đón gái kia đủ để mở núi phá đá lơi ư đao cắt đánh qua phốc phốc phốc bốn đao cắt không ngừng vỡ vụn nhưng thiếu niên cánh tay cũng trong nháy mắt máu me đồng địa nhưng phì giống như cũng không cảm giác được đau đớn điên cuồng gào thét hướng phía bị đông của một kiếm chém bay đại hải tặc mánh l i đánh cá sấu sa mạc mặt lộ ngạc phanh phanh phanh bốn vì sắc mặt cũng có chút trắng xanh hắn cũng cảm thấy hô hấp không thông nhưng p h i lại nường tựa theo một loại ý chí hướng phía sơ r ầ u cổ đại điên quần công kích sơ r ầ u cổ đại thân thể không bị khống chế bị đánh trên bầu trời đánh vỡ địa cung trong nháy mắt bay lên bầu trời vì nổi giận gầm lên một tiếng cũng muốn đứng dậy gõ mù g ò mù no do két phanh a ga a a a sơ r ầ u cổ đại miệng mũi s ậ c máu nhưng phí sau một đòn này hai mắt đã trắng bệnh đột nhiên mất đi ý thức từ không trung rơi xuống sơ dầu cổ trên không trung bưng lấy lồng ngực của mình ngục lớn thở phì phò trên mặt hắn biểu lộ từ tức giận đến nghĩ mà sợ lại đến lòng còn sợ hãi sau đó chầm dai biến thành tùy tiện cu ha ha ha còn kém một chút còn kém một chút cu ha ha ha đông cổ từ không trung tiếp được phì nhìn xem ở trên không trung thoải mái cười to sơ r â u cổ đài sắc mặt hơi có vẻ nghiêm nghị sơ r â u cổ đ i tiếng cười điên cuồng trong nháy mắt vượt trên vương đô quảng trường tiếng ồn ào liền ngay cả đứng tại trên đài cao dần dần không chế lại thế cục vị, vị trong lòng cũng vì vậy mà sợ hãi tâm rung động nhất thời nói không ra lời sơ r a u cổ đã tung bay ở không trung cắt vàng từ bên cạnh hắn không ngừng tràn ngập hắn nhìn phía dưới như sâu kiến quân phản loạn cùng v v những quân, cái kia sắp sống không nổi quốc dân nhóm thế mà thật đang nghe cái này ạ là bạ tạ công chúa giải thích chân tướng cái gì có quan trọng như vậy sao lũ ngu xuẩn đám trùng đám cặp bã không có nước các ngươi đều nhanh muốn sống không nổi nữa còn ở nơi này chờ đợi cái gì đem cái này vương quốc cho một mùi lửa lấy vương tộc tính mệnh đến khẩn cầu thần linh hạ xuống ân huệ sơ dầu cổ đã cực kỳ có lực kích động âm thanh nhanh chóng để phía dưới quốc dân bắt đầu sao động trong mắt bọn hắn sơ dầu cổ đã thế nhưng là đại anh hùng. mặc dù đối phương trạng thái không thích hợp nhưng vẫn là để rất nhiều người có chút giao động vì vì t h ấ y thế rất là lo lắng nàng lập tức hô lớn sơ dầu cổ đài mới là cái kia một mực âm như sử dụng bột khiêu vũ phía sau màn kẻ xấu hắn muốn âm nhu cấp đoạt vương quốc hắn liền là cái kia cấp đoạt chính quyền kẻ trộm công chúa vì vì lên án để hiện trường càng thêm h ố n loạn không chỉ là quân phản loạn vương quân nhất thời cũng có chút nghi hoặc lúc này không biết từ nơi nào triệu tập một nhóm người h ọ a b ổ n toàn thân mặc tinh xảo á o giác màu bạc tại dưới mọi người chen trúc xuất hiện hô lớn ta chính là từ vương quốc dùng đ o b bồn vương hiện tại chính thức đối ngu ngốc vô đánh đô, vương hạ、sì、ta sơ dầu ẫ n đến n ồ n n ư ớ cổ Họa t đài n n g đứng ở trên bầu trời nhìn xem một màn này trên mặt lộ ra ý cởi tàn nhẫn hắn bỗng nhiên hóa thành các vàng Hướng về vương ề v đô đài cao quốc trưởng cận vệ kẹo rút kiếm dương cánh bay lên nhưng trong nháy mắt bị sơ dầu cụ đài đánh rơi cắt vàng ầm vang gọn tới vì vi phía dưới bị cuốn vào chiến tranh trong đám người tạ sĩ ghi hô to một tiếng thượng tá sợ mộ kẽ lúc đầu bởi vì tại trong dài bạ sợ cạm b ấ y nhận đến nhóc mũ dơm ân huệ đã không định tham dự lần này sự kiện lúc này ở trong cái này đột nhiên buộc phát thảm thiết chiến tranh trên mặt dâng lên v ẻ tức giận nổi giận gầm lên một tiếng hóa thành khói trắng ẩm vang hướng phía cắt vàng đánh tới Vâng! tại s a u lưng bị vi một cái mang theo nón cao b ồ i bóng người cũng là một b ư ớ c tử trong bóng tối b ư ớ c r a hắn đôi sơ dầu cụ đai một quyền đánh ra hải k ẹ n hỏa quyền sơ dầu cụ đã trong nháy mắt từ không trung dứt xuống hắn bị đám kia khói trắng cùng ngọn lửa súng kích rơi xuống đất chạm đến vết thương ho khan hai tiếng nhìn xem hai tên hệ lò g ì a năng lực giả hư lệnh một tiếng nói các ngươi hải quân cùng băng hải tặc dâu trắng là muốn đối với ta cái này vương hạ thất vũ hải ca saki bù cải ra tay sao sợ mổ kẹ hư lệnh một tiếng chỉ là ngăn tại trước người vị vi ạ sợ cũng đứng tại bên cạnh vị vị nói xin lỗi cá sấu sa mạc ta chỉ là cùng người làm một vụ giao dịch nhất định phải bảo hộ vị nữ sĩ này ba ngày thôi cùng lao cha không quan hệ sơ dâu c ô đã thấy thế hư lệnh một tiếng nếu là trạng thái hoàn hảo hắn đương nhiên sẽ không đem hai cái này đ ỉ lại trái ác vì năng lực người thả ở trong mắt nhưng giờ phút này hắn thương thế thật không nhẹ bao hàm sát ý ánh mắt từ trên thân v ị vì rời đi hắn chậm rãi bay lên không cất cao giọng nói xét đến cùng các ngươi cái gì cũng không có thay đổi cái gì cũng không có cứu vớt nhà đông đông đông bốn to lớn tiếng bước chân văng lên sơ r ạ u cổ đại kinh hãi quay đầu nhìn về phía hoàng cung phương hướng chỉ thấy bên trong cái kia vỡ vụ địa cung một bóng người màu đen chậm rãi đi ra đối phương trên hai tay mang theo một viên màu vàng to lớn c h i ế nhẫn giờ phút này lấp lóe lên hào quang màu xanh lục càng làm cho hắm cảm thấy không ổn chính là trong tay đối phương cầm một thanh khoa trương màu đen c h ì a bên trên trôi này đen k ị t chìa đang không ngừng lưu động kinh người hạ kỳ đông cổ toàn thân tinh khí thần ngừng tụ hợp nhất tự thân yếu lối vô hình hạ kỳ không ngừng bị rút ra thể lực sức sống cũng không ngừng bị trôi này hát kiếm c o c ố t m g i ra nhưng trên hai tay chiếc nhẫn lại không ngừng vì hắn bổ sung sức sống mỗi thời mỗi khắc đều đang hấp thụ lấy lượng nhỏ sức sống chiếc nhẫn giờ phút này hóa thành mạnh mẽ nguồn sức sống để thân thể của hắn đang không ngừng bên trong sống c h ế c đạt tới cân bằng tại hát kiếm cocut nhộn d ầ n dưới người nắm giữ hạ ký bụ sổ thuộc tính năng lượng của ngươi tăng lên ba điểm đồng cổ kéo lấy trôi này đen kịp c h ĩ a từng bước một đi đến đài cao cái kia lọt vào thai tiếng la g i ế t để hắn cảm thấy vô cùng ồn ào hắn mí mắt buông xuống ánh mắt hở h ữ g vì vì bị ánh mắt của hắn dọa đến lui về phía sau mấy bước chỉ cảm thấy đối phương giờ phút này trong ánh mắt không có chút nào nhân loại nhiệt độ như là thần linh cao cao tại thượng đông cổ tay trái chậm rãi rút ra bên hông giả nạ cốt Chẳng phép nào âm thanh trầm thấp tại tất cả mọi người bên thai vang lên cùng thế giới cùng rơi đi thiên tả nguyện kèn dạng ban ngày trong nháy mắt biến mất huyết nguyệt treo cao không trung phía dưới đang loạn chiến đám người gặp tinh thần xâm nhập có người nhanh chóng trầm luân cũng có người hoảng sợ kêu to toàn bộ vương đô giống như trong nháy mắt hóa thành địa ngục đông cổ bên trong hai mắt màu đỏ tươi ánh trăng lõe lên một cái rồi biến mất hắn đột nhiên giật mình trong lòng có loại đơn thuần lạnh leo cảm giác hắn ý chí giống như theo linh hồn vô hạn bị cất cao trên đao quan sát lấy hết thảy sơ đầu cộ đại kinh nghi vì vị khiếp sợ họa bổn o á n h ậ n mụ sẽ hốt hoảng bốn nhưng càng nhiều vẫn là phía dưới cái tia mấy vạn người khủng hoàng những người này đã không chịu tiếp nhận quốc gia anh hùng liền là kẻ giật dây hắn g mở đầu, đầu nhìn g về phía chỗ kia vương đô đài cao chỉ là cùng cái kia mister sỉ vợ mùn đối đầu một chút liền cảm thấy toàn thân lạnh như băng ánh mắt của đối phương không có chút nào nhiệt độ trong lòng của hắn không hiểu hoảng sợ đang muốn lần nữa mang theo mình người tạo thêm hỗn loạn để dễ hơn thừa cơ chạy trốn nhưng đông cổ đã cảm nhận được phiên chán nắm lấy thiên tài nguyện tẹn ra hết hắn càng cảm nhận được trong lòng tuân ra loại kia mãnh liệt không kiên nhẫn đối với sơ r ầ u cổ về tham vọng không kiên nhẫn đối với h ỏ a tổn ngu xuẩn không kiên nhẫn đối với cái kia mấy vạn người tầm thường cảm xúc không kiên nhẫn mấy vạn người hồ nào làm cho trong lòng của hắn một loại nào đó cảm giác như muốn nổ tung sơ r ầ u cổ về trong lòng có loại dự cảm xấu hắn từ đối phương trên thân cảm nhận được một loại nào đó khí phách tồn tại ạ sờ sắc mặt cũng hơi biến đổi đông cổ đứng tại trên đ à i cao quan sát hết thảy rốt cục hắn dường như cũng không còn cách nào chịu đựng trong lòng loại kia sắp phòng đi ra cảm giác cầm vang nổ tung yên tính thanh em hắn không lớn nhưng trong nháy mắt vang vọng toàn bộ vương đô. một luồng vô hình lạnh thấu xương khí t h ê ẩm vàng từ trong cơ thể bộc phát quét sạch toàn thành ông vì vì đầu đầy tóc xanh tàn ra sơ đầu cổ đại cũng là hô hấp cứng lại da lông áo khoác bay phấp phới ạ sợ tay phải ấn gấp đỉnh đầu nón cao bồi cảm nhận được cái loại kia mánh liệt hạ k ỳ khoe miệng chậm rãi câu lên ngươi quả nhiên cũng không phải người tầm thường nha phù phù phù phù phù phù bốn bên trên lớn như vậy vương thành trường mặc kệ là quân phản loạn vẫn là vương quân lại hoặc là họa ổ thuê tới thợ săn tiền thưởng lại hoặc là sợ mổ kẻ cùng mụ xệ bọn người mang tới hải quân binh sĩ một cái tiếp một cái nga xuống phía dưới h ư n g nguyệt vừa mới còn tràn ngập la lên chu lên vương thành quảng trường đột nhiên lâm vào y ê n tĩnh trong sân còn có thể đ ứ n g đấy bất quá giải rác hơn mười người san dị cùng bon cụ ấy l ư ớ t nhau đều là mắt lộ vẻ kinh hãi vừa mới cái loại kia như có thực chất s u n g kích cảm giác cuối cùng là cái gì bọn hắn giờ phút này đi đứng thậm chí run nhẹ nhẹ họa bồn phù phù một tiếng ngồi khử u xuống hắn ý thức có chút mơ hồ lúc này sắp đổ đồng cổ rốt cục thu được cái loại kia tâm hồn y ê n tĩnh hắn chậm rãi quay người nhìn về phía sơ sơ lẩm bẩm nói hạ sổ hạ kỳ hạ kỳ ba vương đông cổ một tay nắm thiên tà nguyện kèn da es một tay nắm h ắ t kiếm c ổ cụt tiến về phía trước một bước mạnh liệt khí thế để sơ r ầ u cổ đại bản năng lui lại một bước nhưng hắn trong nháy mắt bừng tỉnh một loại khó tả kinh sợ để chán hắn nổi lên gân xanh đông cổ n ế t miệng lên tiến thêm một bước nói khẽ sợ sao vương hạ thất vũ hải c a s a k i bù cải còn có một phút p h a n h đông cổ vừa đứng vị trí mặt đất gạch đá trong nháy mắt vỡ nát không khí chung quanh giống như đột ngột dừng lại sau đó toàn bộ quảng trường đột nhiên sụp đổ vì vì thốt lên một tiếng s ợ m ổ k ẹ hóa thân xương mù quấn lên vị này công chúa cùng h ỏ gà sợ dê ạ sở cùng một chỗ trong nháy mắt bay lên hoàng cung đ ỉ n h t r ó t sơ dầu cổ đại bông hoa mắt chỉ cảm thấy đối phương thời khắc này động tác nhanh lạ thường đó cũng không phải hải quân rổ cờ xị kỳ l ụ c thức như vậy trong nháy mắt giống đạp mặt đất mấy chục lần mang tới cao tốc di động mà là một loại càng thêm tinh xảo bộ pháp đông cổ trong thai giống như vẫn như cũ có thể nghe được vị tia nữ tử áo đen cười khẽ linh lực d â y dạy ô cụ tại thời khắc này vận chuyển tùy tâm cơ bắp lực lượng linh áp rơi ax, tất cả đều tăng cường tại trên chân trong nháy mắt buộc phát tốc độ để không khí phát ra kinh khủng tiếng rít đó cũng không phải su nổ thuẫn bộ đây là một loại c à n g thêm c ù n g bạo bộ pháp vê anh bốn phía không khí lập tức bị quét sạch sơ dầu cổ đất tóc cùng màu bột mì làn ra cùng một chỗ hướng về sau run run con người hắn nhanh chóng co rút trong lòng đã lâu xuất hiện một lồn u sợ hai cảm giác chỉ là trong nháy mắt khoe miệng của hắn cương ép quét ra toàn thân hóa cát như là vô cùng nặng nghề đao cắt trong nháy mắt rơi xuống đông cổ hai tay hai kiếm cùng lúc đột nhiên hướng lên chém phúc chỉ là trong nháy mắt đao cắt liền đã vỡ vụn sơ r â u cổ đã hóa thành c ắ t vàng hướng về sau b ê n ngược nhưng một búng máu tươi vẫn là trên không trung v ă n g xuống đông cổ trong miệng hô hấp lại biến chân phải mạnh mẽ rơi xuống giống địa mạch long minh h ắ n như là mũi tên lôi ra màu trắng đôi mây trong nháy mắt đuổi kịp c ắ t vàng s o n g kiếm dao nhau dơ cao tại thân thể hai bên như là á c quỷ r ă n g nanh bắt trước kiếm kỳ Ki ồnì gì gì q u ỷ chạm sơ r â u cổ đại kinh hãi toàn thân lập tức bị bủ sổ cụ hạ kỳ hạ kỳ vũ trang bao trùn khen giống như sắt thép đánh nhau nhưng lực lượng không cách nào ngăn cản sơ dầu cổ đ kéo lấy các vàng bị trong nháy mắt đánh tới hướng mặt đất Mr. Hai、bon、củ sắc mặt trắng Hai bệnh, con người chấn người Bon con củ sắc đ ộ n g hắn khó c ó t h ể t i n xem lấy đ ã t ừ n g không a i bị nổi Mr. k h ô n g bị c á i kia huyết n g u y ệ t kiếm hào trên không trung chém xuống đất、Anh. đông cổ hai đầu gối hơi cong từ không trung rơi xuống đất bên trên quảng trường gạch đá trong nháy mắt vỡ vụn ra mấy mét hố to đông cổ hít sâu một hơi hô hấp lần nữa trở nên nặng nề như có lực lượng ngàn quân hai tay của hắn đem hai thanh kiếm hợp cùng một chỗ từng bước một hướng về phía trước toàn thân khí thế theo địa mạch lần lượt nổ vang dần dần đi đến đỉnh điểm đông đen kịt bủ sổ cụ hạ kỳ hạ kỳ vũ trang từ hạ kiếm cổ cốt bên trên kéo dài ra đem đông cổ hai tay hoàn toàn bao trùm đông linh áp dây ax, hoàn toàn mở ra thiên tàng nguyệt thẹn da g h ế kiếm reo càng trong trèo trong t h á n g chốc sơ r ầ u cổ đại có thể nghe thấy một nữ nhân tiếng c ư ờ i khẽ tinh thần một hồi hỗn loạn đông đông cổ rốt cục đi vào trước người sơ r ầ u cổ đại mặt đất đá vụn khẽ chấn động một loại vô hình hạ kỳ vờn quanh tại đông cổ bốn phía đông cổ hai tay cầm kiếm hợp tại một chỗ d ơ lên cao cao màu đỏ tươi ánh trăng tại thời khắc này sáng đến cực điểm sơ dầu cổ đại nằm trên mặt đất nhìn xem cái này không còn đi như vậy cậu thả nam tử giờ phút này lại có loại để hắn không cách nào nhìn thẳng bá đạo. hắn đương nhiên có thể p h ả n nàn nếu không phải là mình chủ quan tại bên trong cái kia địa cung cùng đối phương chiến đấu nếu không phải hắn chủ quan bị đối phương cái kia quỷ dị đóng băng năng lực hạn chế từ đó bị nhóc mũ dơm đánh trọng thương nếu không phải hắn muốn nhưng sơ đầu cổ lại ho một cái khoe miệng tràn ra màu tươi không có cái gì p h ả n nàn án, ánh mắt hoàn toàn như trước đây n g ạ g mạ n giờ k h ắ c này hắn không có lựa chọn cưỡng ép hóa c ắ t ý đồ chạy trốn mà là toàn thân lần nữa hóa đen tất cả bộ sổ c ủ hạ kỳ hạ kỳ vũ trang đều n ư n g tụ ở bên ngoài thân sau đó giang hai tay ra cười như điên nói cù ha ha k h ụ k h ụ huyết Nguyệt kiếm hảo, đến, chém ta. để mảnh này b i ể n cả nhìn xem người khí lựa thức thứ tám nút trăng p hai ú vòng đỏ s ậ m bóng trăng cùng lúc sáng lên sơ r â u cổ đại bên ngoài thân đen kịt bủ sổ cụ hạ kỳ hạ kỳ vũ trang trong nháy mắt bị chém ra máu tươi phun ra ngoài sơ r â u cổ đại nặng nề ngã xuống đất không còn có đứng dậy、Tích. trong í c h t y ê n tính vị vị rõ ràng nghe được nước mắt mình rơi tới mặt đất tầm thanh nàng bưng lấy miệng của mình ngã mặt tại vương đô định chót tháng sáu dầu cổ đại bị đánh bại mỹ valentin vết thương đầy người tại nạ mỹ đỡ xuống đến trên quảng trường lọt vào trong tầm mắt thấy tất cả mọi người gần như đều ngã trên mặt đất trong nội tâm nàng r u lên ánh mắt nhanh chóng đảo qua trong sân tất cả mọi người rốt cục nàng nhìn thấy cái kia một người hai kiếm đứng tại trong sân rộng nam tử đối phương tại phía dưới huyết nguyệt toàn thân tản ra khí thế đáng sợ mà tại dưới chân đối phương cái kia m ặ c lộng l â y áo khoác nam tử ngã vào trong vũng máu không rõ sống chết một hồi ngạc nhiên về sau vẻ mừng như điên xuất hiện tại trên mặt miss valentine nàng nhảy lên một cái thét to chúng ta thắng huyết nguyệt kiếm hào thắng ngươi mở ra con đường mới bá vương câu đổi đọc t ấ u chương xong chương một trăm bốn mươi lăm mò kỷ dê gà chương một trăm bốn mươi lăm m ọ kỳ dê gặp con đường b á vương m ô i đánh bại một vị trong nội dung cốt truyện cường giả hạ kỳ cường độ liền sẽ thu hoạch được ngoài định mức tăng lên biên độ cùng nội dung cốt truyện cường giả danh vọng đối ứng trước mắt đánh bại cường giả một hạ kỳ ngoài định mức tăng cường mười đồng cổ trong tay h ắ c kiếm c ổ cút chậm dại biến mất hắn muốn đem tay trái thiên tàng nguyện kèn ra ghế đổi sang tay phải nhưng cánh tay phải vậy mà run dậy mấy lần bất lực nắm chặn sát mặt hơi biến đổi rứt khoát tay trái bao lên khói đen quấn da nà cút chẳng phép nào nhắm ngay ngã trên mặt đất sơ kenzas e dường như vì đông cổ mỗi một lần giết chóc mà mừng rỡ thế giới văn t ỷ hệ sợ nhân vật sức sống mạnh mẽ đến mức nào hắn lại quá là rõ ràng cho nên cho dù là đối với người thường mà nói trí mạng một đau đối với sơ dầu cổ đài tới nói chỉ sợ cũng cũng không đáng ngại đông cổ tay trái sách ngược lấy thiên tài nguyện kenzas e đang muốn đâm xuống lại có âm thanh truyền đến ngươi lại muốn tiếp tục làm b ậ y ta cũng không thể làm như không thấy nhà nhóc con mang theo g i à n mua thanh tuyến nhưng bên trong âm thanh lực lượng hùng hồn lại làm cho trong tay đông cổ thiên tài nguyện kèn ra s có chút run run đông cổ chậm rãi n g n g đầu chỉ thấy quảng trường nơi xa một đoàn người chậm rãi đi tới người cầm đầu không có đội mũ tóc có thể nhìn thấy đã s á m trắng nhưng đối phương gần ba em mở thân cao vô cùng cứng trắng đông cổ chỉ là cùng đối phương liếc nhau một cái liền cảm thấy lưng như là bị kim đâm nói h nói h mỏ kỳ dây gạp ồn ỉ gù mộ đi theo sau lưng gạp biết vâng lời không hiển lộ chút nào đã từng kiệt ngạo vẻ mặt một bên khác mặc lễ phục màu trắng nỉ cổ robin thì đi theo sau l ư n g vương quốc trưởng hộ vệ tr toàn thân cơ bắp chậm rãi buông l ò n g xuống mặc dù chỉ cần hắn đâm xuống một kiếm này hắn liền có thể giết chết một tên vương hạ thất vũ hải k a t ski bù cải tranh thủ một chút dở dọm nhưng bốn tại trước mặt gặp làm ra loại hành vi này thực sự là không công an tại đối phương đã rõ ràng cảnh cáo thời điểm lại đi ra tay nếm thử giết chết cá sấu sa mạc không nói có thể hay không thành công vấn đề coi như đạt được tấm kia dở dọc cạt lại có thể thế nào xú nạ xú nạ no mi còn có thể ở trên tay hải quân anh hùng gặp đi mấy hiệp đông cổ toàn thân khí thế tán đi hắn mặt không thay đổi đèm trôi này tà dị thiên tà nguyện t h n da cắm vào mặt đất toàn thân tại trong đám người họa tồn bỗng nhiên cổ nóng lên máu tươi phun ra ngoài một bên khác trong đám hải quân thượng tá mù sẽ cũng là cảm giác lồng ngực đ ỗ n g nhiên vỡ ra lượng lớn vết thương thật nhỏ trong nháy mắt bộc phát gặp nhìn xem trên bầu trời huyết nguyệt lại nhìn trước mắt toàn thân cồn bạo khí tức đều tán đi áo đen kiếm khách cởi mở cười nói không tệ lắm nhóc con lao phu còn tưởng rằng lại chỉ có thể nhìn thấy một bộ thầy khô hoàng cung đình chót ạ sờ nhìn người đột nhiên t r ú xuống không để ý vị vị cùng sơ mổ kẽ ánh mắt khác thường hắn trốn ở phía sau hoàng cung màu vàng mái vòm d ù lại thân thể thấp giọng nói vị tiêu thư xin ngươi nhắn d ù m vị tiêu kiếm hào tiên sinh chúng ta giao dịch đã hoàn thành thế nhưng là vì v ị mặt lộ vẻ khó xử nhưng không đợi nàng mở miệng ạ sợ đột nhiên như là quả cầu lửa bắn ra biến mất ở sau lưng trong sa mạc vì v ị không lo được xoắn suýt ạ sợ vì sao rời đi vội vàng khẩn cầu bên cạnh sợ mổ kệ nói hải quân tiên sinh có thể mang ta xuống dưới sao mít tơ、sì、xị v ờ mùn cũng không phải là người xấu hắn là chịu chúng ta vương tộc nhờ và mới sợ mổ kệ cũng không tốn nhiều miệng lưới hắn biết lao đầu từ kia nếu như đã xuất hiện cái kia hết thể sự cố rất nhanh đều sẽ lắng lại một luồng khói trắng mang theo vị vị nhanh chóng rơi vào trong sân rộng vị vị nhanh chóng ngăn tại trước người đông cổ hướng gặp giải thích nói vị này hải quân đại nhân mít tờ sĩ vơ mùn hắn gặp k h o á t khoác tay đem vị vị câu nói kế tiếp ngăn chặn hắn đúi người c h ầ m c h ầ m vào đông cổ ánh mắt chật chật nói kỳ quái kỳ quái nha đông cổ nhìn thấy mỹ cổ rô bin hướng mình nhẹ gật đầu biết mục đích của mình đã đạt tới hắn t h ẳ n g nhiên cùng gặp đối mặt nói gặp sản ta có cái gì kỳ quái đâu gặp không có mảy may chú ý đối phương tại sao lại biết được tên của mình hắn chỉ là nhìn xem đông cổ ánh mắt nói có được như thế tà dị năng lực đông cổ trong lòng hơi động cái kia không ngừng kêu k h ẽ thiên tàng nguyệt k è n ra hết lúc này lại đã không có động tĩnh hắn chợt nhớ tới lần thứ nhất tiến vào đ a o thiền trạng thái thời điểm trong thoáng chốc nhìn thấy cái phiến kia khoan thai t h i ê n địa xanh hóa hoa hồng mây trắng hồ nước chẳng lẽ bốn nhưng lúc này không phải nghĩ những điều kia thời điểm đông cổ đối gạp lộ ra khiêm tốn nụ cười nói tại hạ vốn là tâm hướng chính đạo chỉ là không quen nhìn sơ đâu cổ ủy vào vương hạ thất vũ hải cả sa kỳ bụ cải danh hiệu làm sảng làm bậy mới có một chiêu này gặp cũng không quá nhiều xoắn suýt hắn chỉ là từ trong tay hồ nỉ g h gù mộ tiếp nhận một bản sổ sách làm bộ lật tới lật lui hai trang nhân tiện nói cho nên đây chính là người dùng tên giả mister sỉ vợ m ù n chui vào bạ rổ quẹt t h t h u thập chứng cứ phạm tội người lên án vương hạ thất vũ hải cả sa kỳ bụ cải một trong đệ d ẹ t dầu cổ đái lâu dài điều khiển vương quốc cạ lạ bạ tạ cũng âm mưu cướp đoạt vương quốc chính quyền cục đằng sau còn có cái gì ấy nhỉ gặp phó quan nhẹ ho một cái nhanh chóng nói tiếp đệ d ẹ t dầu cổ đã kích động vương quốc phản loạn lợi dụng bột khiêu vũ dẫn đến hạ lạ bạ tạ mấy năm hạn hán mấy chục vạn người gặp thá Đề trong dầu cổ đài lãnh đạo bà âm lúc nói ô nhi gù mộ cầm một bộ hải lâu thạch cài xe kỳ xiềng xích đem không rõ sống chết sơ dầu cổ đài c ò n lên mấy tên hải quân qua loa vị sơ dầu cổ đã xử lý vết thương ô nhi gù mộ nhìn xem đông cổ bản năng cảm giác được không đúng dz dầu cổ đã hẳn không có cần thiết cùng quân cách mạng hợp tác cấp đoạt thiên thượng kim kín, mới đúng nhưng bất đắc gì lúc này hắn cũng không có chất vấn gặp quyền lực gặp ha ha cười to rất hài lòng phó quan cách làm hắn liếc nhìn giờ phút này đã lặng lẽ đứng ở sau lưng công chúa vị v ĩ n h ị cổ jobin lại liếc mắt nhìn nụ cười khiêm tốn tuổi trẻ kiếm hảo cười gật đầu nói có chút thú vị lao phu sẽ đem chiến công cùng mong muốn của ngươi chi tiết truyền đạt cho sẻn gỗ cụ lao tiểu t ử kia khục chi tiết truyền đạt cho sẻn gỗ cụ nguyên soái sau đó gặp liếc qua hoàng cung phương hướng quay người phóng khoáng bước nhanh rời đi gặp trung tướng gặp trung tướng ngài thật muốn giúp hắn xin trở thành vương hạ thất vũ hải cả sa kỳ bù cải sao cái này huyết nguyệt kiếm hảo không rõ lai lịch hắn thậm trí khả năng so mis tơ không càng thêm nguy hiểm. ô nỉ ngủ mộ cùng cộ ra nhìn thấy gặp vậy mà như thế tùy ý liền chấm dứt nơi đ â y sự cố lập tức có chút không kèm được đi theo đối phương sau lưng nhanh chóng nói ra nhưng gặp chỉ là móc móc l ô thai hoàn toàn thất vọng hắn đánh ngã một cái vương hạ thất vũ hải k a t ski bù cải lại có nở phệ tạ dị vương tỏ ù n g hộ để hắn làm vương hạ thất vũ hải k a t ski bù cải có cái gì không tốt ô nỉ ngủ mộ nhìn thấy hải quân anh hùng gặp cái bộ dáng này trong lòng càng thêm cấp bách hắn t h ấ p giọng nhanh chóng nói cái tia tới đưa lên chứng cứ tố g ắ t sơ đầu cổ đại người phụ nữ nàng rất rõ ràng liền là cái tia tại đảo Hó đ ỗ n g nhiên quay đầu lại nhìn về phía o n i g u m o o n i g u m o sắc mặt lập tức tái đi gặp trung tướng mặc dù không có nghiêm trình nhưng một khi hắn nghiêm túc lên cái loại kia cảm giác cắt bách để hắn cảm thấy khó mà hô hấp gặp nhìn xem o n i g u m o ánh mắt hờ hững thản nhiên nói ngươi cho rằng lao phu hẳn là đem cái này từ h ó hạ dạ bé gái bắt hoặc là giết chết sao o n i g u m o ít hầu nhấp nô mấy lần vậy mà không dám nói lời nào gặp hờ hưng quanh người hắn đối với chính nghĩa tự có một bộ tiêu chuẩn của mình mặc dù sau lưng mình những người này đều hất lên chính nghĩa áo choàng nhưng hắn lại biết cũng không phải là tất cả tại dưới cái này á o choàng hành động đều là chính nghĩa cho nên hắn tình nguyện cho trẻ tuổi kiếm hào một cái cơ hội nhưng là xét đến cùng hắn đối với vương hạ thất vũ hải cả saki bù cải cũng không có nhìn đến mức nặng nề hoặc giả thuyết hắn cũng không cảm thấy hải quân cần ý lại cái gọi là vương hạ thất vũ hải cả saki bù cải để duy trì chính nghĩa cùng trật tự gặp gặp ồn ì gũ mộ không còn liễu lo không ngừng trên mặt biểu lộ chậm rãi t ă n g ra hắn quay người đi ở phía trước nhưng trong lòng nghĩ đến hư ạ sợ tên nóc kia nhìn thấy ra ra cũng không kêu một tiếng lên chạy còn có phi lại còn ở cái kia đi ngủ thật đúng là tên tiểu từ thứ bốn mười hồ đông cổ đem thiên tàng nguyện tenzagates trở vào bao huyết nguyệt biến mất mặt trời lần nữa chiếu rọi hắn thở dài nhẹ nhõm mặc dù từ khi x ị p thương hội tình báo bảo hắn biết hải quân anh hùng gặp trung tướng liền tại gần đây vùng biển về sau hắn liền lên kế hoạch một màn này mặc kệ là đề nghị cổ dô bin thu thập chứng cứ đem hết thệ tội lỗi đều đóng tại trên thân sơ dầu cổ đại vẫn là cùng vương tất nội ứng ngoại hợp ảnh hưởng hải quân quyết sách thậm chí đ chân chân được được dầu cổ đại thanh danh cùng lúc không đến mức bởi vì vương hạ thất vũ hải kasaki bù cái cấp đoạt chính quyền tội ác mà nhận đến thế giới bên ngoài chỉ trích đông cổ thì thuận lợi xóa đi tội lỗi thu hoạch được thay thế để dẹp dầu cổ đại tư cách mặc kệ là trên thế lực vẫn là trên danh vọng huyết nguyệt kiếm hào sau lần này đều sẽ hoàn toàn dương danh biệt cả cầu đổi đọc thấu chương xong chương một trăm bốn mươi sáu tật lụ tổng ờ chương một trăm bốn mươi sáu đ ậ t l ũ tổng ờ nhiệm vụ thử thách hai kẻ cấp đoạt chính quyền đã hoàn thành ngươi tại bên trong nhiệm vụ thử thách hai kẻ cấp đoạt chính quyền độ hoàn thành là kinh thế hai tục ss ngươi thu được hai tám trăm bảy mươi năm điểm tích lũy nhiệm vụ thử thách đã kết thúc hiện tại công bố điểm tích lũy xếp hạng uz ba trăm tám m chín n h ì n ba ba chín chín n ă m bà vương bốn nghìn hai trăm m ư ơ i tám qua màn cơ sở đánh giá cấp bậc đề thăng thành a uz ba hai mươi b nghìn một nghìn một kiếm hạo 1699, qua màn cơ sở đánh giá cấp bậc đề thăng thành b u g bên trong đảo san đi căn cứ hải quân một cái toàn thân quân lấy băng bại đang không ngừng uống vào túi máu tóc dài hải quân nhìn trước mắt điểm tích lũy xếp hạng mắng to làm cái quỷ gì n h a ta m ư i bốn trăm điểm hạng nhất thế mà bốn nghìn hai trăm mười tám chơi không được nữa đi qua màn cơ sở đánh giá cấp bậc cho ta ép đến dê còn thế nào chơi gờ răng lại nạ đại hải trình một góc một cái cóng chía nam nhân đứng tại trong một đám hải quân thi thể mày nhăn lại cái sự kiện kia thế mà có thể thu hoạch nhiều như vậy điểm tích lũy sao s o ta tàn sát căn cứ hải quân còn nhiều nam không để cập tới trong đám người chơi lúc này kinh ngạc đông cổ giờ phút này ngồi tại trong ạ lạ bạ tạ vương c u n g mister hai bon c ủ ấy vốn liền cùng băng mũ dơm giao tình không tệ tại sơ r ầ u cổ đai bị đánh bại sau cũng sẽ không cùng sản dị từ đấu đằng sau càng là tại dưới mister ba cùng miss gon đờn bị quên nhủ chủ động giao ra c ổ dạ vương vị trí trong vương cung tiệc mừng long trọng bon c ủ ấy loại này không tim không phổi không cố kị chút nào mình mới mấy ngày trước kém chút hại chết vương thất giờ phút này cùng băng mũ dơm mấy người ăn uống thả cửa đông cổ thì bị cộ dạ vương cùng vì, vì mời đến lấy đầu cổ dạ vương nhìn xem vị này tuổi trẻ cường dạ vẻ mặt ôn hòa rất khó đem đối phương cùng những người khác trong miệng khí thế chân choáng mấy vằng người một kiếm đem sơ dâu cổ đã chém xuống đất sự tích liên hệ tới suy nghĩ một lát cổ dạ vương mở miệng nói vị này mister sĩ vợ mùn gọi ta đông cổ l i ề n tốt đông cổ cười nói ra tên bản thân cũng coi là đối với hai người thổ lộ tâm tình quả nhiên cổ dạ vương trên mặt ý cười dần dần, dần dày hắn cười nói đông sẵn không biết ngài cùng tiểu nữ nói cái tổ chức kia là muốn đông cổ lung lay cái chén trong tay nhìn thoáng qua phía dưới trong lúc lơ đãng một mực chú ý băng mũ rơm đám người n g h ì cổ robin k h ẽ cười nói bạ rổ quẹt đã mất đi thủ lĩnh nhưng này số lượng khổng lồ đám đặc vụ lại tràn ra bên ngoài trung quy là cái thai họa ta chuẩn bị đem những người này tụ tập lại một lần nữa chỉnh hợp thành một cái hữu hiệu hơn tổ chức nhưng ta bản thân sức lực có hạn thường xuyên cần ra biển cho nên liền cần một cái phụ tá tới giúp ta quản lý vậy cái này một vị cụ dạ vương nhìn thoáng qua n g h ì cổ robin chỉ là tiếp xúc mấy lần hắn liền có thể cảm giác được cái này tên là n h ỉ cổ robin người phụ nữ năng lực có chút không tầm thường đông cổ lắc đầu g ư ờ i nói không ai có thể ngăn cản một cái có mơ ước người ra biển nha nàng đương về không tại ta chỗ này vì v ị đã sớm bị thông báo không cách nào ra biển nghe đến đó ánh mắt sáng lên nàng không nghĩ tới vị này đông sẵn lần đầu cùng mình gặp nhau thời điểm một câu nói đùa giờ phút này thế mà thật muốn thành thật cụ dạ vương không giống vị vị như vậy ngây tơ h hắn vẫn quan tâm một câu m ạ o g m ộ i hỏi một câu ngươi muốn trình hợp mới tổ chức là dự định đông cổ thả ra trong tay chảy lớn rượu ánh mắt từ cửa sổ hướng ra phía ngoài dường như đang nhìn xem vô hạn xa biển cả một góc nói khẽ cụ dạ vương ngài không cảm thấy hiện tại cái thế đạo này quá không công bằng một chút sao hải tặc hành, hành. hải quân mục nát rất nhiều chính phủ thế giới cũng chưa nói tới có bao nhiêu sáng chói cụ dạ kinh hãi có chút giật mình ở trước mắt vị này người tuổi trẻ can đảm cùng khí phách thế mà ngay trước mặt mình vị này gia nhập liên bang quốc chủ nói thẳng hải quân mục nát cùng chính phủ thế giới đen tối nhưng hắn liên tưởng đến mấy năm này tại trong vương quốc sơ dầu cổ đại muốn làm gì thì làm nhưng mặc kệ là hải quân vẫn là chính phủ thế giới hết thệ không có động tĩnh hắn không khỏi trầm m ặ t xuống đông cổ mỹ mắt bung xuống một bàn tay dựng thẳng lên tựa như một thanh kiếm xác nói chuyện bất bình nhiều lắm ta muốn một thanh kiếm một thanh chém hết chuyện bất bình kiếm xác nha cụ d vì vì hồi tưởng lại mình đã từng tuyệt vọng biết được vương quốc của mình nguy cơ sớm tối nhưng mình lại bất lực cuối cùng chỉ có thể đem hy vọng đều ký thác vào trên thân mấy cái bèo nước gặp nhau tuổi trẻ hải tặc nếu là khi đó có đông sản nói tới trôi kiếm này bốn vì vì ánh mắt buộc phát sáng rực nàng thông suốt đứng dậy nhìn xem mình phụ vương cũng nhìn xem chỉ sợ ít ngày nữa liền sẽ trở thành mới vương hạ thất vũ hải cả sa kỳ bụ cải đông sản hô mời giao cho ta đi ta sẽ đến lau chùi sạch trôi này kiếm sắc cụ dạ vương nhìn xem mặt lộ kiên quyết con gái run lên một cái trước mắt sau đó khé cười nói cái kia ngươi cũng không nên đem đ ô n g sản trôi kiếm này xoa gậy m Đông cổ đối cổ vì ớ i vị vị gật gật đầu, m n cũng không thể luôn ngợi bên h thể thế giới hoan hệ sờ, nhưng muốn tại bên trong tại giới vì ô không cùng cái mạnh mẽ có lực tổ chức rộng lên mạnh giới gió, một dai lại là không thể thiếu. thế tổ thể quay là mưa mẽ v vị cái này vương quốc gã l à bạ tạ công chúa liền không có gì thích hợp bằng có cái tầm quan hệ này tổ chức của mình liền có thể an tâm đến tại cái này vương quốc sa mạc c ầ m dễ sau đó tận khả năng đến đem xúc tu ngà vào biển cả mỗi một nơi hẻo lánh vậy liền xin nhờ ngươi hợp tác vì vì hoạt bát chào một cái mười nguyễn mister một đặt bồn hệ tại sau khi bị xổ rồ đánh bại xác nhận đã bị hải quân bắt hắn từ chối chúng ta mời nguyên miss đủ c ầ n phải y ngờ sau khi bị miss valentine cùng na mì đánh bại tiếp nhận chúng ta mời bây giờ danh hiệu không thay đổi hợp tác tạm thời còn chống nguyên mister hai bon cụ ấy mister ba gadino miss goner được mệnh dị ẵn ba người tiếp nhận chúng ta mời danh hiệu tạm thời không thay đổi nguyên mister bốn cùng hợp tác miss mẹ d ì cờ z i t m u bị mister năm đánh bại hiện đã bị hải quân bắt mister năm g a m e cùng miss valentine mỹ kỳ tạ thay thế bọn họ vị trí nam đông cổ ngồi dựa vào giải bạ sở xa hoa sòng bạc ghế sofa vì vị đã nhanh chóng tiến nhập trạng thái làm việc nàng rất mau đem bây giờ nguyên bạ rổ quẹt vật cán bộ cao cấp tình huống tiến hành trình hợp tổng thể tới nói bọn hắn cái này tở lủ tổng đất điểm xuất phát không tệ năng lực giả số lượng cùng công năng tính đều không thấp càng quan trọng hơn là cái kia khổng lồ mạng lưới tình báo cùng các loại liên lạc phương tiện chuyên trở đều chiếm được hoàn chỉnh giữ lại đông cổ một bên đem vị vị sửa sang lại tình huống nghe vào trong hai một bên nhìn xem trước mặt nhắc nhở tin tức ngươi tại thế giới này có thể dừng lại thời gian còn thừa 2 3 giờ ba hai phút một đêm trôi qua đông cổ tại thế giới này dừng lại thời gian sắp đến cực hạn nhưng hắn còn không có đợi đến mình cái kia nhiệm vụ ẩn kế toán ngay tại hắn coi là quân cách mạng bên kia bị cái gì sự kiện ràng buộc lại thời điểm một vị để hắn có chút không tưởng tượng được người đi tới vương quốc g ạ là bà tạ nhìn trước mắt mang theo màu đen mũ dạ tuổi trẻ nam tử đông cổ có chút thở dài nam tử trẻ tuổi hơi nghi hoặc một chút dưới mũ mái tóc màu vàng n óng k h ẽ động lộ ra mắt trái trô vết xẹo người cá hặc thấy thế coi là đông cổ là bất mãn người tới tuổi trẻ vội vàng giải thích nói vị này là s a p tổ, là chúng ta quân cách mạng cán bộ quan trọng tuyệt đối không có khinh thị ngại ý mặc dù tin tức còn không có trắng trận đưa tin nhưng quân cách mạng đã nhận được tin tức vị này huyết miệt kiếm hào một kiếm chém xuống đạt được hải quân anh hùng gặp tán thành chỉ sợ rất nhanh liền sẽ trở thành mới vương hạ thất vũ hải cả sa k ỳ bù cải đông cổ lắc đầu người nói ta cũng không có ý kia h ạ cơ sản sa pô sản ta thở dài chỉ là bởi vì các ngươi tới c h ậ m m ộ t này g đây đối với sa pô sản tới nói kỳ thật sẽ có một chút tiếp mới sa pô có chút không rõ ràng cho lắm nhưng hắn vẫn là đưa qua hai cái đồ vật nói vô cùng cảm tạ ngài trợ giúp chúng ta cướp đoạt tiên t h ư ợ n kim t h a n kỳn thủ lĩnh của chúng ta biết được ngài không thích tài bảo liền để cho ta đem những vật này mang theo tới người thu được đạo cụ sách tu luyện hạ kỳ ít một người thu được đạo cụ đặc thù gen hiệu si câu đổi đọc tấu chương xong chương một trăm bốn mươi bảy lên chức vương hạ thất vũ hải cả s xa kỳ bù cải chương một trăm bốn mươi bảy lên chức vương hạ thất vũ hải cả s xa kỳ bù cải sổ tu luyện hạ kỳ phẩm chất màu tím miêu tả từ đỉnh cấp hạ kỳ cao thủ sáng tác tu luyện tâm đắc có thể tăng lên trên diện rộng hạ kỳ độ thuần thục đông cổ hai mắt tỏa sáng đây chính là không tưởng tượng được thu hoạch lớn m ỏ kỳ dê d ở dạ gồng quả nhiên là ra cái giá lớn đặc thù gen gen nhự xì phẩm chất màu trắng miêu tả có thể cùng quân cách mạng bộ tham mưu liên lạc gen nhự xì đông cổ đem hai cái đồ vật nhận lấy hắn suy nghĩ một chút lại khiến người đưa cho s ạ p ô nói s ạ p ô sản đây là ta đáp lễ s ạ p ô hơi nghi hoặc một chút phía bên mình cấp cho đối phương gen gen nhự x i、si, tự nhiên là vì để cho đối phương có thể cùng quân cách mạng bắt được liên lạc tốt hướng mình bên này tìm kiếm trợ giúp nhưng đối phương cấp cho mình một chiếc gen gen nhự x i、si、là có ý gì chẳng lẽ đối phương sẽ cảm thấy mình cần trợ giúp của bọn hắn người trước mắt này có phải hay không quá cuồn g vọng một chút s ạ p ô không khỏi nghĩ như vậy đông cổ cũng không có nói thêm cái gì mặc dù ạ sơ bị mình lưu tại cái này làm trễ mất ba ngày nhưng nghĩ đến lấy đối phương tính cách nhất định vẫn là sẽ đi truy tìm dâu đen tung tích Lê là ạ sơ bây dâu giờ phong cách chiến đấu, gặp được dâu đen, đông cổ cũng không chiến phải cách đen, được cổ đấu, rất e x một trọng cái kia m trận cái h khả năng không hiểu, nhưng i lại đi, ngươi giờ ế n sản, năng ngày đấu đó, cất xạ tổ mặc c là một dù bây nào đó, cái này gen gen ngư văng lên, thế nhưng là sẽ mang lại cho ngươi. là xỉ lại thế Một cho sẽ cái đối với ngươi mà nói có thể rất quan trọng tin tức xạp bộ không giống phi hắn mặc dù nghi hoặc nhưng là đối phương hỏa tốc nổi lên đã chứng minh năng lực vị này huyết nguyệt kiếm hào cũng không phải người tầm thường như vậy nhận lấy phần lễ vật này có cái gì không được chứ thế là x ạ bộ đem gen gen m ư ờ ỉ thu vào túi nhiệm vụ ẩn thiên thượng kim Kinh, đã được hoàn thành thu được phe phái ẩn quân cách mạng tin cậy. Trước mắt quan hệ là, ngươi ẩn quân mạng tin quan tin trước mắt cậy, cậy dầu a của dịa ra danh danh danh n vọng nhân ngươi tăng lên trên dịa rộng, ngươi vọng, vọng, tiếng Không không h thế thế chút phải hay giới giới cá trước có có sơ? biết mắt đã mở ảo ảo ảo 4. Không biết có phải hay không, dầu cổ đại bị hoàn toàn đánh bại nguyên nhân lại hoặc là những cái kia sử dụng bột khiêu vũ âm nhu ra sợ hãi tại ngày hôm trước trận đại chiến kia không còn dám ngoi đầu lên ạ l ạ bạ tạ thế mà bắt đầu mưa mấy ngày liền đông cổ đưa tiễn quân cách mạng mấy người bay người xuống lầu đi vào giờ phút này hơi có vẻ vắng vẻ sòng bạc sành chính lúc này hắn thành viên tổ chức cũng chờ ở chỗ này nhìn thấy đông cổ xuống lầu nhao nhao đứng dậy trong đó nhất ân cần động tác nhanh nhất là một cái toàn thân bao vây lấy áo giáp sắt nam tử hắn nhìn thấy đông cổ xuất hiện hẹn bọn quỳ xuống đất đem chính mình mái tóc màu tìm kéo tại trên mặt thảm màu đỏ mister không cảm tạ ngài lần nữa cho ta cơ hội sinh tồn v ọ bồn biểu lộ chân thành tha thiết nhìn không ra mảy may không tình nguyện hôm đó tại phía dưới huyết nguyệt hắn cái cổ đ ố n g nhiên liền phun máu nga xuống mặc kệ hắn cố gắng như thế nào dùng năng lực cấu tạo biến hình muốn nếm thử ngăn chặn chỗ cổ lỗ hỏng nhưng này cái vết th sinh mệnh nhiệt lượng chậm rãi tiêu tán hắn tại trong vô tận hoảng sợ tầm mắt chậm rãi biến thành đen nhưng ngay lúc đối phương lại lần nữa xuất hiện h ỏ a bổn tại thời khắc hấp hối hướng đối phương khẩn cầu cơ hội một lần nữa bốn đối với h ỏ a bổn linh mọt cái khác mấy tên công tác xã cán bộ cao cấp đều có chút trơ c h é n nhưng trở ngại đông cổ đ a n g ở trước mắt không có phát tác đông cổ tựa như đối với chuyện trước này không có chút nào chú ý đỡ dậy h ỏ a bổn nói h ỏ a bổn vương về sau ngươi chính là công tác xã mới mister năm sẽ có hay không có chút ớt ức họa bổn vội vàng đứng dậy lắc đầu nói ta chính là mister năm trên thế giới này không còn có họa bổn vương hắn là thật sợ đến t hắn bây giờ thường thường sẽ kiểm tra cổ của mình sợ lần nữa vỡ ra đông cổ không để ý đến hắn ném ra một chồng ả n h c h ụ nói đây là tiếp xuống nhiệm vụ mục tiêu mỹ dình xét sẽ căn cứ các ngươi nhiệm vụ hoàn thành tình huống cho các ngươi định kỳ tiến hành đánh giá số hiệu sắp xếp cũng sẽ đồng bộ tiến hành thời gian thực thay đổi sau này công tác xã nội bộ đãi nội trình độ cũng sẽ cùng các ngươi số hiệu tiến hành móc đ ố i mỹ tơ bon cụ cầm lấy ả n h c h ụ phát hiện bên trong không chỉ có tiền thưởng tội phạm hắn còn chứng kiến một chút phú thương cùng quan viên chính phủ hải quân giáo có tên hắn cầm lấy tấm kia ghi chú là bù lọc hải quân anh trụ hỏi lão đại chúng ta ngay cả hải qu nhà đông cổ đối với bon cụ kỳ quái miệng đam mê cũng không thèm để ý hắn nhìn xem đám người ánh mắt nghi hoặc gật đầu nói v ỡ lủ tổng không quan tâm thân phận làm ác người đều có thể giết trong n g á y mắt lành lạnh sát khí nương theo lấy một lồn u g mánh liệt hạ kỳ để mấy người vẻ mặt nghiêm một chút đúng tại lúc này bà r ồ quẹt vật vốn dùng để chuyên môn truyền lại khẩn cấp tình báo thàn làn tên là edgy mạ kỳ d ầ n n ở nhanh chóng chạy vào vị vị từ đối phương trên cổ gỡ xuống phần tình báo kia lỡ tiếng nói chính phủ thế giới tuyên bố tức đoạt đệ dẹt dầu cổ đại vương hạc t mỹ valentin mừng rỡ nàng không nghĩ tới vừa mới thoát khỏi ông chủ trước ông chủ mới lại trở thành hung y hiển hách vương hạ thất vũ hải kasaki t bù cải nàng cùng hợp tác lẫn nhau đều là có loại hoài bao đang thiếu đốt có lẽ là miss valentine ánh mắt đau nhói đã từng nữ đặc vụ đỉnh điểm miss đủ vẫn p h á i y ngờ nàng trực tiếp cầm lên phía trên nhất một tấm hình hư l ệ n h một tiếng đi ra ngoài âm thanh bên trong bao hàm sát khí dùng nhiệm vụ biểu hiện nói chuyện đúng không t h ử ta sẽ để cho các ngươi thấy rõ trên lệnh đông cổ biết đối phương trái ác quỷ năng lực kỳ thật rất a m h i ể u ám sát cũng không có ngăn cản nhìn xem mấy người nhanh chóng chọn lựa mục tiêu của mình rời đi mới hướng vì vì nói những người này mặc dù có tiềm lực nhưng bây giờ vẫn là kém một chút ngươi sắp xếp nhiệm vụ thời điểm cần cẩn thận một chút Vì, vì gật gật đầu nàng biết đông sản trong lòng sợ là có rất lớn hoài bão từ nàng hai ngày này nhìn thấy đông sản chỉ điểm mấy người rèn luyện trái ác quỷ năng lực liền có thể nhìn ra nàng cũng có thể nhìn ra tới là đông sản sợ là chuẩn bị rời đi nàng móc ra một cái đặc thù la bàn nhét vào trong ngực đối phương nói đông sản nếu như ở trên biển mạo hiểm mệt mỏi cần phải nhiều trở về trong tổ chức nhìn một chút nha chúng ta những người này không có người thế nhưng là không được người thu được đạo cụ hệ thợ mặn họ sơ ạ lạ bà tạ hệ thợ mặn họ sơ ạ lạ bà tạ phẩm t h i t xanh lam miêu tả đông i chép cổ lao v ư cổ, cổ trong ạ tọa hệ tơ mắt thế giới trong nháy mắt vỡ vụn trước mắt hắn biến đổi đã xuất hiện tại trong cái tia đặc thù hư hào không gian trước mắt hình tượng từ đông cổ xuất hiện tại hái bồ tàu b u ô n bắt đầu không ngừng n h i p lô có hắn trong mưa gió đập chết chính phủ sáu cũng có hắn trên biển cả giải phóng thiên tàn nguyện k ẻ n d a g s cuối cùng dừng lại tại hắn hai đạo tàn nguyện đem sơ d â u cổ đã hoàn toàn đánh ngã hình tượng người chơi uz ba t r 3 m 9 á m đã trở về phải chăng bắt đầu kết toán bắt đầu câu đề cử câu đổi đọc tấu chương s o n g chương một trăm bốn mươi tám kết toán cùng rút thưởng chương một trăm bốn mươi tám kết toán cùng rút thưởng hiện tại bắt đầu kết toán đang kết toán kết toán hoàn tất thế giới nhiệm vụ hoan tỷ hệ sơ ak hai người chơi tại trong lần này điểm tích lũy thế giới xếp hạng thứ nhất qua màn cơ sở đánh giá cấp bậc từ c tăng thành a đông cổ nhìn thấy cái kia không ngừng soát ra nhắc nhở qua màn đánh giá trực tiếp từ c nhạy tới a tính toán thế giới danh vọng độ truyền thuyết thế giới thăm dò độ tăng thêm màu tím a nhanh chóng biến thành màu vàng s loại này đánh giá cấp bậc dường như đối với đông cổ tới nói đã bắt đầu bình thường hóa tính toán nhiệm vụ ẩn nhiệm vụ chi nhánh tăng thêm S chậm dai i b ế nhưng ó a đến n S h lại cũng thế ô n nhảy lên g đ giới hoan kỳ hệ sơ là một cái vượt ngang bạch vị hát thiết bạch ngân mấy cái tầng cấp thế giới lợi dụng một lần nhiệm vụ thu hoạch được vương hạ thất vũ hải cả saki bù cải danh hiệu cùng một cái thế lực đối với đến tiếp sau tiến vào thế giới này chỗ tốt là lớn vô cùng ngươi tại trong hắc thiết thế giới nhiệm vụ thu hoạch được s đánh giá cấp bậc hiện tại bắt đầu phát thưởng đàn g kết toán cấp hắc thiết nhiệm vụ cố định ban thưởng tự do điểm thuộc tính ít bốn vận mệnh điểm ít hai nghìn căn cứ vào cấp s đánh giá cố định ban thưởng tăng lên đến hai trăm năm mươi ngươi tại lần này thế giới nhiệm vụ thu hoạch được cơ sở ban thưởng là tự do điểm thuộc tính ít m ộ ư ơ i vận mệnh điểm ít năm nghìn hiện tại tính toán cao cấp bậc đánh giá khen thưởng thêm căn cứ vào cấp b đánh giá ngươi ngoài định mức thu hoạch được vận mệnh điểm ít tám trăm căn cứ vào cấp a đánh giá ngươi sẽ thu hoạch được sở trường tăng lên quẩn y t r ụ c ít một căn cứ vào cấp s đánh giá ngươi sẽ thu hoạch được một lần vận mệnh chiếu cố ngươi thu được một lần vận mệnh chiếu cố phải t r ă n g sử dụng đông cổ lựa chọn sử dụng to lớn bàn tròn xuất hiện lần nữa cũng nhanh chóng bắt đầu lấp lóe đông cổ bởi vì còn giấu trong lòng một lần chỉ định phạm vi chỉ định loại hình đặc thù rút ra cho nên lúc này nỗi lòng cũng không có bao nhiêu chập t r ù n g ngươi thu được đạo cụ ngọc tứ hồn mảnh vỡ ngọc tứ hồn mảnh vỡ phẩm chất xanh lam miêu tả tại thế giới nào đó rút ra từ bốn hồn ngưng kết mà thành bảo ngọc mảnh vỡ hiệu quả một đeo mảnh vỡ này sẽ tăng lên lượng nhỏ linh lực. hiệu quả hai sau khi đ e o mảnh vỡ này người đ e o linh hồn thiện ác đặc tính sẽ bị phóng đại hiệu quả ba mảnh vỡ này có hấp dẫn yêu quái ỷ cải đặc tính đông cổ k h ẽ giật mình hắn nhìn xem xuất hiện tại trong tay hắn như màu tím mảnh vỡ thủy tinh đồ vật cả người linh lực dạy dạy ổ cụ lập tức như có thực chất thu được tăng cường mặc dù chỉ là xanh lam phẩm chất nhưng đối với mình lại ngoài ý muốn phù hợp chẳng lẽ mình giờ phút này v ậ n khí đang tốt đông cổ hơi suy nghĩ hắn nhìn xem mình thời khắc này vận mệnh điểm trước mắt vận mệnh điểm phong phú như thế vận mệnh điểm mang ý nghĩa hắn có thể tiến hành vô cùng nhiều lần tái hiện thế là hắn thừa dịp đĩa quay còn chưa biến mất chỉ một ngón tay trên ngón tay có màu đỏ lấp lóe bắt đầu sử dụng cấp ss s vận mệnh chiếu cố phải t r ă n g bắt đầu chỉ định vận mệnh chiếu cố loại hình chỉ định rút ra phạm vi là năng lực phải t r ă n g bắt đầu chỉ định vận mệnh chiếu cố thế giới chỉ định rút ra thế giới là tột u mạ g i ú t snoi index thế giới chỉ định hoàn tất bắt đầu rút ra người thu được năng lực l v ba tinh thần cương n i ệ m b đông cổ mặt không đội xác nhanh chóng phát động năng lực tái hiện như là thời gian chạy trở về vận mệnh trò chơi lại bắt đầu lại từ đầu rút ra chỉ định hoàn tất bắt đầu rút ra người thu được năng lực lờ vờ một lên cao khí lưu e f k đông cổ kém chút không kiếm được mặc dù biết tôi x i mạo rút no index thế giới năng lực chủng loại đủ loại nhưng là cái này lên cao khí lưu năng lực thật không phải là đang chơi mở m é sao tái hiện đông cổ nhìn xem mình thật vất vả lên hơn vạn vận mệnh điểm nhanh chóng rơi xuống trong lòng bắt đầu hơi khẩn trương lên vận mệnh điểm đối với hắn mà nói kỳ thật liền tương đương với chiến lược người thu được năng lực ma thuật dùn a là cấp a năng lực nhưng đông cổ vẫn là thầm nói đáng tiếc ma thuật dùn mặc dù tiện lợi chiêu kia ý nọ sen sủ y lực cũng coi như mạnh mẽ nhưng nếu là đem cấp ss ban thưởng dùng tại trên năng lực này ngược lại sẽ để cho đông cổ cảm thấy không đáng tái hiện nam mắt thấy vận mệnh điểm sắp thấy đáy đông cổ trong lòng dần dần thất vọng h ắ n lần nữa phát động năng lực sau vận mệnh trò chơi không biết lần thứ mấy quay lại ngươi thu được năng lực sợ tị ập mạ thánh ngân ss đông cổ khẽ nếp h miệng con ngươi co giục lại không kịp phản ứng hai mắt bắt đầu đổ máu một loại bén nhọn đau đớn nương theo lấy to lớn dòng tin tức quấn vào trong đầu đông cổ a a a a trong hư ả o không gian đông cổ gào thét không người nghe thấy、mười. h ổ phách quảng trường to lớn cổng dịch chuyển bên ngoài người đến người đi bởi vì bị tờ đông cổ mấy lần từ nơi này tiến vào thế giới nhiệm vụ cũng đạt được thành công lớn sơn thành các người chơi bắt đầu đem tòa này quảng trường coi như may mắn quảng trường tại không có chỉ định thế giới thời điểm phần lớn người ưa thích từ nơi này tiến vào thế giới nhiệm vụ phụ trách ở chỗ này tuần tra anh hùng c ả mẹn gì được g ạ cho dù là thời tiết nóng bức vẫn như c ũ duy trì biến thân trạng thái hắn bởi vì tòa thành thị này trở nên càng tràn ngập sức sống mà mừng rỡ cũng càng thêm tích cực làm lấy giữ gìn trị an công tác nhưng hắn không cách nào nhìn thấy thời khắc này trước cổng dịch chuyển mấy vị bóng người lấy cái khác người chơi không thể nào hiểu được hình thức g i a n g co khuôn mặt giống như không ngừng biến hóa ánh sáng hất lên màu vàng áo choàng nam nhân một mình đứng ở trước cổng dịch chuyển tại phía trước hắn một cái ngũ quăn ngay ngắn nam tử trung niên sắc mặt nghiêm nghị vô hình lực t r ư ờ n g đem đối phương ngăn cách bên ngoài ánh sáng tâm linh đông hạ tấm khiên võ chính dương người rất không tệ võ chính dương mặc dù không có t ử trên thân trước mặt nam tử cảm nhận được bất luận cái gì s ắ c ý ác ý nhưng hắn như c ũ một khắc không dám vững lòng mồ hôi từ cái chán chạy xuống ngươi vì sao vi phạm tam đại siêu vị ước hẹn vô cơ xuất hiện tại đông hạ cảnh nội lao cương ánh mắt từ trên thân võ chính dương rời đi một lần nữa quăng tại bên trên cái kia không ngừng lấp lóe cổng dịch chuyển dường như hắn có thể xuyên thấu qua cái này cổng dịch chuyển nhìn thấy trong thế giới nhiệm vụ đủ loại ta cũng không phải là vô cớ xuất hiện ta chỉ là đến xem một cái các ngươi đ ô n g hạ vị này nhân vương dự bị có thể hay không cùng ta trả giá cái kia mấy chục vạn sinh mệnh đồng giá phải chăng có thể cùng ạ s ạ c linh hồn đồng giá trương hưng văn càng là gần giữa trưa lực lượng càng là mạnh mẽ giờ phút này thân thể đã phồng lên thành gần ba m ở người khổng lộ ở t r ư n mặt mũi giàn mua hoàn toàn khôi phục tuổi trẻ tư thái biểu lộ hở hữu mà đổi thành một bên tên là cung thọ lao giả thân thể hơi con g mãnh liệt q u y ề n ý hóa thành gió lốc để hắn nổi đồng b ề n giữa không trung lao đối với đông hạ ba vị cường giả cảnh giác không thèm để ý chút nào hắn khoắt tay một cái nói yên tâm đi các người đông hạ lao quái vật kia giờ phút này chỉ sợ đã sớm đem khí công ba nhắm ngay đại lục phương tây ta sẽ không mạo mội c h ọ c giận một người điên m à u v à n g ánh sáng đột nhiên từ bên trên cổng dịch chuyển sang lên lao cương nhìn xem chậm rãi xuất hiện bì tờ trong hai mắt ánh sáng không ngừng lấp lóe hô hấp pháp linh lực dạy dạy ô cụ ma lực cảm giác hạ kỳ kiếm đạo vo đạo a tái hiện tài năng tương đối hiế Trong hai vang lên lời nói để toàn thân hắn lông tơ nổ lên hắn bản năng nhanh c h ó n g rút ra ra n ạ c c u t chẳng p h é p đ a o linh áp d â y ác cùng h ạ s ổ củ h ạ k ỳ h ạ k ỳ b à vương cùng nhau b ư c phát h ắ c kiếm c ổ c u t trong nháy mắt xuất hiện tại trên tay kia đen k ị t bù s ổ củ h ạ k ỳ h ạ k ỳ vũ trang chậm dãi ba o t r ù m miệng mũi trong lúc hô hấp giống như có tiếng sét đánh nổ tung tờ t mới c v thêm sách mới các bác qua ủng hộ em với hạ tên sách từ s ợ nở ở bắt đầu xuyên qua chữ thiên câu đội đọc tàu chưng xong chưng một trăm bốn mươi chín phía trên siêu vị chưng một trăm bốn mươi chín Phía thuộc r ê n s i đ ô n tính năng lượng của ngươi đã bước vào lĩnh vực siêu phàm hiện tại nếm thử thức tình siêu phàm đặc thù ngươi thu được siêu phàm ức chế nguồn gốc đông cổ thậm chí không kịp vì thu hoạch được cái này một loại hiếm hoi năng lượng đặc thù mà mừng rỡ càng mạnh mẽ hơn linh áp z a y ác trong nháy mắt tập trung đến trên thiên tà nguyệt k e n a e s nơi đây cấm chỉ siêu p h à m n ữ liệu bình thản dường như chỉ là thuận miệng một lời nhưng đông cổ trợt cảm giác thân thể trầm xuống mặc kệ là cái tia khổng lồ linh áp z a y ác vẫn là kết nối trời đất hô hấp pháp lại hoặc là thiên giữ chú p h ư ợ c ken ý họ dù b ạ c cụ lực lượng hết thể biến mất không thấy gì nữa vừa mới chuẩn bị xỉ cái thiên tà nguyệt k e n a e s cũng trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu loại lực lượng này đến cùng là bốn đông cổ có chút ngạc nhiên xem hướng người tới đối phương khuôn mặt như là lưu chuyển màu trắng ánh sao căn bản là không có cách thấy rõ nhưng đối phương cặp mắt kia lại vô cùng sáng tỏ. đang chậm rãi quan sát mình mà phía sau mình võ chính dương trương hưng văn còn có cung gia láo gia tử cũng sát mặt kinh ngạc ngoại trừ võ chính dương trước người cái tia mơ hồ chấn động hai người khát mãnh liệt năng lượng cùng lúc biến mất n g ư ờ i cùng nghe đồn khác biệt lao cương vốn cho rằng bị tờ nên là cái người tùy tiện không nghĩ tới đối phương mặc kệ là bề ngoài vẫn là linh hồn đều là một cái tương đối nội liễm ổn định người trẻ tuổi với lại đối phương mệnh đồ lựa chọn đến tương đối lão luyện tâm thể kỹ tinh khí thần tất cả đều tại bên trong người trẻ tuổi này lựa chọn Có thể ngược ó h i ế u tuyệt cố lại bông lỏng số a ngài cảm thấy ta nên là hạ người gì lao cương đem trước mặt người tuổi trẻ tâm lý như là mặt kính nhìn rõ ràng nhưng đối phương thản nhiên vẫn làm cho hắn có chút ghé mắt hắn nâng cầm lên dường như thật đang tự hỏi vấn đề này sau đó tay phải trong không khí bằng v ẽ xuống một cái luyện thành trận một cái mắt lộ buông thả biểu tình người trẻ tuổi bóng hình chậm dài xuất hiện đông cổ k h ẽ giật mình cái này bị đối phương tiện tay tạo đi ra người giữa mặt mày thế mà thật sự có mình mấy phần thần thái cái k i a trần trụi thân hình người trẻ tuổi hai mắt mở ra mắt lộ vẻ m ở mịt nhưng rất nhanh cái này cùng đông cổ có mấy phần rất giống con mới sinh đối với mình tạo vật chủ lộ ra cuồng nộ cảm xúc hắn dường như không cam lòng tại đối phương thế mà đem chính mình sáng tạo đi ra Lao cương tự i điểm tại mi tâm bị hắn tiện tay sáng tạo ra nhân loại, đối lại tại giới khôi giải nói đại khái, liền là loại ệ luyện n hắn sáng nhân phương trong nháy thành vũng nhanh thành trận thành nhỏ nguyên hắn như này hình tượng tay tâm tay tạo mắt một thịt, rất trở tố, thật thích t ra hóa đi. máu làm bị bé phục là cho mình rất cao tự cho là đặc biệt có năng lực nhưng tự phụ đồng cổ hơi có vẻ kinh ngạc hắn kinh ngạc cũng không phải là đối phương thật thuận miệng vạch trần trong tính cách mình một chút đặc thù mà là vị này chúa tể thế giới hiện tại siêu vị tồn tại dĩ nhiên như thế dễ nói chuyện Lào Cương vẫn đôi a quan n g sát đ kia màu n người xem i bạc trắng con mắt chậm rãi từ trên linh hồn đông cổ dịch chuyển khỏi đảo qua đông cổ trái tim cùng đại não sau đó chậm rãi nhìn về phía đối phương hai mắt、Phúc. võ chính dương vẻ mặt kinh ngạc hắn khó có thể tin xem lấy lao cương đột nhiên hai mắt nổ tung cặp kia m à u bạc trắng đặc thù đôi mắt trong nháy mắt hóa thành một vũng máu chỉ để lại hai cái lỗ hổng loại lực lượng này là lao cương trên gương mặt trắng bạc chất lỏng chầm chậm chuyển động hai mắt lần nữa tái sinh nhưng lần này trong hai mắt ánh sáng lại mở đi hắn phủi tay nói thì ra là thế không nghĩ tới ngươi sớm như vậy liền tiếp xúc đến loại tầng cấp này lực lượng ạ sạch sắc thực không bằng ngươi lao cương dường như đạt được mình muốn đáp án tiện tay để lộ mình vừa mới lập xuống khế ước siêu phạm lực lượng lần nữa trở lại trong cơ thể đồng cổ bọn người bị tơ rất nhanh quy tắc mới liền sẽ hạ、xuống. ta rất chờ mong ngươi đến lúc đó lại lựa chọn như thế nào giống như tất cả người giật dây đều ưa thích làm cái câu đống ư ờ i cái này thần bí siêu vị cường giả cũng không ngoại lệ đông cổ cảm thụ được một lần nữa trở lại trong thân thể lực lượng mạnh mẽ thở dài đông cổ ngươi vừa mới loại lực lượng kia là võ chính dương chậm giãi tán đi trước người cái kia đặc thù lực trường hắn có chút không xác định mà hỏi thăm đông cổ lắc đầu cũng không trả lời nói chính xác hắn lúc này cũng không biết nên như thế nào kích hoạt loại lực lượng kia thánh ngân ss ngươi thu được thánh â n ngươi có khả năng trở thành thánh nhân thần tử năng lực này nói rõ là mơ hồ như thế cho tới hắn ngoại trừ biết mình thánh ngân rơi vào trong hai mắt năng lực khác hoàn toàn không biết ngay cả giải thích như thế nào đóng thánh ngân lực lượng cũng không thể nào biết được lao cương hai mắt sụp đổ rất có thể chính là năng lực của hắn chạm tới thánh ngân lực lượng nhưng biết những này cũng không thể để đông cổ đối với mình năng lực này hiểu thêm chút gì tức mà dù nó in đức thế giới thánh ngân phần lớn đại biểu cho thánh nhân thân phận nhưng mình giờ phút này rất hiển nhiên cũng không có giải phóng thánh ngân năng lực liền ngay cả bên trong năng lực nói rõ cũng chỉ nói mình có khả năng trở thành thánh nhân nói cách khác cái này thánh ngân rất có thể cần thỏa mãn một loại nào đó điều kiện mới có thể để cho mình hóa thân thần tử hoặc là thánh nhân thu hoạch được loại kiện như thần tích lực lượng trương hưng văn đệ lại võ chính dương bà vai lắc đầu nói bây giờ không phải là hỏi những ngày thời điểm về trước đi lại nói dường như cảm nhận được bành tổ trong lòng chút ít hủy diệt dục vọng ngươi muốn hủy diệt cái thế giới này sao bành tổ thanh âm mờ ảo tại bên thai bành tổ vang lên bành tổ không có mở miệng âm thanh lại như là sấm là các người đang buộc ta đi ra một bước kia âm thanh kia chậm rãi nói không là ngươi đang ép chúng ta bành tổ ngươi biết nhân vương một khi sinh ra sẽ xảy ra cái gì bành tổ con mắt chậm rãi mở ra hắn đã cảm giác được lao cương rời đi đông hạ hắn chậm rãi đứng dậy thừ lạy một tiếng nói hắn cũng không phải vô địch cảm tạ bác the gột bạn nạ nạ tặng k h a i câu đề cử câu đổi đọc tấu chương xong chương một trăm năm mươi Cải Giả Mets No Bạ hồ ế Thế Giới trao đổi Năng Thống Giả Giới Năng Thống Đổi Cải Đổi Trước Trao Mets Trao No Lực Lực Hệ Hệ h Bạ phách quảng trường đột nhiên xuất hiện màu vàng cổng dịch chuyển rất nhanh đưa tới khắp nơi thảo luận nhưng bởi vì mặc kệ là đương thời ở đây người chơi vẫn là phụ trách giữ gìn gần đây trật tự cả mẹn di được gạ đều biểu thị không nhìn thấy đương thời bên trong cổng dịch chuyển có người chơi xuất hiện cái này tại bên trong nhiệm vụ thu hoạch được cao đánh giá cấp bậc người chơi thân phận trong lúc nhất thời đưa tới rất nhiều người suy đoán cùng lúc vốn là ồn ào náo động trên hồ phách quảng trường nhiệt độ tiến thêm một bước đã có không ít những thành thị khác người chơi biểu thị muốn đi vào sân thành mượn một chút chỗ này khí vợ bên trong đông cổ gian phòng giờ phút này đội hình có thể nói xa hoa cung thọ chậm rãi bung ra khoác lên trên cổ tay đông cổ ngón tay lắc lắc đầu nói cũng không cảm giác được trong cơ thể hắn có gì dị thường võ chính dương có chút nhẹ nhàng thở ra ba người đem đông cổ từ trong ra ngoài đều kiểm tra một lần thêm nữa đông cổ bản thân cũng thông qua vận mệnh trò chơi giao diện xác nhận mình cũng không nhận đến cái tia tên là lao cương siêu vị người chơi ảnh hưởng đương nhiên ba người lớn nhất lực lượng vẫn là bánh tổ cũng không có xuất hiện nghĩ đến một khi lao cương làm chút gì bánh tổ không có khả năng không ra mặt nói cách khác hắn đã đối với chuyện này có dự kiến bốn trong miệng lao cương nói tới quyền hạn đến cùng là trương hưng văn lúc này khôi phục vẻ d á n mua khuôn mặt thoạt nhìn có chút hiền lành cùng bộ kia lạnh lùng tuổi trẻ gương mặt hình thành so sánh rõ ràng đương nhiên cái này nếu là dính đến ngươi v i ệ t tư ngươi có thể không nói đông cổ lắc đầu đối cái này ba cái đại nhân vật hôm nay cùng lúc xuất hiện tại bên ngoài chỗ mình c ổ n g dịch chuyển hắn làm sao không biết ba người này đối với mình bảo vệ vừa vặn thu được thánh ngân về sau hắn đã quyết định tốt tiếp xuống con đường hắn dội ra một cái tay h ư ba người nói ta hoàn toàn kết thúc cài m a t n o ạ t bạ thế giới sau đó thu được một cái tên là cấp e quyền hạn bán thưởng lợi dụng cái này quyền hạn trương gật gật hưng văn hiếp hai mắt lúc này mở ra tia sáng nói lên hắn bén ngạy ý thức được loại này tên là quyền hạn ban thượng không phải bình thường cho dù một giây thoạt nhìn rất là vô dụng nhưng nếu là có vô số cái một giây đó chính là trên thực chất hoàn toàn kết thúc vận mệnh trò chơi đón ba người ánh mắt đông cổ đối với ba người hiểu ra lòng dạ biết rõ hắn lần thứ nhất kiến thức đến cái tia quyền hạn tác dụng cũng khiếp sợ không kém nhưng cấp e quyền hạn rất rõ ràng không đủ để đối với vận mệnh trò chơi cơ chế làm ra quá hữu hiệu thay đổi thế là hắn tại cẩn thận xem quyền hạn thao tác giao diện sau đó phát hiện một cái mới sử dụng phương thức hắn có thể đem cái này từ cái m e t z no dạc bạ thế giới sinh ra cấp e quyền hạn đổi lấy năng lực có thể tùy ý trao đổi cái m e t z no dạc bạ thế giới năng lực huyết thống đạo cụ uz ba nghìn tám chín mươi ba ba chín chín năm ba vương hướng ngươi c h u y ể n thụ hô hấp pháp cơ sở ngươi có tiếp nhận hay không trương、Hương、văn võ chính dương cung thọ ba tên cấp hoàng kim đỉnh cấp người chơi lúc này đều là cùng lúc chấn động có chút khó tin xem hướng trước mặt người trẻ tuổi đối phương thế mà có thông qua vận mệnh trò chơi trực tiếp truyền thụ kỹ năng năng lực đây cũng là người sử dụng quyền hạn phương pháp mọi người đều biết gần như tất cả người chơi thu hoạch năng lực phương thức đều là thông qua vận mệnh trò chơi trực tiếp truyền thụ người chơi trong nháy mắt liền sẽ như bản năng nắm giữ loại năng lực đó nhưng lại không cách nào biết được nên như thế nào đem loại năng lực này truyền cho những người khác chỉ có khương cổ loại kia thiên tư hơn người hàng người mới có khả năng thông qua thế giới nhiệm vụ lý luận kết hợp mình tìm tòi sáng tạo ra có thể thực sự cung cấp người khác học tập năng lực nhưng giờ phút này đông cổ thế mà thông qua quyền h ạ thu được như nhân vật trong vợ kịch trực tiếp t r u y ề n thụ những người khác năng lực biện pháp điều này đại biểu lấy cái gì bốn điều này đại biểu lấy sau này đông h ạ có lẽ tất cả mọi người có thể tại trước khi tiến vào thế giới nhiệm vụ nắm giữ hô hấp pháp cổ kỳ hờ thu hoạch được mạnh mẽ thể chất thu hoạch được cực cao tỷ lệ sống sót võ chính dương chỉ cảm thấy đã lâu có loại sốt ruột sông lên đầu nhưng đông cổ làm sao không biết mấy người ý nghĩ hắn lắc đầu cười khổ nói ưu đãi sáu trăm vận bệnh điểm một phen giải thích xuống võ chính dương hơi tỉnh táo lại thì ra đông cổ muốn trao đổi cái mxnor a i ả sọa thế giới năng lực cùng đạo cụ cũng cần hao phi giá lớn đại đa số thứ thông qua vận mệnh điểm liền có thể trao đổi nhưng một chút quý giá huyết thống cùng năng lực thậm chí cũng cần quyền hạn đến trao đổi bởi vì bạch vị người chơi căn bản không có giao dịch vận mệnh điểm năng lực cho nên khách quan tới nói đây là một cái chỉ có thể để cấp h ắ c thiết trở lên người chơi thu lợi năng lực trừ phi đông cổ tự móc tiền túi lợi dụng vận mệnh điểm của mình đến giao cho những cái kia bạch vị người chơi năng lực bốn đối với cái này đông cổ cũng sớm có ý nghĩ hắn c ư i chỉ chỉ t v trong màn hình hiệp hội người chơi hội trưởng trịnh hưng hạ đang tại trước màn ảnh cao điệu tuyên bố hiệp hội người chơi sẽ tiến hành phân chia chức năng sau ba ngày chuyên môn phụ trách giữ gìn trị an xử lý người chơi phạm tội cùng năng lực giả bạo lực sự kiện hiệp hội anh hùng sẽ tại đông hạ thủ đô hiến kinh thành lập ta nghĩ chúng ta có thể là chuyên môn phụ trách vận mệnh điểm lưu chuyển cơ cấu võ chính dương trong nháy mắt hiểu ra đông cổ ý nghĩ hắn cười gật gật đầu tiếp lấy đông cổ lời nói nói từ hiệp hội người chơi cùng những cái kia bạch vị người chơi ký kết khế ước sau đó hiệp hội người chơi ứng ra vận mệnh điểm cho ngươi ngươi giao cho bạch vị người chơi vận mệnh điểm mà thu được năng lực bạch vị người chơi tại về sau trong nhiệm vụ thăng cấp hát thiết hoặc là trực tiếp đưa ra vật tư thay thế bộ phận kia vận mệnh điểm cung thọ lao ra từ nghe có chút h ồ đ ồ nhưng không trở ngại hắn hiểu được chỉ sợ đông hạ bạch vị hát thiết người chơi còn thể sắp nên đón một lần cỡ lớn thăng cấp đông cổ nết miệng lên quả nhiên mình tái hiện năng lực liền là một cái vận mệnh điểm thiêu đốt máy móc mình vì thu hoạch được thánh n g â n ss trong nháy mắt đem vận mệnh điểm đổ xuống đến ba chữ số giờ phút này nếu là tiến vào nhiệm vụ mình liền ngay cả sử dụng những cái k i a lá bài tẩy tư cách đều không đủ nhưng có cái này trao đổi năng lực hắn liền có thể lợi dụng một chút người vận mệnh điểm t r ê n lệch giá thu hoạch được đáng sợ tài nguyên mười dương viễn bình chưa hề nghĩ tới mình có thể tiếp vào cứu d ố i giả võ chính dương điện thoại mặc dù cái kia điện thoại không biết đi qua bao nhiêu lần chuyển tiếp nhưng cuối cùng hắn trực tiếp nghe được cái này đông hạ anh hùng âm thanh lập tức vì bị tờ xin cá nhân sự vụ sở đi đặc thù con đường xin để đông hạ dị thường sự vụ cục toàn lực phối hợp dương viễn bình không biết vị kia bị tờ lại làm cái gì nhưng là rất hiển nhiên có thể làm cho võ chính dương như vậy vội vàng nhất định là lợi nước lợi dân việc lớn hắn lập tức toàn lực bắt đầu vận hành từ các nơi điều động nhân viên đại khái là võ chính dương đã đánh qua lời hắn xin vừa mới đưa ra liền hỏa tốc thông qua được các cấp phê duyệt có thể xưng bao năm qua nhanh nhất cá nhân sự vụ sở xin phép ra đời tại tổng bộ hỏa tốc đánh tờ phát cho phép thành lập chuyển tới thời điểm dương viễn bình mới ý thức tới một vấn đề sự vụ sở này là muốn làm cái gì ấy nhỉ câu đề cử câu đổi đọc tấu chương s o n g chương một trăm năm mươi mốt thế giới sắp nổi biến hóa chương một trăm năm mươi mốt thế giới sắp nổi biến hóa ngay tại v ừ a mới sơn thành truyền đến tin tức bị tờ đông cổ thành lập cá nhân sở sự vụ bị tờ cá nhân sở sự vụ chủ nghiệp vụ là trao tặng năng lực theo bản đài phóng viên phỏng vấn được biết vừa mới tuyên bố thành lập bị tờ cá nhân sở sự vụ sẽ thông qua thu lấy nhất định vận mệnh điểm phương thức trực tiếp truyền thụ đến từ bị hắn công lực cải mệnh no giả bạ thế giới các loại năng lực cùng huyết thống theo người biết chuyện lộ ra cải mệnh no giả bạ thế giới tất cả lưu phái hô hấp pháp cổ kỳ hờ định giá từ một nghìn hai năm trăm linh vận mệnh điểm không đồng nhất những này hô hấp pháp cổ kỳ hờ có hiệu quả tăng lên người sử dụng cơ thể năng lực sáng sớm hôm sau cùng á c chủ đại lưu u t r y t một h thời gian trên internet phần mềm phiên dịch trang web tập thể tê liệt lọt vào đông đảo quốc gia người sử dụng t h i ế u nại bọn hắn tuyên bố nếu là mình không cách nào trước tiên thu hoạch được bì tờ cá nhân sở sự vụ tin tức liên quan sẽ đối với mấy cái này phiên dịch trang web người sở hữu phát động trả thù quách đăng nguyên xứng sở xem lấy bên trên vận mệnh diễn đàn liên tục đổi mới b u ộ t trừ những cái kia cực độ lôi cuốn b u ộ t tất cả bột vừa phát ra sau mấy giây liền sẽ bị d ì m ngập tất cả mọi người đều lâm vào điền cuồng vận mệnh điểm mặc dù quý b á u nhưng những cái kia tại bạch vị thế giới phí thời gian nhiều năm các người chơi hoặc nhiều hoặc ít đều có thể kiếm ra một chút nhưng là năng lực học tập lại cực kỳ quý giá cho dù bọn h ắ n biết tại trong một ít thế giới đi theo một ít đặc biệt nhân vật trong vợ kịch phát triển kịch bản liền có cơ hội học tập năng lực nhưng là nguy hiểm a một khi dính vào đến bên người nhân vật trong vợ kịch vô cùng có khả năng gặp phải trong kịch bản kẻ địch cùng chiến đấu nhưng g trong ư ợ c lại, tại n ữ n cần n g giới, g cái bạch chỉ kêu thế vị ơ i rời xa h hoạch â tâm n n vật t o r vợ kịch, trốn ở bây ê n trong n h n căn cứ, sinh tồn khả năng khá cao. Nhưng loại cao. cứ, khả khá b â giờ khác biệt bị thờ cá nhân sở sự vụ có thể làm cho mọi người tại trong hiện thực liền học tập đến năng lực nha còn có thể để cao cơ thể vận động năng lực thể thuật loại hình năng lực điều này ý nghĩa sau đó khả năng sống sót tăng lên rất nhiều cho dù là không cẩn thận c u ố n vào trong chiến đấu cũng có càng lớn tỷ lệ chạy trốn hô hấp pháp cổ kỳ hở năng lực q u á c đăng nguyên hô hấp dần dần nặng nề đối với bọn hắn q u á c ra tới nói lấy tới một khoản vận mệnh điểm cũng không phải là việc khó người chơi cũng là người Cũng có hắn i lại ệ n nhà bọn thực h cầu, lũ mà cho ũ n năng người g có một ít có được năng lực c một ít ơ i Hắn h c tới nay bởi vì thể chất vấn đề mà chịu d à y vò không chịu đựng được thuốc biến đổi gen để hắn không cách nào giống những người khác như thế lợi dụng thuốc biến đổi gen cường hóa thể chất cổ võ tu hành thì đối với tư chất yêu cầu khá cao nhưng là bây giờ thì khác chỉ cần có vận mệnh điểm hắn cũng có thể tại trước khi thử thách thức tỉnh có được năng lực hắn chỉ kịp tại bên trên vận mệnh diễn đàn phát ra một cái không có bất luận cái gì thực chất ý nghĩa cười to ẹ mọ chỉ liền bị càng nhiều vật b a phủ tiến kinh đông hạ hiệp hội người chơi trong tòa nhà lớn giờ phút này cao úc đã bị chen chật như nêm tối từng cái phép phái từng cái tư bản đại biểu đều ngăn ở bên ngoài hiệp hội người chơi cao úc bọn hắn đã được đến tin tức bị tờ cá nhân sở sự vụ đem vận mệnh điểm liên quan nghiệp vụ đại diện cho hiệp hội người chơi đây là một cái to lớn quyền lợi tất cả biết tin tức người đều nhanh ghen ghét đến phát điên bọn hắn không biết t r ị n h hưng hạ lao già kia đến cùng cho bị tờ chỗ tốt gì đối phương tại sao lại đem lớn như vậy một cái đĩa bánh rau cho đối phương thiên sinh khoa học kỹ thuật bộ p h ậ n động sự tức nghiến răng nghĩa lợi chúng ta có tiền nhà chúng ta có thể làm đảm bảo nhà chúng ta còn tình nguyện để cho ngươi tiến vào ban giám đốc nhà chính hưng hạ cái kia sẽ chỉ ở trên internet t ậ n danh mắng người lao già hõm hẹm đến cùng cho bị tờ rót cái gì thuốc mê a cao úc đỉnh chóp trong hội trưởng văn phòng chính hưng hạ nhìn xem cháu gái của mình cái kia ánh mắt không thể tin toàn thân sảng khoái có thể làm cho cái này mắt cao hơn đầu nha đầu như vậy sùng bái xem lấy chính mình là chuyện từ khi đối phương sáu tuổi nắm giữ khí cảm đằng sau liền không còn có trải nghiệm của bị tờ liền bị ngơi ư một cây kia tìm người gậy cho treo tới hắn là kẻ ngu sao một đầu màu đỏ tím tóc ngắn nữ từ hai mắt hiện ra màu cái gì đồng tử rất rõ ràng đã thu được một loại nào đó huyết thống năng lực chính hưng hạ bắt chéo hai chân giơ ngón trỏ lên lắc lắc chật chật nói t r ị n h ư n g ưng ngươi không hiểu đây chẳng qua là phóng ra một cái tín hiệu một cái hiệp hội người chơi sẽ toàn lực ủng hộ bọn hắn nhóm này chân chính người chơi đi toàn tâm toàn lực công lược vận mệnh trò chơi tín hiệu nha t r ị n h hưng ưng không nghĩ tới nhà mình không đáng tin cậy lao ra tử thế mà còn có loại này bày mưu cũng đành phải không tình nguyện khen đối phương hai câu sau đó hỏi vậy chúng ta sau đó làm thế nào chính hưng hạ thân hình lắc một cái như ảo ảnh ngồi dậy tiểu lao đầu hai tay chống lấy cái cằm trong ánh mắt ánh sao lấp lóe rất hiển nhiên hắn cũng không phải là trong ấn tượng của thế giới bên ngoài cái k i a không đứng đắn lao ra h n g hẹm hắn đối với hết thảy đều sớm đã có chuẩn bị buổi tối hôm nay hiệp hội người chơi phòng hồ sơ sẽ dấy lên một ngọn lửa lớn đến lúc đó trùng hợp kho hồ sơ bảo vệ đều bị điều đi sau đó tất cả người chơi hồ sơ đều sẽ tại trong hỏa hoạn biến mất ngày mai ta sẽ tuyên bố khởi động lại người chơi đăng ký cơ chế từ nay về sau chỉ cần là đăng ký người chơi đều có thể ở bên trong người chơi hiệp hội tiến hành mượn vận mệnh điểm cùng bồi thường n g h i ệ vụ đồng thời hiệp hội người chơi sẽ cùng nhân loại tồn tại viện cùng một chỗ vì dũng cảm thăm dò vận mệnh trò chơi thu hoạch được đánh giá cấp b trở lên nhiệm vụ đánh giá người chơi ngoài định mức phát thưởng chính hưng ương xứng sở ông mình một bộ này b i ệ n p h á p h i ể n nhiên không phải vội vàng lấy ra dường như đã chuẩn bị đến mười phần chu toàn liền ngay cả nhân loại tồn tại viện đều rời đi ra nàng cẩn thận từng ly từng tí chỉ trì trên trời nói đây cũng là vị đại nhân kêu ý tứ chính hưng hạ gật gật đầu nghiêm mặt nói không sai mà lại chỉ sợ không lâu sau đó thế giới này sẽ xuất hiện biến hóa mới chúng ta cũng phải chuẩn bị sớm biến hóa. chính h ưng h ương hơi nghi hoặc một chút nàng mọi lúc giám sát toàn bộ đông hạ thế giới internet nhưng không có phát giác được loại biến hóa này tồn tại chính hưng hạ mày nhắc lại rất hiển nhiên cũng không thích loại biến hóa kia hắn giải thích nói ưng ơ ương ngươi biết người chơi cái quần thể này làm như thế nào phân chia sao chính h ưng h ương có chút không hiểu nghi ngờ nói cái này cần nhìn ngươi từ góc độ nào đến xem nếu như dựa theo thực lực cấp bậc tới phân chia bạch vị hát thiết bạch ngân hoàng kim những này chính là quy tắc phân chia nhưng là nếu như dựa theo năng lực loại hình tới phân chia cái kia vo thuật hình ma thuật hình kiếm thuật hình siêu năng hình vân vân chính là quy tắc phân chia nhà chính hưng hạ lắc Hệ hệ ương gật gật, gật gật đầu theo nàng biết vận mệnh trò chơi bên trong phần lớn người chơi đều là cái dạng này nhưng là có chút người chơi nhà trên người bọn họ có nồng đậm tính sói bọn hắn càng ưa thích chiến đấu càng ưa thích tất đoạn bọn hắn càng mạnh mẽ nhưng cũng càng nguy hiểm chính ương ương có chút kỳ quái hắn biết sẽ có dạng này người chơi nhưng là bốn những người chơi kia cũng chỉ có tại có giết chóc đặc thù kịch bản thế giới mới có thể thông qua giết chóc thu hoạch được tài nguyên đi tại trong thế giới hiện thực hẳn là t r í n h hưng hạ sắc mặt nghiêm trọng chậm rãi lấy ra một tờ đen k ỵ t ấ m thẻ trên thẻ in một cái cao vút trong mây t h ắ p trắng t r í n h hưng hưng đưa tay cầm lấy tấm thẻ lập tức khiếp sợ n g ư ờ i thu được đạo cụ giấy phép giết chóc giấy phép giết chóc phẩm chất màu tím miêu tả do chiều không gian cao hơn tồn tại chế tác đặc thù đạo cụ người nắm giữ sẽ được coi là ở vào dưới giết chóc đặc thù hiệu quả một nắm giữ chương đạo một quyền m trăm năm mươi hai gió nổi lên thời đại mới thứ này đến cùng là t chị gương ương sắc mặt kinh hãi tấm này lớn chừng bàn tay tấm thẻ màu đen dưới cái nhìn của nàng tính nguy hiểm cực lớn một khi bị một ít tâm tư bất chính người chơi thu hoạch được tất nhiên gây nên phạm vi lớn rất chóc liên tưởng đến gia gia mình nói tới không lâu sau sẽ xảy ra biến hóa lớn chẳng lẽ chính hưng hạ sắc mặt có chút âm trầm những cái kêu bởi vì bị tờ cá nhân sở sự vụ thành lập mang đến vui vẻ cảm xúc cũng nhanh chóng tiêu tan hắn gật gật đầu khẳng định trong lòng cháu gái suy đoán xấu nhất không lâu sau đó loại đạo cụ này liền sẽ diện tích lớn xuất hiện do ssn phát ra đồng thời ssn đã tuyên bố sau ba tháng tại hiện thế trên không sẽ xuất hiện một tòa hỉ ventsa zena đến lúc đó tất cả nắm giữ giấy phép giết chóc đồng thời giết chóc điểm tích lũy đạt tiêu chuẩn người chơi sẽ thu hoạch được tư cách tham gia hỉ v e n t a zena bên trong tồn tại siêu vị người chơi lào đường chị h ương ương hai vai chậm rãi sụt xuống sắc mặt nàng có chút tái nhuận s ở s n là trong phạm vi toàn thế giới đều cực kỳ có lực ảnh hưởng mạnh mẽ tổ chức phía sau l a n h tụ chính là thế giới tam đại siêu vị người chơi một trong lao cương đây là một hồi không cách nào ngăn cản nước lũ cực lớn m ư ờ i t h ổ đội ba tên mặc đồng phục màu đen phía chính phủ người chơi đều nhịp kết tấn thi triển trong truyền thuyết ba phòng ngủ một phòng khách thuật đông cổ mắt trợn tròn nhìn dưới mặt đất bắt đầu biến hóa một tòa ba tầng nhà nhỏ hình thức ban đầu nhanh chóng tại bên cạnh nhà mình nhà trọ hình thành mấy tên khác ma thuật hình phía chính phủ nhân viên nhanh chóng thi triển tạo hình ma pháp kiến trúc mặt tường ngoài cùng bên trong cấu tạo bắt đầu bị tinh tế điều khắc ra loại này khoa trương hiệu suất tự nhiên là người chơi đặc thù kiệt tác đây cũng là phía chính phủ đặc biệt vì đông cổ làm ra sắp xếp bị tờ cá nhân sở sự vụ ngụ lại địa điểm nguyên nhân bởi vì cá nhân đông cổ không muốn rời đi trước mắt địa điểm phía chính phủ trực tiếp tại gần đây xây dựng một tòa sở sự vụ cao ốc đi ra bốn dương viễn bình tại hiện trường thi công xem lấy gật đầu không ngừng nhờ vào đông cổ làm vùng tay ông chủ hắn rốt cục qua một lần thiết kế cá nhân sở sự vụ tòa nhà nghiện đang làm tiêu điểm đông cổ lúc này lại tự giang mình ở trong phòng. đối với máy tính không ngừng edit lại trong thiết bị thu hình hình ảnh hắn đem tất cả thiên tàng nguyện tèn dạng s cùng liên quan bí ẩn bộ phận đều tiến hành chỉnh sửa sau đó làm thành kỳ này video mới thế giới văn t ỳ hệ sở phe phái giới thiệu chi tiết tại trong video đông cổ kỹ càng trình bày trong thế giới văn t ỳ hệ sở phe phái quan điểm bao quát phe hải tặc nội bộ hỗn loạn phe hải quân khác biệt tướng lĩnh khuynh hướng chính trị khác nhau nhất là giữa đương nhiệm tam đại tướng cái kia lập l ờ nước đôi chính nghĩa lười biếng chính nghĩa tuyệt đối chính nghĩa khác nhau phong cách thuận tiện người chơi lựa chọn đội sau đó càng đem là đem phe phái ẩn quân cách mạ liên quan tới rất nhiều người chơi sai lầm cho là thiên long nhân thế giới quý tộc hắn cũng tiến hành làm sáng tỏ đem thiên long nhân cái kia mặc dù tôn quý lại mục nát không chịu nổi chân thực tiết lộ ra video này một khi út lên liền nhanh chóng gây nên xôn xao bởi vì bị tờ hôm nay đã sớm trở thành đáng sợ tiêu điểm tất cả mọi người đang chăm chú đối phương cá nhân sợ sự vụ cái kia truyền thụ năng lực tình huống không nghĩ tới đối phương thế mà tại lúc này làm c ô n g l ư ợ c nhưng một phương diện khác bị tờ cái này không quên sơ tâm biểu hiện cũng làm cho bên trong vận mệnh diễn đàn số lớn người chơi n ộ n h ị p biểu thị o n l i cũng không ít đạn tỷ phản biểu thị chính ạn tỷ truyền p a n đông hạ dương thành một cái người chơi trong miệng ngậm ba máu hai mắt lộ ra ánh đỏ chính là trong thế giới văn t ỉ hệ sở xuất hiện tên kia g ấ u người chơi hắn là một cái tích cực tiến lên người chơi không những ở thế giới thức tỉnh ngoài ý muốn thu được hệ thống càng là sau đó trong mỗi lần thế giới nhiệm vụ đều có thu hoạch bây giờ cũng có chút danh tiếng người x ư n g mắt đỏ hữu tiêm hắn một bên c a o mày hút chính mình mua được ba máu một bên tại trên diễn đàn nhanh chóng lướt xem tin tức đột nhiên một cái chói mắt màu đỏ tươi ai đi ánh vào tầm mắt của hắn bị tở kỳ dị gãy ạ hắn nhanh chóng cờ l ệ c vào bài pot thấy là kỳ này video công lược vẫn như lần trước găng giết thế giới như vậy thiết lập làm miễn phí công lược như tiêm tiện tay ấn mở video cái kia vô cùng quen thuộc biển cùng quân hạm để hắn khe giật mình sau đó nhanh chóng lóe lên màn ảnh càng làm cho hắn tràn đầy cảm giác rẻ trà vu chẳng lẽ mà sa k a đờ s không hiểu đoạn này tắt cho tiếng nhật vào làm gì hắn không ngừng kéo lấy lấy thanh tiến độ rốt cục hắn nhìn thấy trong màn hình một cái vung vẩy lấy màu đỏ tươi cái đuôi hải quân người chơi bị bì tở tiện tay ném ra mấy chục mét rơi vào trong biển lạch cát bốn trong miệng hắn bao máu rơi xuống trên bàn hắn nhìn trên màn ảnh mưa đạn điên cuồng đổi mới người chơi kia cái đôi vẫn rất đ ẹ p trai đáng tiếc rất yếu ha ha người chơi kia là muốn cắn cái k i a m ỹ nữ nở tờ cờ, cờ sao đáng tiếc bị tờ không cho nha lượng lớn đổi mới mưa đạn để mưu tiêm xấu hổ giận dữ đan sen hắn lúc này nhớ tới trong lần kia điểm tích lũy hình thức hạng nhất cái kia đáng sợ bốn nghìn điểm tích lũy tức giận bất bình bình luận ta đ ầ u phở à thì ra ta cùng bị tờ tiến vào cùng một cái nhiệm vụ rất nhanh có trong hiện thực cùng hắn quen biết người chơi chú ý tới hắn bình luận cũng tương tự tại trong video thấy được m u tiêm bị tiện tay ném ra một màn kia ở phía dưới cùng b à i bột nhắn ha ha mọi người mau tới vây xem đây chính là bị bì tợ tiện tay ném bay đẹp trai vây xem huyết thống đại lao vây xem phi nhân n h ư u tiêm tính cách có chút hào phóng hắn bị người t r e o chọc cũng không tức giận ngược lại là ở phía dưới cùng người t r e o gẹo hắn lúc này mới từ trong video biết chính mình một lòng muốn định đoạt những thiên long nhân kia dĩ nhiên đê tiện như thế hắn móc ra một cái lọc bọc sơ đây là hắn lợi dụng hải quân danh vọng đổi tới hắn nhớ tới trong thế giới hoan tỷ hệ sơ bị tợ sông ra lớn lao danh tiếng bỗng nhiên cũng có dự định đông cổ đem video truyền đi hoàn tất t ự ở bên trên ghế ng đang chuẩn bị đăng nhập tâm viên cái k i a bí ẩn diễn đàn lại thu hoạch một chút tin tức lại phát hiện một tấm thẻ màu đen chậm dãi ở trước mặt mình xuất hiện loại g ợ n sống này là ma thuật cảm giác có người tại cách không hướng mình nơi này dịch chuyển tới đạo cụ nhưng nơi đây rõ ràng đã bị thiết lập kết giới mới đúng đen kịt tấm thẻ chậm dãi rơi xuống tại trước người đông cổ trên mặt bàn hắn nhìn xem trên cái k i a thẻ màu đen mặt tháp cao màu trắng trong lòng đối với đối phương vì sao có thể đột phá kết giới tiến hành dịch chuyển đạo cụ có suy đoán xem ra chính mình thật đúng là bị thứ đại nhân vật này nhớ nhung lên nhà bốn người thu được đạo cụ giấy phép giết chóc đông n giờ à khắc này đông cổ đối với cái kia được xưng là lao cương siêu vị người chơi có khắc sâu hơn nhận biết ánh mắt của hàn biến hóa mấy lần đem cái kia tên là giấy phép giết chóc đạo cụ đặc thù thu nhập trong túi láo mở cửa sổ ra một cơn gió lớn bỗng nhiên tràn vào gian phòng đông cổ có thể cảm giác được một luồng thời đại mới thủy triều đã bắt đầu phun trào cơn thủy triều này người thúc đẩy có lao cương có bảnh tổ cũng có chính mình người chơi hệ sinh thái sẽ bởi vì chính mình hoàn toàn công lực cái mèt no g i s t bạ thế giới mà sinh ra biến hóa cũng bởi vì chính mình tiết lộ quyền hạn tồn tại mà gia tốc các đại thế lực bắt đầu đem tài nguyên nghiêng đến ở trong rất nhiều bạch vị h ắ c thiết thế giới đồng thời tự mình mở ra năng lực trao đổi hệ thống sẽ đối với bạch vị cùng h ắ c thiết người chơi hệ sinh thái sinh ra to lớn xung kích năng lực giả sẽ dần dần trở thành chủ lưu đồng thời loại tình huống này sẽ theo mới đẳng cấp thấp thế giới bị hoàn toàn công lực mà dần dần làm sâu sắc thế giới này sẽ nhanh chóng tiến vào toàn dân siêu nhân hóa thời đại lao cương phát ra những này giấy phép giết chóc thì sẽ nhắc lên toàn dân siêu nhân hóa thời đại vết máu thứ nhất từ nay về sau đối với bạch vị cùng hát thiết người chơi tới nói chỉ sợ địch nhân đã không chỉ tồn tại ở trong vận mệnh trò chơi hiện thế cũng không an toàn nữa banh tổ cùng hiệp hội người chơi tựa như đã sớm tiên đoán được một màn này đem hiệp hội anh hùng chức trách giới hạn tại trên đà kích siêu nhân loại phạm tội cùng xử lý người chơi bạo lực sự kiện có chút thú vị đông cổ nhìn ngoài cửa sổ tòa kia mới tinh sở sự vụ cao ốc chậm rãi hoàn thành khoe miệm chậm rãi câu lên thời đại gió nổi mây phun hắn lần thứ nhất thiết thực thấy được những đại nhân vật kia là như thế nào tại trên thế giới này nhìn không thấy phân tranh sớm tại trước khi tất cả mọi người tiếp xúc đến cũng đã định ra khúc mở đầu những cái kia bị quy tắc của bọn hắn trói buộc người bình thường đều chỉ có thể hậu chi hậu giác bị những quy tắc này chi phối siêu vị siêu thoát trên quy tắc tồn tại thì ra là thế à. câu đề cử câu đổi đọc cố làm một chương thôi mai bù lại nhé t ấ u chương xong